Huy một chương 265, 265, đất tuyết một đất vườn tinh lúc ụ c cái trường thứ nhất thật sinh nghĩ đến liền là loại bệnh này, thật sự là quá giống. sự loại quá là là l này đông vương huyền cũng bưu lại gặp hắn bộ dáng này vươn tay thăm dò cái mũi của hắn lại phát hiện đã không có hô hấp hắn chết đông vương huyền hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết một người không có hô hấp cái kia nhất định là đã chết xuyên xuyên thế nhưng là cái này kỵ binh vẫn còn có thể giống người sống đ ỗ n g nhiên nổi lên tập kích người khác cho tới bây giờ còn tại dãy rùa hắn không có lục trường sinh liếc mắt nhìn l i u tâm nguyệt gặp nàng nhẹ gật đầu về sau liền mang tới một cái cây châm lửa đặt ở cái kia bị vây kỵ binh trước mặt quả nhiên như vừa rồi phản ứng hắn mánh liệt d i ã y ruộng thế nhưng là lần này có bao cắt quyển dây t h ư n g gắt gao trói lại hắn để hắn không thể động đậy hòa d i ễ m t h i ê u đốt khoảng cách gần như thế đem cái kia kỵ binh ra mặt đầu tiên là thiêu giống tịch hòa tan nương theo lấy hắn trận trận gào thét liền trước mặt mọi người người có chút không đành lòng thời điểm thay đổi bất ngờ chính là vào lúc này phát sinh cái kia kỵ binh thường loại kia tròng trắng mắt bên trong coi trong mắt mà là thường hạn cực kỳ nhỏ bé điểm đen giống như là g ả i rác tại trong đống tuyết hạt vừng màu đen lấm tấm lít nha lít nhít càng ngày càng nhiều trong chốc l á t tràn đầy ánh mắt của hắn cho đến toàn bộ h ố c mắt trong nháy mắt con mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành một mảnh đèn kịp thế nhưng là sau đó mưa khắc ánh mắt của hắn đột xuất cơ hồ muốn bị gạt ra h ố c mắt cùng lúc đó cái này kỵ binh toàn bộ thân thể đều hiện ra một loại kỳ quái trạng thái tựa như là bong bóng đột nhiên bành t r ư ớ n g lên đám người hoài nghi thậm chí đây chỉ là ảo giác của bọn họ bởi vì sau đó mưa khắc loại kia bành trướng cảm giác đột nhiên biến mất không thấy giống như là xương đánh rau không có dấu hiệu sụp đổ x u n dưới toàn bộ mặt đều héo bởi vì thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên rút lại bao c á t quyển những cái k i a cắt trôi cũng liền tự nhiên tiêu tán khốn không được hắn đồng thời còn chuyển đến một trận hôi thối cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào thật buồn nôn sau lưng đám người bị một m à này n sợ ngây người càng là có chút ghét bỏ bịt lại m i ệ n g m ú i lục t r ư ờ n g sinh nhữ mày hắn từng nghe nói tại trong cổ mộ có khả năng sinh ra ra loại kia có thể ký sinh tại nhân loại trên người côn trùng lấy người huyết mục vì chất dinh dưỡng thẳng đem người rút khô mới thôi đ ỗ n nhiên hắn phát hiện có chút không đúng kỵ binh cứng đờ thi thể một mực duy trì cái tư thế kia nhưng là ánh mắt b ỗ n nhiên chuyển một cái tựa hồ là hướng về phía hắn trứng mắt nhìn đây cũng quá quỷ dị cho dù là lục trường sinh cũng chỉ cảm giác toàn thân nổi ra gà x u n g ra tiếp tục nhìn chằm chằm cái kỵ i a k binh ánh mắt h ỏ i bên cạnh đông vương huyền ngươi vừa mới có thấy hay không hắn hắn tại trước mắt đông vương huyền có chút kinh hoàng nói ra t ố t còn giống như thật sự là ta còn tưởng rằng ta hoa mắt người chết làm sao có thể nháy mắt lục trường sinh vừa cẩn thận liếc mắt nhìn hồi tưởng lại vừa mới cái k i a kỵ binh cử chỉ cổ quái liền đem trong tay gậy gỗ đột nhiên đâm vào ánh mắt của hắn ngươi cái này đông vương huyền tiếng l a im bặt mà dừng gậy gỗ bên trên treo k đâm máu ánh mắt nửa bộ sau b ò đầy đồ vật không phải tóc không phải h ạ t cát càng không phải là nhìn bằng mắt thường không rõ cho bụi là trùng không đúng s á c thực mà nói là cực nhỏ lít nha lít nhít màu đen đẹp con không riêng gì ánh mắt bên trong bọn chúng vẫn tồn tại tại kỵ binh cũ kia đã không có tức giận trong thân thể kỵ binh đen ngỏm trong hốc mắt không ngừng ra vào nhỏ bé nhện không biết số lượng nhiều thiếu giống như là thủy triều không ngừng tuân ra đâm máu ánh mắt treo ở gậy gỗ bên trên những cái kia nhúc ních nhỏ bé n ệ n thoạt nhìn vô cùng kính khủng lục trường sinh thấy tình cảnh này nội khí bộc phát vô ý thức liền lôi kéo đông phương huyền hướng về sau mà sau lưng cũng lần nữa truyền đến liêu tâm n g u y ệ t t i ể u a sau đó chính là mấy đạo phủ b â y ra liệt hỏa hừng hực đột nhiên bước lên đem cái này còn thừa kỵ binh vị trí cái này một mạng lớn bãi cọt đều biến thành biển lửa nhưng đây chỉ là bắt đầu đám người còn đến không kịp vung lòng một hơi liền chỉ thấy trên mặt đất bùn đất một trận vung lòng ngay sau đó là một cái cự hình nệ nó khoảng t r ư ờ n g dài hơn ba m toàn thân mọc đầy màu x á m lông trên phần đầu mới có hai con đỏ tươi mắt nhỏ phần bụng hiện lên chứng hình dáng tám cái chân hai bên tất cả bốn con toàn thân đều bao trùm giống như là thép tấm sắc màu đen xương vào ngoài thấy l i u tâm nguyện hỏa phù l con n ệ n kia há miệng phát ra toa toa tiếng thét chói thai lộ ra trong miệng một loạt nhỏ b é sắc bẻ lên răng màu xanh lá nước miếng nhỏ xuống đến trên đất hai toát ra một tầng khói trắng đây là vệ huyết n ệ n chúng ta xong những thương nhân kia nhìn thấy thứ này bộ mặt thật lập tức hoảng sợ hô to có thậm chí còn trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc r ò n g r ò n g bọn hắn lâu dài ở trên thảo nguyên đi lại máu này n ệ n uy danh thế nhưng là thanh danh lan xa tin đồn liền là hơn một trăm tên thương đội không cần bao nhiêu thời gian bị ăn ngay cả cặn cũng không còn chỉ có cái kia cầm điếu thuốc thương láo thương nhân thủ lĩnh còn có mấy phần chấn định nàng run run r ầ y r ầ y tiến đến lục trường sinh mấy người bên cạnh nói các đại nhân cũng phải cẩn thận à, đây là phệ huyết n h ệ n tin đồn nó sát so thép tấm còn cừng r á n còn muốn cẩn thận nó phun ra nọc đầu vừa dứt lời chỉ thấy con n h ệ n kia trong miệng liền bắn ra một đạo màu xanh lá chất lỏng ngay phía dưới một tên binh sĩ né tránh chế giờ bị bắn vội vặn a đau quá ta cánh tay của ta binh sĩ kia bị chất lỏng màu xanh biết bắn trúng cánh tay trái giống như là bị acid sùn phịt tới qua huyết nục bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mất lộ ra xâm xâm Đám Nham m người kinh hãi, Lưu hãi, ộ theo cái cái tiến kia lên. Đem o kéo to, hoảng a tay qua, n binh người đừng hoảng hốt, bảo trì trận hình, h thảm hốt, quắt trì rú bảo đi mọi sĩ đưa x ngựa ngang qua đến, chuẩn bị tên qua lửa, đem nó bước lui. đem bước h bị t e nó lưu nham mệnh lệnh những này dù sao cũng là từ trong quân đội tuyển gia tinh anh mặc dù ngay từ đầu cũng là có chút c h ấ n kinh nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng chỉ thấy từng cái con bao đựng tên tuổi trẻ binh sĩ lên tiếng vội vàng theo dấu ở xe ngựa hàng hóa bên trong móc ra từng nhánh thấm qua dầu hỏa tiễn theo bó đốt bên trên dẫn đốt bắn về phía cây kia bên trên tự hình nệ đừng nhìn con n ệ này hình thể to lớn thế nhưng là thân thể nhưng rất linh mẫn mấy cái chân vừa bỏ liền tránh thoát viên kia đốt lửa mũi tên lục trường sinh liếc mắt nhìn dịp lam quả nhiên như nàng dự cảm tối nay có phiền phức bất quá máu này nện yêu đi ra thật sự là kỳ quặc theo lý tới nói rộng rãi như vậy trên thảo nguyên là không thể nào có loại con nện này yêu quái nhất làm cho hắn không hiểu hay là những con nện này yêu quái trên người đều không có yêu khí đã nói lên cái này không hề giống là chính mình theo quỷ tướng quân trong mộ nhìn thấy sơn tinh quỷ quái và không nương tựa theo thanh ngư đạo nhân thực lực cũng không có khả năng không phát hiện được thái ất hòa phù kiếm chỉ làm dẫn vừa dứt lời liền chỉ thấy bên kia liêu tâm n g u y ệ t hừ lạnh một tiếng đã dơ lên một cái màu bạc kiếm nắn sau đó đem ba tấm phủ trực tiếp d á n t ạ i trên c h u i kiếm nắn kiếm chỉ về sau liền đối với cái kia cự hình nệ n đột nhiên vung tay lên chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm sáu mươi sáu hai trăm sáu mươi sáu phệ huyết n ệ q u ầ n nam g i ế t gạo khó trách lúc trước huyền thành đạo nhân đầu đẩy liêu tâm n g u y ệ t trưởng lao năng lực chiến đấu chỉ thấy một đầu hơn mười triệu họa xà lên tiếng mà ra trong này ẩn chứa khủng bố năng lượng có thể so sánh nhập mạch cảnh đình phong võ giả còn mạnh hơn quá nhiều cái kia cự hình phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau trung điệp ném tới trên mặt đất một mảnh cho bụi về sau chỉ thấy con nhện kia ngực lông đen chỗ bị xé nước một đầu lỗ hồng lớn màu xanh lá chất lỏng không muốn mạng đi ra ngoài phun ra còn sót lại sáu cái sao chảo giống như nổi điên múa để cho ta tới đi lục trường sinh một cái bước xa thoát ra phá ma đao bên trên t ử điện kia lôi dẫn l ó i lên liền trực tiếp đưa nó đầu bổ xuống mang theo một đám màu xanh lá vòi máu dương năng năm trăm chả ma số lần một nghe thấy được hệ thống đã lâu tiếng nhắc nhở lục trường sinh trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm bao lâu Mặc dù hắn h gần n ấ theo t ự lực c、so、chậm, nhưng cũng chỉ chính chóng mức ích lợi, cũng không có lấy được càng cao lên lẫn là lên lợi, lấy tăng thường tiêu tăng tiến triển. t năng sánh nhau người bình nói không nhưng đang mình dùng dương nhanh ngoài định không so hóa h mà đã tiến vào thảo nguyên sau gặp những cái kia càng ngày càng lợi hại thậm chí có h ắ c điện vụ sư trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ lại một lần nữa xuất hiện cho nên cái này cho dù là đã thoi thóp máu nện hắn cũng không bông tha bổ đào cơ hội n ê n loại sinh vật đều là q u ầ n cư nếu như có thể nhiều đến mấy cái có lẽ là nghe thấy được lục trường sinh suy nghĩ trong lòng chỉ thấy sau lưng bỗng nhiên chuyển đến nhiều tiếng hô kinh ngạc bọn chúng bọn chúng lại tới thật nhiều lêu trại chung quanh đồng cỏ tại trong bóng tối t ừ n g đôi b ư ớ c lên ánh sáng màu đỏ ánh mắt nương theo lấy chói hai thanh nhầm và toa nhanh chóng bỏ tới thô sơ giản lược khẻ đếm cơ hồ có gần trăm con nhiều thế tử điện hạ muốn hay không rút lui lưu nham vội v à n g quát mặc dù vừa mới l ư u đạo trưởng cùng lục trường sinh giải quyết hết một con kia thị huyết chu vô cùng tiêu sái nhưng cái này trong thương đội tuyệt đại đa số binh sĩ đều là chỉ có đ o á n thể cảnh ngũ phẩm trái phải thực lực mà cái này thị huyết chu theo quan sát của hắn mỗi một cái thực lực cũng đều không thua gì cấp chiến tướng yêu t ú nhưng không đợi lưu huyền trả lời lục trường sinh cùng cái k i a thanh ngưu đạo nhân liêu tâm n g u y ệ t trưởng lão tựa như là ba đạo bay cầu vồng đối diện liền b ắ t tới ngay sau đó phía dưới chiến đấu cũng thực cho cái này đã từng chỉ cùng lục trường sinh gặp qua một lần đối với hắn thực lực không có một chút khái niệm lưu giáo ý lên bài học ba người các hiện thần thông liêu trưởng lão vẫn như cũng là lấy hỏa phủ làm chủ chỉ có điều nàng lần này cũng tăng thêm lôi phủ lục trường sinh có thể rõ ràng trông thấy nàng sử dụng chính là cái k i a tay của cựu khúc liên châu pháp mấy đạo phù chú cơ hồ đều là t u ố c phát quả thực tựa như là hình người x u n g máy những cái tia ngửi được thịt người mùi thơm thị huyết chu cơ h ộ i trong nháy mắt liền bị l ử a giận lôi đỉnh trôn nương cháy mà thanh niu đạo nhân vẫn như cũng là cưới đầu kia lão thanh niu đây cũng là lục trường sinh lần thứ nhất gặp hắn ra tay hắn vẫn như cũng là bộ kia không nhanh không chậm bộ dáng chỉ có điều theo hắn t u ổ i lên chi kia phổ thông đến lại so với bình thường còn bình thường hơn cây sáo chỉ thấy cả người hắn quanh thân đều bao khỏa lên một tầng màu xanh bóng nước mà cái kia lão thanh niu thì ngang tóc ra bỏ họ một tiếng sau đó cái kia thanh niu đón gió bia lớn trong nháy mắt liền trọn vẹn trưởng thành voi như vậy cao mà lại tốc độ kinh người vung vây tráng kiện mong châu phất vọt vào mềm mại dương trong đám bắc Chính cái phệ là mấy cái huyết vỏ đây không có. Đây cũng quá mãnh liệt đi mặc dù mọi người đều rõ ràng có thể tại chính dương tông lên làm trưởng lão không phải là kẻ vỡ vẩn nhưng hai vị này từ khi theo quân đến nay vẫn luôn không có xuất thủ qua nhất là cái này thanh n g u đạo nhân càng là theo n g h ĩ con đồng không sai bị lắm ai có thể nghĩ bọn hắn thực lực mạnh như vậy à mà lục trường sinh bên kia càng là không cam lòng yếu thế những n à y người ở bên ngoài nhìn đến là khủng bố dữ tợn yếu thú nhưng là theo lục trường sinh đây quả thực là so thượng thừa nhất đan dược còn tốt hơn tu luyện thánh phẩm á chỉ thấy hắn đầu tiên là dùng phủ triệu hồi r a âm dương quỷ sứ sau đó liền đem t ử điện phá ma đao lấy ra phản phất chỗ không người toàn lực chém g i ế t chung quanh nệ yêu thú t h ư a n h ư là gặt lúa mạch bởi vì thực lực của bản thân hắn liền đã đến nhập mạch cảnh ngũ phẩm lần trước thậm chí thống lĩnh cấp yêu thú đều đẹp vào những này chỉ là cấp chiến tướng thị huyết chu tự nhiên không đáng kể chỉ thấy thân ảnh của hắn như là một đạo từ sắc lôi điện cường h à n h theo mấy cái nệ chính diện xuyên qua lấy n h ã n lực của bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy lục trường sinh đao khí từ chỗ nào m trong nháy mắt cái k i a mấy cái nện tựa như cùng bị mở ngược một bụng theo thân thể chính giữa chia làm hai đoạn thậm chí màu xanh lá chất lỏng đều không có tại phun ra đã đều bị lục trường sinh trên người lôi khí chỗ b ư ớ c hơi hầu như không còn ngắn ngủi nửa khắp đồng hồ không đến lại lần nữa thu hoạch hơn 5,000 dương năng cùng khoảng hai mươi giờ chém g i ế t số lần chỉ tiếc lục trường sinh bên này còn không có g i ế t đã n g h i ề n bao quát đông phương huyền cùng còn lại g i a m sát vệ đám người t h ấ y thế cũng không thể tình nguyện người sau à thế là tại quân trận dưới sự che chở những n à y thị huyết chu mặc dù số lượng rất nhiều nhưng vẫn là chậm rãi liền bị bọn hắn từng bước xâm chiếm hầu như không còn Chư vị đại nhân, quả nhiên là anh minh thần võ quả thật ta đại tấn triều may mắn quá thay cái kia trốn ở xe ngựa phía dưới lao thương nhân thấy gió ngực phẳng hơi thở vội vàng liền đụng lên đến nịnh mọt cười nói nhưng lưu huyền nhưng không có công phu nghe hắn a dua đinh hót hắn bây giờ tâm tư lại là toàn bộ đặt ở những này xuất hiện cực kỳ không tầm thường thị huyết c h u trên người n g ư ờ i không muốn nhiều lời trước k i a các ngươi từ nơi này đi ngang qua thời điểm phía trước là có phải có cái gì n ệ n yêu thú hang động hay là địa cung các loại lưu huyền nhanh chóng hỏi lúc này có mấy cái lá gan tương đối lớn tiểu tướng tại lưu giáo hí dưới sự dẫn dắt đem những cái kia đã bị hỏa phù đốt chá hay là bị thanh ngưu đạo nhân cùng lục trường sinh làm tàn tạ nện thể xác lấy trở lại những này thị huyết chu thể xác bên trên không có vấn đề gì nhưng là liền tại bọn hắn nội tạng bộ vị nhưng có một hát sắc khối không khí có chút giống là quỷ khí nhưng không có quỷ khí loại kia âm u lạnh leo cảm giác cái này phía trước này không có a thế tử điện hạ ta có thể hướng lên trời thể cái kia lão thương nhân nhớ lại sau một lúc đưa tay nửa nâng một bộ lời thể son sắt bộ dáng đầu này con đường thương nghiệp hắn đi ba mươi năm hắn chỉ nhớ rõ có không ít bộ lạc nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì hang động hoặc là địa cung đỉnh xe t r ờ tối đa cũng liền là gặp qua vài thất yêu lam thôi thứ này không phải là thiên nhiên hình thành giống như là có người tận lực mà làm lúc này cái thuyết h a n h mưu đạo nhân thanh âm nhàn nhạt chuyển đến giờ phút này hắn đã thu phát bảo một lần nữa biến hóa người bình thường bộ dáng nhưng bây giờ không có người còn dám đối với hắn lời nói có bất kỳ hoài nghi không phải thiên nhiên hình thành loại hung t h ú này cũng có thể có nhân lực tận lực tạo ra a tất cả mọi người là xứng sở nhưng thanh mưu đạo nhân cùng liêu tâm nguyện trưởng lão lại không lại nói bởi vì loại vật này đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại hoàn toàn mới tồn tại không phải quỷ không phải yêu không phải ma không phải thú chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một chương 267, 267, cung thủ hòa thượng người phương tây năm nằm b ụ hồ nếu như nói mênh n g ô n g vô bờ thảo nguyên t ự a n h ư là một thất tốt nhất lục kim thảm đ u n g cái này mặt hồ phảng phất như là khảm nạm ở trên thảm lam bảo thạch loé loá mắt thâm thủy ánh sáng hồ này không lớn nhưng ở bên hồ nhưng đứng thẳng vài cây kỳ quái màu xám trắng cây cối cây này không cao nhìn qua có chút năm tháng trên cảnh cây tràn đầy lộn sổ vệt mà kỳ lạ nhất là những này vặn vẹo cây có h ư ớ n đều hướng giữa không trung p h ả n phất như là tại hướng không trung q u ỷ b á i ở những thứ này bùi cây ở giữa ngồi khoanh chân tính t o a một tên giữ lại mái tóc dài màu xám người trung niên người này khép hở bên trên mắt nhìn lần đầu tiên nhìn qua cùng người bên ngoài cũng không có cái gì dị dạng nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ liền có thể phát hiện hắn cái này toàn thân trên dưới áo choàng vàng đã rách nước liền theo trang phục a n mày không có gì khác biệt nhưng hắn thân thể nhưng trắng non giống như trẻ sơ sinh không nhiễm một hạt bụi mà lại những cái kia nghỉ lại ở bên hồ đ ậ vật muốn đi trong hồ nước uống chỉ cần xuyên qua mảnh này màu xám rừng cây là được nhưng lại toàn diện theo bên cạnh lượn quanh cái xa hơn hướng thiên vấn đạo đại tấn triều người tu chân đều là như thế mơ h ồ a tại đây rừng cây cách đó không xa xuất hiện hai bóng người hai người này cử chỉ cùng ăn mặc đều vô cùng quái dị lên tiếng người này là một cái ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa h ò a thượng có thể nói hắn là h ò a thượng người này hình thể nhưng tối thiểu có ba trăm cân trở lên lộ ra chỗ ngực một thân thịt mỡ trái phải còn lộ ra mấy người mặc bại lộ vô cùng diêm rúa loẹ loẹ t mỹ nữ mà trước người hắn một người khác thì là một lưng một thanh màu bạc trường cung dâu tóc đều có chút hoa dâm cung thủ có thể nói hắn là cung thủ người này ánh mắt lại cầm miếng vải đen che lại tựa hồ là cái mù lòa nhưng bọn hắn hai cái cũng có một cái giống nhau đặc t h ủ đó chính là tại bên hông đều treo một cái màu đen ngược lại kim tự tháp tí n vật lão lựa chọc đừng lo chuyện b a o đồng nhiệm vụ của chúng ta chỉ là coi chừng người này bây giờ trên thảo nguyên nhưng có không ít người đang có ý đồ xấu với hắn ta có thể nghe nói thậm chí ở rô ba bên kia cũng có người tới đến nơi nói còn lại cũng liền chờ tẳng chân nhân bọn hắn tới rồi lại xử lý cái kia c o n cung bạc lão già mù chậm dai nói lời của hắn phản phất nhắc nhở lão hòa thượng kia chỉ thấy hắn vô đùi nói nguy rồi ta tối hôm qua cùng mấy vị nữ đệ tử luyện công quá đầu nhập quên rồi vu thần điện nuôi những cái kia nhện c ò n cùng các thanh chiến sĩ đi ra ngoài báo tin nhưng gặp một đám người l ạ i tấn bị bọn hắn cho hết giết lao phu đi ngóng nó việc này để lộ ra đi cũng không tốt lắm mà lại ở trong đó chính là thằng chân nhân đã từng đề cập tới lang tiên cát hòa thượng tà tà cười một tiếng liền một bàn tay đập vào mềm nhốt ngã vào trên đùi hắn nữ tử kia trên nông nữ tử kia ư một tiếng liền ngoan ngoan leo đến trước mặt xe ngựa vung lên roi ngựa liền điều khiển xe hướng phía đông phương hướng tiến đến m ù loà cung thủ gặp hắn đi chỉ là khẽ nhũ mày miệm ngầm ngừng sau cùng cũng không hiểu lời cái gì bọn hắn dù sao cùng thuộc tại hắc điện hữu thánh đại nhân giới trướng cấp bậc cùng thực lực giống nhau hắn cũng không để ý tới do chỉ trích người ta tự ý rời vị trí mà lại chính xác việc này cần xử lý một chút bọn hắn bây giờ nhân viên không đủ tuyệt đại đa số đều tại ở mã hà một vùng cùng tấn quân chém g i ế t đâu đi đi theo hắn đồng thời nhìn xem t h n g chân nhân cùng thánh tử bọn hắn tới chỗ nào trực tiếp đem bọn hắn đưa đến hòa thượng nơi đó mù loà cung thủ tựa hồ là đang nói một mình nhưng rất nhanh theo phía sau hắn liền có hai con màu xám đen liệp ưng theo trong tầng mây phá không mà ra sau đó một cái đi theo hòa thượng kia mặt khác một mực thì là cùng hắn song song phương hướng bay đi dưới đêm tối tại x a x ô i thảo nguyên vùng phía tây biên giới có một chiếc khắp cả người đen nhánh xe ngựa cũng giống là ưu linh hướng về nơi này chạy như bay trong xe ngựa ngồi ba người đều không là người đại tấn đầu tóc vàng mắt xanh trên người còn ăn mặc màu đen giống như rơi lễ phục nhìn qua tuổi tắc cũng không nhỏ trong lúc phất tay cũng có một loại không nói được cứng nhắc ôi trụ l à công tức đại nhân cũng không biết ma thần đại nhân vì cái gì tuyên bố loại này mệnh lệnh lần này chúng ta bước lên nguy hiểm đến đâu vương thật đáng ra không Chơi ngươi xem một chút cái này dơ bẩn phân và nước tiểu khắp nơi đều là thật sự là dơ bẩn thô lỗ người phương đông chỉ thấy trong đó một cái tuổi tác hơi nhỏ một chút lễ phục n ằ m d ư ớ i ghét bỏ móc ra một đầu khăn tay c a o mày bịt lại miếng mũi toàn bộ bởi vì bọn họ xe ngựa vừa mới trải qua một khối người chăn nuôi nhóm chăn dê thường xuyên hàng phân khu vực Y u miệng ma thần đại nhân an bài đều là chính xác tin đồn cổ xưa thần bí đông phương bên trong có chúng ta khó có thể tưởng tượng bí mật nhưng từ xưa đến nay cũng có cái gì bọn hắn cái gọi là cựu châu kết giới trở n ạ i chúng ta căn bản không có cách nào đi vào lần này nhất định phải đoạt tại giáo hoàng cái tia tiên tiến đến đông phương đến đem bọn hắn đặc thù bảo vật c ư p đi cái kia được xưng là ổ chú lạ lao giả âm thanh lạnh lùng nói hai người khác cũng đều không dám ở phàn nàn chỉ là có chút nghi ngờ hỏi công tước đại nhân cái gì gọi là kết giới a hẳn là cùng loại với ma pháp trận đồ vật đi ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì mau đi xem một chút phía trước ta cảm giác được tựa hồ có mấy đạo mới mẹ huyết đục mùi lao giả kia tự a hồ bị hỏi giận quắt lớn một tiếng về sau liền rời đi chủ đề nhưng khoan hay nói bọn hắn đem xe ngựa rèm xốc lên xa xa nhìn lại thật là có không ít treo thương đội cờ hiệu người hơn nửa đêm liền đứng ở bên kia liên miên quần lễu vải bên trong tựa hồ đang kịch liệt giao chiến cho dù là lấy bọn hắn đỏ tươi ánh mắt trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ nhưng có thể xác định là vậy cũng là hàng thật giá thật người vạn năng ma thần ở trên đây chính là một hồi khó được bữa tối nha công tước đại nhân một hồi chúng ta nhất định vì ngươi chọn tới nhất có dinh dưỡng xử nữ cung phụng làm ngày bữa tối hai người kia nhìn qua phía đông phương hướng này tham lam rối ra đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm quẹ e miệng sau đó cũng không do dự nữa chính là vung lên roi ngựa mang theo phía sau bọn họ hai bên ngoài hai chiếp xe ngựa liền trực tiếp hướng phía đông cái phương hướng này vào、tới. nếu như giờ phút này có một cái hùng ứng tại lục trường sinh đám người đỉnh đầu xoay quanh lời nói nhất định có thể phát hiện liền lấy bọn hắn vì trung tâm một tây một bắc đang có hai nhóm người hướng bọn hắn bên này nhanh chóng d ự a s á t vào mà đến mà lại tựa hồ cũng tới bất thiện nhưng bây giờ bọn hắn đã không dành quan tâm chuyện khác bởi vì tại bọn hắn thanh lý đến đánh tới v ệ huyết nện không có hướng phía trước thẳng tiến bao lâu về sau liền nhìn thấy t r a n g xóa hoàn toàn liều trại vốn là bọn hắn tưởng rằng trên thảo nguyên dân chăn nuôi dựa theo thường ngày lệ cũ liền chuẩn bị chém giết vào trực tiếp cấp sạch tài nguyên ngay tại chỗ tiếp tế thật không nghĩ đến cái này một mảnh lều vải doanh lại là c h ố n g không đương nhiên nói là c h ố n g không khả năng không quá chuẩn xác càng phải nói đây là một mảnh tất cả đều là quỷ dị quái vật nơi đóng quân làm lục trường sinh đám người xông đi vào thời điểm chỉ thấy theo bốn phía trong lều vải yếu ớt lều vải rèm bị sốc lên hơn một trăm tên tựa như là lục trường sinh đã từng thấy qua thánh tử như vậy thân mang màu đen rộng d ã i chạy cự ly d à i thảo nguyên quân sĩ liền đi đi ra chỉ là bọn hắn không có bị lắp đặt mặt nạ cho nên đám người có thể thấy rõ bọn hắn bộ mặt thật chỉ thấy bọn họ trên mặt phảng p t trong suất âu linh vô cùng hư ả o hơn nữa hiện ra một loại cục thịt dạng tại đây cục thị thiện lên ra vô số mặt người cùng nhân viên chân người cảm giác tựa như là vô số ư u linh mạnh mẽ ngưng tụ tại một đống buồn nôn dị thường chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạn t ủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm sáu mươi tám hai trăm sáu mươi tám hồn phách cục thịt n a m cái này đây là yêu quái gì a đám người chỉ cảm thấy từng đợt buồn nôn bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua buồn nôn như vậy yêu quái không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại mấy bước trách không được lục trường sinh nghĩ thầm cái này t à ác cảm giác trách không được cái tia thánh tử muốn dẫn cái mặt nạ đem chính mình bao khỏa tại trường bảo màu đen bên trong bộ dáng này thật sự là quá kinh thế hai tục nhưng cái này còn không phải mấu chốt người bình thường mắt thường đến xem vậy dĩ nhiên chẳng qua là cảm thấy những n à y cục thịt rất khủng bố nhưng thanh ngưu l ạ o nhân liêu trưởng lão cùng với lục t r ư ở n g sinh cùng đông phương huyền cận thận nhìn kỹ về sau trên mặt nhưng toàn bộ biến sắc chỉ là bởi vì thịt này đoàn bên trên còn có hồn phách tồn tại trước đó cũng đã nói bất kể là quỷ quái hay là yêu ma vậy cũng là người sau khi chết biến thành nhân c h i đã chết hồn phách tự nhiên tan thành m â y khói cho nên quỷ quái dựa vào quỷ khí khởi động mà yêu ma thì dựa vào yêu h ạ c h bọn hắn tự nhiên không có hồn phách có thể nói Nói một binh sĩ mặc dù đã đem đao ngăn tại trước ngực của mình nhưng vẫn là trực tiếp bị đụng bay đi ra ngoài ngực thình lình xuất hiện một cái lô máu cho ta cho ta nội tạng của hắn trực tiếp bị móc ra cái kia cục thịt bên trong vài t r ư ơ n g mặt đều như bị điên bắt đầu tranh đoạt tốt rất tốt thanh ngưu đạo nhân cùng l i ê u tâm nguyện giận quá thành cười mặc dù những người này đều không phải đại tấn con nhân dân nhưng ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái gì yêu nhân dám làm ra như thế ác độc đ ổ vật đúng vậy a vậy cũng không như bình thường ma giáo phải biết những cái kia ma giáo mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn nhưng tối đa cũng liền là lấy huyết nhục hoặc là mệnh số những cái kia bị mê hoặc bình dân nhiều nhất liền là đánh đổi mạng sống nhưng thứ này cơ h ộ i thì tương đương với đem người sống hồn phách tươi sống rút ra như thế cho dù là nhục thân chết rồi hồn phách cũng vinh viêng ặ p trả tấn hôn chiến hết sức căng thẳng bọn hắn còn không có làm rõ ràng đây là cái gì thời điểm những cái kia cục thịt liền sung phong liều chết đi qua thịt này đoàn thực lực nói ít cũng có đoán thể cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa còn nhiều như vậy cho dù là g i a m sát vệ t r ú c anh kiệt mấy người ứng phó một cái hai cái đều đã đủ cật lực chớ nói chi là những cái kia phổ thông quân sĩ、Z. Lục trường có thể khiến hắn không nghĩ tới là chính mình mặc dù phá hủy dễ dàng người kia nhục thân có thể cái kia vặn vẹo hồn phách cục thịt cũng không có tiêu tán mà là dính mang đến bên cạnh người kia cục thịt phía trên biến tựa hồ càng cường đại hơn liêu trường lão đừng lục trường sinh thấy thế kinh hãi hắn vừa định hô ra tiếng nhưng vẫn là chậm một bước chỉ thấy liêu tâm n g u y ệ t lần nữa lấy ra cái kia p h ù kiếm ba đạo hỏa long bay lên không mà ra uy lực to lớn cách hắn gần nhất mười mấy cái quáy nhân phản phất acid sùn p h ị dịp rồi đến nhao nhao hét quái dị bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn mà những cái kia hồn phách cục thịt nhanh chóng bỏ trốn. sau đó tụ tại khá xa một cái quái nhân trên người hồ nào rên dị gào thét chấn người m ả n g n h ĩ một nức tại hắn trên người mặt người tay chân nhao nhao nhúc đ í c h trong chốc lát liền theo nguyên bản mặt người trên vị trí xuất hiện miệng lớn nhuệ răng toàn thân trên giới trí ít có hàng ngàn g i ữ t ậ n miệng lớn nhuệ răng hình tượng kinh khủng đến mức khó mà hình d u n g một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn x u n g ra cơ hồ không thua gì lúc ấy lục t r ư ở n g sinh nhìn thấy cái k i a áo đen thánh tử hai vị sư tôn lục hinh lần này phiền thờ ca thứ này tựa hồ rét không hết sẽ còn không ngừng mạnh lên đông phương huyền thở hồng, hồng hồ tay hắn cầm lôi phủ ném cũng không phải không n dù sao loại này càng lớn càng mạnh yêu quái hắn cũng là lần thứ nhất thấy thứ này chỉ sợ bản nguyên cũng không ở nơi này cho nên chúng ta cũng không có biện pháp triệt để tiêu diệt thanh lưu đạo nhân non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy xuất hiện mấy phần không có sức bất quá hắn lập tức còn nói mặc dù chúng ta không có cách nào tiêu diệt bọn hắn nhưng là các ngươi nhìn mục tiêu của bọn hắn cũng không phải chúng ta chỉ là bởi vì chúng ta xông lầm đi vào thôi tuy nói đại tấn triều từ trước đến nay lấy vô địch chi sư tự cho mình là nhưng cái này hoang vu hẻo lánh mà lại địch nhân hay là loại này không phải người khủng bố đồ chơi c h i ế những t u lui quay đầu đều đau ậ t tính rút lui cũng không mất mặt. Tốc. Tốc thúc. thanh em lại, thấy trên mặt của nàng tất trấn thương. cũng không đông nhiên văng lên. người nhìn nàng kinh cùng n chỉ thúc. Lam lại, là Diệp của cả Tốc em Đám cái kia cùng nàng không quen người đều hơi nghi hoặc một chút nhưng thế tử cùng đông phương huyền như n nữ g mày bọn hắn cùng lục trường sinh sớm chiều ở chung cũng không đốc cô nương này mặc dù có tịnh nghiệp thi chính thức thân phận nhưng lai lịch khả nghi thú chi đoạn trước thời gian ám sát hoàng thạch nữ thích khách k i a m ộ t mực trưa về h n chỉ có điều bọn hắn cùng lục trường sinh quan hệ chuyện như vậy đều là mở một con mắt nhắm một con mắt đến nôi cái kia hoàng thạch hắn càng bi thảm lưu huyền mới càng hạ giận đâu nàng chỉ chính là bây giờ cái kia đã hấp thu c h u n g quanh mấy chục cái hồn phách cục thịt cực lớn q u á nhân trách không được diệp lam ánh mắt ngưng tụ sau đó chậm rãi nói ra khả năng này liền là vu thần điện hồn phách quân trận kế hoạch hồn phách quân trận đám người quay đầu nhìn về phía diệp lam đồng thời lặp lại đọc lên cái từ ngữ này diệp lam gật đầu nói không sai hồn phách quân trận kế hoạch đây là rút ra người sống linh hồn mục đích cuối cùng nhất người sống hồn phách đám người nhìn lẫn nhau nước mắt sắc mặt của bọn hắn đều có chút xanh xám dù sao đem người sống hồn phách r suy nghĩ một chút lời nói thật sự là cùng ăn thịt người không sai bị lắm cái này thật sự là quá gọi người buồn nôn dùng một người xem như chủ thể sau đó đem vô số hồn phách dùng một loại nào đó phương pháp cưỡng ép hòa vào trong cơ thể hắn cứ như vậy vô số hồn phách liền sẽ tranh đoạt cơ thể người này đồng thời để cái này chủ thể bảo trì một loại nào đó không sụp đổ cân bằng cái này xem như chủ thể người liền sẽ sinh ra vô cùng thống khổ to lớn hoá nghiệm điên cuồng hòa l ẫ n cái khác hồn phách nhóm thống khổ hoá nghiệm điên cuồng liền sẽ triệt để thay đổi hắn núc thân biến thành vừa rồi bộ dáng kia ta biết chỉ những thứ này Diệp nói Lam m xong, ặ cẩn dù t r thận ngay tại đám người bị diệp lam nói tới cái này tạ pháp chấn kinh thời điểm chỉ nghe liếu tâm nguyện quát một tiếng cái kia chịu lấy một cái cực lớn hồn phách cục thịt quái nhân quái hống nhất thanh đột nhiên hướng bọn hắn bên này chạy nước rút tới gió tanh đại trấn liền như thế ngăn ngủi một cái trước mắt liền đã nhanh đến trước mặt mọi người đây đã là thống linh cấp yêu ma tốc độ cùng thực lực lục trường sinh trong lòng run lên cũng không có chờ hắn ra tay liều tâm n g u y ệ t kiếm p h ù cũng đã phát sau mà đến trước chỉ thấy một đạo khoảng t r ư ờ n g cao hơn năm trượng tường lửa đ ố n g nhiên bay lên ngọn lửa này mặc dù không cách nào đối với quái nhân kia tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng rất rõ ràng loại này tả vật trời sinh đối với họa diễm cùng lôi đình có e ngại bản tính cho nên có thể đem hắn ngăn cản ở bên ngoài nhất thời n ữ a khác lui trước tiên lui đi ra ngoài lưu huyền kịp phản ứng gấp giọng mệnh lệnh mọi người sớm đã có chút sợ hãi giờ phút này đạt được ông chủ mệnh lệnh tranh nhau chen lấn liền thối lui ra khỏi cái này đ è n nhánh quỷ dị nơi đóng quân sau khi đi ra quả nhiên những cái k i a g i ữ tợn quái nhân cũng không có đổi đi ra mà là phản phất bị cái gì vật vô hình có trụ ngay tại nơi đóng quân biên giới không ngừng bồi hồi thấp giọng gào thét hô cũng không có đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm liền lại đột nhiên chuyển đến một trận kéo kẹt kẹo kẹt xe n g a vượt trên đất đai thanh âm không bao lâu l i ê n nhìn thấy theo cái kia đen nhánh doanh trại quân đội chi bên cạnh một chiếc xe ngựa chậm rãi lai tới xe ngựa kia tựa như không e ngại bên trong quái vật trực tiếp xông đi vào sau đó liền từ phía trên xuống tới một cái hòa thượng hòa thượng này d á người n g cực kỳ to béo to béo đến khiến cái này kỵ binh cảm giác được không thể tưởng tượng nổi hòa thượng này hai cái quai hàm đều rũ xuống tới ngực ngực hai khối thịt mỡ có thể để thiên hạ sở hữu n ữ nhân từ hình hộ thẹn mà cái kia to béo bụng quả thực liền so đủ tháng ba trăm cân heo mẹ còn muốn năm thứ ba đại học vòng mỗi một ngón tay cũng có trong đất củ cà rốt phẩm chất Hết lần này tới lần khác hòa thượng này được bảo dưỡng vô cùng tốt một chút xíu cũng không cho người lấy dầu mỡ dơ bẩn cảm giác còn tốt còn tốt hắn trước cũng không để ý tới lục trường sinh đám người chỉ là gặp đến những quái vật kia không có chạy ra nơi đóng quân về sau mới thở một hơi dài nhẹ nhõm tại b ằ n g thẳng trên đồng cỏ trải lên một khối dài rộng cũng có bảy tám triệu t h e o thảm vàng phía trên t h e o lên tựa hồ là gà rắn các loại trừu tượng hình vẽ lục trường sinh đám người có chút không hiểu nhưng thanh ngư đạo nhân lại lên tiếng chỉ thấy ngựa khí của hắn có chút trào phúng ha ha đây là tây vực phật tông ta đã từng cùng bọn hắn những này yêu tăng giao thủ qua một lần vậy hẳn là bọn hắn tu luyện bản mệnh a rụp đổ một con gà đại biểu cho muốn cùng tham một con rắn đại biểu cho l ử a giận cùng tham lam một con lợn đại biểu cho ngu si cùng huyễn bên ngoài là tròn một nửa do hớn hở ra mặt người dính đầy bọn hắn chấp nhất vào thế tục vật ngay tại tăng lên một nửa khác thì là do đều đang giảm xuống trần như nhộng cùng mặt buồn rười rưỡi sinh linh chiếm đầy tiếp lấy xuất hiện là nên vòng sáu cái tạo thành bộ phận phân biệt chỉ sáu đạo một trong biên giới bị chia làm m ư ơ i hai đoạn riêng phần mình chỉ m ư ơ i hai nhân duyên xiềng xích bên trong một loại bị một cái ma quỷ to lớn chỗ trống đỡ lấy cực giống âm phủ chi vương đây chính là á d ụ c đồ tri luân t u vi càng cao cái kia xiềng xích mở ra liền càng nhiều hòa thượng này cũng liền mở ra năm đầu cùng chúng ta thực lực tương xứng thôi dứt lời liền chỉ thấy hòa thượng kia nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó trước mặt mở ra rất nhiều tập tranh gió thổi qua động cái kia sổ lung tung bước lên lập tức lộ ra vô số để cho người ta tim đập đỏ mặt ngâm c h á o chân dùng cho dù là lục trưởng sinh bọn hắn cách rất xa cũng đều cảm nhận được một trận tâm hỏa tăng lên ánh mắt đ ă m đ ă m mà hòa thượng này mình ngồi ở một đống ở giữa nhưng nghiêm chỉnh dáng vẻ trang nghiêm không có chút nào loại kia tà môn hương vị phản phất một tôn đắc đạo chân phật chỉ thấy ngón tay hắn làm cái n h ạ t hoa cường trắng hắn tọa hạ thảm chỗ liền hiện ra từng sợi màu đen khí tức bay tới những cái kia quái nhân hồn phách bên trong những cái kia quái nhân không có tiêu bao lâu liền yên tĩnh trở lại hắn làm xong đây hết thể về sau mới ngẩng đầu nhìn về phía lục trường sinh mấy người cười nói các ngươi ở trên thảo nguyên buôn ba vất vả ngã phật t ứ bi thỉnh các vị thí chủ đừng cho bần tăng lại mở sát giới vì sao ta lúc nào cũng muốn giết người đâu ai các ngươi hay là tự mình kết thúc đi sau khi trở về ta tất định là các ngươi tụng kinh lễ cầu siêu hoa thượng này g ọ n nói là thật không nhỏ、à? lục t r ư ờ n g sinh sững sở sau đó hiểu được liêu tâm nguyệt sư tỷ am h i ể u phủ chi thuật một thân tu vi đều tại phủ phía trên nếu như không phải chân chính tiến vào chiến đấu cũng sẽ không thể hiện đi ra mà thanh ngư đạo nhân thì càng là một bộ nhi đồng bộ dáng chỉ cần không lấy ra hắn cái kia phát bảo lại thêm tu vi của hắn còn tại hòa thượng này phía trên cho nên hòa thượng này cũng khó có thể phát giác trên người hắn cái kia cường thịnh linh lực lại thêm ở bề ngoài đại tấn triều tên cướp đều ở chính diện chiến trường chỉ sợ hắn mới cho là mình những người này chỉ là một chi tới đánh lén quân lính tản m ạ n thôi sư minh người tôi vẫn là tà đến liêu tâm n g u y ệ t xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác gâm hiểm nụ cười thanh nhu đạo nhân gặp nàng như thế cũng không nói thêm cái gì đưa tay một lưng chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở một câu không muốn bại lộ quá nhiều thực lực liêu tâm n g u y ệ t gật gật đầu nhìn lập tức hưng phấn lên vừa mới cùng những cái k i a quái nhân lúc chiến đấu nàng liền tức x ô i ruột đánh cũng không được không đánh cũng không được giờ phút này cuối cùng nhìn thấy đổi tới đưa tới c ử a yêu tăng cuối cùng có thể thật tốt phát tiết một phen liêu trưởng lão một hồi xin ngại không muốn trực tiếp giết chết cái này yêu tăng có thể hay không giao cho ta xử lý cái này yêu tăng chỉ sợ là vu thần điện cao tầng liên quan tới cái này hồn phách quân trận chuyện nên biết không ít lục trường sinh thấp giọng t ỉ n h cầu nói hắn mặc dù nhìn thấy hòa thượng kia bên hông chỗ treo hắc điện tín vật có thể hắn tự nhiên không dám nói rõ chỉ có thể dùng vu thần điện tới làm ngụy trang cùng lúc đó hòa thượng kia cũng nhìn thấy lục trường sinh cùng với ngay tại hắn trên đỉnh đầu lượn vòng lấy quỷ kia lao thái bà a di đà phật quả nhiên tiểu thí chủ ngươi cũng ở nơi đây hhh như thế cũng là một cái công lớn a hòa thượng nhìn chăm chăm lục trường sinh tặc tặc mà cười, cười. tại tàng chân nhân chưa tới trước đó đã dùng bí pháp cáo chi hắn liên quan tới lang thiên các dư n g h i ệ a chuyện lục trường sinh đỉnh đầu cái này mời liền rủa liền là hắn tốt nhất tiêu chí lục trường sinh bị hắn c h ầ m c h ầ m toàn thân phát lạnh trong lòng cũng càng thêm kiên định muốn đem cái này tặc hòa thượng không chế lại suy nghĩ tùy các ngươi liêu tâm nguyệt cười cười những chuyện này nàng từ trước đến nay đều là lơ lẽn nàng bây giờ chỉ muốn ra tay giải trừ một cái vừa rồi cái kia cổ áp lực cảm giác chỉ thấy nàng lần nữa đem cái kia màu bạc p h ù kiếm gọi ra đạp ở bên trên cả người hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang ngự không mà đi ngự kiếm phi hành đám người trong ánh mắt cũng có khó mà che giấu ước ao có thể đạt tới ngự vật cảnh đây đối với người bình thường thậm chí là rất nhiều võ giả mà nói đều đã có thể tính là nửa cái thần tiên tồn tại ngự vật mà cái kia yêu tăng cũng là suýt chút nữa không c ó theo hắn cái kia trên thảm bị hù nga xuống ngự vật cảnh đã cùng tu vi của hắn là cùng một trình độ không phải nói đại tấn triều cao thủ đều tại trong đại quân a trong lòng của hắn nghĩ đến nhưng liệu t â m người phù càng nhanh nàng biết cái này yêu tăng khó đối phó vừa đi lên cũng chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện năm cái ra cường phiên bản ngũ dương đốt tầm lôi trực tiếp liền từ đỉnh đầu hương cái kia yêu tăng bổ xuống chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương 270, 270, t h a m dò nam ma thần đại nhân ở trên nguyên lai đông phương cũng có ma pháp sư tồn tại chỉ có điều cái kia lôi đỉnh cũng quá yếu chút cứ như vậy một điểm đoán chừng thậm chí phổ thông ma đạo sư cũng không bằng đi ngay tại cách lục trường sinh đám người khoảng chừng không đến chừng năm trăm em m khoảng cách tại những cái kia khoảng chừng cao hơn nửa người cỏ xuống có mấy cái màu đen thân hình lờ mờ nhìn kỹ bọn hắn liền làm ấ y cái kia từ phương tây đánh xe ngựa mà đến thân mang màu đen lộng lấy lễ phục người ngoại bang Chỉ thấy b ọ người họ giờ phút này n g nói ít vài câu đi trước hết để cho cái này hai nhóm người phương đông đánh lấy chúng ta nhanh đưa ma pháp trận bố trí xong ta lũ tiểu ra hỏa rất nhiều ngày đều không có ăn uống gì tại bên trái của hắn chỉ thấy trung niên nhân kia theo trường bảo trong tay h áo lấy ra một cái màu đen thủy tinh phát trượng sau đó hướng về phía mặt đất thận trọng phát hỏa ra mấy cái ngôi sao sáu cánh hình dạng theo hắn ngồi bút động tác cái kia trên mặt đất ngôi sao sáu cánh cũng sáng lên nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam mọi việc sẵn sàng bọn hắn đang đợi cũng chỉ có lục trường sinh bọn hắn cùng cái kia yêu tăng liệu lưỡng bại c ầ u thường m ộ t khắc thời khắc này không có để bọn hắn khổ đợi bao lâu ước chừng qua nửa khắc đồng hồ trái phải t chỉ nghe thấy bên kia phát ra một đạo vải vóc xẻ rách than chỉ thấy tại một đạo khoảng trừng hai người vây quanh phẩm chất màu tím lôi đ ì n h đột nhiên nhẹ xuống cái kia mập giống như là núi thịt tà tăng cả người tựa như là bị lửa đ i ể m thị xuống khói hắn rốt cuộc không lo được hắn cái kia cao tăng phong độ bốn phía tán loạn thậm chí hắn tọa hạ cái kia thảm p h á p khí đang bốc lên một đoàn phấn kim s ắ c ánh sáng chỉ là hơi ngăn t r ở cái kia tiếng sấm hai mươi ba giây về sau liền rách ra nữ nữ thí chủ cái kia tà tăng hô to gọi nhỏ nhìn xem hắn tọa hạ đã phá a dục đồ trong lòng cũng nhanh hẳng mất cái này a dục đồ là hắn dùng bí pháp hấp thu hơn một trăm tên nữ từ âm phách song tu luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. cái này mười hai nhân duyên xiềng xích hắn nhưng là tu luyện đến ba đoạn mỗi một đoạn đều có thể phóng thích hoan hỷ kim cương p h ậ t thần thông cái này tại bọn hắn mật tàng tông bên trong cũng là rất khó được hắn vốn là muốn đem những hồn phách này vật chứa lấy đi sau đó tiện tay đem cái này một chi giết chết thị huyết chu triệu tấn kỵ binh đội ngũ giết chết thật không nghĩ đến vậy mà gặp phải thực lực mạnh như thế người tu đạo cái này đó là nữ tu sĩ a quả thực so hung ác nhất nữ quỷ còn muốn cường hoành hơn phổ thông ngự vật cảnh căn bản không so được cái này lôi phủ trình độ sắc bén tối thiểu cũng là muốn đến ngự vật cảnh hậu kỳ đi Lập người liền cột vào nơi này có lời gì các ngươi hỏi đi liêu tâm nguyện đưa tay vung lên hơi thở hổn hển hai cái cái này tả tăng thực lực không tầm thường cho dù là nàng cũng hao phí không ít linh lực đa tạ liễu trưởng lão bây giờ việc khẩn cấp trước mắt hay là cái này hồn phép quân trận chuyện lục ư u huyền dẫn đầu dẫn đoạt tại l trường sinh phía hỏi, ra tay trước trước l ô nhữ g mày của ắ n n h chặt, cái có chế cục nhiên thể không những thịt nhân, khẳng định tà tăng tất quái biết lai tiêu này này này vậy Lục lịch thứ cũng như thế nào tiêu diệt. Lục trường nào diệt. sinh nhữ mày hắn hiểu được cái này lưu huyền lo lắng tự nhiên không phải người trong thảo nguyên sinh tử hắn là con trai của hiền vương đại tấn vương triều thế tử theo trong thực chất có một cô cùng loại với thiên triều thượng quốc không h i ể u cảm giác ưu việt ngươi nói là những vật này a cái kia tả tăng thấy lưu huyền hướng về phía những cái kia hồn phách cục thịt ngưng tụ cá nhân đặt câu hỏi cười nói cho dù ngươi là cao quý thế tử nếu như ta nếu là ngươi tình nguyện thiếu biết một chút tốt những này chỉ là gánh chịu vu thần giáng lâm vật chứa thôi cùng ngươi đoán không chỉ là người trong thảo nguyên trở qua một đoạn thời gian nữa chúng ta vu thần điện liền sẽ mang theo những này vật chứa đi các ngươi đại tấn t r i ề u đi đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì thì chủ không ngại đoán xem nhìn nha lưu huyền lập tức toàn thân z r u n hắn lo lắng chính là những này hồn phách quân trận đối với đại tấn t r i ề u uy hiếp dù sao thứ này không giống như là võ giả hoặc là tu đạo sĩ cần quanh năm suốt tháng bồi dưỡng tài năng lẹ tẻ đi ra mấy cái thứ này chỉ là ở nơi này bọn hắn nhìn thấy liền có trăm tên nhiều tại thảo nguyên c h â càng sâu không biết còn b a bao nhiêu sản xuất hàng loạt đoán thể cảnh đ ỉ n h phong trở lên cao thủ hơn nữa còn là giết không chết tổ hợp có thể càng mạnh quái vật như thế quái vật quân đoàn không cần nhiều thiếu chỉ sợ chỉ cần mười phẩy không không không n g ư ờ i liền có thể quét ngang bắc hà phủ vậy nên như thế nào tiêu diệt lưu huyền vô ý thức t h ứ t ra nhưng cái t i a t à tăng nhưng lường hắn một cái một bộ nhìn đồ đần ánh mắt thí chủ mặc dù bẩn tăng là cái người xuất ra nhưng người ta nói thế nào cũng là đối địch người không sợ chết lưu huyền bị ánh mắt của hắn nhìn tâm hỏa đỡ ra trong ánh mắt cũng lộ ra xác ý mặc dù vị này nữ thí chủ thực lực cao cường nhưng ở trên thảo nguyên chí ít ở nơi này các ngươi không giết chết được ta nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra cái kia tà tăng bây giờ rơi vào lục trường sinh đám người trong tay cũng không như trong tưởng tượng hoảng sợ vẫn như cũng là bộ kia không nhanh không chậm bộ dáng dứt lời chỉ thấy hắn tự mình nhìn về phía lục trường sinh rất rõ ràng hắn đối với cái này nho nhỏ, nhỏ giám sát vệ hưng thú vậy mà so đường đường thế tử điện hạ còn lớn hơn ta xem vị thí chủ này bề ngoài không tầm thường chắc là con cháu của danh môn a tà tăng nhìn như là lơ đãng hỏi một chút lục trường sinh nhưng trong lòng cảnh g i t lên hơi n h í lên lông mày nhẹ nhàng trả lời Ta k h ô nhưng g p ả i cái gì con cháu của gì danh môn, nhà đến h từ ơ ấ ngay nhỏ n thôi. h ô k s o Ta nhìn ngươi n c ũ lúc đó trong đầu cái kia cố đến từ cựu lưu thông thiên đặc thù mát lạnh cảm giác lần nữa tràn vào trong linh đài để hắn toàn thân vì đó chấn động lập tức tỉnh táo lại ánh mắt khôi phục thanh minh không biết Ta k h ô nhưng g cùng muốn n ơ i h i ề u n hắn a y là trả lời trả thế tử i đ hạ nhưng đi, nhưng trong h Lục t ư lòng đã âm thầm quyết định lần này ở trên thảo nguyên muốn đem cựu ưu thông thiên cái tiêu màu đen ngọc bài thời khắc thả ở trong hệ thống ba lô như thế mới là bảo đảm nhất chuyện được đăng bởi h ỉ không ba dịu của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm bảy mươi mốt hai trăm bảy mươi mốt rơi tinh nam nếu không thì nếu không thì cái gì a cái k i a tà tăng gặp hắn mê hoặc chi pháp mất đi hiệu lực mặc dù có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định chỉ thấy hắn mỉa mai cười cười ta nói qua ở nơi này các ngươi giết không được ta nhưng lưu huyền bên người thân vệ nhưng không chịu nổi bọn hắn đem đao quét ngang tức giận chờ lệnh nói thế tử điện hạ lục đại nhân cái này tà tăng quá càn rỡ tất nhiên hắn không thành thật bàn g a o liền để chúng ta tới cho hắn chút g i o hấn lưu huyền cùng lục trường sinh đều không nói gì xem như ngầm đồng ý chính xác cái này tà tăng bây giờ rơi vào trong tay bọn họ như thế nào còn dám như thế khẩu suất của ngôn đ ầ u lục trường sinh mặc dù muốn thám tính hắc điện tin tức nhưng rất rõ ràng muốn xác định đem cái này tà tăng tính mệnh đã hoàn toàn nắm giữ về sau tài năng cùng hắn ngả bài nếu không thì liền sẽ bại lộ tự thân cho nên không ngại trước hết để cho mấy cái này thân vệ đi thử xem hắn có hay không hậu chiêu hh ắ lão lựa chọc ta nhìn ngươi lại càn dở à một hồi quân gia liền đem ngươi cái này một thân mơ chặt xuống làm thịt ba chỉ ăn mấy cái kia thân vệ cười lạnh từng bước một tới gần cái kia tà tăng đồng thời lóe lên đao trong tay muốn thông qua đe dọa phương thức đè sập tâm lý của hắn phòng tuyến thật không nghĩ đến liền tại bọn hắn đi đến cách cái kia tà tăng chỉ có cách xa một bước thời điểm d ị biến bỗng nhiên phát sinh h i u đầu tiên là một đạo có chút giống là có hải đồng thổi huýt y sáo tiếng động nhưng nơi này là thảo nguyên nội địa chung quanh hoang vu một mảnh lại thế nào có thể sẽ xuất hiện đứa nhỏ tại huýt y sáo đâu Chật. liền chỉ thấy thanh âm đến vang liền là ở trên đỉnh đầu mà cái kia trên bầu trời cũng xuất hiện một tia yếu ớt á n h bạc cái này đây là a tên tia thân vệ vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái nhưng không đợi hắn kịp phản ứng hào quang màu bạc kia phảng phất như là kéo lấy cái đuôi sao trổi càng ngày càng gần càng ngày càng gần đang phát ra một đạo trói t hai nổ đùng về sau cái k i a thân vệ đã không kịp né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn viên k i ê màu bạc m ũ i tên tại con của mình bên trong không ngừng phóng đại sau đó liền bị trực tiếp từ đỉnh đầu cám v à o xuyên qua toàn thân mà chết cái này còn không chỉ cái k i a sắc bén mũi tên xuất tại trên mặt đất lập tức buộc phát ra một đoàn cực kỳ bá đạo màu xanh tiết khí đem cỏ này mặt nổ ra một cái đường tính khoảng t r ư n g dài hơn hai triệu hồ sâu có cung thủ mà lại cái này cung thủ thực lực cứ mạnh ánh mắt mọi người Thậm cung h thanh í như l u thủ a i vị này trưởng lão, đồng loạt ngưng loạt tụ, lão, thân thể hướng về sau có chút về. Cung thủ. xem như một loại hiệu quả tấn công từ xa vũ khí bình thường mà nói ở trong quân đội khá thường gặp ngày thường những cái kia võ giả hoặc là người tu đạo chưa có lấy cung thuật làm chủ yếu tu luyện pháp môn nhưng phải hiểu cũng không phải là cung thuật tại cao thủ ở giữa quyết đấu không lợi hại mà chỉ là bởi vì cung thuật quá khó khăn đây là một môn xa so với phổ thông đao kiếm võ kỵ muốn khó tu luyện mấy lần mười mấy lần một đường ngoại trừ cần hai cánh tay cùng thân thể nhục thân cường độ muốn xa so với cùng giai cấp võ giả cường hãn bên ngoài m ấ u chốt nhất là nhãn lực muốn so mắt t ư ơ n g càng thêm sắc bén đồng thời còn nếu có thể tinh chuẩn dự phán đến siêu viễn cự ly ngoại địch người vị trí di chuyển tốc độ gió ảnh hưởng hạ xuống lực lượng chờ chút cái này đã là cần vô số năm khổ luyện tài năng tích l u y đến nếu như muốn đối tượng lục trường sinh bọn hắn loại cao thủ này tạo thành tổn thương lời nói còn cần đem tự thân tu luyện nội khí cô động đến mũi tên phía trên dùng đao dùng kiếm cho dù là lục trường sinh bây giờ cũng tối đa mới có thể hình thành mấy trượng ánh đao càng đừng đề cập giống như là chi này không biết bao nhiêu ngoài trăm trượng phóng tới mũi tên đây chính là tà tăng càn rỡ tư bản sao lưu huyền mặt đều biến thành đen hắn nhìn về phía mũi tên đến phương hướng cái kêu m ê n h mông x a thảo nguyên phía trên nhìn không thấy một bóng người bắn tên người này có thể theo khoảng cách xa như vậy một tiện bắn g i ế t dưới tay hắn thân vệ liền đại biểu cho hắn có thể sử dụng thủ đoạn giống nhau bắn g i ế t bọn hắn trong đội ngũ những người còn lại ít nhất là có thể giết chết hắn lưu huyền đây chính là thực lực c h ấ n n hiếp tại đại tấn triều trong lịch sử cũng từng xuất hiện qua một vị cấp tông sư cao thủ bắn cung tin đồn hắn tên bắn hắn ra có thể để nhận nguyện biến sắc có thể để quỷ thân phải sợ hãi đã từng tại ngoài ngàn mét lấy sức lực một người chỉ dùng chín mũi tên liền đánh chết cùng hắn cùng cảnh giới ba cái cấp tông sư cao thủ thế tử điện hạ bảo hộ thế tử điện hạ cẩn thận cung thủ thích khách lưu nham kịp phản ứng chỉ thấy hắn cắn răng hay là dứt khoát rất tại lưu h i y ề n trước người cam lòng xem như hắn người tưởng mũi tên này ai cũng không nói chắc được sẽ rơi vào ai trên đầu không bằng liệu một phen có thể tại thế điện hạ trước mặt lộ cái mặt mọi người ở đây trong lúc bối rối cái tia tiễn không có tiếp tục rơi xuống có thể trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một tia chấn động chỉ thấy cũng ngay lúc đó theo bốn vương tám hướng bỗng nhiên hiện ra hơn một trăm mai cháy hừng hực màu xanh lá hỏa cầu liền như trên trời trống rỗng xuất hiện một mặt ngôi sao màu xanh lục hình s ô n g thẳng đám người liền đè ép tới uy thế kinh người dị thường lục trường sinh thôi phát nội khí đến trường đao bên trên đồng thời bạch cốt âm binh phủ vung ra ba cái cốt thuận âm binh bay lên ngăn tại đám người trước người ba cái phương vị đến nỗi hỏa cầu k i a phóng tới dậy đặc nhất chính diện thì là giao cho thanh ngư đạo nhân cùng liêu tâm nguyện phanh phanh phanh hỏa cầu đâm vào bạch cốt âm binh phía trên cũng không có giống như là giống nhau như vậy phát sinh nổ tung mà là ngọn lửa màu xanh lục này có tính ăn mòn đem bạch c ố t âm binh c ố t thuận ăn mòn loang loang lộ lộ thế nào lục minh hỏa c ầ u này đến cùng là vật gì ta cũng không có cảm giác được phía trên này có linh lực chập trần a đông phương huyền gấp giọng hỏi lục trường sinh lắc lắc đầu nói thứ này uy lực không lớn chính xác hỏa c ầ u này nhìn như uy thế mười phần nhưng lại cũng không có cùng tiên địa trong lúc đó linh khí hình thành cộng hưởng cũng liền cùng vừa mới bắt đầu tu đạo tiến vào trúc linh cảnh có khí cảm tu sĩ không sai biệt lắm nghe lục trường sinh tiểu nói này đám người cũng yên lòng tại lưu huyền g i a mệnh lệnh bắt đầu chủ động đón hỏa cầu phóng tới phương hướng tìm kiếm những cái kia hỏa cầu nện ở trên người cho dù bọn hắn không có đạt tới nhập mạch cảnh nương tựa theo đ o á n thể cảnh thân thể cường hãn và k i n h khí dùng binh khí cũng có thể ngạnh kháng trụ mấy cái hỏa cầu tập kích giống như là hứa mãnh càng là trực tiếp đem lên áo nửa kéo xuống cười nói là ai vợ con cái dám hài có phải hay không có nếm còn không có thoát liền học đại nhân đủa lựa a cái này cũng gọi hỏa phù sao ta nhìn cho ra ra kỳ cọ tắm rửa không sai bị lắm hiện tại bọn hắn ở ngoài sáng địch nhân ở trong tối hắn muốn dùng một chiêu này phép khích t quả nhiên một chiêu này hiệu quả chỉ thấy cái kia ngay tại bảy trận lễ phục người trẻ tuổi tức giận đến cái mũi đều nhanh n é o xẹo bọn hắn lần này tới đều học tập một chút đại tấn triều cùng với chu vi ngôn ngữ cho nên miễn cưỡng có thể nghe h i ể u hứa m a n h gầm rú bọn này đ á n g chết hạ đẳng người phương đông chẳng lẽ hắn coi chúng ta là làm một chuyện cười a tên đ á n g chết ta nhất định phải hút khô máu tươi của hắn không thể ô i chút là công tức đại nhân chúng ta nên có thể khởi hành đi mặc dù chúng ta thợ phụng hạ cám nhưng bọn hắn cũng không phải giáo đình chúng ta cứ như vậy núp trong bóng tối có thể thực sự có tổn hại ma thần đại nhân vi danh tiên niên kỷ dài nhất công tức nhìn chăm chú nhìn một chút lục trường sinh bên này đám người vừa mới ra tay cái k i a nữ tử áo đỏ cùng hòa thượng kia đều đã lưỡng bại câu t h ư ờ n g những người còn lại bằng không liền là binh lính bình thường bằng không liền là v õ phu thậm chí còn có một cái cơi trâu đứa nhỏ thật sự là c h ọ c cười cũng chính xác nếu như muốn là tại như thế một đống trước mặt người bình thường còn sợ hãi rụt rè lời nói chuyền trở về chỉ sợ muốn bị cười đến r ụ n g răng chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm bảy m ư ơ i hai hai trăm bảy mươi hai phương tây khách tới nam gió nổi lên ba người bọn họ liền c u ố n lên một đạo gió xoáy mang theo vô số sắc bén p h o n g đ a o phản phất trong màn đêm màu đen rơi hướng phía gọi là trách móc vui mừng nhất hứa mánh liền vào tới là ở độ ba đại lục người không không phải người là bên kia tà tu đám người vừa nhìn cái này bà trung niên nhân k ỳ trang dị phục cùng cổ quái tướng mạo liền nhận ra được nhưng vẫn là liêu tâm nguyện càng thêm có kiến thức chỉ thấy ánh mắt của nàng nghiêm một chút ba người kêu bên trong giả nhất cái kia phía sau đ ô n g nhiên liền trương ra một đôi r ơ i đỏ như máu cánh mà hắn cả khuôn mặt cũng đều trong chốc lát biến đến tái nhợt vô cùng cơ bắp dữ tợn trong miệm mọc da răng nanh bén nhọn dị thường. Hứa m t chỉ vốn thấy trung niên nhân kia đem ngón tay giáp bên trên máu tươi đặt ở bên miệng liếm liếm lộ ra một vòng hưởng thụ biểu lộ về sau hướng về phía đám người dùng đại tấn triều ngôn ngữ cà lăm mà nói cấp thấp người phương đông tự giới thiệu mình một chút ta chính là hắc i á m giáo hội ở chu la công tước hai vị này theo thứ tự là phân đinh bá tước cùng đặng vải lực bá tước mặc dù các ngươi mới vừa từ phân đinh bá tước ma pháp trận bên trong may mắn còn sống sót nhưng tiếp xuống thế nhưng là ta tự mình khống chế pháp trận nếu như các ngươi chịu chủ động hướng ma thần đại nhân kính dâng ra máu tươi cùng sinh mệnh lời nói chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc tha các ngươi không chết mọi người hai mặt nhìn nhau bọn hắn mặc dù tại bắc hà phủ vị trí bên i tái nhưng tuyệt đại đa số người đều chưa thấy qua ở t dô ba người dáng dấp ra sao giờ phút này vừa thấy xanh xanh đỏ đỏ tựa như là đầu đường tên ăn mày hết lần này tới lần khác đám người này trong miệng còn nói cái gì công tước bá tước đây là cái gì bên kia quan chức sao chẳng lẽ bọn hắn không biết ngay tại trước mặt thế nhưng là thế tử điện hạ lại còn nói cái gì tha cho bọn hắn bất tử thậm chí lục trường sinh trong lòng cũng là b u ồ n cười bởi vì vừa mới cái k i a ma pháp trận thực lực thật sự là quá yếu liền cái này còn dám dóng dạc bất quá chỉ có thanh ngư đạo nhân cùng liêu tâm nguyệt liếc nhau một cái trong ánh mắt đều có chút nghiêm túc nét mặt của bọn hắn lục trường sinh bắt được thế là hắn t h ấ p giọng đặt câu hỏi thanh ngư đạo trưởng liêu trưởng lão ta xem mấy cái này phương tây mang gì vừa mới thực lực không tính quá mạnh có vấn đề gì không bọn hắn bất quá là sâu kín thôi liêu tâm nguyệt biễu suy nghĩ một chút về sau giải thích nói chỉ là chúng ta đại tấn triều cương vực biên giới bên trên cũng có thượng cổ đạo thần s ở thiết xuống cửu châu kết giới này kết giới đã vận hành gần ngàn năm lấy núi non sông ngòi thiên địa vạn vật linh khí vì thúc d i ụ là từ xưa đến nay đến nay đến nay vĩ đại nhất cũng là kinh khủng nhất bảo vệ kết giới theo lý tới nói giống như là ngoại bang những n à y tà ma tu sĩ chỉ cần không tới địa tiên cảnh thực lực vậy một khi bước vào ta đại tấn triều lãnh thổ trong phạm vi liền sẽ lập tức lọt vào trời phạt bị vạn lôi thiên giết mà chết có thể những người này vậy mà có thể an ổn xuyên qua đây là để cho ta khó hiểu địa phương mạnh như vậy đ ô n g phương huyền k h ẽ nhất miệng hắn giống như lục trường sinh đều là lần đầu tiên nghe thấy cho nên biểu lộ cũng là giống nhau như lúc bao trùm toàn bộ đại tấn triều biên giới cương vực t h ấ t pháp đây là khái niệm gì chỉ sợ cũng nói là khai thiên tích địa cũng không đủ đi nhưng chính là như thế uy mánh một cái đại trận vậy mà liền bị mấy cái này đạo trích xông vào cái này thật sự là không thể không khiến người cảm thấy kỳ quặc ôi chút l à công tước nhìn đến hay là muốn cho những này hạ đẳng người phương đông một chút dạy bảo a vàng không bọn hắn là sẽ không ngoan ngoan nghe lời bên kia phân đinh bá tức thấy lục trường sinh bên này không có cái gì phản ứng chỉ là cầm xem kịch ánh mắt nhìn bọn hắn lựa g i ậ n trong lòng càng lớn hắn bây giờ đã hận không thể lập tức liền ở những thư này người máu tươi toàn bộ rút khô người nói không sai ôi chút là công tức gật gật đầu cười lạnh một tiếng nhìn về phía bên người một người khác nói đặng vải lực bá tước đem lũ tiểu g i a hỏa cũng kêu lên tới đi dọc theo con đường này bọn chúng cũng đều đói chết là thời điểm nên ăn no nê tuân mệnh công tước đại nhân cái kêu đặng vải lực bá tước ngầm đầu nhìn ngày trên trời vừa vặn treo một vòng trăng tròn ngược lại là một cái không sai thời tiết tốt cũng xứng đáng những n à y người phương đông không may tại trăng tròn phía dưới lực chiến đấu của bọn nó là vô địch sau đó hắn liền đem lễ phục khởi lộ ra một thân lông đen hai mắt chậm rãi trở nên đỏ như máu bắp thịt cũng bắt đầu cao cao nổi lên cả người liền như s ô n g bong bóng nhanh chóng bành trướng n g a o chỉ nghe trong miệng của hắn phát ra một tiếng động vật gào thét về sau sau lưng trên thảo nguyên cũng phát ra liên tiếp hưởng ứng thanh âm phanh phanh phanh cái kia bị bọn hắn giấu ở ngoài ngàn mét t h ử a ba hai xe ngựa màu đen cũng đ ỗ n g nhiên nổ tung chỉ thấy bên trong trong lồng đang đóng đều là từng cái có chút giống là người nhưng tứ c h í nhưng dị thường trắng kiện mọc da v ớ sói toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen lông trắng bọn hắn trắn trúng sau đó hướng về phía lục trưởng sinh bên này phương hướng liền lao đến lên đi các bảo bối của ta hút khô những n à y vô c h i cấp thấp người phương đông máu a n non ê gió đêm gào t h é t những n à y trong không khí dùng tốc độ cực cao chạy nhanh người sói quái vật kéo ra từng cái từng cái màu xanh không khí gợn sóng những cái kia gợn sóng đùng đùng có âm thanh hướng phía bốn phía k h u ế c tán phàm là tiếp xúc đến những n à y màu xanh sóng khí cho dù là cứng rắn như sắt tàng đá cũng đều bị nhẹ nhõm chém thành hai mảnh tràn đầy sát cơ bão táp cuốn về phía đám người nhưng là đám người tự nhiên không sợ bởi vì những người sói này mặc dù từng cái thoạt nhìn uy mãnh dị thường nhưng chân chính giao thủ với nhau tựa hồ thực lực còn không bằng đêm trước gặp thị huyết chu quần cho dù là một c h ọ i một không cách nào theo trên lực lượng lấy được ưu thế nhưng chỉ cần những n à y tinh nhuệ thân vệ ba người một tổ dùng trường thương cùng đ o ạ n đao hình thành công phòng chiến trận liền có thể cùng người xói đấu ngang tay liêu sư muội để cho ta tới đi ngươi nghỉ ngơi một chút khôi phục nguyên khí cẩn thận cái kia tiết thủ thanh l ư u đạo nhân thấy liêu tâm nguyện giơ lên p h ụ kiếm liền cười khẽ một tiếng ngăn cản nàng liêu tâm nguyện cũng không có khắc phí chỉ là thấp giọng nói một câu để lại người sống hỏi một chút cựu trâu nói dù sao vừa rồi cùng cái tiết tả tăng lúc chiến đấu tiêu hao nàng không ít linh khí mà lại đối phó mấy cái này phương tây tà tu thanh niu đạo nhân thực lực dư xài thanh niu đạo nhân gật gật đầu đang muốn ra tay lục trường sinh lại đột nhiên lên tiếng thanh niu đạo trưởng cái k i a công tức giao cho ngài còn lại giao cho ta đi vừa vặn ta cũng luyện tập xuống huyền thành đạo trưởng bạn mới cho ta cựu khúc liên châu chi pháp lục trường sinh cười nói hắn vừa mới chém giết một tên s ô n g lại người sói vậy mà cũng thu hoạch ba trăm điểm dương năng cùng một lần chạm ma số lần đây cũng chính là nói hắn hệ thống này bất kể là phương tây hay là đồng phương yêu ma tà tu ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt cho nên lần này quý giá s o á t điểm cơ hội hắn cũng sẽ không từ bỏ chuyện được đăng bởi hì không ba diệu của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm bảy mươi ba hai trăm bảy mươi ba năm đội ngũ pháp nam dương năng ba trăm dương năng năm trăm hôn chiến bên trong lục trường sinh vung vây trong tay t ử điện phá ma đao bởi vì có hộ thể nội khí tồn tại cho nên những người sói kia mặc dù hưng m ánh lực lượng cường hành nhưng nhiều nhất chỉ có thể đem lục trường sinh đánh bay hai ba bước lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn lợn gì mà hắn thì không phải vậy phải biết bây giờ từ điện phá ma đao thế nhưng là tự mang uống máu hiệu quả hắn loại này lấy công đối công phương thức đối với bình thường nhập mạch cảnh võ giả khả năng c h è o c h ố n g không được bao lâu nhưng là đối với hắn mà nói uống máu có thể hấp thu thuần túy nhất năng lượng bổ sung chính mình tiêu hao cho nên theo người ngoài cái này lục trường sinh cũng quá biến thái thật giống như không biết r i rời đem cái k i a từng cái thân hình to lớn móng vuốt sắc bén người sói giống như là cắt dơm dạ từng cái chém giết t h ô n g khoái lục trường sinh ánh đao lại lên từ điện phá ma đao trực tiếp đem nhảo vào trước người hắn lại một mực điên của người sói chém giết về sau liếc mắt nhìn hệ thống đã đem chỉ là ngắn ngủi lửa khắc đồng hồ dương năng liền lại tăng vọt mấy ngàn điểm tiếp xuống lục trường sinh liếc mắt nhìn về phía tại những người sói kia ở giữa vây quanh ba cái kia người khoác quý tộc lễ phục ở dô ba đại lục người giờ phút này bọn hắn cũng không chịu nổi thanh niu đạo nhân tiếng địch thổi lên cái kia thanh niu liền lần nữa sinh trưởng vì hơn mười t r ư i n g cao quanh niu chỉ là nhẹ nhõm một c ước liền đem những người sói kia quái vật dâm thành phân vụn cái kia mọc ra huyết rực có chút giống là h ấ p huyết quỷ công tức cùng bá tức cũng không dám n ạ n h kháng cái này thanh niu chỉ có thể giống như là con dồi hốt hoàng tranh né nhưng thanh niu như đạo nhân một món khác pháp bảo lấy ra đó là một bộ lấy mẫu làm cờ nhỏ làm chủ cờ. còn c ò thừa đây là trận pháp này g ũ thông thường mà nói đều cần sớm chuẩn bị rất lâu cũng không có, có thấy giống thanh lưu đạo nhân như vậy thoải mái đây là thanh lưu sư thuốc ngũ hành kỳ có pháp bảo này có thể nhanh chóng bày ra ngũ hành thoái liệt pháp trận lấy lôi đình lực lượng và quân dẫn phát thiên địa ngũ hành chi khí đây cũng là ta chính dương tông lôi pháp bên trong lợi hại nhất p h á p trận đông vương huyền một bên vung vẫy lôi phủ một bên lớn tiếng hướng lục trường sinh giải thích theo tiếng nói của hắn rơi xuống trên không đông nhiên chuyển đến một đạo xét đánh sấm vang không gian cũng giống như xuất hiện một cơn chấn động hắc á m cấm chú đại quỷ hỏa chi trận bên kia ổ chu lạ công tức đột nhiên cảm thấy có chút không ổn vội vàng đem thủy tinh quyền trượng lấy ra tự mình điều khiển bọn hắn vừa mới bày ra ma phát trận chỉ thấy cái tia từng đoàn từng đoàn màu xanh lá hỏa cầu xuất hiện lần nữa chỉ là lần này những n à y hỏa cầu ta cũng không tin các ngươi những n à y người phương đông làm những n à y phá lá cờ có thể cùng ta hắc cám giáo hội cấm a cái kia ổ c h ụ l à thanh âm còn không có rơi xuống chỉ thấy những cái kia màu xanh lá hỏa cầu phản g phất gặp như gió bão nhao nhao nổ tung ngũ hành nguyên lực bị một cố lực lượng khổng lồ điều khiển trong không khí hiện ra thực thể vô số cối xây nhan thạch mang theo dài hơn thức màu trắng hỏa d i ệ m hướng phía bốn phương bắn loạn không chung có vô số kim đao lung tung bay vụt từng cây dài đến mười triệu to đạt hơn một triệu màu xanh cự mục lẫn nhau ma sát va chạm phát ra trận trận tiếng sấm nổ từng đạo ánh chấp xoẹt có âm thanh bắn ra hơn trăm triệu x mà càng thêm đáng sợ thì là cái kia ôn nhu sóng nước từng vòng từng vòng gợn sóng trống rỗng xuất hiện trong không khí như thế ôn nhu phảng phất xuân hoa nhưng mang đến lạnh leo t h ấ u xương một cái người sói bị những rung động kia cuốn vào hắn chỉ cảm thấy trên người phát lạnh lập tức d ầ m dạp nước đá chậm rãi bao trùm lên thân thể của hắn người sói này dọa đến loại gạo vội vàng vận chuyển lực lượng giấy rủa ai biết hắn càng giấy rủa chung quanh gợn sóng thì càng dày đặc trí âm trí nhu sóng nước để phản kích của hắn lực lượng đều đánh vào không cách nào dùng sức chỗ ngay sau đó nước đá toàn bộ nổ tung thân thể của hắn cũng bị lôi kéo nổ tung kéo ra ôi chút l à bọn hắn gây ngốc một chút liền làm một trận này chần chờ trên bầu trời những cái tia lung tung băng xạ thiên hỏa cự thạch liền tại bọn hắn trước mặt tầm vang nổ tung lại làm ấy cái người sói rú thảm trên người mang theo hừng hực ánh lửa mới ngã trên mặt đất cơ thể của bọn hắn bị liệt diễm thiếu đốt phát ra gây mùi khét lẹt bọn hắn là hắc cám sinh vật tại giữa ban ngày thời điểm đều muốn rất cẩn thận hành động bây giờ bị thuần dương chân hỏa đốt cháy đúng là bọn họ k h ắ c tinh ôi chút l à chính mình thì là rơi vào vô số kim đao điên cuồng đâm tới bên trong hàng tỷ kim đao mang theo từng đạo ánh sáng cũng chính là hắn lấy công tức thực lực lại thêm sinh ra hai cánh tài năng miễn cưỡng né tránh p h à m là nếu như tốc độ hơi chậm một chút liền có khả năng lập tức liền bị vô số kim đao xoắn thành thịt nát mà còn lại cái kia hai cái bá tức cùng bọn hắn bên người người sói thì là rơi vào cựu mục vây rết bên trong cực lớn gỗ thô trên không trung lẫn nhau ma sát những cái kia nổ vang lôi đỉnh đối với bọn họ tạo thành uy hiếp cực lớn một cái người sói đần độn b ă n g vào bản năng dùng nắm đấm đi h oanh kích một cái hướng về phía hắn va chạm mà đi c ự mục tại bá tức ngăn lại lúc trước hắm nắm đấm của hắm đã cùng cái tia cực lớn đầu gỗ đụng đánh vào cùng một chỗ. quay một tiếng vang thật lớn mục tri nguyên lực ngưng tụ mà thành gỗ thô nổ tung từng đoàn từng đoàn lôi hỏa từ bên trong điên cùng phương ra người sói kia thân thể tản ra một đạo cực kỳ hào quang sáng tỏ toàn bộ bị thiêu thành cho tản làm sao có thể làm sao có thể cái kia ổ chu là công tức t r ậ t vật né tránh đồng thời khó có thể tin nhìn xem bọn hắn vất v ả bày ra ma pháp trận trong khoảnh khắc lại bị nổ nát b ấy trên tay hắn xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen sau đó đột nhiên hướng về trận pháp bên ngoài thanh ngư đạo nhân vung đi cái kia màu đen quả cầu ánh sáng phi hành mấy trượng về sau phảng phất đụng phải trở ngại gì ở giữa không trung liền kịch liệt buộc phát ra cùng giã sóng xung kích hướng phía bốn phía quét ngang tách ra chung quanh số lớn cự u mục mà càng thêm ác liệt tình huống xuất hiện những cái kia bị tách ra cự u mục lại là càng thêm chặt chẽ tụ tập ở cùng nhau bọn hắn va chạm ma sắt càng thêm kịch liệt trên bầu trời lôi hỏa tăng lên không chỉ gấp mười lần để những cái kia còn lại bị che kín đến người sói càng là thống khổ liên tục ngu xuẩn chúng ta đông phương đạo thuật chỉ cần đạo pháp của người cao siêu có thể dùng một điểm lực lượng lôi kéo một trăm điểm thiên địa nguyên khí phát ra uy lực pháp thuật thú n g chi là tại đây cựu châu kết giới chi địa tiên thiên tại đối phó các ngươi những này từ bên ngoài đến tám a lúc liền có thể nhiều mượn dùng giữa thiên địa linh khí cũng không phải các ngươi những này đổ đần có thể lý giải nhìn thấy cái kia tự xưng công tức người dùng tự thân lực lượng phát ra quả cầu ánh sáng màu đen thanh lưu đạo nhân không khỏi cảm giác được một người thuần túy dùng tự thân lực lượng chiến đấu bọn hắn khi bọn hắn là thần a thể nội nắm giữ quần q u ầ n không d ứ t năng lượng cường đại hay sao dứt lời h ắ n k h á c cười một tiếng còn cho bên cạnh có chút đờ đẫn lục trường sinh một cái ánh mắt ra hiệu hắn có thể đậu t ủ chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm bảy mươi bốn hai trăm bảy mươi b ố thân sĩ năm lục t r ư ờ n g sinh cũng không do dự đợi đến thanh mưu đạo nhân k h ô n g chế trận pháp hiệu quả vừa mới kết thúc hắn liền thi triển kinh lôi bộ mấy hơi trong lúc đó liền lẹn đến một cái kia sinh ra màu máu hai cánh tựa hồ là gọi phân đinh bá tức người kia trước mặt không chút do dự một đ a o bổ r a a h è n hạ người phương đông có dám hay không có chút phong độ thân sĩ đường đường chính chính cùng ta quyết đấu trong lòng của hắn khi a hắn nhưng là đường đường bá tức đại nhân có cao quý huyết thống vốn nên là đến đông phương thể, thể diện, diện chiến đấu thật không nghĩ đến người đều còn không có sợ đến đây liền bị đây cũng là cựu mục lại là hỏa diễm lôi điện c ổ quái ma pháp trận tra tấn trật vật không chịu nổi nếu không phải là bằng vào hắn nắm giữ cao quý hấp huyết quỷ bất tử huyết thống giờ phút này nói không chừng đã sớm hóa thành tạt bã thật không nghĩ đến còn không có thở một cái liền đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh bị tiểu tử này đánh lén thật nhanh trong lòng của hắn vừa giận vừa sợ lại có nhân loại có thể bằng vào nhục thân tốc độ đổi kịp hắn huyết dực tốc độ cái này cho dù là giáo đỉnh cao giai thanh chiến sĩ cũng làm không được đi lục trương sinh thấy hắn như thế cũng không nhịn được cảm thấy có chút kinh ngạc và kinh l à kinh tại đây phân đinh bá tức mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng năng lực phòng ngự chính xác kinh người chính mình vừa mới một đao kia thế nhưng là rắn rắn chắc chắc chém vào hắn phía sau lưng nhập mạch cảnh võ giả không chết cũng bi thảm có thể người này bị cắt ra cái kia một đạo lỗ hồng lớn nhưng rất nhanh liền tự động khép lại b u ồ n cười là buồn cười tại thái độ của hắn mặc dù nói mình là lượng cái tiện nghi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng đây là tại trên chiến trường vật lộn s ú n g mái cũng không phải trò trẻ con chẳng lẽ còn phải chờ tới hắn khôi phục nguyên khí lại bày ra tư thế ngươi một quyền ta một tước hay sao Giống, ta muốn hút sạch máu của ngươi. lục trường sinh đang chờ chuẩn bị tăng tốc tiến công tiết đ ấu thừa cơ đem cái này phân đinh bá tức giết chết thời điểm cái tia mặt khác một cái bá tức cũng giống là người sói cồn hóa cả người giống như là một đầu phát cồn u bò tây tạng hướng về phía lục trường sinh liền đánh tới lục trường sinh chỉ có thể biến chiêu người này cùng phân đinh bá tức bất đồng khá giống là hứa mánh cùng đã từng từng đánh chết thiết giáp cương thi không chỉ có lực lượng vô cùng lớn thậm chí lục trường sinh nếu như chính diện cùng hắn đ ố i cứng đều chỉ có thể cân sức n g n g tài mà lại toàn thân ra cực kỳ cứng cỏi loại này cứng cỏi không giống với lục trường sinh bọn hắn dùng nội khí bao trùm mà là hàng thật giá thật bắp thịt liền đ ạ t đến so sắt thép còn cứng còi cường độ từ điện phá ma đao sắc bén lưới đao cắt ở phía trên đều chỉ có thể lưu lại một đạo màu trắng vết tích chỉ có lôi khí tài năng đối với hắn tạo thành một chút tính thực chất tổn thương đao ý không ngừng chồng chất ba mươi tầng rất nhanh trong đầy đã có thể dùng ra kinh hồn chiến ý kỹ nhưng lục trường sinh nhưng không có s ấ t ruột mặc dù dùng chiến ý kỹ quỷ thần kinh hẳn là liền có thể rất nhẹ nhàng xuyên t h ủ n g phòng ngự của hắn nhưng cái này dù sao cũng là áp đáy hỏng việt chiều không phải vạn bất đắc dĩ lục trường sinh cũng không muốn h i lộ hắn phải dùng là cựu khúc liên ch còn không chỉ như thế chỉ thấy lục trường sinh hít sâu một hơi hắn một tay cầm từ điện phá ma đao thế công không giảm tay kia thì là lấy ra chính dương l ô i phủ tại niệm động cầu quyết vung ra một s á t na đồng thời k ế t động kiếm chỉ dùng r a âm hỏa diễm trú đây chính là hắn muốn k ê u chiến không chỉ là nhất tâm nhị dụng mà là tại dùng võ kỹ chiến đấu đồng thời dùng r a hai loại phủ pháp t lục trường sinh chỉ cảm thấy chính mình não hải phản phất bị bổ ra thành hai nửa thống khổ trong linh đài linh lực không bị khống chế l o ạ n tuân thân thể xuất hiện ngắn ngủi trì trệ liền lập tức bị cái kia đã cồn hóa đặng vải lợi bá tức một trưởng vỗ bên trong cánh tay sốt ruột đau đớn chuyển đến nhưng cũng may lúc trước hắn đã sơ bộ nắm giữ cựu khúc liên châu chi pháp cái k i a che giấu tại ba đạo lôi đ ỉ n h xuống âm hỏa đồng thời tại cái k i a đặng vải lợi bá tức trên người bột phát ra giống giống hắn cái kia mọc đầy lông đen ngực lập tức liền xuất hiện một mảng lớn khét l ẹ n đau hắn điên cuồng đánh chung quanh bãi cỏ theo lý tới nói loại quái vật này đều là bề ngoài năng lực phòng ngự cường hãn nhưng nội tại yếu nhược nhưng cái này đặng vải lợi tại người sói một mạch bên trong cũng là cao quý ngân lang vương hậu duệ nếu như muốn là để hắn vận lên huyết mạch lực lượng hẳn là sẽ không bị cái này âm hỏa diễm trú trong nháy mắt liền nướng chết nhưng h cái này nhìn qua là mấy đạo lôi hệ ma pháp bộ tới làm sao lại đ ỗ n g nhiên có hỏa diễm theo trong thân thể của hắn bắt đầu cháy rừng rực nhưng hắn đã không có cái gì nghi ngờ thời gian âm hỏa diễm chú đ ặ c tính liền là nếu như muốn là đối phương đã sớm chuẩn bị dùng nội khí hoặc là linh lực bảo vệ nội tạng lục trường sinh không cách nào công phá lời nói vậy liền một chút hiệu quả đều không có nhưng nếu như một khi đối phương không có chuẩn bị bị lục trường sinh đã thủ c ố này âm hỏa liền sẽ trong khoảnh khắc đem người nội tạng tiêu hủy cho dù ai cũng đến không dùng dương năm một nghìn chém giết cấp chiến tướng trở lên yêu vật c h ạ ma số lần ngoài định mức năm mươi một cỗ quen thuộc màu xám đen khí lưu vào tới lục trường sinh tinh thần vì đó d u n g một cái không nghĩ tới chém giết cái này phương tây yêu vật thu hoạch được ban thưởng còn rất phong phú chính mình nhưng không có hao phí bao nhiêu thực lực cũng may mà mới học cái này cựu khúc liên châu phương pháp mà thấy đặng vải lợi bị cái này trẻ tuổi người phương đông như thế nhẹ nhõm chém giết cái kia một tên khác huyết tộc b á tức bị hủ là hồn phi p h á c h tán vội vàng hướng đầu l ĩ n h kia ổ chu lạ công tức tới gần nhưng hắn giờ phút này cũng là tự thân khó bảo toàn ổ chu lạ thực lực mạnh nhất cho nên thanh hưu đạo trưởng một mực không hề từ bỏ đối với hắn áp chế chỉ thấy bốn phía quần không dứt ngũ hành nguyên lực bi sóng nước lôi điện oanh kích mà đến cái kia ổ trụ lạ thân thể đã bắt đầu bắt đầu run r u dày u u đọc sách trong cơ thể hắn lực lượng đã không thể chống đỡ thêm quá lâu dù hắn lực lượng cực kỳ c ư ờ n g đại nhưng là cái này một cái trận pháp có thể rút ra phương viên trăm dặm thiên địa linh k h í tiến hành công kích lấy lực lượng một người đối kháng thiên địa đây là cực kỳ chuyện khó khăn tình chỉ nghe cái này phân đinh bá tức kêu dây lên chúng ta phạm vào cái sai lầm chúng ta tại chính thức hiểu rõ một cái địch nhân trước đó liền tùy tiện giao thủ với hắn đây là chúng ta sai lầm lớn nhất chúng ta không nên phạm phải như thế cấp thấp sai lầm thần bí đông phương chúng ta thủy tổ không phải cũng dạy bảo qua chúng ta không thể tới g ầ nên đông phương、sau. Hắn khi trước sao. mặc dù trước khi tới k u vui là m ừ g nhưng bây giờ Nhưng công nhưng dọng nhất, đánh đánh phục chú thấp triệt tức bây bị cái đã để sợ. kêu ổ là quên á lớn, phân đinh, vĩnh viễn không muốn mất đi hy vọng. Không n hy đi mất quên, chúng ta mới là khối này trên mặt đất cao quý nhất chủng tộc ma pháp trận này cũng không có cái gì quá không được ta có thể cảm giác được hắn là tại rút ra ngoại giới lực lượng đến công kích chúng ta thế nhưng là như thế ma pháp trận không có khả năng vĩnh cựu vận hành xuống dưới chỉ cần làm hắn lực lượng bản thân tiêu hao sạch trận pháp cũng liền chính mình phá giải chúng ta không cần lo lắng phân đinh nhìn xem hắn khuôn mặt tái nhợt nợ nụ cười khổ thế nhưng là công tức đại nhân ngài có thể chống đến lúc kia à? trong chúng ta chỉ có ngài mới có thể sử dụng r a cấm chú cái kia ổ chú là nghe thấy hắn nói cấm chú cái từ này trong mắt lăn lông lốc đi vòng vo một cái đ ô n g nhiên nảy ra ý hay chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm bảy mươi lăm hai trăm bảy mươi lăm ma pháp nam thanh lưu đạo nhân bảy ngũ hành toái liệt pháp trận mặc dù cường hành nhưng dù sao cùng cựu châu kết giới t r ê n l ệ n h rất xa cái này ổ c h ụ là công tức mặc dù không thể lấy sức một người đối kháng toàn bộ đại trận nhưng thông qua hắn vừa mới dùng căm chú nếm thử trận pháp này trên không lực lượng yếu kém nhất hắn có thể theo bên trên xé mở một đường vết rách đây cũng là cơ hội chạy trốn nếu như không phải là vì chúng ta hắc á m giáo hội phong độ ta đã sớm có thể rời đi tất nhiên bây giờ liền người sói đại quân đều không thể đánh tan bọn hắn vậy liền lợi dụng tốc độ của chúng ta ưu thế rút lui trước đi chờ trở về đem tình huống nơi này hướng thân vương đại nhân bầm báo đến lúc đó lại để cho những này người phương đông rõ ràng cái gì là tử vong chân chính hoảng sợ Ổi chu la mặc dù toàn thân cũng rách r i ớ i nhưng vẫn cũ kiệt lực duy trì phong độ lạnh vọng tiếp tục ra lệnh một hồi ta sẽ dốc toàn lực thi triển hệ không gian câm chú đến lúc đó sẽ xé rách cái này người phương đông b ả y ra ma phát trận mọi người bằng nhanh nhất tốc độ đi theo ta lao ra rõ chưa phân chút điểm gật đầu bên cạnh hắn những cái kia còn có chút ý thức người sói cũng đều bắt đầu tích góp trong cơ thể mình lực lượng chật chỉ thấy cái kia ồ chu la công tức giống to một tiếng trên người toát ra một tầng hát sắc qua n mang một cái lớn chừng cái đấu quả cầu ánh sáng màu đen phản phất lưu ly hóng anh bóng loáng quả cầu ánh sáng chậm rãi hiện lên ở trước ngực của hắ cái kia hầu tức thấp r ộ n g quát lớn ra một cái đơn đ ầ u câm tiết không khí bốn phía run r à y một cái cái kia bi đen điện bắn ra ngoài đột nhiên nổ tung ra đã dẫn phát vô số thiên hỏa cự thạch cùng cự mục liên tục nổ tung cực lớn sóng xung kích tại dạy đặc ngũ hành nguyên lực bên trong q u a n h kích ra một đầu to bất quá hơn một t r ư ợ n g mọc ra hơn trăm t r ư ợ n g màu đen không gian kén ư ớ c ô c h ú la hét dầm lên ngay tại lúc này hắn cái thứ nhất hóa thành một đạo bóng đen liền xông ra ngoài hướng phía bên ngoài vô cùng vô tận ngũ hành cự lực liền xông ra ngoài x o t x o t x o t x o t ngay cả tiếng vang lên phân đinh cơ hổ là dán chặt lấy h còn lại người sói theo sát lấy bọn hắn vọt ra thế nhưng cũng chỉ có thể chạy đi mấy cái thời gian còn lại đã không còn kịp vết nước màu đen thoáng qua biến mất còn lại người sói bằng không bị c u ố n tiến vào cái kia mãnh liệt ngũ hành cự lực bên trong trong chớp mắt liền biến thành bột m ị n thậm chí linh hồn của bọn hắn đều bị cái kia lực lượng khổng lồ ép thành n á t bấy bằng không liền là bị lục trường sinh đám người bắt lấy trở thành hắn dương năm điểm chỉ có số ít mấy cái đẳng cấp cao có thể khống chế chính mình ý thức người sói bị bắt lấy được đưa đến lưu huyền trước mặt hơn ngàn mét bên ngoài chỉ thấy một hạt cắt trên đồi phương không gian đ ỗ n g nhiên một trận v ậ t mẹo sau đó liền chỉ thấy t r ậ t vật không chịu nổi ổ trụ lạc cùng phân đinh cùng với may mắn chạy trốn mười cái người sói c h ố n g rông c h u i r a phân đinh thở hừng hục hắn ánh mắt có chút trống rỗng nhìn qua phía đông cái hướng kia phản phất giống như nằm mơ thấp giọng nói mê nói đông vương quả nhiên không phải một cái có thể tùy tiện tiếp xúc địa phương thậm chí nhỏ như vậy hài đồng lại có thể bố trí đáng sợ như vậy ma phát trận chúng ta chúng ta những n à y sống trên trăm năm quý tộc thế mà suýt chút nữa liền chết tại bên trong cái kia ổ trụ lạc ô n g tức cũng gật gật đầu đúng vậy à rất khủng bố năng lực bọ so với chúng ta pháp sư càng thêm hiệu quả càng thêm cường đại không dám tưởng tượng nếu có một cái mạnh mẽ hơn hắn gấp m ộ ư ơ i người bố trí đi ra ma phát trận sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại à? hắn mặc dù có chút rủ rũ nhưng ngay lúc đó câu chuyện của hắn liền là c h u y ệ n một cái trong mắt lại tràn đầy đ ầ u trí phân linh ma thần đại nhân khuyên bảo chúng ta làm chúng ta đối mặt không thể chống lại lực lượng cường đại lúc không muốn e ngại mà là muốn đem h ữ n cố lực lượng này biến thành của mình cái kêu bày trận hài đồng mặc dù phép thuật cường hãn nhưng là thân thể nhưng cùng chúng ta ma pháp sư gầy yếu đi thôi trở về bẩm báo thân vương đại nhân Lần này, lời của hắn hiển nhiên lại lấy được phân đinh cùng những người sói kia đồng ý chỉ thấy phân đinh lạnh lùng liếm liếm tươi đẹp bờ môi hắn nhớ tới mới vừa từ phía sau đánh lén mình lục trường sinh lựa dẫn trong lòng ngay tại cháy lương thực đợi chút nữa một lần đến hắn nhất định phải hút khô tiểu từ kiếm á u đem hắn ra người treo làm tiêu bản bao cắt cố u n lên ồn ào náo động một đêm cái này một mảnh trên thảo nguyên cuối cùng yên tĩnh trở lại những người ngoại bang này thực lực chẳng ra sao cả chạy trốn trình độ ngược lại là thật sự có tài là một loại nào đó đ ộ n phá p sao vừa mới tại xuất hiện cái kim màu đen vết n ư ớ c trong nháy mắt bởi vì thanh niu đạo nhân đang thao túng trận pháp cho nên liễu tâm nguyện trước tiên liền hóa thành một đạo bay cầu vồng liền sông ra ngoài có thể những người ngoại bang này nhưng không có bất luận cái gì linh lực ba động nàng ở chung quanh bốn phía tìm kiếm một chút tung tích nhưng cũng không có phát hiện. còn lại mười mấy người sói bị dùng xích sắt buộc kéo lấy đến trước mặt mọi người khẳng định không phải đ ộ t pháp thế giới này ngược lại là có ý tứ vô cùng lục trường sinh nhìn xem những thứ này lông xù người sói lại nhớ tới vừa mới những cái kia mọc ra huế y t d ự c lấy công thức ba tức tương xứng ở d ô ba người đây hết t h ả đều cùng hắn khi còn sống chỗ nhìn phương tây phim cùng trong tiểu thuyết hấp huyết quỷ ma pháp trận các loại rất giống mà vừa mới mấy, mấy người kia thoát đi lúc mặc dù bọn hắn dùng là ở d ô ba ngôn ngữ nhưng lục trường sinh bởi vì người kia tình quan hệ tự học chút tiếng nói của bọn họ cho nên cũng nghe đã hiểu bọn hắn nói tới từ ngự không gian ma pháp Thế giới n lục n g không không hình lục à h i n h cái kia lão lửa c h n g chạy chỉ nghe bên kia truyền đến vài tiếng ồn ào đánh gây lục trường sinh suy nghĩ lục trường sinh kịp phản ứng hướng bên kia xem xét chỉ thấy vừa mới còn bị xích sắt vây khốn tả tăng giờ phút này nhưng giống như là hòa tan tựa bùn mấy cái kia quân sĩ thận trọng tới gần đụng đụng hắn về sau cả người đều hòa tan thành một bãi b ù n g não biến mất vô tung vô ảnh bọn này phương tây man di nếu không phải là bọn hắn thêm phiền cái này tà tăng làm sao có thể theo ta bốn bó sổ dị chạy trốn liêu tâm nguyệt hư lạnh một tiếng nổi giận đùng đùng phía dưới nhìn mấy cái kia người sói cũng là có chút không vừa lòng hung h ă n g đạp hai cước Tốt, liêu sư muội thanh lưu đạo nhân nhàn nhạt nói một câu nhìn về phía mấy cái kia người sói hỏi các ngươi là thế nào đi vào cựu châu kết giới nhưng mấy cái kia người sói hai mặt nhìn nhau bọn hắn vốn là tại hắc cám giáo hội bên trong cấp bậc liền không cao. m à lại thường xuyên ở vào điên cùng trạng thái cái này cái gì cựu châu kết giới là thứ đồ gì nghe đều chưa nghe nói qua nha chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm bảy mươi sáu hai trăm bảy mươi sáu thu hoạch nam ánh đao lấp lõe những người sói kia tất nhiên không biết nội tình đây cũng là không có giữ lại giá trị lục trương sinh chủ động xin đi đem bọn hắn toàn bộ xử lý xong về sau liền hóa thành mấy ngàn dương năng cùng mấy chục điểm trả ma số lần mà những cái kia tại màu đen trong lều vải bị dung hợp hồn phách quái vật quân đoàn cũng theo cái kia tà tăng biến mất vô tung vô ảnh trên thảo nguyên lại khôi phục bình tĩnh nhưng mọi người tâm lại không cách nào an bình xuống tới những n à y hồn phách quân trận khó chơi trình độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn mà lại vừa mới cái k i a tà tăng cũng đã nói mục tiêu cuối cùng nhất là đại tấn lưu huyền trong lòng là rõ ràng nhất một khi những vật này đầu nhập chính diện chiến trường đối với những cái k i a phổ thông quân sĩ bất kể là chân chính chiến đấu hay là phương diện tinh thần đều là tính phá hủy còn có vừa mới những cái k i a không biết trà trộn vào đến ở dô b a tà ma đây hết thể đều p h á n g phất tại biểu thị mưa gió nổi lên b ấ t quá cũng may bây giờ cách nạp một hồ đã không xa hết tốc độ tiến về phía trước cũng liền chỉ cần một ngày thời gian lục、hình. ta vừa mới không nhìn lầm đi ngươi ngươi đã có thể dùng r a c ử u khúc liên châu rồi sao tất cả mọi người tại một lần nữa thu thập liều vải trải qua liên tục huyết chiến cho dù bọn hắn đều là từ trong quân đội tuyển chọn tỉ mỉ chiến sĩ tinh nhuệ cũng cảm thấy ra rời cho nên lưu huyền liền ra lệnh chỉnh đốn hai canh giờ mà đồng phương huyền cũng liền thừa dịp cái này lỗ hổng tìm tới lục trường sinh xem như sơ bộ nắm giữ đi lục trường sinh gật gật đầu sau đó liền nhìn về phía bên cạnh hắn thanh như đạo trưởng cùng l i u tâm nguyện chân thành nói cái cảm ơn thanh như khoát tay áo chỉ là nghiêm túc nhìn một chút lục trường sinh không có nhiều lời Tư lúc trường sinh có lại c chút ngượng h ngùng cười cười lần này xem như hoàn toàn ôm bắt đùi không mất tí khí lực nào tiêu ra máu kiếm lời một số lớn dương năng điểm số hắn yên lặng tính một cái chí ít cũng có hơn mười phẩy không không không không điểm cho nên hắn bây giờ lòng tràn đầy vui vẻ chỉ muốn trở lại trong lều vải nghiên cứu một chút tiếp xuống nên như thế nào tăng lên nhưng l i ế u tâm nguyệt lại gọi ở hắn chỉ thấy nàng cười nói lục các xứ ngươi chính dương lôi pháp nắm giữ như thế nào tất nhiên có thể thời gian ngắn như vậy liền ngộ ra cựu khúc liên châu thủ pháp chắc hẳn cũng không kém đi liêu trưởng lao nói đùa chúng ta chính dương tông lôi pháp cao thâm huyền ảo ta bây giờ cũng chỉ nắm giữ chính dương lôi phủ thậm chí lục dương trước tâm lôi phủ đều dùng không ra chớ nói chi là giống vừa mới thanh ngư đạo trưởng sử dụng cái tia ngũ hành toái lục trượng sinh cũng không phải lấy lòng cái này chính dương lôi pháp Chính xác cái so với i k A theo t ị người h n h hối đoái đạo thuật công pháp phẩm chất mạnh hơn không thanh nhu i ti đoái biệt ệ p trong ít, bên công đạo đặc mới là vừa ơ n mạnh trận g cực thực c pháp, quả ư n hãng như n g ư vậy. ơ mới tu luyện bao lâu liền nghĩ dùng r a ngũ hành đại trận bên kia thanh n g u đạo nhân ngược lại là hư l ạ n h một tiếng tựa hồ là đối với lục trưởng sinh mơ tưởng xa vời có chút không vừa lòng tính cách của hắn trực tiếp lập tức còn nói thêm bất quá ngươi vừa rồi dùng cái kia âm hỏa ngược lại là cùng lôi pháp hỗ trợ lẫn nhau cái kia e r o p a tả vật thực lực không yếu vậy mà liền bị ngươi một đòn chém giết ta muốn cùng ngươi nói không phải cái này Đang lúc lục trường sinh không biết trả lời như thế nào thời điểm liêu tâm n g u y ệ t chen vào nói chỉ thấy nàng cười nói biết vì cái gì chúng ta chính dương tông lần này như thế nóng lỏng xuất động trong tông m ô n một nửa trường lao đến trên thảo nguyên a bởi vì đến vương lục trường sinh nhữ mày liêu tâm n g u y ệ t nhưng cười lắc đầu thấp giọng nói vâng nhưng cũng không hoàn toàn là chúng ta chính dương tông mục đích chủ yếu hay là cái này lưu lộ thiền nghe nói tông chủ t r ư ớ c kia lúc cùng hắn từng có giao tình lần này tới cũng là vì mời hắn đi trong tông không nói học được hắn ngộ đạo phương pháp chỉ cần có thể mời hắn trở thành chúng ta khách khanh trường lao chúng ta bắc hà phủ trình thể tông cửa thực lực cũng có thể lên thăng một bậc thang như thế chờ sau này lại tham gia tông môn đại hội thời điểm cũng có thể mở mày mở mặt quả nhiên cùng lục trường sinh suy đoán đơn thuần dựa vào hiến vương mặt mũi hay là không mời nổi cái này mấy tôn đại phật chẳng qua nếu như thật cái kia lưu lộ thiền cùng truyền thuyết ngược lại là thật đáng giá như thế đại động chiến trận đến mời cái này cùng ta có quan hệ gì lục trường sinh vừa hỏi ra liêu tâm nguyện liền bay hắn một cái nói đương nhiên ngươi bây giờ là các xứ chờ mời đến lưu lộ thiền châu phủ bên trong thậm chí là cái khác phủ tông môn khẳng định có chỗ chấn động đến lúc đó liền cần ngươi cái này các xứ đi ra ngoài đi lại giải quyết ta sẽ cố hết sức lục t r ư ờ n g sinh gật gật đầu về tình v ề lý hắn chính xác thiếu chính dương tông chủ cùng chính dương tông một cái nhân tình tất nhiên hưởng thụ người ta chỗ tốt lúc nào cũng phải bỏ ra cái gì mới là mà lại nghe thấy muốn đi những châu khác phủ đi lại hắn cũng động lòng dù sao muốn luyện chế pháp bảo hay là dò xét cái khác cựu hữu c h i địa cũng không thể chỉ vây ở bắc thủy quận hoặc là bắc hà phủ cái này một khối địa phương ha ha đến lúc đó ta bồi lục huynh cùng đi sông sáu giang hồ chẳng phải sung sướng đông vương huyền cũng cười ôm chầm đến lục trường sinh bà vai lục trường sinh cười cười mặc dù trong lòng cảm động nhưng hắn cũng không phải người giỏi về nói năng chỉ là đem phần này giữa huynh đệ t ì n h nghĩa để ở trong lòng liêu tâm nguyệt gặp hắn đáp ứng thống khoái như vậy cũng là có chút hài lòng lại hàn huyên vài câu về sau lục trường sinh cuối cùng tìm cái không lều trại bàn giao cổng binh sĩ bất luận kẻ nào không thể tới quáy dày chính mình về sau liền đi vào nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia một mực đúng là âm hồn bất tán mặt quỷ lao thái bà lục trường sinh thở dài một hơi đem tâm thần thu hồi đọc thầm một câu mở ra bảng sau đó cái kiêu màu lam nhạt trong s u ố t bản g nổi lên cảnh giới võ đạo nhập mạch cảnh ngũ phẩm đạo thuật lục thần cảnh sơ kỳ t a m gia i lực lượng 42. n a m có thể tăng lên t a m gia i tốc độ 40. n bốn có thể tăng lên t a m gia i thể chất 44. n sáu có thể tăng lên nhị giai tinh thần 35, có thể tăng lên nội công hôn nguyên thung viên mãn kim cương thối thể công t ầ n g thứ bốn đại thành ba nghìn năm t r m n h sáu trăm linh tám thiên lôi thể công t ầ n g thứ ba một mươi nghìn hai mươi nghìn đạo môn tâm pháp c ử u u thông thiên một h xương t r ắ n g sinh tiểu thành tầng thứ ba mươi chín nghìn hai mươi nghìn võ kỹ đạo thuật điệp lãng bạo hồ đao dung hợp võ kỹ không thể tăng lên lôi ảnh t u ấ n bạo bộ nhập môn tầng thứ nhất tám trăm linh m nghìn năm trăm linh ngũ q u ỷ âm binh chú hai năm trăm linh âm hỏa d i ễ m chú tám trăm một nghìn chính dương lôi pháp nhập môn tầng thứ nhất một nghìn ba trăm linh dương năng một mươi hai điểm trước mắt tính gộp lại trả ma số lần một nghìn một trăm linh ba trăm linh cấp h á c tiết dinh dưỡng hấp thu thiên phú cấp hai cấp bạch ngân thiên phú hoảng loạn chiến ý quỷ thần kinh trước mắt cấp hai cấp bạch ngân thiên phú nhiều nhất có thể tăng lên bốn lần gần nhất một mực không có dương năng vào sổ cho nên lục trường sinh cũng đã lâu không có mở ra cái b ả n g này giờ phút này xem xét trải qua ở trên thảo nguyên liên tục huyết chiến dương năng lần thứ nhất tích lũy đến kinh người hơn một mươi điểm nhưng làm u ố n thật tốt như đổ một phen mới thành chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm bảy mươi bảy hai trăm bảy mươi bảy thiên nhân hợp một năm cái này hơn một mươi điểm dương năng lục trường sinh đầu tiên nghĩ đến liền là giải quyết trên người mình nguyện rụa vấn đề nhưng ó i i c là sống lại một đời còn đem sinh mệnh của mình gửi gắm ở trên người người khác cái này không chỉ có chút không đáng tin cậy mà lại cũng không phải là lục trường sinh phong cách có khả năng giải quyết nguyện rủa vấn đề lục trường sinh quét mắt một chút mình bây giờ nắm giữ các loại đạo thuật công pháp như là kim cương thối thể công cái gì ngoại luyện công pháp hẳn là đều không thể giải quyết căn bản tính vấn đề chỉ có cựu hữu thông thiên nhưng là nhìn lấy cựu hữu thông thiên đằng sau cái kia mười một nghìn hai mươi nghìn tiến độ lục trường sinh cắn răng hay là thấp giọng nói tăng lên cựu ưu thông thiên bá một cái chính mình vừa qua khỏi vạn dương năng liền trực tiếp chụp chín nghìn điểm biến thành ba nghìn theo chính mình công pháp cảnh giới không ngừng tăng lên mỗi lần tăng lên cần thiết dương năng cũng là một khoản con số trên trời nhìn như rất nhiều kỳ thật cũng không trải qua hoa nha nhưng chín nghìn điểm dương năng cũng không phải bỏ phí theo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lục trường sinh chỉ cảm thấy thân thể phản g phất rời đi k h ô n g chế của mình trước đó chút thời gian mới tới trên thảo nguyên lúc châu ngộ niên tiến vào thiên nhân hợp nhất cảm giác xuất hiện lần nữa nếu như nói bình thường người tu đạo giống như là một cái đồng hồ cát thiên địa linh lực chỉ có thể theo khe hở một chút xíu chạy vào cái kia giờ khắc này ở thiên nhân hợp nhất cảnh rơi xuống lục trường sinh cả người liền biến thành giữa thiên địa linh lực một bộ phận toàn bộ thân thể phảng phất biến thành c á i sản g linh lực phảng phất không muốn mạng rớt vào tại hắn sáu c u n g bên trong không ngừng áp xúc l u y ệ n hóa vừa mới chuẩn bị tiến vào lều vải thanh ngưu đạo trưởng cùng liêu tâm n g u y ệ t kinh ngạc ngầm đầu lên bọn hắn có chút xuất thần nhìn về phía lục trường sinh cái hướng kia lấy tu vi của bọn hắn mặc dù có lều vải che chắn nhưng chỉ cần phóng ra ngoài linh lực liền cũng có thể trông thấy trong lều vải sự vụ nhưng bây giờ, bọn hắn cho dù là phóng ra ngoài ra linh lực cũng cảm giác không thấy lục trường sinh k h í tức thanh ngư đạo nhân có chút kết động một cái trong tay s á o trúc thấp giọng thở dài cái này lục trường sinh thật là một cái người lạ kỳ vậy mà để hắn giới cơ duyên xảo hợp đến thiên nhân hợp nhất hiểu ra cảnh giới nhìn đến công lực của hắn lại muốn tiến nhanh một bước đúng vậy à loại cảm giác này thậm chí ta cũng mới tại đột phá đến ngự vật cảnh thời điểm chỉ đạt tới hơn phân nửa mười lăm phút hắn sớm như vậy liền vẫn có thể thông nộ tiền đồ không thể đo lường đông vương sư liệt về sau các ngươi phải nhiều hơn thân cận mới là liêu tâm nguyện cũng có chút cảm khải nói đông phương huyền gật gật đầu trong mắt nhưng cũng là khó nén hâm mộ và thất lạc mặc dù hắn cùng lục trường sinh đã là huynh đệ tốt nhưng lục trường sinh phản phất là thượng thiên đến đả kích hắn tu luyện tư chất quả thực là quá yêu nghiệt người tu đạo phải tránh một núi nhìn qua một núi cao đi nhanh đi trượm đều muốn đi tốt chính mình đường mới trọng yếu nhất người có người d u y ê n phận thiên đ ị a tạo vật tự nhiên có đạo lý của hắn nội đạo điểm này ngươi cũng biết À, lục tiểu hữu làm cái gì vậy đâu ngay sau thanh n ư u đạo nhân lời nói đông phương huyền cũng giống như có chút hiệu được nhưng ngay lúc đó lục trường sinh lều vải trúng quanh thiên địa linh khí liền lại xuất hiện biến hóa lục trường sinh giờ phút này chỉ cảm thấy bên người thiên địa linh khí vô cùng rõ ràng vô cùng dồi dào thế là hắn bắt đầu dã man thu nạp những cái kia linh khí cưỡng ép thu nạp linh khí nhập thể giống như là thanh niu đạo trưởng bọn hắn thần n i ệ m cường đại người liền có thể cảm giác được lục trường sinh giờ phút này thân thể phản g phất liền là tối sầm hang bốn phía thiên địa linh khí quay tròn toàn bộ bị hắn hút không còn một mảnh mà lại một tí đều không có gì tràn ra đến thanh niu đạo nhân cùng liêu tâm n g u y ệ t hai mặt nhìn nhau loại này cơ hồ cất bóc phương thức tu luyện bọn hắn hay là chưa từng nghe thấy cũng may cũng không lâu lắm bên kia lều vải cuối cùng yên tính trở lại lục trường sinh thật dài thở ra một ngụm trọc khí mở mắt nếu như giờ phút này có người tại trong lều vải nhất định sẽ phát hiện cặp mắt của hắn vậy mà biến một mảnh đen k ị t chỉ có tại con ngươi chỗ có một màu lam quần sáng lấp lóe lộ r a dị thường t à m ị nhưng rất nhanh cỗ này dị dạng liền biến mất không thấy gì nữa cựu ưu thông thiên một ưu xương t r ắ n g sinh đại thành t ầ n g thứ bốn mươi hai mươi nghìn bốn mươi nghìn đi thẳng đến lục thần cảnh hậu kỳ cách ngự vật cảnh chỉ có cách xa một bước lục trường sinh hưng phấn hoạt động một chút thân thể mặc dù thân thể của hắn bề ngoài lục thể không có bao nhiêu cường tráng nhưng theo linh khí tràn đầy thể nội tiềm ẩn tạp chất bị lại một lần nữa rửa sạch đặc biệt là nội phủ cường độ nâng cao một bước cho nên cả người cũng là dị thường tinh thần mà cái k i a ấn khắt tại chính mình trên linh đài người liền rùa mặc dù còn không có hoàn toàn biến mất nhưng tựa hồ cũng phai nhạt mấy phần đây là một cái hiện tượng tốt c h ỉ ít đại biểu cho chỉ cần mình có thể không ngừng tăng cao tu vi liền có thể chính mình chúa tể sinh mệnh của mình còn có hơn ba phẩy không không không điểm dương năng lục trường sinh cũng không nghĩ lại góp nhặt mà là trực tiếp lựa chọn tiêu hao bảy trăm điểm tăng lên lôi ảnh thuấn bạo bộ đến tầm thứ hai tiêu hao hai trăm điểm tăng lên âm hỏa diễm trú đến cảnh giới tiểu thành tiêu hao hai phẩy không không không điểm tăng lên chính dương lôi pháp đến tiểu thành t ầ n g thứ hai toàn bộ tiêu hết dù sao bây giờ đã nếm đến dung hợp võ kỹ ngon ngọt cho nên lục trường sinh cũng nghĩ mau chóng đem đã nắm giữ mấy môn võ kỹ cùng đạo pháp tăng lên tới hoàn mỹ cảnh giới tiến hành dung hợp mà lại bây giờ có cựu khúc liên châu thủ pháp tại âm hỏa diễm c h ú cùng chính dương lôi pháp tăng lên hẳn là có thể phát huy ra càng mạnh mẽ hơn uy lực ánh sáng l ó e lên trong đầu lại là một đống phức tạp tin tức tràn bạo lục trường sinh bị động cưỡng ép g i xuống sau đó hắn liền k h a n h chân ngồi xuống nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện bây giờ không chỉ sáu cung cùng linh đài vị trí có thể nói lục trường sinh bây giờ liền là cái sữa bé con toàn thân trên dưới tràn đầy đều là chưa luyện hóa linh khí nói không chừng ai ăn hắn một ngụ m thịt thật có thể công lực phóng đại cho nên hai ngày này lục trường sinh nhất định phải nắm chặt hết thẻ thời gian gia tốc đem những linh khí này luyện hóa thành thực lực của mình nếu không thì không công tiêu tán sẽ thua lô lớn đêm lại tại mảnh này trên thảo nguyên trở về yên tĩnh nhưng là ở ngoài xa ngàn dặm chính diện chiến trường máu t a n h chém giết mới vừa vặn kéo ra màn tre ở mã hà bờ bây giờ không phải là mùa mưa nhưng nước sông nhưng sắp tràn qua lòng sông bởi vì là bởi vì tử thi trồng chất quá nhiều sau đó những cái bày ra truyền âm phụ trận cùng vạn vị phụ trận đem máu này hoàng vũ cánh tiếng ồn cùng ngũ cốc mùi thơm truyền khắp ngàn dặm trên thảo nguyên nhiều phi cầm đêm đó lập tức liền có hàng vạn các loại phi cầm đánh tới cái kia máu hoàng mặc dù do linh lực không chế hung hãn gì thường nhưng bản tính không cách nào sửa đổi không cần mấy ngày liền bị những này chim bay ăn không còn một mảnh đại quân có thể rất gần ở mã hà nhưng lại tại nơi này lại lần nữa gặp làm yến vương tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ chuyện chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm bảy mươi tám hai trăm bảy mươi tám ác chiến nam ở mã hà bờ chiến trường đã tiến hành gần như một ngày một đêm trên chiến trường bị chia cắt thành ba khối một bên là bình thường quân trận đ ọ sức nơi này cũng là số người nhiều nhất cơ hồ có hai mươi phẩy không không không người nhiều đại tấn triều phần lớn là bộ binh hình thành phương trận tựa như là một khối lại một khối pháo đài bên trong trang bị ứng đối kỵ binh sùng phong trường mậu cùng cự ly sa đả kích trường cùng n g ạ n ỏ mặc dù tại tính cơ động cùng s u n g phong tính đều so với bọn hắn muốn cường hãn rất nhiều thảo nguyên kỵ binh trước mặt muốn cồng k a n h rất nhiều vô số ở ngoại vi binh sĩ tựa như là bị gọt sạch ra khoai tây từng rẽ ngã vào mưa tên cùng kỵ binh s u n g phong phía dưới nhưng bọn hắn cũng không phải không có lấy được chiến quả chỉ cần những cái kia thảo nguyên kỵ binh dám tùy tiện s u n g phong bị những n à y phương trận khép lại vây quanh lời nói cái kia tại loạn thương phía dưới mặc cho bọn hắn thuật cưỡi ngựa như thế nào cao siêu cũng chỉ có bị đâm thành thịt nát phẩn mà ở chiến trường bên trái đó chính là thần tiên đánh nhau huyền thanh đạo trưởng còn có trong quân đi theo đại tướng cùng với một chút theo đóng bên trong chạy đến c h i viện phổ thông người tu đạo cùng cái kia thảo nguyên vu thần điện chúng v u sư chiến thành một đoàn mây máu l a n lộn yêu phong t r ậ n trận không phải bên này nổ ra một mảnh lôi đình biệt l ử a liền là bên kia xuất hiện vô số kêu gen quỷ hồn hoặc là khâu lâu có phải hay không còn có thể nhìn thấy từng đợt lưu quang lấp lóe đó là đã đến nhập mạch cảnh đ ỉ n h phong đại tướng thân hình bọn hắn mặc dù không biết pháp thuật nhưng chỉ cần bị bọn hắn thân cận những cái kia vô sư hơn phân nửa cũng khó có quả ngon để ăn bất kể là phương nào binh sĩ đều không có chút do dự nào cùng bên này giữ một khoảng cách bọn hắn biết, loại này phương diện chiến đấu. bọn hắn là không thể nào nhúng tay chỉ là vướng chân vướng tay m à thôi mà khối thứ ba thì là để cho nhất tiến vương đau đầu bởi vì bên kia chống rông xuất hiện hắn cái này cùng thảo nguyên chiến tranh hơn ba mươi năm đến chưa hề xuất hiện qua quân đội đây rốt cuộc là cái gì trung quân trong lều lớn tiến vương nhìn xem cái kia bị chúng tu sĩ dùng đặc thù dây thừng châu bó áp tiến vào trong lều v à i quái vật trong mày quái vật này toàn thân áo đen hình người mang theo mặt nạ mới đầu đánh là vu thần điện thanh chiến sĩ cờ hiệu bọn hắn cũng không hề để ý nhưng trải qua giao chiến xuống tới mới phát hiện những này cũng không phải là người mà là căn bản giết không chết yêu ma tháo mặt nạ xuống lại tại trên cổ trống r ô n g kể cận vô số cục thịt cái này mỗi một cái cục thịt bên trên đều nổi lơ lửng một cái thống khổ giữ t ậ n hốn phách m ặ t quỷ bộ này buồn nôn bộ dáng cho dù là trong lều vải những n à y trong quân lao tướng cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi thứ này lai lịch đặc thù cho dù là ta cũng chỉ có thể dốc hết sức lực dù n g tinh thuần nhất đỏ cực dương lôi tài năng triệt để tiêu diệt huyền thành đạo nhân ở một bên trầm g a i nói giờ phút này gần đây tiên phong đạo có hắn cái k i a tóc dài cũng có chút lộn xộn tay á o chỗ có không ít vết bẩn hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ xa so với cái này vu thần điện chủ tế mạnh hơn nhưng cũng không chịu nổi bị vừa mới ba cái chủ tế không muốn mạng ngay cả tay cường công nếu không phải là hắn cái kia bùng ấm pháp bảo q u ả thực hiện nào chỉ sợ bây giờ cũng muốn bị trọng thương huyền thanh sư thúc ngài hay là nghỉ ngơi một hồi đi nơi này có chúng ta chỉ thấy bên cạnh hắn cái kia mấy tên thân mang chính dương tông đạo bảo đệ tử trẻ tuổi bên trong đi tới một vị mặt như ngọc tuổi tắc cũng liền ước t r ư ừ n g t r ư ừ n g ba mươi tuổi tuấn tú năm giới vô cùng â n cần đỡ lấy huyền t h a n h đạo nhân cánh tay thuận do à lần này nhờ có ngươi cùng phụ thân ngươi kịp thời đổi tới nếu không thì thật sự không dễ làm huyền thành đạo nhân tán thưởng gật gật đầu người trẻ tuổi kia chính là chính dương tông đại trưởng lão trịnh đạt tri tử trịnh phật gió cũng khó trách hắn có phần bị môn hạ thế hệ tuổi trẻ nam nữ đệ t ử ủng hộ chỉ là cái này tướng mạo khí chất liền có đại sư huynh cảm giác bọn hắn lần này cũng là vài ngày trước huyền thành đạo nhân cùng lục trường sinh sông ma quỳ bảo phát hiện cái kia v u thần phân thân không hề tầm thường về sau vội vàng thư trở về trong tông môn cầu viện mà đến cái kia họ tăng giang nam lão ma đầu cũng không biết là thế nào phát hiện thế tử điện hạ cùng lục các xứ bọn hắn một chuyến thoát đi mới đổi tới nếu như nếu là hắn trên chiến trường chỉ sợ sẽ là ta cũng không dành hắn chú ý huyền thành đạo nhân lại thở dài một hơi. bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở trịnh đạt có thể kịp thời đổi tới cùng lục trường sinh bọn hắn tụ hợp toàn bộ bắc hà phủ bên trong hẳn là cũng, cũng chỉ có hắn mới có thể cùng cái k i a theo phương nam vạn độc điện đến tảng chân nhân chống lại chỉ cần có thể thuận lợi tiếp trở về lưu lộ tiền cái k i a bất kể là đối với yên vương hay là đối với chính dương tông chuyến này thảo nguyên hành trình đều xem như không ngừng công yên tâm đi t a m sư thúc bằng vào ta phụ thân đạo hạnh đuổi kịp bọn hắn không phải vì khó trinh thuận gió cười cười nhưng là trong ánh mắt của hắn như lóe qua một tia dị dạng ánh sáng lục trường sinh cái tia này Từ khi hắn chư ù n g p ụ t vị tiến h vương ngồi tại thủ tọa hắn nhìn phía dưới đều có chút mọi mệnh chư vị đạo trưởng cùng trung tướng trên mặt tâm tình bất định theo lý tới nói lần này lấy được chiến công cũng coi là vô cùng hiển hách phá hủy người trong thảo nguyên doanh trại hơn một trăm tòa đại quân thẳng giết vào người trong thảo nguyên vương đình thánh địa đủ để uy hiếp ở bọn này thảo nguyên mọi rợ mười mấy lại nhưng lần này mới xuất hiện những q u á i vật này quân đoàn thì là để hắn sợ hãi thứ này lực lớn vô cùng lại tìm không thấy giết chết biện pháp chỉ sợ mười mấy mét cao thành lâu cũng có thể mấy cái phối hợp với nhảy lên nếu quả thật bỏ mặc không quan tâm để người trong thảo nguyên chế tạo ra càng nhiều thứ này chỉ sợ đừng nói là hắn bắc hà phủ liền là toàn bộ đại tấn triều để tiến vương đại nhân tất nhiên biết rõ những này quỷ vật sẽ nguy hiểm cho đến ta đại tấn lãnh thổ. lời này của ngươi vẫn là chờ ngươi ra trận tự mình gặp qua thứ này rồi nói sau là cái kia cùng lục trường sinh từng có vài lần duyên phận ngô minh hộ tướng quân hãng tại hiến vương trong quân dạo chơi một thời gian lâu nhất cũng nhất có tư lịch so với người không dám chống đối hoàng t h Là c h nhưng hắn nhưng không có cái gì không dám chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đạp một cước cái kia bị trói cục thịt quái vật liền siêu siêu vẹo vẹo hướng hoàng thạch n g ã xuống từng đoàn từng đoàn thống khổ giữ tận thịt mặt phản g phất lấy mạ ác u ỷ bị hù hoàng thạch toàn thân thịt mỡ loạn chiến suýt chút nữa liền nhảy lên gầm thét nô tướng quân ngươi không muốn sống nữa đủ rồi hoàng giang quân bây giờ còn tại giao chiến ta có quyền làm ra bất kỳ quyết định gì đến nỗi về sau ngươi như thế nào hướng bệ hạ báo cáo đó chính là ngươi chuyện tiến vương vô vô mặt bản ngăn lại dương cung bản kiếm hai người sau đó chỉ nghe hắn ra lệnh nói bộ quân p â n bậc thang rút quân ta xem kỵ quân liền do ngô tướng quân đ ạ g tướng quân trần tướng quân phân ba đường cùng hắn cùng nhau tận lực kéo thêm chút thời gian kéo những ngày này có hoàng t h ạ c h tại hắn không tiện nói rõ nhưng biết nội tình huyền thành đạo nhân cũng rõ ràng là vì lưu huyền cùng lục trưởng sinh bọn hắn có thể thuận lợi tiếp trở về lưu lộ tiền bằng không bọn hắn rút lui quá nhanh những ngày người trong thảo nguyên phái trọng binh bao vây chặn đánh lời nói cái kia cho dù là thần tiên cũng khó thoát trở về đại tấn huyền thanh đạo trưởng chính các sứ chư vị đạo trưởng còn xin các ngươi vất vả chống cự yêu nhân đồng thời tận lực nhiều bắt được chút cái kia cục thịt quái v ư t tiến v lại đối huyền thành đạo trưởng đám người khẩn tiếng nói bọn hắn cũng tự nhiên chắp tay rút quân hoàng thạch thấy yến vương làm ra như thế mệnh lệnh lập tức có chút nóng nảy nhưng hắn dù sao chỉ là g i á m quân cũng chỉ có thể chuyển động ánh mắt đem ý nghĩ t r ô n xuống tới đông thùng thùng đúng vào lúc này chỉ thấy bên ngoài trên chiến trường lại chuyển tới một trận cực lớn ồn ào chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm bảy mươi chín hai trăm bảy mươi tám ác chiến x u ố n g nam người trong thảo nguyên chiến trận phía trên chính là cái tia hồ l â nhi lần nữa rụt ngựa xuất hiện nhưng lần này thân thể của hắn tựa hồ biến đến c à n g cường tráng hơn mấy phần toàn thân đều là cổ quái màu đen hoa văn chỉ thấy hắn phảng phất giã thú phát cuồng điên cuồng nhảy trách móc một trận sau đó chỉ thấy hắn kéo lấy một trung niên người trong thảo nguyên miệng đầy ba phun r a màu trắng nước bọt kêu lên thảo nguyên đế quốc các dũng sĩ các ngươi hay là nam nhân a hắn trước kia là chúng ta đan hạc tộc tộc trưởng nhưng lại mềm yếu giống như là cứu non bị gây yếu nam man khi nhục mấy chục năm bây giờ vu thần điện các đại nhân triệu tập hơn ngàn thanh chiến sĩ chỉ cần chúng ta hiến tế ra sinh mệnh bọn hắn ngăn không được chúng ta chỉ cần chúng ta lại cho bọn hắn một đòn bọn hắn đại quân liền sẽ triệt để sụp đổ các ngươi là hảo hàn a bên tia người trong thảo nguyên đã sớm giết đỏ c ả mắt lập tức liền có mấy cái c u ồ nghiệt n thanh âm gào thét vâng các ngươi là nam nhân a vâng các ngươi muốn lập công để cho mình bộ tộc ở trên thảo nguyên dương danh a m u ố n các ngươi muốn đi phương nam cướp đoạt mỹ nữ của bọn họ cùng vàng bạc châu áo thơ lụa a m ố n vậy thì tốt không muốn t i ế c r ẻ tính mạng của các ngươi uống vào mảnh này mưa máu đi theo vu sư các đại nhân cùng một chỗ sông lên đi hồ lê nhi dông xong chỉ thấy trên bầu trời bay tới cái tia một đoá mây máu bên trong rơi xuống mưa máu n xông này n thảo g u lên phía trước nhất hay là những cái kia khủng bố dữ tận cục thịt quái vật bọn hắn không chỉ có đối với đại tấn triều binh sĩ không lưu tình chút nào giờ phút này những cái kia thảo nguyên hắn tự trà trộn đi vào ngược lại là thành bọn hắn tốt nhất thuốc bổ hồ n phách của b ọ nhi người h n đây là tại phạm tội người là chúng ta đan hạc tộc n tộc, tộc trưởng diệp bố hãn hắn nhìn xem từng cái tộc nhân chết tại người một nhà phía dưới muốn rách cả mí mắt phảng phất chạy xuống máu và nước mắt hắn chỉ hận chính mình lúc trước dẫn sói vào nhà đồng ý vu thần điện người tiến vào chiếm giữ ở má hạ càng hận chính mình mắt bị mù làm sao sẽ coi hồ lê nhi là làm là lòng của mình bụng tướng lĩnh tối nay dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị hắn đ ố n g nhiên tập kích ba trăm thân vệ đều bị giết thời đại của ngươi đã qua bây giờ là vu thần đại nhân thời đại người trong thảo nguyên chủ nhân hẳn là thuộc về vu thần đại nhân hồ lê nhi ngồi trên lưng ngựa không có nhìn hắn nhưng hắn trong ánh mắt nhưng lấp loe yêu dị hờ mang hơn một mươi không không không thảo nguyên hắn từ hòa thượng ngàn quái vật phát ra điên c u ồ n g tiếng gào thét sắc trời lờ mờ chi này quân trận mặc dù tại đại tấn triều minh mông quần quận mấy chục ngàn quân trận trước mặt có vẻ hơi nhỏ bé nhưng không có người phản phất tựa như là một thanh bén nhọn trường đ a o chọc vào nơi đó đại tấn triều nơi đó liền xuất hiện một đường vết rách ô ô một trận cổ quái âm thanh văng lên trên trời có từng viên lớn mưa đá đánh xuống trên mặt đất tựa hồ có một tia gió lạnh đang lưu chuyển tại lờ mờ trong sương mù xuất hiện vô số con ngươi màu xanh lục vô số tiếng sói chu chuyển tới từng đợt mùi thanh hôi cũng chuyển tới số lớn đàn sói vây quanh quân đội của bọn hắn sớm tại ma quỷ bảo lúc chỉ thấy qua những n à y bị người trong thảo nguyên khống chế k h t máu đàn sói thân quân luôn uống đàn sói làm sao tới không có chờ bọn hắn nghĩ ra một cái đối xác đến hơn một trăm đầu phảng phất con nghe con lớn lang đã đánh tới hung hăng hướng phía quân trận trước liền đánh tới tốc độ của bọn hắn rất nhanh cung tiễn rất khó trúng hơn nữa có thể mặc qua t â m chắn khe hở dùng bọn chúng cái k i a l o a ánh sáng trắng răng trực tiếp tại trong quân trận liền cắn đứt các huynh đệ cái cổ trong lúc trước mắt tấn quân tiên phong bộ đội đã hiện lên tàn tác chi tượng ít hít hít mẹ hắn không được chạy trong l o ạ n quân chỉ thấy cầm trong tay một cây ngân thương lạc đẫm máu hắn một cái níu lại một cái đã sợ mất mật muốn về sau chạy thằng tướng hét lớn một tiếng về sau chỉ vào những cái tia sông loạn tán loạn ác lan nói bọn hắn bất quá là một đám xuất sinh. bây giờ có chính dương tông các đạo gia giúp chúng ta trợ trận chúng ta có trên thế giới hoàn mỹ nhất áo giáp t ấ m chắn binh khí chẳng lẽ còn sợ bọn chúng hay sao nhưng hắn lời nói giờ khác này ở trong loại quân cũng không có bao nhiêu người nghe thấy chỉ có mười mấy cái cùng danh cùng một chỗ quá mệnh minh đệ che chở hắn tại trong chiến trận trái phải sung phong liều chết nhưng mắt thấy càng ngày càng hỗn loạn bọn hắn mặc dù võ nghệ không tệ nhưng tại đây mấy chục ngàn người rào s á t trong c ô n trận vẫn nhỏ bé giống như là giọt nước trong biển cả chẳng lẽ cứ như vậy sao lạc đại thiên miệng lớn thở hồn hển súng của hắn đầu đã gây mất một nửa mắt nhìn thấy lại là vài đầu đỏ mắt lên ác lang lao đến hắn vô ý thức muốn nhấc cánh tay lại phát hiện cánh tay phải vừa mới bị lan g căn xuống một miếng thịt đã không có cảm giác chờ chết tựa hồ là kết cục duy nhất nhưng liền coi hắn nhắm mắt lại thời điểm chỉ thấy giữa không trung đống nhiên rơi xuống mấy đạo lôi đ ỉ n h đem cái kia vài đầu ác lang trực tiếp đánh chết huyền thành đạo nhân xuất hiện lần nữa cùng hắn đồng thời đi ra còn có bên cạnh hắn mấy đệ tử chỉ thấy bọn họ đồng thời vung ra phủ vận khí linh lực liền bày ra một cái giản dị bản ba lôi trừ tà chi trận trận pháp này đối với nhân loại bình thường không có bất kỳ cái gì nguy hại nhưng lại có thể tự động tìm kiếm được chu vi yêu tả hạ xuống lôi đỉnh ầm ầm chỉ thấy trên bầu trời bay tới một mảnh lôi vần liền cùng thảo nguyên chúng vu gọi ra tuyết mây rằng co một đầu lại một đầu k h á t máu át lan g bị trực tiếp chém thành bã vụn bốn phía mây đen bị những này chiến sĩ chiến y điên cuồng tách ra rất nhiều dưới chân cái kia phảng phất kẹo ra c h â u c u ố n quanh lấy gió lạnh cũng dần dần lỏng lẽo thậm chí cái kia không ngừng rơi xuống ngon cái mưa đá cũng biến mất vô tung vô ảnh truyền lệ ngoại trừ rút lui phương hướng còn lại bọc hậu ba phương hướng mỗi cái phương hướng đều chuẩn bị 3,000 ẩ y k h g k h ả m đạo thủ 3,000 tuấn bài thủ 3,000 trường thương thủ 2,000 c u n g t i ế n thủ trung quân lưu lại 10,000 n g ư ờ i thầy phiên tu sửa ta cũng không tin chúng ta đại tấn triều mấy chục ngàn tinh binh còn không đánh lại một đám sói hoang a tiến vương cưỡi ngựa ngay tại trung quân binh lính ở giữa gia lệ này mới khiến tấn quân quân tâm hơi định trong lòng t o á t ra cực lớn dũng khí đúng vậy những n à y khát máu ác lan g lợi hại hơn nữa hai cái chiến sĩ luôn có thể giết chết một đầu sói hoang、a. cái này còn có cái gì lo lắng hai cái chiến sĩ giết một đầu đó chính là mấy chục ngàn sói hoang Đối với mình còn có cái gì đâu. với cái mình gì còn huy có bên ọ n hắn lớn tiếng hoan hô l dơ cao binh khí, h p á trong a điên cùng tiếng cùng g à thét, thể ộ i nhiệt n huyết d â trào, chiến ý dâng cao, trường ấ t thời tức một t cả mọi người đồng vung đao, lập ậ n tiếng sấm nổ vang vọng đất trời. Đó là đao phòng rung động âm thanh. Chuyện đất trời, sấm âm đao đó đ là ợ c của đăng không tạn vẹn bởi ba diệu hỷ tủ v tất sát. trong trường, Nam. Bên trong chiến trường, lần nữa biến thành sốt ruột đánh rằng co t i ế n vương đại quân bên này đau khổ trèo trống tựa như là nói không chủ định mỗi lần chỉ có thể chiếu ứng một hai nghìn người chậm dai hướng về sau lui ra chiến trường ở mã hà thảo nguyên bách tộc bên kia chỉ thấy cái kia tại vu hoàng ba cái chủ tế dưới sự dẫn dắt những cái kia phổ thông áo b à o đỏ vu sư có toàn thân run dày có thậm chí trực tiếp hai mắt miệng mũi máu tươi phun như suối ngã xuống đất không dạy nổi một cái áo b à o đỏ vu sư bắt đầu run dày hắn run giọng nói đến chủ tế đại nhân pháp lực của chúng ta đã đến t ự c h ạ n nếu như lại triệu tập đàn sói lời nói chỉ sợ ta là không chống nổi một cái khác nhỏ gầy đen nhánh ra hỏa cũng là gian nan gật đầu ta cũng không được mấy ngày nay đều đang k h ô n g chế những con sói kia quần cùng thanh chiến sĩ chạy về đằng này đường chúng ta pháp lực thấp kém thật sự là không k h ô n g chế được bọn hắn vu hoàng chủ tế trầm mặc hắn ngừng đầu nhìn này không chỉ là những ngày phổ thông vũ sư cho dù là hắn bây giờ cũng đã nhanh đến cực hạ nhưng rất nhanh chỉ thấy hắn cùng còn lại hai cái chủ tế nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt cắn xuống răng làm ra quyết định thôi thôi vì vu thần đại nhân chúng ta lẽ ra nên làm ra kính dâng tên to xác đem bản mệnh pháp bảo đều lấy ra cho thanh chiến sĩ cùng sở hữu đàn sói đều cộng thêm phép thuật chuyện còn lại chúng ta cũng không có biện pháp khống chế chư vị chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt cỗ này quân địch nam an nhiều năm đều khôi phục không được nguyên khí chúng ta thừa lúc vắng mà vào tấn công vào đại tấn triều đi những cái kia á o b à o đỏ các p h ù thủy vừa nghe cùng kêu lên nhắc tới lấy ta toàn bộ c u n g phụng vu thần đại nhân dứt lời chỉ thấy bọn họ cùng nhau lấy ra đầu lâu sưng đùi người vu độc người d ơ m các loại pháp bảo kỳ quái tay phải như lao bổ ra tay trái của mình n g u y ề n mạch một cỗ máu tươi phun ra trực tiếp phun đến pháp bảo của bọn hắn phía trên cái kia giữ tận tà ác pháp bảo lập tức toát ra một mảnh ánh sáng màu máu vu hoàng chủ tế cũng đem chính mình một ngụm bản danh vu huyết p h u n tại hắn cái tia bi đen phía、trên. chỉ thấy mấy chục đạo màu đỏ hơi khói cùng hắn cái kia cố đen đặc khí tức phản phất vật sống trên không trung vạn b ẹ o vùng vẫy một trận nương tụ thành một cỗ thô to cổ sáng s ô n g thẳng lên không sau đó chiếu nghiêng đến những con sói kia quần cùng cục thịt quái vật phía trên lập tức những con sói kia cùng cục thịt quái vật lập tức lên biến đàn sói vốn là xanh mơn m ư n t r o n g mắt biến đến đỏ bừng một chút tỏa ra đáng sợ vết sắc quái mang thân thể tựa hồ lại bành trướng một vòng lông đều từng cây dựng lên bọn hắn móng đuốt dài ra gấp đôi răng nanh phát ra trắng lếu hạc quang mà lại tựa hồ còn quấn quanh chỉ là bổ nhào về phía trước liền đem ba năm người tạo thành chiến trận tách ra đem bên trong một tên cung tiễn quân sĩ phảng phất giống như là dết gà trực tiếp liền đem đầu lâu liền mang theo cổ bên trên cái kia một miếng thịt lôi kéo xuống tới mà những cái kia hồn phách quái vật vốn là cực kỳ khó chơi giờ phút này cái kia mỗi một trường trên mặt người đều phảng phất cực kỳ t h ố n g khổ phảng phất như là lên cơn điên bốn phía công kích tới trên thân thể cũng bạo phát ra một c ỗ mạnh mẽ khí tước thực lực đột nhiên tiêu t h ă n g đến gần như đoán thể cảnh bình phong đệ vào phía trước nhất tấm chắn bất quá là loại kia nửa người tấm chắn mà thôi trước đó có chiến trận lẫn nhau h ể m còn có thể chống đỡ nhưng bây giờ đối mặt tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp hai ba lần cơ hội tựa như là tường đạo như bóng đen xông lại đàn sói còn lại cung tiến thủ cùng trường thương binh căn bản là không có cách đối với bọn họ tạo thành thực tế tổn thương lại không có cái gì bảo hộ lập tức chỉ có thể chạy từ phía lưu lại những cái kia tấm c h ắ n binh tươi sống trở thành thịt người bịa n g m Bọn h ắ n t a y chuyển không k hắn che lại đầu của mình, nhưng là bụng dưới cùng chân nhỏ lập tức liền chuyển đến đau đớn kịch liệt. Bọn bụng cùng liền đến đớn biết mới lại dưới tức để đâu đầu đau vào là là lập của mấy ngàn tấm c h ắ n binh liền ngã tại r ă n g sói cùng đ u ố t sói phía dưới những n à y bị xé tổn thương cắn bị thương chiến sĩ không có một cái tới kịp lên tiếng liền đã ngã vào kịch độc phía dưới thi thể của bọn hắn thậm chí nhanh chóng biến thành đen lại là cái kia vu hoàng chủ tế tiến vương xa xa nhìn về phía một màn này đau lòng cơ hồ mất nức độc này hắn đã qua trước đó vu hoàng chủ tế dùng huyết hoàng đại chất lúc bị những cái kia máu hoàng cắn bị thương binh sĩ giống nhau như lúc bây giờ trong l o quân trong này thế nhưng là cũng không ít bắc hà phủ tuổi trẻ nam nhi những này đều là của cải của nhà hắn a tiến vương đại nhân yên tâm từ lần trước máu hoàng sự kiện về sau, trong quân y binh đã toàn bộ trang bị ta đông phương ra luyện chế đặc hiệu giải hoàn chỉ cần những binh sĩ này có mệnh trở lại nói chuyện chính là đông phương ra chủ đông phương sóc cùng lục trường sinh đã từng thấy qua khẩu n g u y ệ t cùng phùng thế nguyên hai vị luyện dược đại sư bọn hắn đông phương ra không hổ là luyện dược thế ra chỉ là ngắn ngủi mấy ngày liền đã nghiên cứu ra hiệu rõ trừ cái này trùng độc t h u ố c giải nhưng lấy tình thế bây giờ liền xem như có thể giải độc những cái kia bị yêu lan g cùng quái vật đem nội tặng đều móc ra ăn hết binh sĩ cũng không có cách nào phục sinh đa tạ đông phương ra chủ tiến vương không có cái gì biểu lộ gật đầu sau đó có lại bên hông trường đao Phía, phía t mọi người về cũng đều tận lực hay là lần này chuẩn bị thiếu thốn nếu như có thể đem toàn bộ phương bắt tông môn tinh nhuệ mời đến cũng sẽ không để những này tả đạo nhóm càng rỡ chỉ thấy huyền thành đạo nhân đi tới trầm giãi nói nghe lời của hắn cục nội y ế n vương mới thoáng tỉnh táo nhưng là hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy chính mình dùng cho bọc hậu mấy ngàn đại quân cơ hồ toàn bộ c h ô n vùi trong lòng của hắn một loại muốn hủy diệt hết thể xúc động nhưng là hắn cưỡng ép kìm nén sự vọng động của mình bởi vì hắn biết mình bây giờ còn không thể phát cuồng hắn còn nhất định phải chỉ huy quân đội của mình phòng ngự phản kích hắn có chút bất đắc gì nói cái này tái ngã bổn vương nhận biết chuyên lệnh toàn quân lấy trận làm đơn vị trừ tùy thân binh khí cùng bảy ngày lường khô bên ngoài cái khác đồ quân lu toàn bộ vứt bỏ hướng tam dục quan đi vội rút lui chia thành tốt nhỏ đã là bây giờ có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất mặc dù sẽ bị người trong thảo nguyên đuổi kịp hung hăng ăn một miếng nhưng dù sao cũng tốt hơn ở nơi này toàn quân bị diệt tiến vương yên tâm cái này vu hoàng chủ tế nhiều lần đồ sát ta đại tấn con dân ta hôm nay liền là liệu mạng mấy chục năm tu vi cũng muốn đem hắn chém giết nơi này huyền thành đạo nhân thấy những kia tuổi trẻ có thể làm hắn cháu trai triệu tấn bọn nhỏ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ngã vào trên chiến trường cuối cùng cũng thực sự tức giận dứt lời phản phất là đã quyết định cái gì quyết tâm chỉ thấy hắn liền lấy ra cái kia pháp bảo nuốt do ấm hai chân đạp ở bên trên cả người hóa thành một đạo không thể địch nổi lưu quang xuyên qua trọn vẹn ngang dọc vài dặm mười p h y không không không người chiến trường trực tiếp liền đánh út về phía cái kia vu hoàng đạo nhân vũ hoàng hôm nay ngươi hẳn phải chết huyền thành đạo nhân thanh âm băng l a n h phản g phất tử trong hàm giang g ạ t ra chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của t ạ n tủ vẹn vợ nở g một chương hai trăm tám mươi một hai trăm tám mươi lôi vũ nam chỉ nghe vừa dứt lời huyền thành đạo nhân trên tay cái kia nuốt gió ấm liền lên tiếng bao phủ tại vu hoàng đạo nhân đỉnh đầu chỉ có điều lần này cũng không có giống thường ngày như vậy hình thành khí lưu cường đại đem hết thể đều có mà là huyền thành đạo nhân chỗ mi tâm sáng lên một vòng màu xanh nhạt ánh sáng hắn dùng đầu ngón tay đem cái này mạt màu xanh lá tan vào một tấm bùa vàng sau đó liền dán tại nuốt gió ấm phía trên cái này đây là huyền thành sư thúc trường sinh lôi giải phù trinh thuận gió ở phía dưới thấy thế lập tức kinh hô một tiếng đi theo hắn mấy cái kia sư đệ sư m ộ i rõ ràng nhập môn thời gian không dài có chút nghi ngờ hỏi sư minh cái gì gọi là trường sinh lôi giải p h ù à? trinh thuận gió sắc mặt nghiêm túc huyền thành sư thúc thiên mệnh thủ lôi tấm bùa này mặc dù không khó luyện nhưng muốn sử dụng đi ra cần dùng bản mệnh tinh nguyên làm dẫn sau đó c h ỉ ít cần tiêu hao hết mười mấy năm khổ tu mới thành huyền thành sư thúc lần này là thật liệu m ạ n g nha mọi người cẩn thận phù này đi lực quả thực phải dùng khủng bố để hình dung dứt lời hắn liền dẫn đầu hướng về sau c ấ p đi t ậ n lực cách huyền thành đạo nhân xa một chút những sư huynh đệ khác gặp hắn nói như thế mơ hồ cũng không dám lãnh đạm đi theo tiểu hướng lui về phía sau còn không có lui mấy bước cũng chỉ thấy bên kia huyền thành đạo nhân cùng vua hoàng chủ tế đã đối mặt một bên là vua hoàng chủ tế hướng không trung vừa quát màu đen vu bóng bên trong cũng xuất hiện một đạo phạm vi vài trục trượng cực lớn đỏ như máu trường ấn rời khỏi tay ở trên bầu trời xoay quanh một tầng tại hắn dưới sự chỉ dẫn hướng phía huyền thành đạo nhân n ê n đón huyết thủ lớn mùi thanh sông và mũi trong đó càng có một cỗ hàn khí mãnh liệt mà ra cái kia huyết thủ lớn khoảng cách huyền thành đạo nhân trước người còn có chừng ba trượng khoảng cách thời điểm chu vi mấy mét bên trong cỏ dại liền đã toàn bộ bị đông cứng thành khối băng sau đó nổ tung ra hàn khí bổ nhào về phía trước những cái kia băng tinh toàn bộ đồng bể lên mang theo hàn khí thấu xương hướng phía bốn phía tung bay mở ra bất kể là phổ thông binh sĩ hay là những cái kia né tránh không kịp yêu lan hoặc là cục thịt cá nhân một khi đụng phải cái này băng tinh thân thể đều lập tức đông cứng không thể động đậy vu hoàng chủ tế tự nhiên cũng phát giác được huyền thành đạo nhân trên thân thể cái kia c ố khí tức nguy hiểm cũng cơ hồ tiêu hao toàn lực cái này mới sát huyết g i ấ u tay chính là ngoại trừ phạm vi tính công kích độc hoàng bên ngoài mạnh nhất chiêu số nhưng một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ kinh rơi mất cảm chết chỉ thấy huyền thành đạo nhân vậy mà không tránh không né đối diện liền phóng tới cái kia to lớn huyết thủ h ấn n u ố t gió ấm nắp bình mở ra vạn đạo nhỏ bé lôi đ ỉ n h vậy mà liền giống phun ra ngoài thác nước liền theo cái kia ấm miệng đột nhiên bàn xuống cái này nên có bao nhiều lối a sở hữu chính dương tông đệ tử đều cho váng huyền thành đạo nhân giờ phút này nhận phản phất như là hàng ngàn tâm chính dương lôi p h ụ đồng thời làm nổ hai ngàn tấm có thể nghĩ cái này nên là hạng gì uy lực cơ h ộ i trong nháy mắt cái kêu huyết thủ hấn liền trực tiếp bị lôi đ ỉ n h chém thành v ỡ vụn lôi đ ỉ n h thác nước mưa liền trực tiếp đem vu hoàng đạo nhân bao phủ trong đó há to miệng hai mắt hoàng sợ liền một câu đều không có cơ hội nói ra liền biến thành một bộ cháy đen không xương một chiêu chỉ là một chiêu liền đem vu thần điện một vị chủ tế đại nhân chém giết không chỉ có đại tấn triều bên này tướng lĩnh sợ ngây người nhất là không thể tin được hay là người trong thảo nguyên bên kia đây chính là cao cao tại thượng chủ tế đại nhân gần với vu thần liền thật như thế bị cái này một cái khô quắt lao đầu một chiêu đánh chết quả thực để cho người ta không dám thậm chí nói đúng không có thể tin tưởng a sư sư thúc ngài không có sao chứ lôi vũ kết thúc trước tiên t r ì n h thuận gió liền lập tức chạy đến muốn hỗ trợ trộn lẫn đỡ lấy huyền thành đạo nhân thiếu bị hắn khoát tay h á o từ chối chỉ thấy huyền thành đạo nhân nhìn về phía dưới thân những cái t i a cũng rơi và hốt hoảng người trong thảo nguyên lạnh giọng bông xuống một câu đây chính là xâm nhục ta t r i ề u tấn binh sĩ hạ tràng chính các ngươi ước lượng xử lý dứt lời hắn liền từ giữa không trung nhảy xuống tới vừa về tới trong doanh trại đại quân l ề u vải liền phản phất b ù n não Mềm ngồi dưới đ ấ truyền đầu to thở phất t hồn hện, chán xanh phản núi gân xanh nổi lên, cái o n vòng g già một đêm già rồi mấy t rồi chục ổ i lui.、Ta、nhiều nhiếp thời thôi, mau bỏ đi đi. Rút Ta nhất thể nhất mau u chấn bọn hắn chỉ h có bỏ thành đạo nhân đối với hiến vương nghiêm nghị hô to hiến vương kịp phản ứng gật gật đầu dù sao vừa mới huyền thành đạo nhân cũng tính là cứu vớt lớn tấn quân đội chúa cứu thế nói thật ra huyền thành đạo nhân nói so xa cuối chân trời thánh thượng còn dễ dùng chỉ thấy hắn t r ở mình lên ngựa dẫn đầu mang theo chúng tướng cùng đại quân hướng về sau chậm chạp di động sau đó giống như là sông lớn chuyển hướng từ quân trận p ầ n đuôi chuyển hướng ra vô số dòng suối nhỏ tụ hợp vào m ê n h mông trong thảo nguyên nhưng rất nhanh người trong thảo nguyên bên kia liền từ huyền thành đạo nhân một thức chém giết vu hoàng chủ tế khủng bố trong cử động lấy lại tinh thần chỉ nghe tiếng chân đủ ù mà lên hồ lê nhi dẫn mấy n g à n tinh nhuệ kỵ binh cuối cùng phân chấn lên tinh thần bọn hắn theo phía tây cùng đông bắc phân hai đội x ô n g về phía mọi mệnh không chịu nổi lại quân bị hồ lê nhi chấn thành trọng thương ngựa cùng gắt gao cắn răng một cái lập tức liền nghe được trong miệng hắn răng vỡ vụ lệch cạch â m thành chỉ thấy cái kia ngũ hổ tướng trong đó phụ trách bọc hậu vương bình giống lên một tiếng phải biểu bản đội chạy trốn không chết không th Ta một mình gánh chạy, chạy tán h ê ư g đoạn h tiến ó vương bọn hắn dẫn theo còn sót lại năm mươi đến quân mã ở trên thảo nguyên chạy trốn thỉnh thoảng có bị thương binh sĩ chết ở trên đường thỉnh thoảng có trọng thương binh sĩ theo trong đội ngũ thất lạc thỉnh thoảng còn có từng đội từng đội quy mô nhỏ thảo nguyên kỵ binh theo bốn phương tám hướng s u n g phong liều chết mà đến từng tầng từng tầng lột đi t r i ề u tấn hắn tất cả tiểu trận nhóm còn x ó t lại sức chiến đấu những này đặt ở bình thường căn bản không đáng giá nhắc tới chút ít người ngựa lại là đem yến vương bọn hắn suýt chút nữa liền đẻ đến h ỏ n g mất nhưng giờ phút này không có người sẽ để ý những này ngoại trừ đi sát đằng sau yến vương cái k i a mấy ngàn người bên ngoài phần lớn hóa thành tiểu đội bọn trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm liền là trốn chạy không khỏi những cái tia hết tốc lực chạy nhanh yêu lang nhưng chỉ cần trốn so với mình đồng bạn nhanh mới được trên th một màn cực kỳ thật lớn chạy cự l y dài tranh tài liền kéo ra màn tre mà chạy trước tiên có một đội ngân g i á c bạch mã đội ngũ là dễ thấy nhất đó chính là đã sớm ý thức được manh mối không đúng trước thời hạn liền chuẩn bị kỹ cảng hoàng thạch phụ tử cùng với mộ dung phong cùng cái kia kim ô quân mấy cái hạch tâm tướng lĩnh là đêm chạy một ngày một đêm bọn hắn cũng chật vật nằm ở trên đồng cỏ từng ngụm từng ngụm u ố n g vào theo quân trong túi nước sạch bọn hắn không dám châm lửa sợ bị người trong thảo nguyên theo ánh lửa tìm đi qua dù sao những cái kia chính dương tông các đạo sĩ cũng không có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ Đó c hoàng í n h đại nhân những t tam cách dục u người áo đen này không mình hành lễ đồng thời tướng quân bên trong những cái kia chế thức cổng t ả n h vũ khí ném đồng thời đổi lại nhẹ nhàng đoàn đao kiếm ngắn nếu như trúc niên kiệt lục trường sinh bọn hắn ở nơi này lời nói Liền n hoàng ấ t thể phát trên định đ hiện, những người này chuôi có a đều đặc đen. có khắc khí nước khí tịnh nghiệp binh phường thú ti trong bên sơn Những n y vậy mà đều là đều t ị h n h i ệ p thạch i người.、Các、người đi Các t e o Hoàng ta thời t đến điểm. quân lâu như vậy, cũng nên là các người biểu hiện lâu biểu là h vậy, các ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên chỉ thấy hắn lấy ra hai tấm tờ giấy một đội nhiệm vụ của các ngươi vô luận như thế nào cũng muốn đem tờ giấy này đưa đến bắc hà phủ tự mình giao cho các ngươi thẩm ngạo phong đại nhân hoàng thạch cái kia to mọng trên mặt không có ngày xưa hư sưng hẹn gọn cái kia một đôi mắt đậu xanh bên trong lớp loe tinh quang vâng chỉ cần tiểu nhân mệnh tại phong thư này liền sẽ không ném người áo đen kia bên trong đi tới nhất tinh cường tráng hán tử hắn đưa tay đón nhưng hoàng thạch nhưng không có vung tay nhìn chằm chằm hắn nhìn kỹ một hồi lại không yên lòng dặn dò m ộ t câu nhớ kỹ việc này liên quan đến ta cùng thẩm đại nhân tính mệnh nhất định phải tự mình giao cho hắn yên tâm đi đại nhân cái k i a tinh tráng hán tử lần nữa gật gật đầu hoàng thạch lúc này mới quyết định đem cái này t r ợ t nhẹ giấy thật mỏng đầu đặt ở trên tay của hắn cái này trên tờ giấy kỳ thật chỉ có hai hàng chữ tiến vương binh bại đoạt bác hà phủ hoàng thượng ngầm đồng ý như phản kháng có thể chẳng chi giao phó xong chuyện này hoàng thạch cũng cuối cùng c u ầ m tính lại phất, phất tay. để một đội khác đội trưởng đến đây bàn giao hắn nói nhiệm vụ của các ngươi không khó t i ế n vương đường kia trốn quân tại chúng ta bên trái các ngươi nghĩ hết biện pháp phá hoại con đường hoặc là cho người trong thảo nguyên truy binh lưu lại ký hiệu trở tận khả năng ngăn cản bọn hắn hồi quan tốc độ vâng hoàng đại nhân chuyện như vậy lũ tiểu nhân hiểu được nên làm như thế nào người kia cũng nhận m ệ n h hai đội người áo đen nhanh chóng tách ra cũng không lâu lắm liền biến mất ở mênh mông trong thảo nguyên hoàng chi giang cùng mộ dung phong ở một bên trên mặt lộ g a đất ý thần thái chỉ thấy cái kêu hoàng chi giang cười nói cái này h ế vương còn tự cho là hết thẻ đều ở trong lòng bàn tay của hắn còn không phải binh bại như núi p h ụ thân ngài lần này tới khắp nơi thu liễm tài năng giả bộ như một bộ ngu xuẩn bộ dáng ta bây giờ ngược lại là thật chờ mong chờ hắn hồi quan phát hiện chính mình quê quán đều bị bưng về sau sẽ là loại vẻ mặt nào chúc mừng hoàng đại nhân chỉ là ta cảm giác này lại sẽ không quá thuận lợi một chút cái tia thẩm nạo phong thẩm đô thống mộ dung phong tính cách vẫn tương đối chững t r ạ c nhưng hoàng thạch nhưng khoát tay nào nói mộ dung ngươi có chỗ không biết thẩm nạo phong cùng yến vương quan hệ trong đó thường hay bất hòa huynh trưởng ta hoàng hà sớm tại mấy năm trước liền đem thai mắt xếp vào tại thân tín của bọn hắn bên trong cũng không có cái gì dị dạng húng chi ta lần này đến, đúng là mang theo thánh thượng cầu r ụ lấy thẩm nạo phong khúc khéo sẽ không không xem xét thời thế nghe thấy hoàng thạch nói như thế mộ dung phong chỉ có thể gật đầu nhưng phía sau lưng của hắn nhưng ra không ít mồ hôi lạnh quả nhiên người không thể xem bề ngoài đừng nói là y ế n vương liền là hắn cũng bị cái này hoàng thạch bề ngoài mê hoặc cho là hắn liền là đến giám thị lần xuất trinh này một quân cờ tôi h không nghĩ tới còn tàn nhẫn như vậy cùng quả cảm ta không muốn cái khác ta chỉ cần tiểu tử kiên mệnh mộ dung phong thấp giọng hung hắn nói lần trước, trước trận luật võ lục trường sinh cái kia đã trúng hắn bụng d ư ớ i ngoan đ ộ c một ước để hắn trực tiếp tổn thất năm năm công lực thậm chí cảnh giới đều suýt nữa khó giữ được loại này thủ hắn có thể nào không hận yên tâm không có yến vương che chở tiểu tử kia coi như võ công mạnh hơn có thẩm đô thống tại còn không phải dễ như chở bàn tay ta cũng hận hắn hận hàm răng ngứa đâu hoàng chi giang ở một bên thâm trầm mà cười cười chính diện chiến trường thất bại thảm hại nhưng lại có một chi đối với song phương mà nói đều là chỉ có số rất ít quyền cao chức trọng người mới biết cô binh đã thật sâu cắm vào thảo nguyên nội bộ lúc hoàng hôn lục trường sinh một đoàn người cuối cùng đã tới mục đích nơi này cũng kỳ quái một hai ngày bên trên là rực rỡ như lửa ánh năm triệu một nửa kia thì là đã dâng lên nửa vòng trăng sáng tươi đẹp ánh sáng cùng lành lạnh ánh trăng đồng thời rơi vào trên mặt hồ ngược lại để lục trường sinh không khỏi nghĩ đến một câu thơ cổ tạo hóa trung thần tú âm dương c ắ t hôn h i ể u bên kia liền là lưu lộ thiền nơi vấn đạo nhìn dạng này hẳn là vẫn chưa xong chuyện chúng ta đuổi kịp lưu huyền lớn tiếng nói theo ngón tay hắn phương hướng đám người hướng cái tia bên ven hồ màu trắng cổ thụ nhìn lại chỉ thấy ngay tại dưới một thân cây ngồi lẳng lặng đ hết sức hiển nhiên lục trường sinh bọn hắn không phải duy nhất muốn đánh cái này lưu lộ ve chú ý người vào thời khắc này những cái kia màu trắng cổ thụ t h u n g quanh đã xanh xanh đỏ đỏ vây lên mấy lượt người bên kia hẳn là đối diện phủ đệ một số lượng lớn thiên mục tông vấn cơ trưởng lão liêu tâm huyện đôi mi thanh tú cao lại cho lục trường sinh đám người chỉ đạo Cái cơ cũng chỉnh có đặc sắc, kia sinh tài, người giống khối không ra quan sau mang vấn mấy trưởng rung lưng tên như tổng tên, thoạt nhìn đều lớn lên như từng đứng mặt theo tử thoạt tề thẳng. gì gô lão là là mạo đều đầu đệ bên kia hẳn là huyền minh cung cùng huyết sát giáo yêu nhân không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cấu kết đến cùng một chỗ lần này đồng thời xuất động liêu tâm nguyệt nói tiếp lục trường sinh nghe thấy hai cái danh tự này cảm giác có chút q u e n hai cẩn thận hồi tưởng một cái về sau nhớ lại chính mình tại nam dương chấn diện trừ những cái kia bạch cốt giáo yêu nhân tựa hồ liền cùng cái này huyết sát giáo có cực sâu liên hệ uu đọc sách mà cái này huyết sát giáo thì là bắc hà phủ bên trong làm tịnh nghiệp ti đau đầu đại ma giáo bên kia tựa hồ là mã gia người tiểu tử người cũng nên cẩn thận mà còn lại đều là chút đến tham gia náo nhiệt thối cá nát tôn thôi không đáng để lo thanh lưu đạo nhân cũng nói bổ sung lục trường sinh d ư ơ n g mắt nhìn lên hai nam một nữ tuổi tác cũng không nhỏ trong tay của bọn hắn quả nhiên cũng đều n ắ m chặt cùng hắc cốt ấn không sai biệt l ắ m ấn phủ pháp bảo lục trường sinh trong lòng có chút siết chặt nếu như là mã gia người cũng có chút phiền phức dù sao trong tay hắn ngũ quỷ âm binh phủ chú là người ta tông môn bí truyền tri bảo có thể không dùng xong là tận lực không cần cũng ít chút phiền phức còn lại còn có mấy cái. có chút giống là hai ngày trước nhìn thấy những cái kia kỳ trang dị phục ở dầu ba người thậm chí còn có mấy cái dùng vải bọc lấy giống như là xác gớp ra hỏa liêu tâm n g u y ệ t cùng thanh lưu đạo nhân ở chỗ này cho bọn hắn giới thiệu những người kia hiển nhiên cũng đều đang quan sát bọn hắn từng đạo ánh mắt đồng loạt nhìn qua rất rõ ràng có nhận ra hiến vương cùng hai cái này chính dương tông trường lão mặt mũi của bọn hắn bên trên đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt trần trờ a di đà phật chư vị đây là đều đến đông đủ một đạo tràn ngập từ tính âm thanh vang lên chỉ thấy ngay tại những cái kia đại thụ đằng sau chạy ra mấy người ở trong đó liền có ngày hôm trước nhìn thấy cái kia cùng một t ò a n ú i thịt mập trắng tà tăng chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng t ủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm tám mươi ba hai trăm tám mươi hai các ngươi lưu lại nam tầm mắt của mọi người nhìn lại chỉ thấy không chỉ có là cái này tà tăng cùng hắn song song đồng thời xuất hiện còn có ba người một cái là hai mắt c h e lấy miếng vải đen sau lưng có một thanh trường cung láo giả mù một cái thì là toàn thân hắc khí bọc lấy đen trắng vải vu thần điện láo giả một cái là cầm trong tay một thanh truyền bá hoa q u ả xếp nho sinh p h ụ thoặc nhìn có chút thư sinh bộ dáng ra hỏa chỉ là trên mặt của hắn nhưng lộ ra mấy phần tà khí mấy người đứng ở nơi đó đều có chút lười biếng cùng hướng hở ở sau lưng bọn hắn còn có mười cái áo bảo đen chiến sĩ toàn thân hắc khí nhìn cách thắt mặc lục trường sinh nhận ra chính là gặp qua những cái kia khó chơi hồn phách cục thịt ở đây bất kể là chính giáo hay là những cái kia ma giáo c ù n g đồ đều không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ liên là cái kia cung thủ a lục trường sinh ánh mắt n g ư n g tụ thấp giọng hỏi hướng liễu tâm nguyện hai ngày trước bọn hắn suýt nữa liền đem cái này tả tăng bắt được cũng không biết từ chỗ nào đến cực mạnh một tiễn cho cái này tả tăng thời gian thở dốc Về sau tài t năng h、so、lục trường sinh quay đầu nhìn về phía hắn nhưng chỉ thấy người kia đem quạt xếp mở ra cũng chính mỉm cười nhìn mình chỉ là cái này ánh mắt quả thực để lục trường sinh đánh trong lòng nổi lên một cỗ băng lánh đến run dậy cảm giác nguy hiểm trước tiên ta giới thiệu một chút đi b ầ n tăng pháp hiệu mộng cảm giác tu chính là mật tảng tiểu hoan vui phật thực lực n h a không đủ vì nâng cái kia tà tăng tiếp tục mở miệng cưới híp mắt trước tiên là nói về thân phận của mình về sau liền đem hắn bên người mấy người nhất nhất giới thiệu lao giả áo đen kia là vu thần điện khô quả chủ tế mắt mù cung thủ l i ê u phảm ngoại hiệu rơi đầu tiễn mà nói đến sau cùng cái kia mặt trắng thư sinh hoa thượng này trần trờ một chút vẹn, vẹn nói tên của hắn tảng chân nhân như thế giới thiệu xong đến nỗi thân phận của chư vị chúng ta không hứng thú biết ta chỉ nói một câu khuyên nhủ mọi người từ đâu tới sẽ đi đâu bây giờ còn có thể có còn sống cơ hội nếu không thì một hồi a di đà phật ta cái này một cái tội nghiệp người xuất gia cũng không muốn tái tạo sát nghiệp nha cái kia tà tăng mỉm cười sau cùng nói một câu liền lấy ra một c h u ô i phật trâu tại hắn to mọng trước ngực xoa nắn bất quá là bại tướng dưới tay mà thôi tùy tiện cái gì đông phương h u y ề n nhỏ giọng lầm bầm một câu cái kia tà tăng nhưng thật giống như là nghe thấy được cười nhìn về phía bên này nói không dám chư vị mấy ngày trước đây thế nhưng là đem bần tăng hung hăng dạy dỗ một trận ta cũng không dám q ê n cho nên n h a một hồi ngoại trừ thế tử điện hạ cái này không phải người trong giang hồ có thể đi các ngươi còn thừa lại những người còn lại liền đều lưu lại thật tốt tính toán sổ sách đi lưu liền lưu chẳng lẽ còn sợ các ngươi mấy cái này lao bang rau hay sao đ ô n g vương huyền gặp hắn vẫn như c ũ là bộ kia không nhanh không chậm phản phất hết t h ả đều tại nắm giữ cười h i ế p mắt vẻ mặt trong lòng cũng giận nhị không được hướng về phía cùng hắn sặc một câu lửa nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng hôm nay đoán chừng là một hồi trận đánh át liệt giờ phút này cũng đem hôm qua không n g t vẽ tốt mới lôi phủ nửa nắm ở trong lòng b à tay lưu huyền trầm ặ c không nói、chuyện. giờ phút này còn đi theo bên cạnh hắn ngoại trừ lục t r ư ờ n g sinh bọn hắn bên ngoài cũng chỉ còn lại lưu nham xuất lĩnh mấy chục tinh nhuệ quân sĩ còn lại bằng không chết trận bằng không liền là những cái kia trong thương đội người tại nhanh đến nạp một hồi lúc liền bị hắn phân phát như thế một chi không tính mạnh mẽ lực lượng hắn nhưng tính toán đến cùng có mấy phần chắc chắn có thể còn sống đem lưu lộ thiền t i ế p đi nhiệm vụ này tại phụ thân trong lòng trọng yếu tới cực điểm có thể giao cho hắn tới làm chính là sau cùng thử thách nhưng so với sinh mệnh tới nói còn hơi kém hơn chút yến vương liền hắn cái này một cái con trai độc nhất chỉ cần có thể còn sống như vậy nhịn đến yến vương đi về cõi tiên về sau trong lòng của hắn suy nghĩ lắc lư thanh lưu đạo nhân nhưng phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn ở một bên trùng điệp hừ lạnh một tiếng lưu huyền lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần không còn bắn m ỏ cái gì tặc hòa thượng lao giả m ũ còn có một cái thỏ n h i r a các ngươi vu thần điện cái kia chủ tế lao phu cũng không phải không có đối phó qua thực lực cũng liền như thế chỉ mấy người các ngươi cũng nghĩ hù dọa ở chúng ta nhiều người như vậy chỉ thấy cái kia huyết sắt giáo cùng huyền minh cung hai cái lao giả lạnh giọng cười n ạ o sau đó bọn hắn lại quay đầu nhìn về phía thiên một tông cùng với lưu huyền bên này phương hướng c ư ờ i nói thế tử điện hạ thế nhưng là khó gặp mấy vị đều là danh môn chính phái cao nhân ngày bình thường đối với chúng ta những n à y cái gọi là tà giáo đều là kêu đánh kêu giết như thế nào bây giờ gặp phải chân chính tà môn nhưng nửa đường bỏ cuộc rồi h ả ta đề nghị trước bưng ta xuống nhóm ân đoán các ngươi những danh môn chính phái này chủ công lão phu ta ở một bên bên cạnh những ư ờ i trước tiên đem mấy cái này giả thần giả quỷ mặt hàng diệt trừ về sau chúng ta lại đánh cái thâu khoái người nào thắng ai liền lưu tại cái này quả thực là lời nói vô căn cứ ta thiên mục tông chưa từng cùng tà ma ngoại đạo hợp tác cái kia v ấ này cơ t r ư ở lão nghe thấy lời của hắn, cười mộc t tiếng, nhưng đầu ế n không một bộ liền là triều đình cho săn trưởng lão đại nhân ta nhìn chúng ta trực tiếp bên trên đem cái kia lưu lộ thiền linh thể cướp tới về sau ưu ưu đọc sách trực tiếp dùng huyết sắt đồn thiên đại pháp rời đi chính là mặc cho bọn hắn những người này danh môn chính phái làm sao tìm được cũng tìm không thấy chúng ta huyết sát giáo bên kia một hoa mặt đệ tử âm thanh lạnh lùng nói nhưng trưởng lão kia thì là lắc đầu tuy nói hắn liên thủ với huyền minh cung lần này xuất động bốn đại trưởng lão có thể cái kia vẫn cơ trưởng lão cùng chính dương tông danh hào bọn hắn thế nhưng là lại quá là rõ ràng bây giờ thế cuộc không rõ ràng nếu như tùy tiện ra tay bị tiền hậu giáp kích lời nói có thể thật lớn không xong mà chính dương tông bên này thấy thiên m ụ c tông lấy lỏng tự nhiên cũng chứt tạm thời đáp ứng như thế bọn hắn liền thành trong sân tương đối lớn thế lực nếu như bọn hắn không ra tay người khác cũng tự nhiên chỉ là trước nhìn quanh. dù sao là không ai có bị cái tia tà tăng hù đến trước chạy trốn y tứ dù sao ngàn dặm xa xôi đều đi đến nơi này nếu như tùy tiện bị mấy người liền hù dọa lời nói vậy cũng thật không có mặt mũi nhìn nhìn bên kia đám người đang rằng co ở giữa đột nhiên tiếng kinh hô chuyển đến quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại cái k i a lưu lộ thiền vấn thiên địa phương cái k i a đạo cổ sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện nhẹ nhàng lắc lư sau đó phản phất như là vỏ trứng gà vỡ vụn như vậy cổ sáng tầng ngoài liền bắt đầu một chút xíu xuất hiện với dạng lưu lộ thiền muốn xuất quán tất cả mọi người lông m ạ n đều là siết chặt cuối cùng có người cũng nhìn không được nữa chuyện được đăng bởi h ỉ không ba dịu của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một chương hai trăm tám mươi b ố hai trăm tám mươi ba toàn bộ giết nam ố là quan quát chỉ thấy bên kia bỗng nhiên c u ố n lên một trận gió canh là những cái kia kỳ trang dị phục người ngoại bang liên hợp tại một đoàn dẫn đầu hướng tả tăng mấy người bọn họ phát động tiến công bọn hắn là người ngoại bang ngôn ngữ câu thông vốn cũng không sướng vừa mới mấy đại tông môn ở giữa đối thoại tại bọn hắn trong thai tựa như là tiếng chim mà lại bọn hắn chỗ tập luyện cùng đại tấn triều cũng không giống nhau tựa như là nhìn thấy ba cái kia ở rộ ba công tức ba tước bọn hắn giữa song phương cũng dò xét không ra lẫn nhau công lực sâu c ạ cho nên bọn họ nhìn bên kia chỉ là cái mập hòa thượng lão v u sư cùng mụ lòa cùng với một cái người vật vô hại mặt trắng thư sinh tự cho là đồng phương đều là ngu xuẩn trọc cười dân tộc liền cồn tiếu dẫn đầu phát động tiến công mà cái khác tông môn cùng cái kêu huyết sát giáo cùng u minh cung thì là trong lòng gọi tốt những người ngoại bang này quả nhiên là đầu góc gu si tứ chi phát triển có bọn hắn làm pháo hôi thay mình lên đi thử xem mấy cái này vu thần điện người sâu cạn thế nhưng là không thể tốt hơn cho nên bọn hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt s á t gió trận, trận những cái kia ngoại bang tả tu sử dụng ra chiêu số không giống như là những người tu đạo pháp bảo c h ủ loại nhiều lần ra có chút giống là v õ kỹ liếc qua thấy ngay liền có thể nhìn ra giống như là tỷ như cái kia hai người tướng mạo thô hào ra hỏa tự xưng là máu ma thanh chiến sĩ cả người trên người khớp nối một trận lốp bút văng r ộ i hình thể tăng g ọ n tựa như là người sói kia hai mắt đỏ ngầu liền vọt lên mà cái kia tự xưng là phạ dạo giống s á c gớp ra hỏa thì là đem trên người c u ố n vải liệm bắn ra c u ấ n ở một đoàn màu xanh lá thi sương ngủ bọn hắn rất có lòng tin có thể đem mấy cái này không biết trời cao đất rộng triệu tấn người trực tiếp chấm giết có thể lập tức chỉ là cái kia hồn nhiên khói đen bút lên vu thần điện khô quả chủ tế một người ra tay liền để bọn hắn rõ ràng chính mình tu luyện những vật này cùng đồng phương chính thống phật đạo chi thuật so ra là bao nhiêu rắc r ư ỡ i chúng quả thực tâm cà cà c chỉ c thấy cái kia chủ tế khoát tay đem hắn trên mặt bao quanh miếng vải đen cởi bỏ đỏ tươi trong hai mắt phảng phất bắn ra một mảnh hắc khí hắc khí kia nhanh chóng huyên hóa thành từng cái đen nhánh q u ả đen trực tiếp liền đóng ở những người kia trên người đương nhiên đây cũng chỉ là linh lực chỗ huyên hóa thành h ư ảnh giống như là lưu huyền cùng dưới tay hắn binh sĩ những này không phải tu đạo người căn bản nhìn không ra ở trong đó mánh k h bọn hắn chỉ nhìn thấy những người ngoại bang kia vọt tới một nửa trong i ố nháy g n mắt những cái kia vừa mới còn cản dỡ người ngoại bang liền ngã nửa dưới còn lại thay thế cũng đều bị hủ hô to ma quỷ ma quỷ lộn nhảo hướng lui về phía sau bọn này man di v á n h bỏ chi quang còn dám không biết lượng sức đến ta chiều tấn trên đại lục quấy dối thanh lưu đạo nhân bị u m ô i lưu huyền mặc dù trong lòng cũng là cực kỳ chấn động dù sao thủ đoạn này quá mức quỷ dị nhưng hắn dù sao cũng là thế tử hay là ra vẻ chấn định thấp giọng hỏi thanh lưu đạo trưởng cái này khô quạ chủ tế dùng là thủ đoạn gì à ta nghĩ đây cũng là một chủng loại giống như mê hồn thuật h u y ễ n thuật đi đông vương huyền ở một bên trên miệng nói thanh lưu đạo nhân gật gật đầu hướng đám người giải thích đi ra chỉ bất quá hắn nhưng có cực sâu huyễn thuật tu vi đầu tiên là dùng quả đen huyễn thuật đem mục tiêu khống chế lại làm cho không cách nào làm ra phòng ngự giống như là âm hỏa d i ễ m chú như vậy dùng linh lực trực tiếp đối nội bẩn tạo thành tổn thương thủ đoạn này không phức tạp không riêng gì thanh lưu đạo nhân nhìn ra cái kia còn lại vài nhóm người cũng nhìn ra nhưng chân chính để bọn hắn cảnh giác hay là cái này khô quạ chủ tế tại đồng thời đối với nhiều người như vậy thi triển thuật pháp về sau t ự a hồ còn rất nhẹ nhàng phần này thực lực chí ít cũng là ngự vật cảnh không cần nói nhảm nhiều như vậy lưu lộ t i ề n muốn đi ra nhìn đến ở đây đều là không muốn đi tất cả đều g i t ngược lại là sạch sẽ cái kia mặt trắng thư sinh thấy mọi người còn vây quanh ở nơi này cũng không còn lưu t ì n h lay động một cái cây quặn chẳng ai ngờ rằng tuổi của hắn nhỏ nhất nhưng t u ổ i hồ địa vị lại tại cái này ba cái thực lực không tầm thường nhân chi bên trên chỉ thấy tại mệnh lệnh của hắn phía dưới cái kia t à tăng đầu tiên là giật giật ngón tay hắc khí vừa ra phía sau bọn họ những cái kia âm u đầy t ử khí chiến sĩ liền đem mặt nạ lấy xuống lộ ra từng cái do h oan hồn hồn phách ngưng kết mà thành cục thịt gào thét trước hết hương cái kia u minh cung cùng huyết sắt giáo ma nhân phóng đi huyết sắt trưởng u minh lưỡng cơ công những cái kia ma nhân cũng là đâu ra đó không giống với lục trường sinh bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy những hồn phách này quái nhân mặc dù dáng dấp buồn nôn ngay từ đầu cũng đều xem như là phổ thông yêu vật nhưng theo bọn hắn công kích rơi xuống những cái kia hồn phách đám quái nhân cũng cùng trước hai đêm giống nhau như lúc cái này đây là cái gì yêu vật cái kia huyết sát giáo trưởng lão công lực kinh người hắn cái kia huyết sát trưởng có thể đem nội khí phóng ra ngoài hình thành một ba t r ư ợ n g rộng bao nhiêu cự hình máu trưởng chỉ là một bàn tay liền có thể đem cái kia năm mươi sáu cái cục thịt quái vật đánh cho nắp ấy nhưng chính là như thế cũng không chịu nổi người ta bị vỡ vụn về sau còn có thể dán lại thành một bàn đi ông một tiếng một đạo nhỏ bé tiếng、đậu. đánh làm một đoàn những người kia không có chú ý tới chỉ thấy cái kia mắt bị mù cung thủ cũng động hắn hai chân di chuyển tựa như là khiêu vũ phảng phất có được một loại đặc thù nhịp điệu tiết tấu lui về phía sau đại khái năm mươi bước về sau mới dương cung cài tên chỉ kéo ba cung hướng trời cao liền bắn ra một tiễn bên trong hắn tự a h ồ nhẹ giọng nói nhỏ một câu vẹo sau đó liền chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái mũi tên tốc độ nhanh chóng mũi tên cùng không khí ma sát ở giữa phảng phất lộ ra ngay như hỏa diệm ánh sáng cho dù là lấy lục trường sinh bây giờ có thể trông thấy ngoài ngàn mét trên những cây quả thị lực vậy mà đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen một giây sau liền trực tiếp đụng vào cái kia huyền minh cung phó cung chủ trên người k ế t x ù y k ế t x ù y một đạo phảng phất mai rùa vỡ vụn thanh nhầm chỉ thấy hắn cái kia hộ thể hai màu trắng đen nội khí liền từ giữa ở giữa trực tiếp bị một t i ễ n này đập vỡ tan phân thành hai nửa mũi tên uy lực không giảm theo xương b ả vai của hắn chỗ hung hăng xuyên đi trực tiếp liền bắn ra một khối lô máu đ a u hắn liên thanh teo trên các ngươi còn đang chờ cái gì nếu như không nhanh liên thủ thật chẳng lẽ muốn bị những này trên thảo nguyên tả tu quái vật rết chóc sạch xẻ a cái kia huyết sát giáo trưởng lão bị hủ khuôn mặt thay đổi sắc mặt lớn tiếng quát trói thai nghe thấy thanh âm của hắn đám người cũng kịp phản ứng thiên m ụ c tông giờ phút này chính là thời cơ nhóm thừa dịp yêu nhân nhóm chiến thành một đoàn đồng thời ra tay lưu huyền liếc mắt nhìn thanh ngưu đạo nhân cùng l ư u tâm n g u y ệ t tại bọn hắn gật đầu sau khi đồng ý la lớn hắn đổi một cái tìm tử đã chiếu cố thanh m ụ c tông mặt mũi mà lại hắn hay là đại biểu cho đại tấn triều chính thống nhất thế từ niên hạn cái kia thanh mộc tông không có lý do không nghe hắn hiệu lệnh quả nhiên cái kia thanh mộc trưởng lão mặt không hề cảm xúc gật đầu p h ấ trong phất, phất tay, liền cùng chính dương tông bọn hắn chung chỗ, thời tay, tông một tới, dựa liền đi cùng dương bọn song song đứng chung một chỗ, đồng thời dựa đi tới, còn có mã a đổi một cái một á h mắt, c ũ n đều riêng ra phần mình lấy ra pháp lấy bảo chốc ù n n g b i khí. Chuyện hỷ chương Hồ Chiến, h được của cờ c diệu đăng tạn vẹn nở Nam. Trong bởi tù vờ lát ven hồ này chỗ không lớn phương vũ trong lúc đó lập loẹ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng thanh mục tông không hổ là cùng chính dương tông đặt song song cường tông bọn hắn là đạo vũ song tu tông môn chỉ thấy những cái kia đệ tử bình thường sử dụng đều là một loại đặc thù màu đen kiếm gỗ kiếm này mặc dù không như sắt chế sắp bén nhưng tựa hộ nhưng có thể cùng trong thân thể khí hình thành cộng minh để những cái kia cho dù thực lực không có đến nhập mạch cảnh đệ tử cũng có thể phóng ra ngoài xuất kiếm mang mà thanh mục tông trưởng lão chỗ tu cũng là đạo thuật phát bảo của hắn cũng có chút kỳ lạ có chút giống là còn sống cây giống chỉ thấy hắn dùng linh lực xông lên cây giống kia liền trưởng thành mấy lần sau đó trên mặt đất trống giống liền dâng lên vô số dễ cây tráng kiện dây leo bởi vì có huyết sắt giáo cùng u minh cung những cái kia yêu nhân vết xe đổ hắn mặc dù vóc người t h o t nhìn cứng nhắc chất phát nhưng kinh nghiệm chiến đấu ngược lại là vô cùng phong ph mà là dùng dây leo đem những cái kia vây tới cục thịt quái vật toàn bộ cô lấy khiến cho bọn hắn không thể động đậy chiêu này tốt tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng những này cục thịt quái vật mặc dù khó mà giết chết nhưng chỉ cần k h ô n g chế lại không thể hành động cũng chỉ là một đống không có uy hiếp thịt chết thôi chư vị c ù n g ta cùng một chỗ mục tiêu của chúng ta là lưu lộ thiền một người thanh lưu đạo nhân cùng liêu tâm n g u y ệ t đồng thời quát chói hai một tiếng hai người lấy ra pháp bảo liền đồng thời bắn về phía cái kia đạo đã cơ hồ hoàn toàn nứt ra ánh sáng chỗ ma ra mấy người lục trường sinh cùng đ ô n g phương huyền cùng với trúc nên kiệt chờ thực lực khá mạnh tịnh nghiệp tì đám người theo sát phía sau các ngươi c u ố n lấy cái kia tà tăng liêu sư muội còn lại hai người chúng ta một người một cái thanh niu đạo nhân dùng bí thuật lần nữa đem tọa hạ thanh niu biến thành thông tin ê cự như g muốn dựa vào tốc độ của nó cùng khủng bố năng lực phòng ngự trực tiếp đem cái k i a mắt bị mù cung thủ xung phong liều chết dựa theo tính toán của bọn hắn đối diện giờ phút này còn có cái k i a mù loạ cung thủ hòa thượng cùng với cái tia mặt trắng thư sinh cái tia tà tăng thực lực bọn hắn rõ ràng mặc dù không yếu nhưng hai ngày trước hắn quyền kia mệnh phát bảo tại chiến đấu trong quá trình bị tổn hại thực lực không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục lại cho nên để lục trường sinh bọn hắn ngăn cản là được đợi đến bọn hắn xử lý xong cái kia cung thủ cùng mặt trắng thư sinh hai người hợp kích phía dưới liền có thể tùy tiện giải quyết hết cái kia tà tăng cự lực âm binh bạch c ố ấ t âm binh âm dương quỷ sứ chỉ thấy hai bên trắng p h ù lướt qua một cũ cảm giác quen thuộc chuyển đến lục trường sinh ghé mắt mà nhìn chính là mấy cái kia mã ra người chỗ triệu hồi ra âm binh đây là trừ mình ra lục trường sinh lần thứ nhất nhìn thấy có người khác dùng da ngũ quỹ âm binh chú lục hình mấy người kia dùng p h phép thuật quả nhiên cùng ngươi đồng dạng chỉ là uy lực kém không ít nha chúc nên kiệt cùng đông phương huyền đều là gặp qua lục trường sinh âm binh giờ phút này nhìn thấy kìm lòng không được âm thanh tại lục trường sinh bên cạnh nói một câu chính xác chỉ thấy những cái tia âm binh bất kể theo hình thể hay là trên thực lực đều so với mình chỗ triệu hồi ra yếu nhược ba phần đặc biệt là cái tia dương quỷ sứ chính mình triệu hoán đi ra thế nhưng là nắm giữ h ắ c kim truy hỏa diễm đoàn b ú a cùng xiềng xích ba loại vũ khí nhưng bọn hắn triệu hoán đi ra cũng chỉ có hai loại nhìn đến mặc dù cái này ngũ quỷ âm binh chú là xuất từ bọn hắn mã ra chính tông nhưng lục trường sinh dùng dương năng tu tập liền sẽ không xuất hiện một tia sai lầm lại thêm cựu u thông ti đối với âm thuộc tính đạo thuật đặc thù tăng thêm mới sẽ như thế c ư ờ n g h à n h cẩn thận của nhau hòa thượng này phát bảo các ngươi gặp qua cũng là cực kỳ khó chơi không nên tùy tiện hành động lục trường sinh cũng không nhận được quá nhiều cái nhiễu có nhiều như vậy âm binh phụ trợ hắn cũng là giảm bớt lại tiêu hao linh lực từ điện phá ma đ a o ra đối diện liền bổ về phía cái kia tà tăng tuy nói hắn là ngự vật cảnh giới trên lý luận đối chiến sở hữu nhập mạch cảnh võ giả cũng có ưu thế nhưng chỉ cần chính mình có cơ hội t i ế t thân cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng đem hắn chèm giết ha <cười> các vị thí chủ ý nghĩ hết sức ngây thơ nha cái kia tà tăng cười hai tiếng lấy ra hắn cái kia a rụ đồ nhưng chỉ thấy phía trên vậy hắn dùng song tu bí pháp hấp thu hơn một trăm tên nữ tự âm phét luyện chế mười hai nhân duyên xiềng xích theo trước kia ba đoạn giảm xuống thành n h ị đoạn mặc dù pháp bảo phẩm chất hạ xuống không ít nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng hắn thi triển hoan hỷ kim cương phật thần t h ô n g chỉ thấy hắn đầu tiên là đem hình xoay tròn mấy đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt liền từ trong hình bắn ra ngoại trừ cái kia mã ra tuổi tác hơi lớn một điểm người trung niên triệu hắn đi ra âm dương quỵ sứ bên ngoài còn lại âm binh gặp những n à y ánh sáng tựa như là tuyết gặp nắng ấm trong khoảnh khắc hòa tan. Mà đồng thời, Lục Trường từ trước đến t r nay i đ i vô kiên bất tồi từ điện phá ma đao liền như chém vào trong vũng bùn căn bản tìm không thấy điểm chịu lực một thân lực lượng tối đa cũng, cũng chỉ có thể phát huy ra ba thành mà đồng thời trước mắt xuất hiện một gương mặt trần c h u ỗ i nam nam nữ nữ lấy cực kỳ ngâm t r à o tới cực điểm tư thế sớm nắng chiều mưa bên thai truyền đến đều là để cho người ta mặt đỏ tới mang thai thở gấp thanh âm phản p h ấ t chung quanh chiến đấu cùng mình lại không liên quan cái này mà u h ồ n g phấn ôn nhu hương có thể thỏa mãn nam nhân hết thể huế tưởng nhưng sau một lát một đạo ý lạnh liền từ lòng bàn chân sông thẳng náo hải đây là tu luyện c ử u u thông thiên sau đặc thù băng l ã n h cảm giác tựa hồ hai ngày trước theo chính mình đem cựu u thông thiên lần nữa tăng lên đạo này băng lanh cảm giác không chỉ có để lục trường sinh tỉnh táo lại u u đọc sách đồng thời còn tự động tại linh đ à i cùng sáu cung chỗ tạo thành một đạo căng thẳng bình t h ư ớ n g như thế về sau gặp lại cùng loại h u y ễ n thuật lúc công kích liền có thể trước tiên chống cự b é o lục trường sinh vô ý thức phía bên trái bên cạnh l ó i lên một vệ ánh sáng kiếm r á n trái tim của hắn phía trên ba tấc vị trí sắc qua cổ áo vỡ vụn làn da cũng bị cắt một đạo màu sáng với đỏ nguy hiểm thật cái này tà tăng thủ đoạn thật tàn nhẫn lục trường sinh kinh hãi phía sau lưng một thân m ồ hôi lạnh giương mắt nhìn lại cái kia tà tăng cũng là có chút r u n động nhìn mình có thể là hắn cũng không nghĩ tới lục trường sinh một cái nhập mạnh cành vó giả vậy mà có thể nhanh như vậy theo hắn thi triển huyễn thuật bên trong thoát khỏi đi ra mà lại nhìn người còn lại có giống như là t r ú c niên kiệt hứa manh mấy người bị cái kia màu đỏ xương mù k h ẽ quấn liền cùng vừa rồi lục trường sinh xa vào đến huyễn thuật bên trong mà giống như là đồng phương huyền hắn dù đã lấy ra ngũ dương đốt tâm lôi phủ nhưng hắn dùng r a tự nhiên cùng liêu tâm nguyện dùng r a kém không biết mấy cấp bậc cái này lôi phủ mặc dù như cũ lực sát thương rất mạnh nhưng chỉ thấy cái kia tả tăng một bên điều khiển a d ụ c đồ tại chính mình quanh thân phòng ngự một bên mở ra cái kia a g ụ c đồ số lượng không nhiều còn sót lại hai đoạn nhân duyên x i xích chỉ thấy cái kia lôi phủ nổ tung sinh ra mặt trời nh vậy mà liền tại từng sợi hắc khí trong lúc đó chậm rãi phân giải hòa tan cái này ta tăng tự mình đối phó quả nhiên phiền phức chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm tám mươi sáu hai trăm tám mươi lăm thông thần cảnh nam lục trường sinh thầm nghĩ đoán chừng chính mình chỉ có thể tính cả ngũ q u ỷ âm binh chú cùng với đạo ý kỹ đồng thời mà ra mới có cơ hội đem hắn c h é m giết nhưng như thế về sau hắn cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trạng thái hư nhược cho nên lần này nhân vật chính cũng không phải là chính mình hắn không cần thiết liệu mạng bây giờ hay là muốn nhìn liêu tâm nguyện cùng thanh hư đạo nhân có thể hay không mở ra cục diện nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía liêu tâm nguyệt thời điểm nhưng cả người đều ngây ngẩn cả người chỉ thấy liêu tâm nguyệt bất kể là dùng r a ngũ dương đốt tâm lôi phủ hay là giống đã từng thanh ngưu đạo nhân như vậy lấy lôi pháp kích phát thiên địa ngũ hành chi khí liền thi triển ra ngũ hành tái liệt t r ậ n pháp cái kia mặt trắng thư sinh chỉ là hời h ợ n cười vung vậy hắn trôi này trắng q có xếp gió lớn t r ậ n trận còn đồng thời mang theo một cô ánh sáng màu bạc mà cái kia đã từng đem ơ dô ba một cái công tước hai cái ba tức cùng với mấy chục cái người sói cha tấn chết đi sống lại ngũ hành tái liệt pháp trận vậy mà không có hơn p â n nửa mười lăm phút liền bị cỗ này màu bạc phong chật phá l chật chật cái này phương bắc mỹ nhân cùng giang nam liền là không giống động một chút lại thích chém chém giết g i ế t bất quá mặc dù thiếu đi mấy phần thèm thủng người bộ biểu tình này bản chân nhân cũng là phi thường yêu thích ta ha ha ha cái kia mặt trắng thư sinh thân hình chất động cũng không biết hắn dùng phương pháp gì chỉ thấy hai bản chân của hắn chỗ tựa hồ có khí lưu phun trào để hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đến liêu tâm nguyện bên người sau đó dùng cây quả khinh bạc buốc lên cằm của nàng một mặt tả khí nhìn xem nàng giờ phút này không chỉ là lục trường sinh tất cả những người khác đều ngây ngẩn cả người cảnh giới tại ngự v ậ cảnh đã từng đánh cái kia t à t ă n g cũng không trả nổi tay liễu tâm nguyện trưởng lão bây giờ lại bị cái này thoạt nhìn người vật vô hại mặt trắng thư sinh triệt để áp chế lại người này nên là hạng gì thực lực người muốn chết vung ra liễu trưởng lão đông phương huyền thấy thế đầu nóng lên liền đem còn thừa không nhiều cựu dương đốt tâm lôi phủ vung ra cùng sử dụng ra hơn phân nửa linh lực làm nổ nhưng cái kia mặt trắng thư sinh nhưng khinh miệt cơ cơ cây quặn liền đem uy lực này không kém lôi phủ đánh tan về sau đồng thời còn hướng hắn bên này vung ra một đạo màu trắng g i tiễn cẩn thận không muốn hành động thiếu suy nghĩ lục trường sinh thân hình chất động vội vàng đem đông phương huyền lôi ra khó khăn lắm t r á n h thoát lần này phiên phức lục trường sinh nhìn về phía cái kia mặt trắng thư sinh do xét đến hắn cái kia bên hông viên kia hấp điện tín vật trong lòng chìm đến đáy cốc trong khoảng thời gian này đến hắn hết t hệ tại ba cái địa phương thấy qua loại này bên hông treo hấp điện tín vật một lần là tại nam dương trấn tây sơn trần tam bình lưu lại cho mình ảnh trong gương bên trong một lần là tại những cái kia chủ tế cùng áo b à o đỏ vô sư trên người một lần liền là tại đây tả tà t ă n g cùng mặt trắng thư sinh trên người thông qua quan sát của hắn cùng hồi ức tín vật này bộ dáng cũng không giống nhau tuy nói cũng có màu đen ngã ba góc kim tự tháp bên trên cấu tạo cấp thấp nhất hẳn là một chút chủ tế cùng áo b à o đỏ vụ sư trên người đeo loại kia kim tự tháp đỉnh có tại ma quỷ bảo nhìn thấy huyết yêu hình dạng v ò i v ò i thân b ò phía sau còn có sinh hai cánh quái vật tượng n ạ n lại cao cấp một điểm chính là cái kia tà tăng trên người đeo kim tự tháp chủ thể chỗ có khác bốn con hình dạng quỷ dị giống như rồng mà không phải là rồng giống như hồ không phải hồ thánh thú đen nhánh hình kim tự tháp kiến trúc mà cái này mặt trắng thư sinh bên hông viên kia thì là tại kim tự tháp chủ thể hai bên có khác nhật nguyện bốn phía thì khắp đầy ngôi sao nhật nguyện tinh thần bản thân cái này liền đã siêu thoát phạm vật mà cái này điều khác lục trường sinh chỉ ở trần tam bình cho mình nhìn huyễn tượng bên trong gặp qua nói cách khác cái này tự xưng tằng chân nhân mặt trắng thư sinh thực lực là cùng cái kia vây rết trần tam bình đông hải phận ra nam thú chân quân đám người chỉ sợ là thông thần cảnh cho dù không phải cũng khẳng định là ngự vật cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong mà bọn hắn lần này tới mạnh nhất sức chiến đấu cũng chính là thanh ngư đạo nhân cùng liêu t a m n g u y ệ t nhưng bọn hắn thực lực cũng liền chỉ là ngự vật cảnh trung kỳ trái phải chính mình mặc dù thực tế sức chiến đấu so bề ngoài mạnh hơn nhiều trước đó cũng nhiều lần vượt cấp đánh rết như là quỷ tướng quân các loại ma vợt m u ố nếu n ó như nói ngự cái vật cảnh giới đại biểu là có thể lấy linh lực ngự vật vậy tu luyện đến thông thần cảnh về sau đã mới nhìn qua thiên địa t h i đại đạo thần thống không chỉ có thể ngự vật còn có thể đem linh lực của mình cùng thiên địa ngắn ngùi dung hợp cho dù không cần bày t r ư n t tùy thời tùy chỗ liền có thể mượn nhờ giữa thiên địa ngũ hành linh khí chi uy chẳng lẽ Lục t r ư ờ n bởi n vì trần tam bình đã từng đề cập qua hắn bây giờ chỉ có tàn hồn năng lực có hạn cho dù có thể cứu chính mình cũng sát xuất lớn hồn phi phách tán mà lại một khi hắn xuất hiện thì tương đương với thân thế của mình tại hắc điện trước mặt triệt để bại lộ mình bây giờ còn quá yêu đất lục trường sinh vừa nghĩ tới những người kia đối đai trần tam bình hồn phách thủ đoạn tàn khốc bị hắc điện bắt đi sống không bằng chết chật chật ngươi yên tâm ta đối với hắn không có hứng thú mặt trắng thư sinh khoát tay á o đem t r ọ n tại liêu tâm n g u y ệ t trên cảm quạt xếp thu hồi có chút không bỏ nói tiểu mỹ nhân một hồi chờ ta xong xuôi chính sự lại tới tìm ngươi dứt lời liêu tâm n g u y ệ t chỉ cảm thấy thân thể lập tức chật nhẹ vừa mới loại kia chúng quanh thiên địa linh khí cơ hồ biến thành ngưng chất cảm giác biến mất không thấy gì nữa nặng có chút yếu ớt hướng về sau liền lùi lại mấy bước đây chính là thông linh cảnh lực lượng a l i u tâm nguyện khỏe miệng lộ ra chút đ thông linh cảnh chính là như thế cho dù không cần lấy ra pháp bảo hoặc là đạo thuật đơn thuần bằng vào đối với thiên địa linh khí quy tắc vận hành lý giải cùng khống chế liền có thể đối với cảnh giới hơi thấp người tu đạo tạo thành tuyệt đối áp chế nàng quét mắt một chút bên kia cùng mù loà cung thủ ác chiến thanh mưu đạo nhân mặc dù thanh mưu đạo nhân chiếm ưu như thế nhưng là cái kia cung thủ tầm bắn xoa、so、phủ còn xa hơn nhanh chóng chuyển x â y dịch ở giữa nhất thời còn phân không ra t h ắ n g bại đi liêu tâm nguyện quay đầu đối với lưu huyền cùng lục trường sinh đám người lệ a cảnh giới bên trên nghiền ép là, là, là người tuyệt vọng có mặt trắng thư sinh tồn tại người của bọn hắn nhiều hơn nữa cũng vô ích chỉ là một con đường chết nhưng vẫn là c h ậ m một bước một cơn gió mát phất qua chỉ thấy cái kia mặt trắng thư sinh thoáng qua liền đến lục trường sinh trước mặt màu bạc trắng linh lực phóng ra ngoài r ộ i ra tay nhẹ nhàng tại lục trường sinh trước mặt một điểm ngã thở liền như không khí t r u n g quanh trong nháy mắt bị rút khô lục trường sinh muốn đánh ra t ử điện phá ma đ a o trên hai tay nhưng thật giống như rơi vạn cân trí trọng tiểu tử không cần dãy r ù a ha ha để cho ta tới thử một chút ngươi liền tốt mặt trắng thư sinh tả dị cười cười sau đó liền từ bên hông lấy ra một cái màu đen hình thoi mạnh vỡ lục trường sinh vừa thấy lập tức liền cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc đây là cựu ưu thông thiên cảm giác chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạn tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm tám mươi bảy hai trăm tám mươi sáu vánh tử trên trời rớt xuống nam lục trường sinh có thể xác định cái này màu đen m ả n h vỡ liền là cựu ưu thông thiên viên t i ê màu đen trên ngọc thạch tàn tạo một bộ phận hắn tại sao có thể có khối này chẳng lẽ mình thân thế đã bị hắn phát hiện lục trường sinh trong lòng hoảng hốt nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều giờ phút này càng là liền nói chuyện cơ hội đều không có chỉ thấy cái k i a mặt trắng thư sinh đem cái này mai màu đen mảnh vỡ rắn tại lục trường sinh trên c h á n về sau liền đem trôi này quả xếp mở ra lục trường sinh chỉ cảm thấy ngắn ngủi một k h ắ c thân thể nhẹ b ẫ n g nhưng ngay lúc đó trói buộc cảm giác lần nữa chuyển đến cùng với đồng thời trên người hắn đột nhiên bốc lên một vòng ánh sáng màu bạc lục trường sinh chỉ cảm thấy phảng phất trên người mình quần áo biến mất mấy trăm triệu cái lô chân lông đồng thời mở ra toàn thân trên dưới do bên trong ra ngoài đều phảng phất t r â n trụi hiện ra ở người này trước mặt a không đúng dựa theo suy đoán của ta hẳn là hắn làm sao sẽ không có phản ứng đâu qua nửa ngày về sau m ặ theo trắng t ư sinh đang n h lý tới nói cho dù là tiểu tử đem kiểu ưu thông thiên ẩn nấp rồi chỉ cần hắn tiếp xúc qua bất kể là chân trời góc biển hắn thông qua mảnh vỡ này thi triển canh la định tinh chi thuật đều có thể lấy tiểu tử này làm môi giới tìm tới cựu ưu thông thiên tung tích nhưng bây giờ lại là không có vẫn là không có xuất hiện bây giờ loại tình huống này chỉ có thể nói rõ tiểu tử này chưa bao giờ tiếp xúc qua cựu ưu thông thiên hô lục trương sinh thấy hắn như thế biểu lộ trong lòng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn đến hắn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi mà lại dùng hắn cái kia phương pháp tựa hồ cũng không có tìm tới bất luận cái gì manh mối cũng có trách so với cựu u thông thiên mà nói Trên một người mình có một cái càng lớn cái m có bí ậ ở đâu là tại tồn Kiểu t lăng thiên c á t những lao bất tử kia dương nhiệt trên tay có phải hay không mặt trắng thư sinh trên mặt lần thứ nhất xuất hiện giữ tợn vẻ mặt hắn căm ghét loại hy vọng này thất bại cảm giác lục trường sinh quanh thân khí tức lần nữa trì trệ cái cổ thậm chí cảm giác bị người chăm chú bấp lấy cơ hồ muốn thở không ra hơi nhưng lục trường sinh trong lòng rõ ràng giờ phút này nghìn vạn lần không thể bị hắn h ù dọa ở cho nên chỉ là từ trong hàm răng gian nan tung ra mấy chữ cái cái gì kiểu u thông thiên ta ta thật không biết ta ta chỉ là tịnh nghiệp ti nho nhỏ giám sát s ứ thôi giám sát s ứ mặt trắng thư sinh cười nhạo một tiếng tiếp tục nói ta cũng không có có thấy cái nào giám sát s ứ giống lục đại nhân trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế nếu như tịnh n i ệ p ti bồi dưỡng nhân tài đều là như thế nhưng hết sức hiển nhiên thằng chân nhân cũng sẽ không đơn giản như vậy liền dễ tin lời của hắn mặt trắng thư sinh khoát tay áo người lạnh nói có phải hay không cũng không quan trọng mặc dù của ta đạo hạnh còn không cách nào điều tra hồn phách của ngươi nhưng là hấp điện bên trong thủ đoạn có thể nhiều lắm mộng cảm giác hòa thượng một hồi đem tiểu tử này cũng mang về thà dết lầm không bỏ sót nếu như hắn muốn thật là lăng thiên cát. tên k i a dương nhiệt ta sẽ tại h ư u thánh đại nhân trước mặt đề cập các vị công lao t ă n g chân nhân nhàn nhạt dứt lời đem quạt xếp thu hồi phóng ra ngoài ra khí thế cũng lăng xuống lục trường sinh thân thể nhẹ b ỡ n g lại khôi phục hoạt động năng lực có thể trong lòng của hắn nhưng chìm vào đ á y cốc nếu quả thật bị bắt được hắc điện bên trong vậy khẳng định là thập tử vô sinh nhìn xem càng đi càng gần cái k i a tà tăng lục trường sinh biết tuyệt đối không khuất phục、phủ. thế n h ư là chung quanh cái kia thanh mộc tông mã gia cùng với còn lại tà giáo thành viên đều cùng cái kia khô quạ chủ tế cùng với phía dưới hồn phách cục thị kịch liệt c h é m g i ế t căn bản không dành quan tâm chuyện khác mà lưu huyền bên này l ư u tâm nguyện trọng thương thanh lưu đạo nhân bị cái kia mù loạ cung thủ ngăn cản trọng yếu nhất là cái này mặt trắng thư sinh chỗ cho thấy tính áp đảo thực lực thật sự là để lưu huyền bọn hắn không dám n ú p đích chỉ có thể dựa vào chính mình lục trường sinh hai mắt phát lệnh đã âm thầm đem trong không gian những cái kia uy phong lạnh thể hoàn kim thương cường khí hoàn cùng với cái kia có thể khôi phục nhanh chóng linh lực tụ linh tán chuẩn bị kỹ càng chỉ cần cái này tà tăng khẽ dựa gần chính mình liền phục dùng x u ố n g năng l ư ợ c nổi lên mà tập phải một đòn mất mạng tới đi tới đi lục trường sinh tinh thần khẩn trương tới cực điểm nhưng lại tại cái này tà tăng cách hắn chỉ có chừng m ớ i trượng địa phương lúc hắn lại đột nhiên dừng lại Ch chính ậ t c h là một đạo cực kỳ mãnh liệt kim quang đột nhiên sáng lên là lưu lộ thiền bên kia chỉ thấy quanh người hắn cổ sáng đã toàn bộ vỡ vụn chỉ lộ ra một cái màu trắng nhạt hình người theo kim quang sáng lên một cô không tính lăng lệ nhưng lại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khi sóng xung kích lấy hắn vì trung tâm hướng bốn chú mánh không sai trùng kích trong chốc lát, giống như là lưu huyền bọn hắn công lực yếu kém đều bị thổi hướng về sau liền lùi mấy bước cho dù là lục trường sinh bọn hắn cũng lung lay thân thể rất khó ổn định thân hình ngay tại lúc này lục trường sinh hai mắt ngưng tụ nội khí vận hành đến hai chân kinh lôi bộ thân pháp dùng ra cả người như là một đạo ma quỷ l ô i ảnh liền muốn hướng về sau cướp đi đây chính là một cái khó được chạy trốn cơ hội đến nỗi nói thỉnh cái kia lưu lộ thiền giúp mình giải trừ mất cái gì người liền r a cái này chí ít vẫn là theo chính mình thực lực tăng lên có hy vọng tự mình xô tan dù sao cũng so rơi xuống hấp điện trong tay trở thành chuột bạch mạnh hơn nhiều nhưng coi như lục trường sinh đi ra ngoài không có hơn mười t r ư ợ n g thời điểm hắn nhưng cảm giác càng chạy hai chân của mình tự a hồ càng ngày càng nặng mà trên bờ vai tự a hồ ngồi thứ gì bắt hắn lại lưu lộ thiền tại đây tiểu tử trên lưng sau lưng đột nhiên t r u y ề n đến vô số đạo kinh hô thanh âm lục trường sinh chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi không thể nào không thể nào cổ của hắn có chút cứng đờ có chút bay đầu đi chỉ thấy tự a hồ là vừa mới trung tâm vụ nổ chỗ có một đạo khí màu trắng trực tiếp đem cái kia lưu lộ thiền liền đưa đến trên lưng của mình người này liền là cao nhân đắc đạo chỉ thấy cái này lưu lộ thiền giờ phút này cũng chính là một tuổi nhiều trẻ sơ sinh bộ dáng nhưng trọng lượng cơ thể nhưng quả thực không nhẹ lại có bình thường người t r ư ở n g thành gấp hai ba lần còn nhiều hơn tại chỗ chán còn có một đạo vẽ hỉ bớt giờ phút này hắn đối diện lục trường sinh cười lục trường sinh có thể cảm giác được nụ cười này không giống như là hài đồng ngược lại càng giống là đã thấy rõ thiên mệnh láo giả hắn hẳn là rõ ràng nếu như ở lại nơi đó chỉ có thể là bị đông đảo thế lực bắt đi xem như vật thí nghiệm kết cục bi thảm mà lục trường sinh vừa lúc ở hướng ra phía ngoài chạy cho nên hắn liền không có lựa chọn bám thân đi qua chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạ n tụ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm tám mươi tám hai trăm tám mươi bảy tiểu tử này là biến thái đi nam lục trường sinh trong lòng có chút bó tay rồi người khác liều sống liều chết chờ đợi thật lâu lưu lộ thiền vậy mà liền bởi vì chính mình đánh bậy đánh bạ hướng về sau chạy ngược lại là bị hắn lựa chọn chúng đây thật là được đến toàn bộ không hưởng công nếu như là ngày thường lục trường sinh có thể sẽ vui vẻ nhưng lần này hắn cũng nói không nên lợi là tốt hay xấu bởi vì chính là lưu lộ t i ề n một cử động kia dẫn đến hắn bây giờ lập tức thành chúng mũi tên trí điệm ẹ nó liêu mạng lưu huyền t h ấ y thế mặc dù hắn cũng có chút một bước nhưng là cũng một phát tàn nhẫn nói chư vị chúng ta vì lục huynh ngăn lại những này r ấ t rưởi nhưng phải nhớ kỹ lưu lại mấy phần sức lực tùy thời chuẩn bị rút lui đám người nghe lệnh đối phó hắc điện mấy cái k i a cao nhân bọn hắn không được nhưng đối phó với huyết sát giáo u minh cung thiên m ộ t tông những cái k i a đệ tử bình thường thì là thuận buồn xuôi gió chúc nên k i ệ t bọn hắn càng là lấy ra tịnh nghiệp ti bên trong đặc chế hắc khoa kỹ độc trùng độc phấn vung thành một mảnh như thế nào hỗn loạn làm sao tới nhưng bọn hắn ngăn cản chỉ là nhất thời đặc biệt là cái tia tà tăng hắn cách lục trường sinh gần nhất cho nên cũng là trước tiên liền kịp phản ứng chỉ thấy hắn c á i tia trên thảm hắc khí ứa ra cái tia nhân duyên xiềng xích xoay tròn không ngừng vậy mà liền trở như là một tòa núi nhỏ to mặc hắn mấy hơi bên trong liền đã đuổi kịp lục trường sinh tiểu thí chủ cần gì phải dãy rồi đâu trong nhân thế bể khổ c h ầ m luân không bằng sớm ngày bưng xuống đây hết thảy hưởng thụ cực lạc hắn một lần nhờ tới một liền đem a d ụ c đồ xoay tròn ra phật quang cùng từng đạo khói đen đồng thời hệ ra phật quang như kiếm bao phủ tại lượn lờ trong khói đen liền bắn thẳng đến lục sản sinh mà đến tới thật đúng lúc, lục trường sinh trong lòng hắn giả vờ hai mắt mê man g p h ả n phất lại lâm vào đến cái kia ngọt ngào trong ảo cảnh nhưng kỳ thật tại vừa mới một lần nói về sau i ể u ưu thông thiên liền tự động tại linh đài chỗ đã bố trí tốt bình chướng cơ hồ là trong nháy mắt lục trường sinh liền đã tỉnh táo lại nhưng ngộng cảm giác hòa thượng không biết ta dù sao hắn là ngự vật cảnh tiểu tử này thực lực hắn tự cho là đã sờ đáy rõ ràng cũng chính là cái sáu cung cảnh thôi hắn vừa mới có thể tránh thoát đi ra ảo cảnh liền đã đủ để hắn kinh ngạc nhưng nói thế nào muốn tránh thoát cũng chỉ ít cần nửa khắp đồng hồ thời gian đi có thể khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới là liền coi hắn tới gần đến lục trường sinh khoảng ba triệu đ ồ n g nhiên trước mặt tiểu tự động theo chính diện lục trường sinh vung trực tiếp liền dùng r a hắn bây giờ công kích mạnh nhất chiêu số ngũ hổ điệp lãng đao so với mánh liệt mà không bền bỉ ngũ hổ bạo huyết đao hoặc là bền bỉ nhưng tương đối lực buộc phát yếu kém điệp lãng trường bây giờ ngũ hổ điệp lãng đao chân chính là kết hợp hai người sở trường có thể nói là lại mánh liệt lại bền bỉ mỗi một đao chỗ buộc phát ra khủng bố đao khí đều không phải phổ thông nhập mạnh cảnh ngũ phẩm võ giả có khả năng so sánh đinh đinh đao khí cùng kim quang chạm vào nhau phát ra một trận trói hai kim loại mà sát thanh âm mặc dù ngộng cảm giác hòa thượng cũng không nghĩ tới lục trường sinh có thể nhanh như vậy theo chính mình tiểu thiện âm huyễn cảnh bên trong tránh thoát đi ra nhưng ngự vật cảnh dù sao cũng là ngự vật cảnh trực tiếp hắn tuy h o à n g bất loạn tay phải vừa nhấc gia tăng linh lực d ố t vào cái kia phật q u a n g trong chốc lát mạnh hơn mấy phần lục trường sinh chỉ có thể liên tục vung đào chống đỡ thế nhưng là ngộng cảm giác hòa thượng còn chưa kịp cười lập tức một đống phô thiên cái địa công kích liền theo nhau mà đến giữa không trung phía trên một cái toàn thân dục hỏa cầm trong tay ba loại binh khí ác quỷ cùng một cái trắng bệnh nghiêm mặt quỷ thắt cổ ra hỏa từ phía trên đánh tới chính diện mà đến thì làm ấy đạo đùa vàng hóa thành lục dương đốt tâm lôi c u ầ n bạo c h ả y ra nhất kỳ hoa là phía dưới lục trường sinh lại còn có thời gian r ỗ i đồng thời lấy ra hắn cái kia báo c ắ t quyển đem vĩnh cảm giác hòa thượng dưới chân trô dẫm cái kia một khối bãi c ỏ biến thành bùng cát để hắn trong thời gian ngắn không thể động đậy ngũ quỷ âm binh phủ lục dương trước tâm lôi phủ hai đạo tiếng kinh hô theo hai cái phương hướng khác nhau chuyển đến tiểu t ử này là chính dương tông người a hắn làm sao sẽ chúng ta ngũ quỷ âm binh chú mà lại hắn cái này âm dương quỷ sứ lần này trở về thật tốt điều tra thêm lai lịch của hắn xem hắn có phải hay không cùng ngừa cùng cái k i a phản đồ có liên lụy chỉ thấy mã i a cái k i a quản sự người trung niên một mặt nghiêm túc ngũ q u ỷ âm binh chú là mã i a bí truyền đạo pháp trăm năm qua chỉ ở vài ngày trước bởi vì trong gia tộc xuất hiện một cái phản đồ mà chạy tràn ra đi một bản đến nay chưa thể truy hồi đây đối với bọn hắn mã i a mà nói cũng không phải việc nhỏ mà lại nhất làm cho hắn rung động là lục trường sinh sử dụng da âm dương q u ỷ sứ tựa hồ cùng bọn hắn chính thống còn có chỗ khác biệt tựa hồ còn muốn lợi hại hơn mấy phần cái này sao có thể ngũ quý âm binh chú trải qua mấy đời người cải tiến cho dù là nghiên cứu cả đời trong tộc mấy vị trưởng lão cũng cho rằng là cửa này phụ chú có khả năng đặt tới đ ỉ n h phong có thể giờ phút này vậy mà tiểu tử này nhưng dùng r a mới chủng loại mà đổi thành bên ngoài một đạo tiếng kinh hô thì là đông phương huyền hắn nhìn thấy lục trường sinh dùng r a là lục dương trước tâm lôi phủ mà lại tựa hồ so với mình uy lực càng lớn không khỏi ngây n g ẩ n cả người cái này lục trường sinh mới tu luyện chính dương lôi pháp thời gian dài bao lâu à vậy mà cùng mười mấy năm khổ tu lôi pháp chính mình không sai b ư ợ c lắm chẳng lẽ đây chính là lần trước xuất hiện thiên nhân hợp nhất cảnh giới mang đến chỗ ta đây cũng quá biến thái đi bọn hắn bên này kinh ngạc không ngừng mộng cảm giác hòa thượng mới nhức đầu nhất đây tiểu tử này là cái đổ biến thái đi trong đầu hắn liền thoáng hiện qua một câu nói kia v õ đạo song tu vốn là cực kỳ khó được có thể tiểu tử này lại còn đồng thời tu tập nhiều như vậy đạo pháp võ kỹ chẳng lẽ hắn cũng theo cái kia lưu lộ thiền có thể chống giống n ộ đạo hay sao mà lại mỗi cái đạo pháp võ kỹ vận công hành khí con đường đều không giống nhau đồng thời khống chế nhiều như thế đánh tới cần không chỉ có là đạo hạnh phương diện tinh thần tu vi ít nhất cũng phải đến ngự vật cảnh mới được phanh phanh A rục đ ồ ở trong tay của hắn liên tục v u n g cái kia một đ o ạ n trộn lẫn lấy màu hồng phấn âm m ị khí tức lồng ánh sáng xuất hiện lần nữa tại hắn quanh thân đem dương quỷ sứ công kích cùng cái kia hai đạo lục dương trước tâm lôi phù huy lực nổ tung triệt để chết tiêu thông qua cựu khúc liên châu thủ pháp giấu ở lôi phủ về sau công kích thông qua cái này mấy lần giao thủ lục trường sinh đã quan sát ra mặc dù cái này t à tăng dùng ra một chiêu này về sau bất kể là phổ thông võ giả công kích hay là đạo pháp đều có thể phòng ngự ở nhưng duy trì có loại này hòa lẫn tinh thần lực công kích lại là không có hiệu quả cho nên hắn cũng liền lợi dụng cái này t à tăng chủ quan tâm lý t ầ n g t ầ n g thiết kế mới đem cái này âm hỏa đốt tới trong cơ thể của hắn tam trọng âm hỏa phệ tâm so với trước kia phổ thông âm hỏa bây giờ âm hỏa tổng cộng có tam trọng mặc dù tiêu hao tinh thần lực càng nhiều nhưng cũng càng thêm mánh liệt lục trường sinh hai mắt đều đã t r ắ n g bệnh đồng thời nhất tâm đa dụng cho dù là đem tinh thần điểm thuộc tính tăng lên tới cùng cảnh giới người tu luyện gấp hai ba lần nhiều hắn cũng có chút không chịu nổi nhưng cái này cũng là đủ rồi cái k i a tả tăng càng thêm thống khổ chỉ thấy mũi miệng của hắn đều diễn ra như cột máu tươi cầm thạch ngực cháy đen một mảnh chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của t ạ n tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm tám mươi chín hai trăm tám mươi tám chém giết ngự v ậ t cảnh nam ta muốn ngươi chết mộng cảm giác hòa thượng cắn hàm răng mỗi chữ mỗi câu phản phất từ trong hàm răng chảy ra chỉ thấy bộ ngực hắn chỗ cái két lẹt mặc dù ng nhưng là hắn cái kia a dục đồ bên trên sau cùng hai đạo nhân duyên liên nhưng cũng đã cắt ra đậm đặc quần quẫn hắc khí theo vò miệng của hắn tuân đi vào hắn mặc dù là ngự và cảnh nhưng linh lực lại đều phóng ra ngoài mà ra lục trường sinh em hỏa thật sự là quá đột ngột cơ h ộ i trong nháy mắt liền muốn thiêu hủy nội tạng của hắn cũng chính là hắn những n à y tồn t r ữ ở trong a dục đồ linh lực mới cứu được hắn một mạng có thể cái này hai liên g ã y mất hắn cái này khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm a dục đồ pháp bảo cũng coi là triệt để hư hại lật thuyền trong ương vậy mà tại như thế một tên tiểu bối trước mặt bị trò mèo điều này có thể để cho hắn chịu được ở chết chính là ngươi kinh hồn chiến ý. quỷ t đây n là hắn tiến vào thảo nguyên đến nay tại đột phá đến nhập mạch cảnh ngũ phẩm sau lần thứ nhất dùng da chiến y kỹ so với lần trước cùng mộ dung phong trước trận đọ võ lúc dùng r a lần kia không chỉ có ánh đao tăng vọt gấp đôi mà lại lục trường sinh có thể cảm giác được mặc dù không có tiêu hao bao nhiêu t ử điện nội khí nhưng trên người huyết khí trong chốc lát bị tiêu hao hơn phân nửa đao mang này bên trong g ậ n chứa bi l ự c so trước kia cũng không chỉ mạnh gấp đôi khạc khạc phản g phất tơ ma ngộng cảm giác hòa thượng trong đầu phản g phất đ ố n g nhiên xuất hiện địa ngục vô số ác quỷ đang gào khóc tiêu thảm thậm chí ngay cả dưới chân thảo nguyên cũng hóa thành biển máu vậy hắn đã từng giết chết qua người trong thảo nguyên cùng hắn song tu bị hắn dùng làm lô đỉnh nữ đệ t ử khóc giống tiêu thảm từng cái mục nát tay phản phất muốn đem hắn kéo vào địa ngục là huyết tuất sao xem như đùa bỡ nào cành tay ra đ nhưng g i á c dù vậy sống chết trước mắt phía dưới phản ứng của hắn hay là cực nhanh mặc dù tại âm quỷ sứ cùng hoảng loạn chiến ý song trọng suy yếu xuống hắn hay là đem tự mình tu luyện hơn ba mươi năm tà công tạo thành một đạo phật quan bình chướng toàn bộ tụ tập tại lục trường sinh lưới đao phía trước loại này được ăn cả ngã về không phòng ngự kỳ thật cũng không khoa học nhưng hắn đã bị lục trường sinh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn d ọ a sợ sợ bị lục trường sinh cái này trọn vẹn mười triệu ánh đao trực tiếp chém nước nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận mộng cảm giác hòa thượng không biết là liền l à cái này một cái quyết định triệt để hủy hắn sinh cơ chỉ thấy lục trường sinh phản phất đã sớm liệu đến khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh tại ánh đao cùng cái k i a phật quang đụng thẳng vào nhau thời điểm khe nói một tiếng đạn đao thức cổ tay nhanh chóng run run tuy nói cái này phật quang năng lực phòng ngự cực mạnh nhưng hắn quanh thân địa phương khắc khí một cái liền yếu kém không b t lục trường sinh đem chiến y kỹ cùng đạn đao thức kết hợp với nhau dùng cổ tay cùng cánh tay chồng chất thành một cái trái với cơ thể người sinh lý cấu tạo lấy một cái vô cùng quỵ dị đường cong trong nháy mắt liền là mấy đạo lăng lệ ánh đao theo xéo cạnh sườn phương xuyên thẳng hướng chỗ yếu hại của hắn n g ư ờ i dám nói thì chậm khi đó thì nhanh vừa mới lục trường sinh cùng mộng cảm giác hòa thượng giao chiến kỳ thật chỉ là mấy g i â y l á t trong lúc đó mà cái kia tặng chân nhân quạt xếp pháp bảo mặc dù công kích khoảng cách rất xa nếu như chỉ là phổ thông nhập mạch cảnh vó giả hắn hoàn toàn có thể đang xuất thủ trong nháy mắt liền đem nó đánh riết bảo vệ mộng cảm giác hòa thượng nhưng bây giờ hắn nhưng có chút bó tay bó chân lục trường sinh thân thế khả nghi hơn nữa hắn bây giờ trên lưng còn đeo lưu lộ tiền cái này một tầng điểm đối tượng nghiên cứu cho nên hắn cũng không thể cự ly xa phát động pháp bảo ý năng dù sao lấy thực lực của hắn nói không chừng không cẩn thận liền đem hai người này trực tiếp quan h sát cho nên hắn chỉ có thể khống chế quan xếp phi tốc đánh tới sau đó theo chính diện thân cận lục trường sinh ý đồ giống vừa rồi trực tiếp dùng linh lực cưỡng ép giam cầm lục trường sinh đồng thời vô q u ạ xếp vung ra một đạo đao gió bức bách lục trường sinh thu đao phòng thủ nhưng hắn không nghĩ tới lục trường sinh giờ phút này đã ôm cho dù là chết cũng muốn đổi một cái quyết tâm. chết đi cho ta lục trường sinh bảo a một tiếng không có chút nào k i ê n kỵ đạo phong nhận kia dù sao dù sao đều là đánh cược một lần không đem cái này chặn đường hòa thượng giết chết vậy chỉ bất quá là chết sớm chết muộn vấn đề thôi phốc phốc phốc phốc p c h ỉ nghe mấy đạo duệ khí vạch phá ra thị thanh âm ngự vật cảnh người tu đạo mặc dù tại linh lực làm dịu tự thân khung xương cùng vỏ n g o à i so với người bình thường cường kiện hơn nhưng nếu như không có pháp bảo hoặc là dùng linh lực hình thành khí hộ thể lời nói đó là như thế nào cũng không có khả năng chống đỡ được lục trường sinh giờ khắc này ở chiến ý kỹ dưới sự gia trì chí ít đã là nhập mạnh cảnh bát phẩm trở lên cường độ công kích chỉ là trong nháy mắt hắn cái kia to mọng thân thể liền bị t ử điện phá ma đao ánh đao từ giữa đó một đao hai nửa dương năng sáu nghìn một đạo cực kỳ cường thịnh màu xám trắng dòng khí chui vào lục trường sinh giữa bộ ngực hắn không nghĩ tới chém giết cái này tà tăng lại có trọn vẹn năm nghìn điểm dương năng không hổ là ngự vật cảnh người tu đạo a nhưng lục trường sinh nhưng không kịp vui vẻ khoe miệng của hắn có chút đắng chắc chát, chát đạn đao thức có khả năng chịu đựng cường độ chỉ là ngũ hồ điệp lãng đao vó kỹ nhưng chiến ý ký trong nháy mắt b ộ c phát ra lực lượng quá mạnh vừa mới hắn cưỡng ép kết hợp sử dụng tạo thành hậu quả liền là lôi kéo toàn bộ cánh tay trực tiếp mò ứ a động một mảnh trong thời gian ngắn là cơ hồ báo hỏng chẳng lẽ cứ như vậy à? lục trường sinh nhìn xem cái kia đã càng ngày càng gần đao gió cùng tẳng chân nhân đã âm thầm đem hắc cốt ấn theo hệ thống trong không gian lấy ra chăm chú n ắ m ở ở trong tay coi như làm lục trường sinh chuẩn bị cá chết lưới rách thời khắc này trời không tuyệt được người d ị biến lại lần nữa phát sinh chỉ thấy trên trời đột nhiên tụ lên một mảnh lôi vân mà đạo phong nhận kia phản phất bị thứ gì đánh trúng liền khó khăn lắm tại lục trường sinh trước người nửa chỗ, chỗ. đột nhiên nổ bể ra đến tình huống như thế nào tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nhưng ngay lúc đó liền có thể cảm giác được có một cỗ cực kỳ cường hành không thua kém một chút nào đã đạt tới thông thần cảnh giới tàng chân nhân khí liền theo cái kia lôi vân ở giữa đột nhiên xuyên qua mà xuống dít đạo phản phất lôi đình đánh xuống một cái trung niên đạo sĩ trong chốc lát liền xuất hiện tại lục trường sinh cùng tàng chân nhân trước mặt ta đại tấn c h i ề u chuyện còn chưa tới phiên các ngươi những này t à giáo dương a i chỉ thấy đạo sĩ kia sắc mặt đỏ thấm thân hình c a o lớn đang lúc nói chuyện phản phất tựa như là muôn thần có một cỗ khí thế không giận mạ uy đây là lục trường sinh âm thầm lại đem hcô tấn thu về lục trường sinh lúc này mới bỗng nhiên hồi tưởng lại ban đầu ở ma quỷ bảo cùng cái kia huyết yêu chính thôi huyền thành đạo trưởng liền cảm giác được việc này kỳ quặc thế là khi đó liền mệnh đông phương huyền viết thư lấy quân đội dùng cho truyền tống quân tình chiến lưng khẩn cấp đưa về đến chính dương tông bên trong tỉnh cầu việt quân không thể không nói huyền thành đạo nhân dự kiến trước thật đúng là cứu được hắn một mạng đại sư u i n h trịnh t r ư ở n g lão một xanh một đỏ hai đạo quang mang thắng h i ệ n thanh lưu đạo nhân đem vẫn có chút yếu ớt liêu tâm n g u y ệ t đặt ở hắn lớn thanh lưu phía trên vô cùng cung kính đến cái này trịnh t r ư ở n g lão bên cạnh đứng vững hừ bị chỉ là tà ma ngoại đạo biến thành như thế hai người các ngươi thật sự là mất hết ta chính dương tông mặt m ũ i trịnh t r ư ở n g lão hừ lạnh một tiếng nhưng trông thấy liêu tâm n g u y ệ t như thế hay là giọng nói nối lòng một chút chầm giọng hỏi một câu có trở ngại hay không chỉ thấy liêu tâm n g u y ệ t cưới lắc đầu nàng cũng biết chính mình sư huynh này là trong nóng ngoài lạnh hình nàng nói ra đại sư huynh ngươi cẩn thận một chút cái này mặt trắng thư sinh cùng ngươi cảnh giới Đều là... Thông thần cảnh. còn có cái kia lưu lộ thiền ngay tại lục c ắ t xứ trên người ừ ta mọc ra ánh mắt đây nếu không phải là lưu lộ thiền ở trên người hắn ta sẽ ra tay à. cái kia trịnh trưởng lão h ừ lạnh một tiếng dư quan quét về lục trường sinh lục trường sinh lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh lục trường sinh trong lòng hiện lên một loại cảm giác không chân thật chính mình cũng coi là cuối cùng chuyển vận một lần hưởng thụ một cái những cái k i a tiểu thuyết phim truyền hình bên trong nhân vật chính tài năng hưởng thụ xáo lộ nhưng còn không có làm gì cái này chưa từng gặp mặt đại trưởng lão vừa mới nhìn về phía mình trong ánh mắt vậy mà mang theo không hiểu để ý nhưng đám người đều dựa vào tới về sau Đông đối phương huyền thần thần bí bí đối với hắn dọng nói, thấp bí với lục Minh, liền hắn là trường ị trịnh n thuận gió phụ thân, trịnh thuận h phụ thế hệ tuổi trẻ gió gió là đại s Minh, mới tuổi, thôi. nhanh cũng các g đến xứ mà ư i rõ r à đi. Thì thế. Trương ra là、thế. Lục sinh xấu hổ gật đầu hắn nhớ tới rồi lúc trước huyền thành đạo nhân dẫn hắn đi chính dương tông truyền công các lúc mấy cái tia đệ tử biểu tình cổ quái cái này thân phận của các xứ mặc dù để cho mình thành công học được chính dương lôi pháp nhưng thật đúng là thành kiếm hai lưỡi trong lúc vô hình cây không ít được nhân ta tưởng là ai đây nguyên lai、like、là chính dương tông ai phong lấm liệt trịnh trường lão cái k i a tặng chân nhân đầu tiên là sức sở thấy rõ ràng người tới về sau âm dương q u á i khí đến rồi một câu sau đó có chút ảo não cầm cây quạt vô vỗ đầu là huyền thành mời ngươi tới ta đã sớm hẳn là nghĩ đến chuyện lớn như vậy tên kia nếu như là chính mình đến thảo nguyên lợi nói như thế nào sẽ còn chìm được lưu tại trong quân bọn hắn nhận biết nghe hắn giọng nói lục trường sinh có chút kinh nghi phải thì như thế nào từng văn dụ ngươi hẳn phải biết cái này lưu lộ thiền cùng ta tông môn một gốc tất nhiên ta đến, đến rồi ngươi cũng đừng có ý đồ xấu từ chỗ nào đến chạy về chỗ đó đi chính trường lão một mặt tiêu căng g ọ n nói cũng là khá lớn nhưng cái kia mặt trắng thư sinh rõ ràng không ă n hắn bộ này chỉ thấy hắn cười đem bên hông viên kia thuộc về hắp điện tín vật d ơ lên chậm rãi nói chính đặc xưa nay không giống ngày xưa ta chủ đã thức tỉnh có lao nhân ra ông ta ban cho ta phát bảo ngươi cho rằng ngươi còn có thể đấu qua ta mà lại thiếu niên này vừa mới vậy mà giết chết chúng ta một tên hộ pháp cứ như vậy thả đi ta còn muốn mặt mũi không cái kia mặt trắng thư sinh c à n r ỡ mà cười cười băng lanh ánh mắt khóa chặt hướng lục trường sinh phản p h t đang quan sát lục trường sinh trên mặt nhỏ bẽ biểu lộ ta hoài nghi hắn chính là cái kia người kia đời sau loại này dương nhiệt ngươi cũng dám che chở cẩn thận ngươi chính dương tông dẫn h ỏ a lên thân cơ hồ muốn ngạt thở áp lực lần nữa đánh tới lục trường sinh không dám nói lời nào cũng không dám dùng cựu ưu thông thiên chống cự chỉ có thể yên lặng thừa nhận mồ hôi rơi như mưa chỉ là hắn nhạy cảm phát hiện tại hắn đề cập thân thế của mình lúc trên mặt trợt lóe lên hoảng loạn là chính mình ở cái thế giới này cha mẹ a l a n g thiên các các chủ bọn hắn năm đó đến t ộ n cùng có cỡ nào thực lực vậy mà qua cái này mấy chục năm còn có thể để thông thần cảnh người tu đạo sợ như sợ cọp người suy nghĩ nhiều chính trường lão nhàn nhạt nói một câu ta chỉ là phụng sư tôn mệnh tới đón lưu lộ thiển trở về đại tấn đến đến nỗi cái khác, không liên quan cái khác, gì trịnh a ai Bất t quá. Nếu ở trở trở ngại lưu lộ thiền trở về, hoặc là không muốn để cho hắn trở về, ta nhất lưu lộ là ta hoặc cho về, về, để đ sẽ không khoanh trường a y đứng Đã Đã nhìn. hiểu hiểu t lão mặc dù không nhìn về phía chính mình nhưng lục trường sinh đột nhiên cảm giác hắn cuối cùng này ba chữ tựa hồ chính là nói cho chính mình nghe lục trường sinh liếc mắt nhìn ở sau lưng phảng phất trẻ sơ sinh lưu lộ tiền gặp hắn cũng chính nhỏ cười hít mắt n g i mắt nháy mắt nhìn chính mình quyết tâm trong lòng hắn mặc dù tay phải phế đi nhưng chân không có việc gì a bởi vì chiến y ký tiêu hao hết khí đặc tính hắn nội khí cũng liền chỉ vì lúc đầu dùng ngũ h ổ điệp lãng đao hư chiêu tiêu hao một nửa m à t h ô i tại phục d ụ n g xuống kim thương cường khí hoàn con kiến cường tráng lực hoàn về sau cơ bản không ngại hắn cho lưu huyền cùng đông phương huyền cùng với lá lan đám người một cái rút lui ánh mắt chật không có chờ bọn hắn kịp phản ứng chỉ thấy lục trường sinh liền nổi giận gầm lên một tiếng kinh lôi bộ cơ hồ trong nháy mắt lục trường sinh liền nhảy ra hơn mười t r ư ợ n g cái kia mặt t r ắ n g thư sinh lúc này mới kịp phản ứng thẹn quá thành dẫn hết lớn một tiếng vung lên q u ạ xếp muốn truy kích nhưng trịnh trưởng lão lại là một cái lưng ngang hắn cũng lấy ra pháp bảo của mình đó là hơi tím sắc mạ vàng chỉ thấy hắn chỉ là vừa gõ trên trời lôi vân liền kịch liệt quay cuộc lên sau đó cái kia trong lôi vân xét đánh liền như trời mưa hung hăng đánh tới h ư ơ n g cái kia mặt trắng thư sinh cái này lôi đình uy lực cũng không phải kia cái gì trưởng tâm lôi hoặc là lục dương trước tâm lôi phủ có khả năng so sánh đặc biệt là tại bọn hắn loại này đã có thể cùng một phương thiên địa linh khí hòa làm một thể thông linh cảnh người tu đạo vùng thế giới này bên trong linh khí tổng lượng liền nhiều như vậy nếu như người tu đạo này dùng nhiều hơn cái kia còn lại người tu đạo tự nhiên cũng có khả năng điều động liền í cho nên chân chính đến thông linh cảnh về sau so đấu thường thường không phải tự thân linh lực bao nhiêu mà là đối với thiên địa linh lực k h ô n g chế năng lực tốt h ngươi cái họ trịnh vậy mà so với chúng ta ma môn nói chuyện còn không tính lời nói vừa mới biển nói nhúng tay mặc kệ ta nhớ kỹ cái k i a tặng chân nhân cũng là phách lối đến bây giờ lần đầu kinh ngạc chỉ thấy hắn có chút chật vật thu hồi đổi hướng lục trường sinh quạt xếp sau đó đem hắn đột nhiên mở ra vô biên gió lớn đất bằng m à lên hình thành một đạo bình t r ư ớ n g khó khăn l ắ m chống lại cái tia không ngừng rơi xuống n ô i đỉnh đồng thời hắn một phát tàn nhẫn chỉ thấy gió lớn giống như long đánh thẳng hướng ở trên bầu trời lôi vân、Ai? nhìn đến nơi này không phải chúng ta có thể nhúng tay không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy biên cố chỉ có thể xin lỗi quận t r ư ở n g đại nhân nhờ vả thiên mục tông cái kia vẫn cơ trưởng lão một nghiêm mặt nói một câu chỉ sợ bị hai người bọn họ ngầm đấu đá liên lụy để hắn đi làm ra chặn giết lục t r ư ở n g sinh hành vi hắn lại trơ chẽn cũng chỉ có thể mang theo môn nhân đi đầu l ạ g yên rời đi nhưng những cái kia huyết sát giáo cùng u minh cùng cùng với mã ra người thì là không thì bọn hắn cũng thừa dịp loạn hướng lục t r ư ở n g sinh đuổi theo muốn kiếm một chén canh mà lưu huyền đám người cũng không đốc đang nghe lục trường sinh một câu kia chạy về sau liền cũng theo sát phía sau thế là một vòng mới truy đuổi lần nữa triển h a i có thể tại bọn hắn trước đó có so với bọn hắn hai chân càng nhanh đồ vật đánh thẳng lục trường sinh mà đến đó chính là tiễn cái kêu mắt mù cung thủ uy lực có thể tùy tiện bắn giết nhập mạch cành cao thủ tất s á t liên hoàn tiễn khi lấy được mặt trắng thư sinh mệnh lệnh về sau hắn không chút do dự kéo cung dẫn tiễn theo mây xanh ở giữa gào thét liền đánh thẳng lục trường sinh đỉnh đầu mà đi chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm chín mươi mốt hai trăm chín mươi ba tiễn nếu có thể sống bên trên nam một tiễn này liền như là lúc trước đem binh sĩ kia đóng đinh tại tà tăng trước mặt một tiễn như lúc ban đầu một tuyến đường Múi tên bởi tên trong cùng không vì kịch khí lục i đôi dài diễm. tiên người ệ t sát, mà tạo thành chít chít bén nhọn nổ đủ, mà đôi tên trốt thì một thật Một thể thay ma mà mà hòa là này, đạo kéo nhọn không bén nổ đủng, có lấy l trường sinh cản, c n ũ gầm không Phá thiểm. sinh lôi người cản. trường g có Lục dám t h é t một tiếng đem toàn bộ t ử điện nội khí tụ tập tại hai chân đây là cao hơn kinh lôi bộ một tầng thân pháp cũng là hắn phía trước hai ngày đem những cái kia ở rô ba tà ma chém g i ế t sử dụng sau này dương năng tăng lên nay bộ pháp vừa ra cả người tốc độ sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thân thể cực hạn giống như có thể đem lôi điện đều phá vỡ lập tức lục trường sinh vốn là tốc độ cực nhanh lại tăng nhanh mấy phần trong không khí phảng phát hiện ra một đạo l ô i ảnh ông cái kia tiễn rơi xuống cơ hồ là dán lục trường sinh mặt liền rơi vào trước người không đến hơn một trượng chỗ đôi tên lắc lư trên đồng c ỏ bởi vì mũi tên này uy lực quá lớn mà xuất hiện một vòng vết dạng lục trường sinh hai mắt ngưng tụ không khỏi quay đầu hướng cái k i a mù lòa cung thủ nhìn lại đây là cái gì chính xác cùng tiễn pháp a phải biết bọn hắn bây giờ cách xa nhau chỉ ít cũng có trăm triệu xa cũng chính là sắp tới ba trăm m khoảng cách xa như vậy có thể dùng cùng tiện bắn c h ú n g trạng thái t ĩ n h vật thể đã thuộc về trong quân thần tiến thủ trình độ nhưng mình vừa rồi cũng không phải trạng thái t ĩ n h mà là di động cao tốc mấu chốt nhất là tại cái kia tiến thủ xuất tiến đồng thời chính mình thế nhưng là lại à l dùng phá lôi t h i ể m tốc độ lần nữa phát sinh biến hóa chẳng lẽ hắn liền cái này đều có thể dự phán đi ra tiến này pháp tổng cộng có tăng thức ba mũi tên ngươi nếu có thể sống lao phu cũng không ngăn ngươi cũng không có thực lực ngăn cả ngươi cái k i a mù loà cung thủ mặc dù không có dùng ánh mắt đi xem nhưng hắn lộ thai nhưng giống như là côn trùng cánh nhanh chóng rung động mấy lần liền nhìn do đến lục trường sinh tránh thoát hắn một tiến không nỉ non hai còn u l i b là vừa mới chỉ lôi ra bán cung lần này chỉ thấy hắn đã trực tiếp đem cung kéo thành trăng tròn hình dạng căng dây cùng toàn lực ô tốc độ của một mũi tên này vậy mà thật s o rõ nhanh hơn cơ hồ không ai có thể thấy rõ mũi tên kia bộ dáng vô ý thức ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại thấy không rõ cái kia tiễn nhưng lại có thể nhìn thấy cái kia tiễn trung quanh không ngừng có từng vòng từng vòng cương khí kim màu xanh phản g phất gợn sóng phun trào nguy rồi mũi tên này vi lực đã không phải là lục các xứ có thể ngăn cản thanh lưu đạo nhân trầm giọng nói ra mặc dù lục trường sinh đánh chết cái kia tà tăng nhưng ngộ cảm giác hòa thượng cũng là trải qua hai lần á p chiến phát bảo phẩm dai giảm xuống một cái cấp bậc lơ là sơ xuất phía dưới mới bị lục trường sinh đắc thủ có thể một tiến này hắn vừa mới tại cùng cái này cung thủ chiến đấu thời điểm đối phương cũng dùng r a qua cho dù là lấy ngự vật cảnh định phong thực lực hắn ứng đối cũng có chút khó giải quyết không chỉ có là uy lực đủ để miễu sát phổ thông nhập mạch cảnh mấu chốt nhất là cái kia gọn sóng đó là dùng tiễn thủ nội khí cực hạn áp súc về sau hình thành gió cương cái này gọn sóng sẽ tùy thời điều tra chung quanh gió biến hóa rất nhỏ tùy thời điều chỉnh mũi tên quy tích lục trường sinh thân pháp liền xem như lại nhanh cũng sẽ mang theo chung quanh do biến hóa từ đó bị mũi tên này khóa chặt nói cách khác một tiến này hắn không có khả năng giống như là vừa rồi như vậy n ư u lợi tránh ra thanh ngư đạo nhân đem cây sáo lấy ra vừa đem cái k i a cây sáo thổi lên cái k i a thanh ngư liền muốn vọt tới lục trường sinh bên người bảo hộ hắn thời điểm huyết sát trưởng ưu minh dẫn hai bên tiếng kình phong đột nhiên chuyển đến là ưu minh cung cùng cái k i a huyết sát giáo đồng thời chuyển đến còn có cái k i a khô quạ chủ tế thanh nhâm k h á g hẳn thanh ngư đạo nhân mặc dù của ta đạo hạnh không bằng ngươi nhưng ngươi cái này linh thú nhưng lại không biết có thể ăn được hay không tiêu ta cái này hảo c ả n h đâu minh nha lập tức mấy cỗ hắc khí đánh út về phía cái tia thanh n ư u cái tia thanh ngư ánh mắt tối đen mặt lộ vẻ da thần sắt thống khổ ổ định ở địa phương t h a những lưu lên chút, dùng linh lực lưu xua đạo sáo nhân cũng dùng mình tan thanh trúng cảnh. n chỉ thể thổi chúc, h có của bị ảo người này quả nhiên chính là tà môn liêu tâm n g u y ệ t không cam lòng nổi giận quát t r í n h trường l ã o thực lực mặc dù cường hành nhưng cùng cái kia mặt trắng thư sinh cảnh giới giống nhau hai người trong lúc nhất thời cũng chia không ra cao thấp những n à y tà giáo liền động khí ý đồ xấu lập tức phản bội vậy mà cùng cái kia khô quả chủ tế liên thủ lại nào có như thế nào các người những danh môn chính phái này ngày bình thường làm chuyện xấu xa cũng không thể so chúng ta thiếu đi chỉ thấy cái kia huyết sắt g i o phó giáo chủ cùng mặt một nửa trắng tái đi đen u minh công chủ cản dỡ cười to dù sao lưu lộ thiền bây giờ trẻ sơ sinh bộ dáng chỉ cần lục trường sinh c h ú n g tên sinh tử bọn hắn liền có thể thừa cơ ngư ông đắc lợi có rất lớn s á t suất đem cái này lưu lộ thiền đoạt đi cũng tính được là là cuối cùng b ê n thắng trong lúc nhất thời t â m mắt mọi người toàn bộ đặt ở lục trường sinh trên người chỉ còn chờ hắn bị một tiễn này bắn c h ú n g phá lôi hiểm tam thiên lôi thể công uy phong n g ạ n h thể hoàn lục trường sinh hai mắt đỏ như máu hắn đã đem nội khí toàn bộ bao trùm tại mặt ngoài hình thành một vệ chất tím nội khí ngoại giáp đồng thời đem cái kia có thể tăng lên tự thân bắp thịt cùng khung xương độ cứng uy phong lạnh thể hoàn ăn vào cả người giống như là như chấp giật hiện lên hình chữ Z không ngừng c h ồ n g chất chạy trốn nhưng cái kia tiễn tựa như là mọc thêm con mắt chỉ cần là lục trường sinh vừa mới k h é động liền cũng lập tức điều chỉnh góc độ hai mươi t r ư ợ n g ộ t mươi t r ư ợ n g ộ t mươi tấc thật sự là gặp ủy chẳng lẽ đây chính là cung đấu thật u ta lục trường sinh trong lòng chỉ muốn chửi bậy nhưng giờ phút này mũi tên cái kia sắc bén khí tức đã đến phía sau hắn cái kia cố m á n h liệt tới cực điểm cảm giác nguy hiểm cơ hồ khiến toàn thân hắn lông tơ loại sáng tiễn gió cùng lục trường sinh nội khí biến thành giáp va chạm bỗng nhiên liền buộc phát ra một đạo tia sáng trói mắt không có chống cự mấy giây lục trường sinh cái kia t ầ n g thứ nhất bảo hộ nội khí áo giáp liền trực tiếp nổ nát tiên mang sắc bén trình độ không giảm nếu như dựa theo trình độ này mặc dù có uy phong ngạnh thể hoàn rắn chắc thể phách cũng nhất định sẽ bị trực tiếp bắn thủng muốn chết rồi a lục trường sinh trong lòng dâng lên cái này duy nhất t ư ở n g n i ệ m nhưng nháy mắt sau đó hắn chỉ cảm thấy cái kia linh đ à i chỗ linh lực tự phát hướng chỗ ngực dũng mánh lao tới xoay một tuần sau chỉ thấy trước ngực cái kia một m ự c bị chính mình treo khối kia tiểu hát bóng bùn đống nhiên sáng lên đây là thất nham huyền trướng lục trường sinh đỗng nhiên nhớ lại đây chính là đông phương tựu cho mình trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều bị cái này bắn nổ ánh lửa cùng nâng lên bụi đất che chắn thấy không rõ lục trường sinh tình huống hiện tại đến cùng như thế nào chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tụ vẹn vờ nở c n một chương hai trăm chín mươi hai hai trăm chín mươi mốt ba tiễn nếu có thể sống súng nam Ken két. sương mù chậm rãi tan hết chỉ nghe một trận bùn đất chóc từng mảng thanh âm đám người nhìn lại ngay tại lục trường sinh vị trí vị trí đó vô số vỡ vụn đất đá rơi là tả trên đất mà lục trường sinh thân ảnh cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người chỉ thấy hắn c ò n xuống c a i e o phản p h ấ t hết sức cật lực mới khiến cho thân thể miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng mà vậy cơ h ộ i là tất sát một tiễn cũng không có theo tim của hắn thân xuyên qua mà là tại xuyên thấu mấy tầng dậy đ ặ c bùn đất hộ giáp về sau vẫn xuất tại hắn bên phải nghiêng xương bà vai chỗ đầu mũi tên có chút xuyên thấu khoảng một tấc máu tươi từ trên đầu tên một g ọ t một g ọ t rơi xuống nhỏ tại lục trường sinh trước ngực cái kia màu nâu đen bóng bùn nhỏ phía trên sau đó cũng chỉ thấy cái kia bóng bùn cũng lộ ra nhẹ nhẹ với dạ n g thất nham huyền trướng mặc dù là thật tốt phòng ngự tính pháp bảo nhưng có thể ngăn cản tổn thương cũng liền chỉ là luyện khí cảnh võ giả ba lần công kích trái phải nhưng vừa vặn cái này mắt mù cung thủ một tiễn chỗ buộc phát ra trong nháy mắt uy lực đã xa so với phổ thông luyện khí cảnh võ giả mạnh mẽ hơn nhiều cũng chính là bởi vì như thế hắn mũi tên này mới có thể gây tổn thương cho hại đến do thất nham huyền trướng uy phong lạnh thể hoàn cùng với lục trường sinh cái kia tại trải qua không ngừng thêm điểm bắc cực tôi thể sữa tắm trên mềm vân long gần chờ một chút những n à y thế giới này phổ thông võ giả nghị cũng không dám nghĩ chân bảo rèn luyện dị thường cường h ã n nụ thể nhưng là người ngoài cũng không biết ta bọn hắn chỉ là hai mặt nhìn nhau trực giác cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi thanh nhu đạo nhân thấp giọng hít một câu lục c á t sứ nếu quả thật có thể tu luyện tới ta cái tuổi này chắc hẳn thật có thể trở thành đại tấn triều số một số hai cường giả ta còn chưa bao giờ thấy qua có người nào có thể đem võ đạo cùng đạo thuật tu luyện như thế tinh xào thiếu niên thậm chí cái kêu mù lòa cung thủ đều là hơi x ư n g sở phản phất không thể tin được chính mình cái này mũi tên thứ hai vậy mà không thể ngăn lại lục trường sinh Mà như tuy một nói từ bên ngoài nhìn vào đi lên chỉ là chịu bị thương ngoài ra nhưng vừa mới một tiến g này bên trong lần chứa cái kia nổ tung lực lượng hay là đem lục trường sinh phủ tạng đều chấn thương đây là hắn tiến vào lục thần cảnh hậu kỳ tại nội tạng chung quanh cũng có một tầng linh lực bảo hộ hậu quả bằng không bình thường võ giả đến chỉ biết thảm hại hơn đều là bởi vì người a lục trường sinh giờ phút này đã đem cái kia lưu lộ thiền từ phía sau lưng cóng đặt ở trước ngực của mình bảo vệ nhìn xem hắn cái kia hồn nhiên ngây thơ nụ cười lục trường sinh trong lòng chỉ muốn cười khổ cái này lưu lộ thiền ngoại trừ so với bình thường trẻ sơ sinh muốn lại gấp trăm lần không ngừng nơi nào có cao nhân đắc đạo hình tượng hoàn toàn liền là cái ngay cả lời cũng sẽ không nói thằng nhóc dựa vào hắn giải trừ trên người mình mình rủa chỉ sợ chính mình phần mộ c ọ đều muốn cao ba tấc hắn còn không có học được đánh xì r ồ u a chẳng lẽ mình cái này hai đời chung vào một chỗ mới sống ba mươi mấy cái năm tháng có triển vọng thanh niên sống như vậy liền muốn làm vú lục trường sinh chỉ cảm thấy tiểu tử này thực sự phiền phức vô cùng mà lại nguy hiểm đều là do hắn mà lên đem hắn hất ra chí ít còn có thể gây những người kia tranh đoạt vì mình chạy trốn tranh thủ thời gian thế nhưng là lục trường sinh nhưng bi kịch phát hiện cái này lưu lộ thiền nhưng phản phất hẳn tại trên người mình lấy hắn lực lượng bây giờ vậy mà căn bản không cắt đ ô i được mà quỷ dị chuyện lần nữa phát sinh vừa mới còn không biết nói chuyện hắn giờ phút này vậy mà đ ỗ n g nhiên đối với mình quỷ dị cười một tiếng nhẹ nhàng nói mấy chữ cái này lục trường sinh hai mắt hơi mở mà mù loà cung thủ bên kia cũng là phản ứng cực nhanh chỉ thấy hắn phi tốc hướng về phía trước c ấ c đoạn mai cho đến một chỗ ước chừng cao mười mấy mét cồn cắt bên trên chỉ thấy hắn có chút thở hồn hển một hơi rất rõ ràng liên tục bắn tên đối với hắn mà nói cũng là một không tiểu nhân tiêu hao sau đó hắn cuối cùng đem vác tại sau lưng dùng miếng vải đen bao quanh mặt khác một cây cung lấy ra ngoài đây là mũi tên thứ ba truy n g u y ệ t thanh âm của hắn có chút khẳng khản miếng vải đen chút bỏ trôi này cung cũng lộ ra bộ mặt thật đó là một bộ dùng ba tầng bất đồng kim trúc bạc phiến khảm hợp mà thành kim loại trường cung kim bạc đỏ sầm ba màu không lưng bên trên có màu xanh nhạt khổng tức như lông vũ phủ văn dây cung như ngọc là màu đen như là thâm trầm đêm tối vẹn vẹn nhìn xem ánh mắt liền cảm giác bị đâm đau đớn đây không phải một thanh bình t h ư ờ n g cung ngay sau đó chỉ thấy hai cánh tay hắn đột nhiên vừa tăng bắp thịt độ cao su n g huyết hiện ra khủng bố màu đỏ thắm sau đó đột nhiên đem cây c u n g kia một điểm một điểm kéo căng c h ậ t bung ra tay viên kia màu bạc mũi tên liền như một đạo như x é t đánh hướng lên trời mà lên lần này, cái này mai màu bạc mũi tên cũng không có giống vừa mới mũi tên thứ hai như vậy lấy hướng gió làm dẫn đem lục trường sinh tất cả sinh cơ toàn bộ khóa kín mà là tại g i a không trung cái kia ẩn chứa cái này mù loà cung thủ toàn bộ nội khí mũi tên liền đã phát ra k é o kẹt kích rung động mà cái kia thần t i ễ n chung quanh nội khí đã triệt để bộc phát truy n g u y ệ t mạnh liệt này ánh sáng trắng liền như giữa không trung thật do xuất hiện mặt khác một chiếc trắng sáng mà bây giờ cái này mặt khác lại xuất hiện mặt trăng một bên ở hạ xuống trong quá trình một bên giống như là rơi đầy đất ánh trăng đồng thời phân chia thành tám đạo tia sáng màu bạc hô cái kia mù loà cung thủ toàn thân bỗng nhiên co quắp một cái bắp thịt heo rút trở về vừa mới bình thường bộ dáng có chút mọi m ệ n đem cung một lần nữa con sẽ tới trên người sau đó cũng không quay đầu lại xoay người hướng phía sau đi. truy n g u y ệ t tiễn một tiễn này bắn ra chính là tất sát truy n g u y ệ t tiễn mỗi một đạo tia sáng màu bạc đều không kém gì vừa mới mũi tên thứ hai truy phòng mà cái này tám đạo tia sáng màu bạc tượng trưng cho tám cái phương vị đây đã là đem lục trường sinh sở hữu phản ứng tính tại bên trong lấy nhân loại phản ứng cơ hồ không có bất kỳ cái gì g ó c chết để hắn có khả năng tránh né địa phương thế nhưng là làm cho tất cả mọi người ngốc mất một màn xuất hiện lần nữa chỉ thấy lục trường sinh cả người mặc dù tốc độ đều đã liền vừa mới né tránh mũi tên thứ hai lúc còn c ô n bằng nhưng chính là tại đây màu trắng t i ễ n mang rơi xuống trong né mắt mỗi một lần thân hình của hắn bằng không quỵ dị vặn vẹo chuyển động một cái bằng không chỉ là khó khăn lắm động nửa bước chân khoảng cách cả người giống như là một đầu tại trong b ù i cỏ nằm sấp tiến lên g i á n độc cứ như vậy một đạo hai đạo năm đạo cơ hồ là nháy mấy cái mắt công phu lục trường sinh cứ như vậy d â y rủa thân hình lấy một loại cũng không tính nhanh nhưng xem ở trong mắt mọi người lại có một loại nói không nên lời khó chịu cùng cảm giác khó chịu đem cái này tám đạo nhanh đến cực điểm màu trắng tiến mang toàn bộ né tránh mất cái này cái này sao có thể cái kêu mắt mù cung thủ đi bộ thân hình cứng đờ Hắn thân, thấp Hắn dù không dùng ánh mắt đi xem, nhưng khi mắt công dọng dùng mặc dù lầm bầm. xem, đi vì t trắng hạ xuống song, hết thể cảm giác đã toàn bộ xuất hiện tại trong Truy hắn. xuống song, hiện nguyện giác hạ cảm óc của Truy tiễn. đã bộ v dự phán lục trường sinh né tránh phương hướng cho nên cái này tám đạo vệ trắng kỳ thật cũng không phải là giống mặt ngoài như vậy là đồng thời rơi xuống mà là mỗi một đạo vệ trắng trong lúc đó cũng có liền một phần m ộ ư ờ i hơi thở cũng chưa tới cực kỳ ngắn ngủi khoảng cách đây cơ hồ là không có khả năng phát giác mà cái này lục trường sinh vậy mà phát giác ra được hơn nữa bắt lấy mỗi một trong đó cách tiễn mang ở giữa nhỏ bé khoảng cách mà lại đây không phải một đạo hai đạo mà là tám đạo mấy hơi trong lúc đó không có chút nào sai lầm sao lại có thể như thế đây năm cộng cộng cộng năm k ế t k ế n két sương mù chậm rãi tan hết chỉ nghe một trận bùn đất chóc từng mảng thanh âm đám người nhìn lại ngay tại lục t r ư ở n g sinh vị trí vị trí đó vô số vỡ vụn đất đá rơi là tả trên đất mà lục t r ư ở n g sinh thân ảnh cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người chỉ thấy hắn c ò n xuống c a i e o phản phát hết sức cật lực mới khiến cho thân thể miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng mà vậy cơ hồn là tất sát một tiễn cũng không có theo tim của hắn thân xuyên chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vờ nờ một chương hai trăm chín mươi ba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 tuy nói từ bên ngoài nhìn vào đi lên chỉ là chịu bị thương ngoài ra nhưng vừa mới một tiết này bên trong lần chứa cái kia nổ tung lực lượng hay là đem lục trường sinh phụ tạng đều chấn thương đây là hắn tiến vào lục thần cảnh hậu kỳ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 cái này. Lục trường sau i n h h i đó hắn ơ i mở. Mà l cuối n bên thủ cùng đem vác tại sau lưng dùng miếng vải đen bao quanh mặt khắc một cây cung lấy ra ngoài đây là mũi tên thứ ba truy nguyện thanh âm của hắn có chút khẳng khản miếng vải đen chút bỏ trôi này cung cũng lộ ra bộ mặt thật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 cũng có liền đạo đạo, m ộ trên thảo nguyên này vẫn như cũng là lam trong một mảnh lục trường sinh chỉ cảm thấy cái mũi ngứa tựa như là có đồ vật gì tại khẽ vớt khuôn mặt của mình hắn có chút phí sức mở to mắt sang loan thai dương chiếu hắn có chút đầu váng mắt hoa nhưng ngay lúc đó hắn lập tức cảnh dắt lên ai ra đây là ở đâu lục trường sinh đột nhiên đứng dậy chung quanh lại là mấy đỉnh thảo nguyên dân tộc bên trên đặc thù màu trắng liều chiên còn có mấy cái trên mặt đều bị phơi ra thuần trong thảo nguyên n a m phụ nữ tại cách đó không xa cười hướng trong nồi nấu lấy đồ vật n g ư ờ i đã tỉnh sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc vắng lạng giọng nữ lục trường sinh quay đầu đi lại là dịp lam chỉ có điều nàng bây giờ không có lại mặc chính mình cho nàng món kia lược sĩ áo bào đen mà là đổi một thân trên thảo nguyên võ sĩ ngắn thuật ra khá giống là áo ba lỗ trang phục càng lộ vẻ thân hình của nàng có lồi có lõm như thác nước màu đen mái tóc cũng dùng màu dây thường biên lên mấy sợi bím tóc có một phen đặc biệt dị vực phong tỉnh người đã cứu ta đây là ở đâu lưu lộ thì đâu lục trường sinh hơi hoạt động một chút thân thể mặc dù vẫn có chút yếu ớt nhưng linh lực cùng nội khí cơ bản khôi phục một nửa trở lên tay phải gây xương châu cũng tự động trở về vị trí cũ không ảnh hưởng hoạt động cầm quần áo kéo ra chính mình bên phải nơi bả vai cái kia bị mù loà cung thủ n u i tên thứ hai xuyến qua địa phương quân lấy vải trắng xuyên thấu qua vải trắng có thể trông thấy bên trong đã b chính mình trước đó bởi vì muốn tôi thể nguyên nhân thế nhưng là cường điệu thêm qua thể chất lại thêm hắn đã là nhập mạch cảnh ngũ phẩm thể chất thuộc tính cao tới hơn bốn mươi điểm phải biết căn cứ hắn tính ra cho dù là nhập mạch cảnh đ ỉ n h phong võ giả đoán chừng cũng chỉ có ba mươi điểm trái phải có thể nói bây giờ chỉ cần không phải tứ chi không trọn vẹn hoặc là trí mạng thương hại căn bản không cần dùng dược chỉ cần dùng nội khí cùng linh lực tầm bộ phía dưới tuyệt đại đa số tổn thương đều có thể rất nhanh tự mình khỏi hẳn mạng của ngươi là chính ngươi cứu được người kia chẳng phải tại cái tia sao các ngươi khẩn trương tính mạng của hắn ta cũng không quan tâm diệp lam nhìn ở trong mắt mặc dù mặt ngoài không có gì cảm xúc bộc lộ nhưng trong lòng không khỏi cảm thái cái này lục trường sinh năng lực khôi phục có thể xưng ơ c h ủ n g bố bất quá so sánh với trước đó hắn tại cái tia nạp một hồ địa phương biểu hiện cái này cũng không coi là là kinh thế như vậy giật mình tục lục trường sinh theo ngón tay nàng phương hướng nhìn lại quả nhiên ngay tại những cái k i a thảo nguyên nữ nhân bên người ngồi sổm một cái thân mang người trong thảo nguyên trang phục đứa nhỏ ngay tại nhiều hứng thú nhìn xem các nàng nấu đ ồ vật đứa nhỏ này tước chừng sáu tuổi trái phải nếu như không phải hắn chỗ chán cái kia ve hình bớt lục trường sinh cơ hồ đều muốn không biết đây chính là bị chính mình ôm vào trong ngực cái kia lưu lộ thiền làm sao sẽ dáng dấp nhanh như vậy hồi ức giống như thủy triều vào tới lục trường sinh dần dần hồi tưởng lại sau cùng một màn mắt mùi cung thủ một thức sau cùng truy nguyện uy lực chính xác cường hãn dị thường nếu như lấy chính hắn ngay lúc đó trạng thái là tuyệt đối không thể còn sống thế nhưng là ngay tại cái kia tiễn rơi xuống một khắc cuối cùng một mực là trẻ sơ sinh dạng lưu lộ thiền lại đột nhiên mở miệng cực kỳ đơn giản đông bắc năm bước lục trường sinh lúc ấy nay đã rơi vào tiết lộ vô ý thức dựa theo hắn nói đi làm quả nhiên lục trường sinh chính, chính tiện t n đường xoay người lên một thất bọn hắn dừng lại tại nạp một hồ bên ngoài quân mã tuy tiện tìm một cái phương hướng liền liệu mạng phi nhanh không biết qua bao lâu lục trường sinh bởi vì liên tục khổ chiến tiêu hao quá nhiều liền hôn mê bất tỉnh tại tráng trước đó hắn chỉ nhớ rõ tựa hồ lại là chỉ có diệp lam đuổi đi theo những người khác đâu thế tử điện hạ cùng chính dương tông mấy vị trưởng lão bọn hắn thế nào ngươi như thế nào chính mình chạy ra tìm ta suy nghĩ thu hồi về sau lục trường sinh lại hỏi một câu ta không phải là các ngươi người đại tấn ngươi nếu là không c o i ở đây ta ở lại nơi đó tìm chết sao cho nên ta thừa dịp những người kêu hôn chiến thời điểm liền vụ trộm chạy trốn nơi này là thảo nguyên không có người so ta quen thuộc hơn ta chạy đi trước người của các ngươi còn chiếm ưu thế đặc biệt là cái kia trịnh trường lão đã đem cái kia mặt trắng thư sinh toàn diện áp chế lại ngươi yên tâm đi diệp lam lạnh lùng nói một câu sắc mặt của nàng có chút tái nhược hỏi những người kia đến cùng là ai đặc biệt là cái kia mặt trắng thư sinh thực lực quá kinh khủng trên thảo nguyên vu thần điện cho dù là những cái kia chủ tế chung vào một chỗ cũng không có thế lực của bọn hắn mạnh mẽ bọn hắn là một tổ chức bí ẩn ta biết cũng không nhiều bất quá chính xác thực lực rất mạnh ngươi không cần biết quá nhiều biết quá nhiều đối với ngươi cũng không có lợi lục trường sinh ánh mắt thâm trầm suy nghĩ một chút rồi nói ra hát điện chuyện dính đến thân thế của hắn không dễ dàng cho người khác nói mà lại diệp lam thực lực không tính quá mạnh coi như nàng là trên thảo nguyên đại tộc trường con cái cũng bất quá là một chi thế tục lực lượng thôi căn bản uy hiếp không được hắc điện như vậy tổ chức xuất gia đầu tiên phải biết chỉ là lục trường sinh bây giờ nhìn thấy giống mặt trắng thư sinh như vậy thông thần cảnh cừng giả liền có bốn tên nhiều đây là hắn nhìn thấy nghe trần tam bình nói những người này còn có không ít vẫn cùng còn lại tam thánh ở vào trong phong ấn ưu ưu đọc sách mà ở trong hắc điện bị mũ chi lấy thánh thực lực càng là so cái này thông thần cảnh người còn mạnh hơn gấp trăm lần không phải ta yêu kỳ mà là bọn hắn đã nghiêm trọng uy hiếp đến chúng ta thảo nguyên tương lai những cái kia buồn nôn hồn phách quái vật liền là chứng cứ bọn hắn vậy mà bắt chúng ta người trong thảo nguyên đến làm loại này thí nghiệm diệp la mì m môi trong mắt phảng phất có hỏa diễm t ạ i thiêu nhìn về phía lục trường sinh cũng tràn đầy mong đợi nói tất nhiên bọn hắn đã để mắt tới ngươi vậy chúng ta liền có cùng chung định nhân ta muốn đi vào chúng ta người trong thảo nguyên thánh địa tổ tiên l a n g mộ cần lực lượng của ngươi trợ giúp chỉ cần để cho ta lấy được giải đáp thảo nguyên trung cực vấn đề chìa khóa chỉ cần cầm tới hắn liền có thể để thảo nguyên bách tộc thật lần nữa ngưng tụ kết thúc mấy trăm năm nay phân tranh ngay sau nếu như ngươi muốn đối phó những người kia ta có thể giút ngươi thánh địa lục trường sinh、Dương、mắt nhìn về phía nàng diệp lam thấy việc đã đến nước này liền đem ý nghĩ của nàng nói ra thánh địa mặc dù cách thẩm mã hà không xa nhưng bây giờ thảo nguyên đại quân đều tập kết ở chính diện một khu vực như vậy bọn hắn muốn từ đại quân từ đó vụn trộm tiến vào đi quả thực k h ó như lên trời cho nên theo nạp một hồ cái phương hướng này lại hướng đi trở về ba ngày chỉ cần xuyên qua minh s a c ố c liền có thể đến thánh địa mặt sau theo phụ thân của hắn nói từ nơi đó có một đầu chỉ cần bọn hắn đan hạc tộc vương thất huyết mạch mới có thể mở ra con đường tiến vào thánh địa ta trước tiên có thể đi theo ngơi minh sacok đến nội chuyện về sau ta muốn thương lượng với hắn một cái lục trường sinh suy nghĩ một chút nhìn về phía diệp l a m nói chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạn tụ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm chín mươi lăm hai trăm chín mươi ba quy tắc nam lục trường sinh giờ phút này không khỏi một lần nữa dò xét cô nàng này hắn nói cái này diệp l a m trên đường đi như thế trung thực đi theo chính mình dù sao tiến vào thảo nguyên về sau chính mình cũng không thể suốt ngày cột vào bên cạnh nàng nàng có không ít cơ hội có thể vụng trộm chạy đi thế nhưng là nàng nhưng không có hành động nguyên lai là ở chỗ này c h ờ chính mình không đi qua minh x a c ố c cũng là lục trường sinh mục tiêu một trong Lục nhưng i trước đó nghe những cái kia láo khách thương nói qua minh sa cốc có một loại y ê u thú thảo nguyên tên là tháp ba đức dịch âm thành đại tấn triều ngôn ngữ liền là tham làm chi thai yêu thú bản thân nó chấu ngưng tụ thành yêu châu là tăng lên loại phòng ngự pháp bảo phẩm chất tuyệt hảo tài liệu cho nên lần này nhất định phải đi một lần lấy được yêu thú này yêu châu đem thất nham huyền trướng sửa xong nếu không thì thật sự là xin lỗi đông phương t i ể u t i ể u lời nói ra nơi này diệp lam cũng chỉ có thể gật gật đầu nàng cũng biết lục trường sinh đang lo lắng cái gì dù sao trên đỉnh đầu quỷ kia mặt lao thái bà người liền rủa hay là quanh quẩn tại lục trường sinh đỉnh đầu là tùy thời cũng có chết bất đắc kỳ t ử khả năng chính là đang lúc nói chuyện cái kia lưu lộ thiền lại là đi tới chỉ thấy hắn c ư ờ i đối với lục trường sinh nói tiểu tử ngươi không cần nhiều lời đáp ứng cái này bè gái ta liền đáp ứng ngươi giải trừ mất trên đầu ngươi lao thái thái này ngươi, lưu lộ. lưu hoàng thúc người cũng nghe thấy được lục trường sinh đứng người lên có chút kinh ngạc bọn hắn vừa mới cách xa nhau chí ít cũng coi trăng ước mà hắn cùng diệp lam vốn là hạ thấp thanh â m chỉ cách vài mét bên ngoài liền cơ hầu nghe không được bọn hắn tại nói chuyện thanh â m có thể cái này lưu lộ t h i ề n vậy mà nghe thấy được mà lại hắn còn đoán được mục đích của mình hơn nữa còn lấy để cho mình trợ giúp diệp lam làm điều kiện lục trường sinh lại bị lừa nhìn về phía vị này đã từng hướng thiên vấn đạo thần nhân lại là lần nữa lấy làm kinh hãi hắn không chỉ có là hình thể một đem biến lớn không ít thậm chí tu vi cũng tăng trưởng trong vòng một đêm hô hấp của hắn cũng đã vô cùng kéo dài hơn nữa linh đài sơ sinh đây rõ ràng là đã sơ bộ bước vào c h ú c linh cảnh biểu hiện mà lại lục trường sinh cũng có thể cảm giác được nếu như nói phổ thông người tu đạo tiến vào c h ú c linh cảnh về sau chỉ có thể giống như là cẩn thận thăm dò hấp thu ngoại giới linh khí nhưng cái này lưu lộ thiền giờ phút này nhưng giống như là mở ra v ò i nước điên cuồng đem ngoại giới linh khí đặt vào thể nội liền như tựa như là chính mình lúc trước đã từng tiến vào qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới có thể chính mình lúc ấy mới tiến vào bao lâu cũng chính là chừng nửa canh giờ nhưng dù cho như thế đã để chính dương tông hai vị kia tu luyện cơ hồ một giáp trưởng lao hâm mộ quá sức nhưng trước mặt cái này lưu lộ thiền tựa hồ là tùy thời có thể đạt tới loại cảnh giới này a đây là người sao lục trường sinh trong lòng vừa sợ lại ao ước bên kia lưu lộ thiền tiếp tục mở miệng hắn bây giờ một bộ nhi đồng bộ dáng tiếng nói ngược lại là lên mặt cụ non tự nhiên quên mất ta như thế nào chỉ điểm ngươi tránh ra cái kia tiến mang đúng không giữa thiên địa vạn vật vận hành tự do hắn quy luật ngươi nói ra tới cũng là như thế chỉ cần mộ đạo điểm này cho dù các ngươi tại phía xa vạn giảm ta cũng có thể nghe thấy chính xác lưu hoàng thúc đạo thuật thông huyền không phải van bối có thể với tới bất quá chính xác muốn cảm ơn ngài ân cứu mạng lục trường sinh vô cùng chân thành nói lưu lộ thiền nhưng khoát tay áo ngươi không phải cũng đã cứu ta à chúng ta xem như hòa nhau cái kia ngài vừa mới nói muốn ta trợ giúp nàng đi thánh địa lăng mộ các ngài thế nhưng là có cái gì nguồn gốc còn có cái này nguồn rửa ta cảm giác cái kia tránh gió đan đã nhanh áp chế không nổi mà lại ngài như thế nào ngắn ngủi thời gian một ngày liền dáng rất nhanh như vậy lục trường sinh gặp hắn cũng là người hào s à n g cũng không có khắc phí một hơi liền đem dấu ở trong lòng sở hữu vấn đề một hơi toàn bộ hỏi đến lưu lộ thiền chẹp chẹp hạ miệng không giống như biết từ nơi nào nói lên qua nửa ngày về sau hắn mới chậm rãi nói ra từ nơi nào nói lên đâu cũng không ngại nói cho ngươi hỏi sau khi kết thúc ta liền một lần nữa biến thành trẻ sơ sinh bộ dáng có thể nói mới từ nạp m ộ t hồ đi ra là ta nhỏ yếu nhất thời điểm nhưng từ đó về sau ta mỗi một giây trưởng thành tốc độ cũng là p h à m nhân gấp trăm lần nghìn lần thượng như là ngươi thấy như thế một ngày một cảnh cũng không đủ một ngày một cảnh quả nhiên cái này khủng bố tốc độ phát triển a lục trường sinh trong lòng cảm khái nhưng là hắn lập tức ý thức được một vấn đề tuy nói người thực lực trưởng thành là vô hạn nhưng tuổi thọ của con người là có hạn cho dù là những cái kia đại tu đạo người dù là trở thành cái gì n h â n tiên cảnh cũng chỉ là tuổi thọ kéo dài đến thiên tuế mà thôi nhưng từ chưa nghe nói qua có ai có thể trường sinh bất tử bây giờ cái này lưu lộ thiền một ngày một cảnh một ngày một dài nhìn như phong quang vô hạn tốc độ phát triển cực nhanh nhưng đổi một loại tư duy đến nghĩ nếu như người số tuổi thọ có hạn vậy hắn thì tương đương với một ngày già yếu tốc độ cũng nhanh hơn người khác gấp trăm lần nghìn lần a cho nên tuổi thọ của hắn hẳn là người nghĩ không sai lưu lộ thiền thấy lục trường sinh bộ dáng liền rõ ràng hắn cũng nghĩ đến mấu chốt của vấn đề nếu như dựa theo tốc độ như vậy đ o á n chừng nửa năm ta liền có thể đạt tới đ ỉ n h phong hẳn là các người nói nhân tiên cảnh thế nhưng là ta tính một cái hẳn là cũng liền chỉ còn lại thời gian hơn một năm đi trước kia tuổi nhỏ thời điểm cả ngày tu đạo ngược lại là bỏ lỡ thế gian này rất nhiều hay chuyện cho nên hơn một năm nay thời gian không bằng xem thật kỹ một chút thế giới này vừa mới nữ hoa hoa này nói tới cái thánh địa kia lăng mộ ta liền cảm thấy rất hứng thú lưu lộ thiền cười cười bất quá hắn nụ cười này bên trong ngược lại là một mảnh thản nhiên người này không hổ là đại tấn triều từ trước tới nay xuất gia tu đạo thần nhân tiền bối xin nhận ta cúi đầu lục trường xin nhìn xem hắn đây là hắn đến rồi thế giới này về sau chân chân chính chính cùng kính bái một cái người pham tục đều là tục ó bao nhiêu người cả ngày tầm thường ngây ngô nhưng không rõ chính mình chân chính muốn cái gì lại có bao nhiêu thiên cổ đế vương vương hầu tướng lĩnh không bỏ xuống được trong lòng được mất khổ tâm tìm kiếm một cái kêu bất tử linh đan d ư ợ u d ư ợ c thiên tài một g i â y n h ớ kỹ ba nhất tiếng trung mx tám một zvr cm h -m. mà cái này lưu lộ tiền đầu tiên là lấy nói v â n thiên nghịch thiên mà lấy hoàng thất mệnh lệnh t u hành đến chứng đạo tâm bây giờ biết rõ chính mình bất quá chỉ có một năm tuổi thọ nhưng cũng không có bất luận cái gì phàn nàn hoặc chần trừ lưu lộ ạ thiền cười hắc hắc liền không ở cùng lục trường sinh nhiều lời thì tay nhặt lên một cái cỏ xanh ngậm tại trong miệng tiếp tục xem những cái kia thảo nguyên phụ nữ đang nấu loại kia do ngựa mẹ cùng một loại đặc thù trà bánh chế biến thành đồ uống hắn còn cười hì hì uống một lên mụn cái này nếu như không phải lục trường sinh biết thân phận của hắn ai lại dám tin tưởng vị này liền là đã từng danh chân dưới vòm trời tu đạo thần nhân lại đều sẽ là tại nửa năm sau vào nhân tiên cảnh chân chính thần nhân đâu bất quá hắn nói ngược lại là không sai chính mình mang theo lưu lộ thiền như vậy bất kể là hát điện hay là đại tấn triều thế lực khắp nơi đều đang ngó chừng chính mình nếu như trực tiếp trở về đại tấn khẳng định chuyện thiền thoái không thể thiếu cho nên không bằng chức cùng hắn ở trên thảo nguyên pha trộn một thời gian chờ danh tiếng qua lại nói chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng vợ nở g một chương hai trăm chín mươi sáu hai trăm chín mươi bốn bại trận mà về năm trong lúc nhất thời những cái kia cửa hải bên trên còn có chút hể vải bọn tất cả đều đột nhiên mà lên bọn hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng cái này khói lửa cũng không phải nói đùa đó là có cường địch xâm lấn đến nguy cấp nhất trước mắt mới có thể nhóm lửa nhưng để bọn hắn cảm thấy buồn bực là tiến vương đại nhân không phải mới xuất quân xuất c r i n h thảo nguyên không lâu a sẽ có đến ở nơi nào được nhân lúc này xâm phạm đâu nhưng tại chủ đóng thành lâu nơi này phụ trách thủ quan đại tướng nhưng lòng dạ biết rõ không phải cái gì ngoại địch xâm lấn mà là bởi vì hắn mắt thấy hiến vương mang theo cái kia mấy chục ngàn đại quân cũng không phải là chiến thắng trở về từng cái hủ r ũ có thậm chí áo không tệ thể h i ệ n nhiên giống như là một đám tên ăn mày chật vật mà về nay chỗ nào còn có xuất trinh nửa trước điểm tỏ vẻ hiến vương là đánh thua trận hơn nữa thoạt nhìn bại còn không nhẹ lại nghĩ tới bắc hà phủ bên kia chuyển đến mật báo trong lòng của hắn liền như đè ép một tảng đá lớn khuôn mặt nặng nề xuống thành lâu đem hiến vương đón về thành đem phụ nghị sự trong hành lang đám người ngồi vào chỗ của mình tiến vương mặc thậm cũng có chút chật vật, thậm chí dù háo vật, tay đại ề u gây nhưng cũng mất một nửa, nhưng hắn dù sao cũng là một m tên thực nửa, hắn sao dù lực là n h mẽ võ g ả theo mặt nhân g o à i n ì n vẫn là rất có mấy phần tinh khí thần. Tiến vương n lại, là đại rất mấy tởm. có khí Ghê cái này hoàng thạch phụ tử đáng chết nếu như không phải bọn hắn mang theo kim ô quân rút đi quân ta không người bọc hậu cũng không đến mức để cho ta quân rơi vào chật vật như thế tiến vương thủ hạ cái k i a ngũ hổ tướng một trong mặt đen tướng quân một vỗ mặt bàn trầm giọng nổi g i ậ n quát lời của hắn cũng là ở đây những tướng lãnh kiên suy nghĩ trong lòng cái này hoàng thạch phụ tử trên chiến trường đối địch thời điểm sợ đâu sợ đôi không có chút nào bất cứ tác dụng gì bàn về chạy chối chết bản lãnh ngược lại là chạy còn nhanh hơn thỏ ngươi cho rằng bọn hắn thật chỉ là chạy chối chết ta ngươi đem phong thư này cho mọi người đọc một chút đi y ế n vương ngồi tại thủ tịch thư l ệ n h một tiếng để cái kia thủ quan đem một phong dùng nước sơn đen xấy lấy mật tín đọc cùng mọi người nội dung trong thư không nhiều nhưng chữ chữ đều giống như một thanh trọng c h u y ê nện t ở đám người đỉnh đầu Cấp Thạch trước báo Giáng Hoàng Yến ngày vương、đại、nhân thân mở. Giáng quân Hoàng Thạch dẫn đầu Kim quân đại đầu tại Kim hôm mở. ố cái này hoàng thạch muốn mưu phản không thành chúng ta ở nơi này liều sống liều chết bọn hắn cũng dám trực tiếp móc chúng ta cái mông đánh những cái kia không phải người yêu quái chúng ta không được nhưng những ngày đế đô đến n h o lạ chúng ta hiến vương quân một cái đỉnh h a i hiến vương đại nhân xin cho ta làm tiên phong xuất quân trở về đem hắn đầu người nâng đến t h ấ y n g ạ i ta cũng đi phía dưới chúng tướng lập tức quần tình xúc động phẫn nộ hiến vương trầm mặt không có lên tiếng chờ bọn hắn đều phát tiết xong về sau mới mệnh quân bị quan đem lần tổn thất này kiểm kê đi ra còn tốt n trước i c mắt hiến vương năm mươi năm đường đại quân trong đó ba đường đều duy trì hoàn chỉnh xây dựng chế độ chỉ có hiến cánh quân tổn thất thảm thiết cơ hồ toàn diện hiện tổng còn lại ba mươi người hơn người nhưng đổ quân n u cùng ngựa tổn thất cực kỳ nghiêm trọng ngoại trừ thiếp thân binh khí bên ngoài bằng không bị trực tiếp thiêu hủy bằng không cũng chỉ có thể nhét vào trong thảo nguyên cơ hồ là không có thừa cái gì cho nên bọn hắn đang đổi đến tam dục u o n trước đều đói hai ngày bụng tiến vương đại nhân quân ta mới bại bây giờ sĩ khí chính là đê mê tuy nói bắc hà phủ tình thế nguy cấp nhưng nơi này dù sao cũng là ngài đất phong vài chục năm nay dân tâm sở hướng chúng ta không ngại bây giờ đóng bên trong tu sửa đồng thời làm tốt hai tay chuẩn bị một bên là phái người đi tất cả quận thành thông báo tin tức phân phối trong thành quân coi giữ cùng chúng ta hợp thành sư một bên khác thì là phái gia tin tìm, tìm kiếm bắc hà phụ tìm hiểu tin tức đ ỗ n g nhiên có người mở miệng đám người quay đầu nhìn lại chính là một đường bị yến vương hỏa tốc cất nhắc lên cô thanh phong hắn nhưng không có biến hóa quá lớn vẫn như cũng là một bộ khí nhạt thần nhàn bộ dáng nhưng hắn bộ dáng này nếu như muốn là để những cái kia hoài xuân thiếu nữ trông thấy có thể sẽ động lòng không thôi có thể tại chẳng đều là trong quân hữu cầu thả hắn đặc biệt là vừa mới kích động mấy cái kia tướng lĩnh thấy thế nào hắn thế nào cảm giác không vừa mắt lớn tiếng kêu la cố lại nhân cũng là tịnh nghiệp ti người đi ta n ổ vào bằng không nói tịnh n g h i ệ p ti người đều là trong triệu những cái kia định thần mây cánh lần này nếu như không phải là các n g ư ờ i thẩm đại nhân ăn cây táo rào cây sung bắc hà p h ụ làm sao sẽ bị những cái kia nơi khác người tới dễ dàng như thế chiếm t i ế n vương đại nhân ta đề nghị trước đem cái này cố thanh phong đẻ xuống nói không chừng hắn liền là hoàng thạch xếp vào tại quân ta bên trong thám tử tất cả im miệng cho ta t i ế n vương một vỗ mặt bàn nhìn về phía mấy cái kia âm thanh lạnh lùng nói cố thanh phong cũng là ta một tay để b ạ t đi lên ý của ngươi là ta có mắt không trong sao không không dám mấy cái kia tướng lĩnh bị h ế n vương khí thế giật này mình lập tức không còn dám nhiều lời nhưng bọn hắn căm thù ánh mắt như n g một điểm không có yếu bớt cố thanh phong đối với cái này ngược lại là bình chân như vậy cười nói t i ế n vương đại nhân không cần trách cứ t r ú n g tướng thân phận của ta đặt ở chỗ này khó tránh khỏi xấu hổ nhưng lần này đúng lúc là ta cơ hội biểu hiện cho nên ta nguyện ý đi trước còn lại q u â n thành giúp ngài phân phối binh lực như thế rất tốt t i ế n vương gật gật đầu mặc dù cố thanh phong hai cái này đ ề án cũng không tệ nhưng hắn vừa mới đang vì không có nhân t h ủ thích hợp mà buồn dầu đây bây giờ có hắn chủ động xin đi gánh chịu nhiệm vụ này ngược lại là tránh khỏi rất nhiều phiền thức chỉ là người dưới tay ngươi được rồi ta lại cho ngươi phân phối một đội Yến n v ư ơ sau n đó hiến t h vương liền lại làm chút an bài còn lại chư tướng mặc dù thấp thỏm trong lòng cũng có rất nhiều người phản đối đề nghị này dù sao trong quân người nhà rất nhiều khắc đều tại phủ thành bên trong muốn mau chóng xuất quân công kích phủ thành nhưng tại yến vương cưỡng chế phía dưới bọn hắn cũng chỉ có thể riêng phần mình nhận m ệ n h tán trở về chính mình trong quân đại sảnh bên trong chỉ còn lại yến vương cùng với huyền thành đạo nhân một chuyến huyền thành đạo nhân thoạt nhìn tựa hồ càng già yếu một chút khí sắc cũng không được khá lắm đây chính là hắn lần kia vận dụng mấy năm khổ tu phát động lôi giải phủ cưỡng ép đánh giết vu hoàng đạo nhân di chứng yến vương đại nhân ngài sở dĩ để đại quân tiêu hao ở nơi này hay là đang c h ở vị kia đi huyền thành đạo nhân lên tiếng hỏi chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng vợ nở cờ một chương hai trăm chín mươi bảy hai trăm chín mươi lăm long ngầm gặp nước nam Tiến gật gật đầu. Hắn phải thế tử phải vương Hắn đầu. mà a sau lao n trường xin người đi nghị cách cứu viện lưu lộ thiền, cùng với lại về sau chính dương tông trưởng trịnh cùng âm thẩm chi viện truyện, cũng chỉ có bọn hắn、biết. Xin n g g theo thẩm biết. cách chi chỉ lục lưu lộ lại cứu đặc có đi với đại đám âm về i đi, rồi, cái người nhiều. yên huynh tay này thảo nguyên bên trên trịnh muốn ngăn chở hắn người cũng không tâm thảo Mà ra chở sư lại ta chỗ này có hắn dùng bí pháp tin tức chuyển đến một cái tốt một cái xấu ngài muốn nghe cái nào huyền thành đạo nhân cười nói tiến vương lập tức ánh mắt sáng lên có chút cấp bách mở miệng huyền thành đạo trưởng ngài cũng đừng mất khẩu vị của ta ngài hẳn phải biết bổn vương tâm tư việc này trọng đại thế nhưng là liên quan đến quý tông cùng ta bắc hà phủ bên trong mấy trăm ngàn bách tính vận mệnh hắn sở dĩ như vậy nóng n ổ i một là cái này lưu lộ thiền thực lực cả thế gian hiếm thấy hắn đã từng tại bắc hà phủ lúc dạo chơi còn điểm hóa đếm rõ số lượng mười cái đại tông phái tông chủ có thể nói những cái kia đại tông đại phái có lẽ không bán hắn yến vương mắn mũi nhưng cái này lưu lộ thiền một khi trở về nhất định có thể đem bọn hắn một lần nữa tổ chức mà lại tiến vương không có cùng bất luận cái gì cho thấy hay là cái này lưu lộ thiền hoàng thúc thân phận hắn chỉ là một tên hoàng tử thôi có thể lưu lộ thiền lại là đường kim thánh thượng đệ, đệ. nếu như có thể vì hắn sử dụng đây không thể nghi ngờ là một cái trọng yếu quả cân ha ha tin tức tốt liền là mặc dù biến đổi bất ngờ nhưng cái kia lưu lộ thiền vẫn là bị chúng ta đã thủ bây giờ trịnh đạc sư huynh chính mang theo bọn hắn hướng trở về hẳn là tiếp qua hai ngày liền vẫn có thể trở lại huyền t h a n h đạo nhân thấy hắn như thế liền cũng không còn thừa nước đục t h ả c â u tiến vương vừa nghe lập tức càng là vui mừng nướng mày trong lòng của hắn tảng đá lớn cuối cùng bông xuống hai đầu lông mày cái kia c ố khí phách lần nữa hiện ra tuy nói lần này đại bại nhưng là hắn còn có rất nhiều bộ đội tinh n u y ệ n lại thêm cái này lưu lộ thiền cũng bóp ở trong tay của hắn liền không lo việc lớn khó thành nhưng là huyền thành đạo nhân lập tức còn nói thêm một cái khác tin tức liền là cái này lưu lộ thiền nhưng ở trong tay của lục trường sinh nhưng lục trường sinh bây giờ tung tích không rõ cái gì tung tích không rõ tiểu tử kia tư chất là không sai nhưng chẳng lẽ liền trịnh trưởng lão cũng không tìm tới hắn sao tiến vương lập tức giật mình là lưu lộ thiền nếu như nếu là hắn không muốn để cho người tìm tới ngài nói thế gian này còn có ai có thể bắt được tung ảnh của hắn đâu huyền thành đạo nhân bị môi trên mặt vẻ mặt cổ quái tiến vương an ủi vỗ chắn đầu qua nửa ngày về sau mới thở dài một hơi nói lục trường sinh tư chất không t ồ i nghe cố thanh phong nói hắn làm người hữu du n g hữu dung, mặc dù làm việc tàn nhẫn nhưng rất có nguyên tắc ta này mới khiến lưu huyền cùng hắn giao hảo cũng là coi trường bụng đến bồi dưỡng hy vọng hắn lần này không nên hồi náo đừng cho ta làm ra cái gì đường rẽ đi huyền thanh đạo nhân gật gật đầu cười cáo tử tiến vương đại nhân cái kia không có việc gì ta liền hữu cáo lui trở về tu luyện nhắc nhở ngài một câu mặc dù nhà ta tông chủ tính được tướng mệnh của ngươi là long ngâm gặp thủy chi cùng nhau có đế vương mệnh lệnh nhưng cũng cần để phòng dùng sức quá mạnh nếu như đã kệ dạ và khô cạn cho dù là trời cao thần lòng cũng chỉ có thể vây chết trên mặt đất dứt lời hắn liền rời đi đại sành có thể hắn chân trước vừa đi cũng chỉ thấy trong đại điện vậy mà theo trên nóc nhà xuống tới một cái bóng đen bóng đen này thực lực tuyệt đối cực mạnh vừa mới ở đây chư tướng tối thiểu cũng có nhập mạnh cảnh đỉnh phong trái phải thực lực còn có chính dương tông huyền thành đạo trưởng nhưng lại không có người nào phát giác được khí tức của hắn tiến vương chậm rãi đi đến trước người hắn tựa hồ cho dù là như thế hắn vẫn chưa yên tâm từ trong ngực móc ra một cái hình chung cách lâm pháp khí sau đó thấp giọng cùng bóng đen này nói chuyện với nhau hai câu lại cho hắn một tấm tờ giấy về sau mới thu hồi p h á t ký một lần nữa ngồi trở lại đến ngồi q u ỷ phía trên mà bóng đen kia liền qua trong dây lát biến mất không thấy toàn bộ trong hành lang chân chính chống v ắ n g xuống tới chỉ còn lại hiến vương một thân một mình suy tư một lúc lâu sau hắn hít một câu long n g â m gặp thủy chi mệnh vừa gặp phong vân liền có thể hóa trời cao phía trên có thể nước này ta đã đợi hơn ba mươi năm mặc kệ có tới hay không ta cũng không muốn đợi thêm nữa rời đi cái kia phiến thảo nguyên nơi đóng quân ngày thứ ba có cỏ địa phương liền sẽ có cặp vàng tựa như là cái kia ma quỷ bảo hay là tự nhiên khô hạn tạo thành hoàn a y bởi cảnh nơi này tàn khốc đến thả cũng có chút vượt quá lục trường sinh dự kiến dưới chân cắt vàng tại mặt trời trói trang phơi nắng phía dưới cơ hội là giống như nóng hổi nhỏ sát hạt làm cho người mỗi một lần bàn chân đạp xuống đều sẽ không nhịn được có cắp bờ môi đang chậm rãi đi lại thời điểm cái nhưng mà mặc m dù nơi này hoàn cảnh không tốt cực kỳ khắc nghiệt nhưng lục trường sinh nhưng có thể cảm giác được nơi này ngược lại là một cái tăng thực lực lên nơi tốt trong cơ thể mình lôi khí sinh động trình độ so dĩ vãng phải mạnh hơn một chút lần nữa chầm rãi đi lại sắp tới khoảng trăm thước bọn hắn đi tới tựa hồ là một đạo sơn cốc nơi lối vào bởi vì có hai bên cao ngất vách đá ngăn cản ánh nắng tại mảng lớn chỗ thoáng mát cuối cùng lại có đã lâu mát mẹ cảm giác lục trường sinh vớt một cái mồ hôi trên c h á n liếm liếm hơi khô khô b ở môi về sau theo ba lô đằng sau lấy ra bình nước đầu tiên là đưa cho lưu lộ thiền cùng diệp lam hai người bọn họ lắc đầu về sau chính hắn liền trước hung hăng rót mấy ngụm lúc này mới thở dài một hơi nơi này chính là minh xa cốc lối vào nhưng là phải cẩn thận diệp lam thanh n m nghiêm túc tiếng nói của nàng vừa dứt chỉ thấy bên kia nham thạch chỗ bóng tối chuyển đến một trận nhỏ bé tiếng động t lục trường sinh hai mắt ngưng tụ từ điện phá ma đao rút đao mang trợiện lập tức vang lên một tiếng thê lương tiếng hí lục trường sinh mặt không hề cảm xúc rút đau ra một đoàn đỏ thắm vết máu tại c ắ t vàng mặt ngoài thầm n h ậ p ra mặt đau g ã y nhẹ một cỗ kình khí đem vàng xa nham dưới vách đá vật kia đánh bay đi ra dương năng một trăm chả ma số lần một ánh mắt lãnh đ ạ m nghiêng mắt nhìn qua đầu này đã mất đi sinh cơ yêu vật đây là một loại có chút giống là bọ cạp yêu vật căn cứ thu hoạch dương năng như thế liền là cấp yêu binh thực lực dược vật liền cái này lục trường sinh nhữ lông mày nhưng diệp lam nhưng lắc đầu hướng hắn cùng lưu lộ t i ề n nói ra loại này yêu vật lai lịch Minh năm thậm bởi tài người đại triều truyền thuyết kêu bên trong ẩn nên hàng năm cũng có không ít người trong thảo nguyên thậm chí là đại tấn thuyết chứa thú tháp cho thảo chí sát số ít gốc, có đức, có bảo ba vì vô kêu yêu là d u tiêu hiệp loại sư các đ ế n tìm kiếm vật kiếm khí, m à bọn hắn. trong u đều y đây, biến thành mảnh này ệ t thành đất cắt t đại đa biến an số nghỉ mảnh bên ở phân bón, mà tháp bón, ba mà đ ứ cốc đem bọn đoán minh bọn bên hắn linh này trong cái vây ở sát d ầ này bên trong gốc. Dần ra, trong n cốc này, sinh vật cũng xuất hiện y ê u hóa giống như là loại này ma hạt chỉ là cấp thấp nhất những vật này thường xuyên giấu ở các vàng bên trong chờ đợi trong sa mạc du khách tự động đập lên mà bọn chúng thì chỉ cần ôm cây đối xử mọi người phóng thích nọc độc là được ma hạt cực kỳ am hiểu ở nấp cho dù là một chút lâu dài tại sa mạc đi lại nhân loại cũng thỉnh thoảng sẽ bị bọn chúng tập kích chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một chương 298, 296, n g ẫ u nhiên đ ặ p nam một trận đao khí chấp liên tục những cái kia vùi lấp tại đất cắt cùng dưới mặt đá ma hạt tiện tiện nhao bị lục trường sinh anh thành mạnh vỡ số lượng của bọn họ tuy nhiều nhưng dương năng nhưng quá ít tổng toàn mới tăng thêm gần hai n g h n điểm bất quá có chút ít còn hơn không chả ma số lần cũng có thể gia tăng một chút trước mắt chả ma số lần một nghìn một trăm bốn mươi ba nghìn nhìn xem cái số này lục trường sinh cũng có chút đau đầu gần nhất đều là cùng nhân loại người tu chân hoặc là võ giả chiến đấu chỉ thu lấy được dương năng chả ma số lần nhưng không có biến hóa gì lần trước thu hoạch được chả ma số lần ban thưởng là một nghìn điểm dựa theo hệ thống dĩ vãng lệ cũ cho dù là muốn lại thu hoạch được một chút tiểu nhân treo máy ban thưởng tăng lên đoàn chừng cũng muốn đến hai nghìn điểm mới thành minh xác cốc khoảng chừng có một ngày bước chân cho dù tốc độ của chúng ta nhanh c ũ lục trường sinh, sinh thấp giọng trả lời nhưng trong lòng hắn nhưng sớm đã làm ra quyết phán tục chuyên nghe cái này tháp ba đức cũng chính là thống linh cấp yêu vật thực lực của hắn đủ để ứng đối mà lại hắn cũng có không thể không đi thử xem lý do không chỉ có là vì tăng thực lực lên cũng vì đem thất nham huyền trướng chữa trị nguy hiểm lục trường sinh nhớ tới cái kia mặt trắng thư sinh cùng với phía sau hắn h ắ c điện thực lực kinh khủng toàn thân chính là một trận phát lệnh mặc dù cựu ưu thông thiên bị hắn an toàn thu tại hệ thống trong không gian lần trước cũng không có bị phát hiện nhưng hắn bây giờ như là đã bại lộ tại h ắ c điện trong tầm mắt lấy tính cách của bọn hắn tuyệt đối là thà g i ả g dết lầm cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình cho nên nếu như không thể nhanh chóng tăng thực lực lên vậy chỉ bất quá là chết sớm chết muộn vấn đề diệp lam thấy lục trường sinh thái độ như thế trong lòng cũng rõ ràng ý nghĩ của hắn bất quá nàng cũng đành chịu trải qua thời gian dài như vậy ở c h u n g xuống tới cái này lục t r ư ở n g sinh mặc dù mặt ngoài nhìn lại cũng không cường thế nhưng nàng rõ ràng đây là một cái cực kỳ có chủ k i ế n người một khi trong lòng của hắn quyết định chuyện người bên ngoài nói thế nào đều khó mà sửa đổi thứ này cho ngươi ngươi không nên suy nghĩ nhiều ta cũng không phải lo lắng cái mạng nhỏ của ngươi chính ngươi đi chịu chết ta không còn được nhưng đừng ảnh hưởng đi thánh địa lăng mộ liền tốt diệp lam nói liền theo sau lưng nàng ba o bố nhỏ bên trong m ó c ra mấy khối m ì khô đoàn nhưng lại nhìn thấy lục trường sinh ánh mắt kỳ quái mặt của nàng không tự t r ù hơi đỏ lên nhưng ngay lúc đó liền chấn định lại nói tháp ba đức trong bụng quái vật lớn nhất bản tính liền là tham lam ăn ngon nếu như muốn giết chết tháp ba đức cái kia tốt nhất trước dùng mì vắt đem bọn hắn dẫn đi phương pháp kia cũng là ta khi còn bé nghe trong tộc trưởng lao nói linh hay không linh ta không thể xác định lục trường sinh sau khi nghe xong trong lòng không khỏi có chút càng tạ tuy nói hắn hệ thống ba lô bên trong còn có rất nhiều thức ăn nhưng hắn vẫn gật đầu yên lặng đem mặt này đoàn cất kỹ ba người tiếp tục hướng phía trước theo màn đêm càng ngày càng sâu minh xa cốc bên trong tiếng gió thổi dần dần vang đất cắt đầy trời ma sát liền như giống như là ma quỷ kêu r ê n loang thoáng ở giữa bọn hắn vậy mà trông thấy ở phía trước sáng lên vài điểm ánh sáng còn có từng đợt tổ nào tiếng đánh nhau tại một chỗ gập gành chi địa mắt nhìn thấy lại là mười mấy người đang tay cầm vũ khí đưa lưng về phía tại chung quanh bọn hắn tám tên i hình dạng kỳ dị người chính đem vây quanh ở trong đó đương nhiên cái này cũng đã không thể gọi người những vật này có đầu người thân người từ bạch dưới làn da phảng phất là da bọc xương mặc dù gầy yếu nhưng tốc độ như n g dị thường nhẹ bén tại hai chân bộ vị nhưng lại là một đầu đuôi rắn khổng lồ đuôi rắn ném ở giữa phát ra xoẹ xoẹt tiếng vang làm cho người t h o n g có chút trái tim băng giá miệm của bọn hắn đã mục nát. nước bọt chảy xuôi nhìn về phía cái kia mười cái cầm trong tay vũ khí người trong ánh mắt đều là tham lam đây là tháp ba đức tôi tớ thật đáng buồn đi bọn hắn mặc dù hay là người nhưng lại đã không có tư tưởng của người ta hơn nữa thân thể cũng thay đổi khác chỉ bồi hồi ở trong thung lũng này vì tháp ba đức tìm kiếm mới mẹ thịt diệp lam trong ánh mắt có một loại nói không nên lời bi hay đặc biệt là làm nhìn về phía bên kia bị vây lại người lúc trong ánh mắt của nàng thậm chí có chút trào phúng thế gian tầm thường cho dù là tại đại tấn triều cùng thảo nguyên bách tộc hai chín giờ phút này cũng không thiếu hụt giống như là những này lấy ra sinh mệnh đến mạo hiểm tham lam h nhưng khi nàng thấy rõ ràng những người kia diện mạo lúc nhưng kìm lòng không được thấp gọi một tiếng xa giả lục trường sinh ánh mắt cũng hướng cái kia mười mấy người qua tới t mười nam hai nữ ánh mắt ở trong đó lướt qua sau cùng dừng lại tại một đạo hiệu điệu bóng hình xinh đẹp trên người nữ tử này tuổi t á c thoạt nhìn tựa hồ tại t r ư ờ n g hai mươi gương mặt xinh đẹp có chút tinh xảo bất quá cái kia hơi bay lên lông mày nhưng cùng diệp lam giống nhau đến mấy phần đều làm ơ hồ hiện ra một vòng giống như trong sa mạc nhỏ báo cái kiệt nạo nhìn khí chất như vậy có thể tưởng tượng ra mặc dù đoán này sa mạc chi hoa rất xinh đẹp bất quá lại là toàn thân đầy gai bởi vì nơi này c ự c n h i ệ t nàng này ăn mặc có chút gan lớn nóng bỏng ngắn ngủi quần áo vẹn vẹn chỉ đem bộ ngực cùng với hắn xuống bộ vị b a o khỏa cái k i a hiện ra màu đồng cổ gợi cảm bờ eo thon lại là bại lộ tại tầm mắt mọi người phía dưới đồng dạng là ngắn ngủi váy ra phía dưới lộ ra một đoạn thon dài b ắ p đùi lục trường sinh cách xa như vậy đều có thể phát hiện tại những cái k i a x à nhân tôi tớ bên trong có mấy đạo bạc b ế ánh mắt không ngừng tại vị này nữ tử cái tia tinh tế bờ eo t o n cùng tăng cứng trên đùi lạc qua tê hình tam giác con ngươi ánh mắt tại trên người nữ tử gà qua thanh âm âm hàng hàng hàng g lại lộ ra mấy phần bạc huế gián tính b ả n bạc bọn hắn đối với nữ nhân cơ hồ có trời sinh tham lam cùng thèm nhỏ rãi nghe được thủ lĩnh ra lệnh t r u n g quanh những cái k i a tôi tớ mặc dù không có người ý thức nhưng bằng mượn tham lam bạc t à bản năng trên mặt lập tức dâng lên khát máu chi ý k h ẽ nhất miệng đỏ tươi lưới rắn p h ơ n ra tê tư từ vang lên liên miên mọi người cẩn thận không muốn làm động tĩnh quá lớn chú ý không nên bị bọn hắn quân lấy chúng ta còn có sinh cơ nhìn đến xả nhân tôi tớ cử động tên tia gợi cảm nữ tử nết nhấp đôi m nghe vậy mọi người chung quanh cũng là có chút chân phấn một điểm bất quá cái kia nắm chặt vũ khí bàn tay lại như cũng tràn đầy mồ hôi bọn hắn bên này thực lực mạnh nhất cũng chính là thủ lĩnh của bọn hắn đan hạc tộc tiếng tăm lừng l â y nữ võ sĩ xa giả nhưng là nàng cũng là mới đ o á n mạch cảnh đỉnh phong m à thôi có thể những này gián buộc nhưng mỗi một cái cũng có cùng nàng tương tự thực lực tt ê cái kia xả nhân tôi tớ đầu lĩnh cười lạnh một tiếng chung quanh xả nhân tôi tớ lập tức mặt mũi tràn đầy giữ tận hướng về phía cái kia mười mấy người đánh rết mà đi、Hưu. mà hiện tại bọn hắn bắt đầu tiến công thời điểm một đạo bén nhọn âm thanh xé gió một vệ bóng đen đột nhiên xẹt qua chân trời sau cùng chính là một vệ c h ớ p tím tiềm điện đao mang v u a y một tiếng t r u n g điệp đập vào xà nhân cùng mọi người khoảng cách trong lúc đó chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạ n tủ vẹn vợ nở cờ một chương hai trăm chín mươi chín hai trăm chín mươi bảy xà nhân tôi tớ nam cắt vàng từ từ bay ra một đạo cầm trong tay thu thủy trường đao đơn bạc bóng lưng chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người đông nhiên xuất hiện thiếu niên làm cho song phương đều là hơi giật mình bất quá một lát sau mười mấy nhân loại phương này chính là từ từ bình tĩnh lại tất nhiên người tới là nhân loại như vậy bọn hắn tin tưởng hắn trí chứng giúp là là n h mắt, mắt lên à đ ư lục trường sinh nhẹ hít hà nhào tới trước mặt nhàn nhạt gió canh hơi nhịu nhũ mày mấy cái này xả nhân tốc độ không vừa lòng mà lại tại trên người của bọn hắn lục trường sinh còn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc bàn tay chậm rãi giữ tại từ điện phá ma đao phía trên bàn chân nhẹ nhàng nâng lên sau đó đột nhiên đập mạnh kinh lôi bộ thân pháp vận dụng mà ra thân hình của hắn đột nhiên do cực chậm đến cực nhanh một bóng người tựa như chấp giật tại mọi người dưới sự nhìn chăm chú nhanh chóng cùng hai vị x à nhân đột nhiên đan sen mạ qua bành bành thân hình vừa mới đ a n sen lục trường sinh thân hình chính là lần nữa đột ngột đình trệ mà cái kia hai cái mặt mũi tràn đầy hùng quang x à nhân tôi tớ thì lại như gặp phải đòn nghiêm trọng thân hình run dậy dữ dội rán mặt cắt bắn ngược mà ra tại bán ngược thời điểm trong miệm màu xanh lá máu tươi phun mạnh mà ra Dương năng trả ma số lần hai t lục trường sinh cùng xà nhân tôi tớ đan sen cùng với đến xà nhân hộp máu mà chết trong lúc đó bất quá ngắn ngủi tầm mười giây mà thôi mà cái này tầm mười giây thắng bại đã phân nhìn qua lục trường sinh cái này lôi đình một tay cái kia mười mấy người trong thảo nguyên miệng có chút mở lớn trên mặt tràn ngập kinh ngạc ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên bóng lưng bọn hắn rất khó tưởng tượng ở bộ này đơn bạc bên trong thân thể làm sao lại ẩn giấu đi như vậy lực lượng kinh khủng người này thật bạo lực xa giả khẽnh b i t môi đỏ nhìn chằm cái kia giống như cắt cỏ đem hai tên xà nhân đánh giết lục trường sinh tên kia gợi cảm nữ tử không nhịn được n ẹ n n g ạ o lẩm bẩm nói mà lại bây giờ lục trường sinh ăn mặc là người trong thảo nguyên trang phục bởi vì không nói gì cho nên nàng còn tưởng rằng hắn là cái kia thảo nguyên bộ tộc thiếu niên nhưng tại nàng trong hồi ức không nghe nói cái nào trong tộc đi ra như thế d u n g cảm thiếu niên nha s a giả các ngươi tại đến nơi này nham thạch đằng sau diệp lam cùng lưu lộ thiền cũng đi tới chỉ thấy diệp lam hai mắt t ừ n g đỏ có chút kích động hướng về phía nữ tử cười nói là là các c ấ p lạc nhìn qua diệp lam vị kia được xưng là x a giả gợi cảm nữ nhân cũng khẽ giật mình đỏ trong mắt không người liền muốn hành lễ nhưng lại bị diệp lam đỡ lấy cười nói nhiều năm như vậy không thấy xa giả càng ngày càng tốt nhìn người vẫn giống như trước kia gọi ta diệp lam là được tốt a lá diệp lam nữ tử kia do dự một chút hay là dựa theo diệp lam yêu cầu lấy họ tên tương xứng nhưng khi hắn trông thấy tại diệp lam bên người lưu lộ thiền cùng lục trường sinh về sau lại lập tức cảnh giác giơ lên trong tay đao lạnh a nói các người rốt cuộc là ai công chúa ngài đi đại tấn sau một mực rơi xuống không rõ có phải hay không những người này cướp ép lục trường sinh cùng lưu lộ thiền cười không nói gì xa g i không nên xúc động bọn hắn là của ta v à n g hữu lần này chúng ta đem cùng nhau đi hướng tổ tiên lăng mộ diệp lam tiêm tay nhẹ nhàng phất qua nàng trên trán một luồng dính đổ mồ hôi tóc xanh trong lúc lơ đẳng phong tình làm cho cách đó không xa những cái kia xả nhân tôi tớ trong mắt bạc h ế ánh sáng phóng đại vừa mới chỉ có xa ra một cái gợi cảm hữu vật bọn hắn liền đã kìm n é n không được bản tính bây giờ lại tới một cái sao có thể không cho bọn hắn phát cuồng chỉ thấy cái kia nhìn thấy tùy tiện kích thương chính mình hai tên thuộc hạng ba cái kia dẫn đầu cũng là đến cấp chiến tướng trở lên xả nhân tôi tớ mắt tam giác đồng tử có chút co g ụ c lại đỏ tươi lưới rắn nhẹ nhàng nôn g ụ c lại tiế mau mau rời đi nếu không thì cẩn thận huyết nhục khó giữ được thanh â m rơi xuống những cái kia x à nhân tôi tớ i liền lại xông tới diệp lam n g ư ơ i nhanh đi những này x à nhân q u á i vật cực mạnh để chúng ta đến vì n g ư ơ i bọc hầu nhìn đến x à nhân vậy mà dự định cùng tiến lên đằng sau xa giả lông mày dựng thẳng đầu ngón tay vung lên gấp giọng quát lạnh nói nhưng diệp lam lại không động mà là chỉ chỉ bên cạnh lưu lộ thiền cùng lục trường sinh nói khẽ có hai người bọn họ là đủ bọn hắn xa giả nghi ngờ ánh mắt đã qua lưu lộ thiền bây giờ đã trưởng thành một hai trăm m ư ơ i ba tuổi bộ dáng mặc dù tốc độ đã cực kỳ kinh người nhưng tại không biết rõ tình hình trong mắt đây chính là một cái thằng nhóc ca mà cái kia lục t r ư ở n g sinh tuổi tắc cũng không lớn mặc dù vừa mới hắn ra tay đánh chết hai cái x à nhân nhưng cái kia hai cái chỉ là cấp yêu binh yêu v ậ t chân chính lợi hại mấy cái kia x à nhân đầu lĩnh đều là cấp chiến tướng yêu v ậ t ta mặc kệ đến sau cùng như thế nào cũng không thể không có đem chúng ta cứu được ngược lại là để công chúa cũng mắc vào xà g i ả lắc đầu trong lòng thầm nghĩ đồng thời nắm tay bên trong binh khí cùng những người còn lại n g a y mắt chỉ chờ một hồi đánh liền là công chúa giết ra một đường máu nhưng bên kia lục trường sinh nhưng đối với xả nhân thủ lĩnh lời nói n g o n h mặt làm ngơ chỉ là nhàn nhạt cười, cười. nghiêm cầm chừng nào không có trả lời t b t n tư dẫn đầu xà nhân đồng tử bên trong hiện ra âm hàn bọn hắn đều là có chút kiên kỵ tại lục trường sinh t r u n g quanh phi tốc xoay quanh hiển nhiên lúc trước lục trường sinh ra tay cũng làm cho đến bọn hắn bản năng cảm giác được từng tia từng tia sợ hãi m u ố n chết dẫn đầu xà nhân cuối cùng kìm nén không được đỏ thuê lưỡi phun một cái băng lanh kêu lên cùng tiến lên giết hắn nữ nhân bắt về thật tốt hưởng thụ t nghe thủ lĩnh ra lệnh chung quanh xà nhân tại hơi do dự một lúc sau chính là phun lưới rắn p h người phất trên n g đều lộ ra một ra t nghe x a n dờn xanh, dần màu xanh lá khí độc, nghĩ đến、lục、trướng sinh liền đánh、tới. Cùng tiến lên. Xa giả cũng hô lớn một tiếng, nhưng ngay lúc đó, chỉ thấy lục trướng sinh như thản nhiên nói, không cần, các người liền đợi ở nơi Miễn màu một mày quay đầu, Sa khí hô chỉ thấy khẽ h lá lục lúc lục các độc, đó, đợi đó đi. c giả tới. ở vậy vừa muốn cầm trong tay vũ khí lao ra xa giả bước chân lập tức dừng lại đứng đấy lúc m à y nàng còn là lần đầu tiên bị người như vậy xem thường vừa muốn quát lên lại là trợn nhớ tới người trước mặt thế nhưng là công chúa bằng h ư u ngay sau đó chỉ được tức giận dậm chân sau đó hung hăng róc xương lóc thịt lục t r ư ở n g sinh liếc mắt hai cánh tay ôm ở đầy đặn trên mặt đất thân bên cạnh lui về phía sau m ộ t bước lặng lẽ nhìn qua lục t r ư ở n g sinh trong lòng thầm nhủ nói tuổi con nhỏ liền biết cậy mạnh nhưng mà xa giả thờ ơ lạnh nhạt vẻ mặt cũng không có kéo dài bao lâu chính là chậm rãi bị một cỗ chấn kinh nơi bao bọc đương nhiên vì thế mà kinh ngạc còn có đằng sau những cái tia thảo nguyên hát tử chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vện vợ nở cờ một chương ba trăm hai trăm chín mươi tám sấm xét ra tay、Nam. tại mọi người cách đó không xa chỉ thấy lục trường sinh một tiếng nhẹ à màu tím nội khí lập tức bao trùm quanh thân mà trôi này trên trường đao ánh đao cũng cùng nội khí này hòa làm một thể trọn vẹn bốn năm trượng những cái kia vừa mới xông lên phổ thông xà nhân nô buộc chỉ là vừa tiếp xúc không phải bị cái này sắc bén ánh đao trực tiếp sẽ thành hai nửa liền là bị cái kia cố lôi khí oanh thành cháy đen một mạnh tam thiên lôi thể công vốn là đối với mấy cái này tà ma chi vật có cực mạnh khắc chế hiệu quả t nhìn qua trên người thiếu niên do nội khí biến thành cương áo tất cả mọi người ở đây đều là hút mạnh một ngụ khí lạnh phóng ra ngoài nội khí、Hán. hắn lại là nhập mạch cảnh s a giả mở to đôi mắt đẹp nhìn xem trước mặt cái tia đạo bị bao k h ỏ a tại màu tím nội khí bên trong bóng lưng gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập không thể tin mọi người hai mặt nhìn nhau chỉ có im lặng khó trách hắn dám một người liền xung lại nguyên lai、like、vậy mà nhập mạch cảnh cường giả mà lại hắn tu luyện võ công là lôi thuộc tính trời sinh liền so cái khác thuộc tính còn cường hắn hơn những người kia bên trong trong đó một tên du hiệp cách gan mặt thảo nguyên hắn tử cười khổ nói trong âm thanh của hắn có chút hâm mộ cũng có chút sống sót sau hai nạn m ừ n thầm nghe hắn thanh âm tựa hồ không phải người trong thảo nguyên. Chẳng lẽ là tấn người? tại h thế, khổ lịch hắn, nhìn chúng hôm hổ hào ế tiếng, đến, bất một ta tựa t xa lai của sao nay giả cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, cười khổ nói, được rồi, đắc được mặc được cứu. vận là là dĩ dù kệ lục trường sinh đem nội khí phóng ra ngoài mà ra về sau đối diện s u n g phong liều chết mà đến x à nhân tôi tớ rõ ràng cũng là một trận bối rối dù sao bọn hắn mặc dù không có quá nhiều ý thức nhưng đối với ngoại giới năng lượng biến hóa nhưng cực kỳ nhạy cảm đặc biệt là lục trường sinh trên người có một c ố không nói được khí thế triệu hắn ra nội khí lục trường sinh khẽ hô thở ra một hơi bàn tay nắm chặt từ điện phá ma lao nhìn qua đối diện những cái kia kinh hoàng x à nhân tôi tớ khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh hắn chỗ để những người kia không đ ú n g tay vào không phải là vì tại trước mặt nữ nhân trang bức mà là những n à y x à nhân đều là dương năng cùng chạm ma số lần hắn tự thân đi làm mới có thể thu được nhiều nhất ban thưởng ban chân đạn mạnh m ặ t đất theo một tiếng nổ tiếng vang lục trường sinh thẩm vận lên kinh lôi bộ thân hình rán mặt c á c lướt ầm ầm ra chuẩn bị không để cho chạy một cái x à nhân tôi tớ và n h lục trường sinh như thiểm điện xuất hiện tại đầu lĩnh kia trong đó một xả nhân tôi tớ trước mặt trường đao trong tay sen lẫn hung manh k i n khí hung hăng đập vào đối phương trên lồng ngực mặc dù nó cũng ý đồ chống cự cái kem màu xanh biết độc rắn sen lẫn một cỗ màu đen mùi thanh hướng lục trường sinh đánh tới nhưng trên thực lực t r ê n lệch rõ ràng nhất không phải bị t ử điện nội khí tự động hòa tan liền là bị ánh đao đánh tan lập tức theo một tiếng nhẹ nhàng t r ầ m đục xả nhân tôi tớ đồng tử một trận đột nhiên co lại sau đó một n g ụ m máu tươi sen lẫn vỡ vụn trong đất bẩn p h u n mạnh mà ra đồng thời thân thể giống như, như đạn tháo bán ngược mà ra sau cùng bắn vào một chỗ cồn u cắt bên trong dương năng một nghìn chả ma số lần mười cái này xả nhân tôi tớ đầu lĩnh quả nhiên muốn so cái khác xả nhân càng thêm đáng tiền một chút lục trường sinh thầm nghĩ thân hình mạnh mẽ đan s e n trong lúc nhất thời cái này một mảnh toàn bộ khu vực đều chỉ có thể nhìn thấy lục trường sinh cái kia thân ảnh màu tím đang nhanh chóng c h ấ p động mà hắn mỗi một lần ra tay đều sẽ chí ít mang đi một tên xả nhân tôi tớ tính mệnh nhìn qua trận kêu bên trong cơ hồ là một người tự mình biểu diễn lục trường sinh xa giả cùng mọi người đều là trận mắt há hốc mồm liền xem như một tên nhập mạch cảnh v õ giả vậy cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền đem những này do cấp chiến tướng yêu ma dẫn theo xả nhân tiểu đội đánh rết đến quân lính tan dạ trận mắt há hốc mồm hai mặt nhìn nhau liếp mắt đám người cũng chỉ được thở dài lắc đầu thực lực của người này từ ự a hồ、so、phổ thông nhập mạch cảnh, cảnh so v điện c phá ma đao bán、so、ra theo cái cuối cùng chạy trốn x à nhân cái cổ chỗ xuyên qua mang theo đỏ thám huyết tinh máu tươi nương theo lấy màu xanh lá hóc liền chạy đến cắt vàng bên trong chỉ lưu lại một cái trôi đao ở bên ngoài lục trường sinh bàn chân nặng nghề mà đạp vào mặt cát t h ở nhẹ ra một ngụm trọc khí chậm rãi đi tới từ điện phá ma lao chỗ bàn tay cầm chui đao đem một cái rút ra dùng vải trắng đem trên thân đao những cái kia lưu lại máu tươi lau sạch lục trường sinh ba người liền chậm rãi đi hướng giả cắt cùng với cái kia tầm mười tên đã hóa đá người trong thảo nguyên đa đa tạ mặc kệ ngài là xuất phát từ cái mục đích gì ta đều muốn đối với ngươi biểu thị càng t ạ ta là đan hạc tộc xa giả đây đều là vương thất thân vệ cái kia quần áo gợi cảm xa giả kịm phản ứng đi đến lục trường sinh trước mặt vô cùng thành khẩn cúi trong con ngươi xinh đẹp của nàng cũng có chút phức tạp dù sao vừa rồi nàng còn chỉ đem người này xem như là cái t h ằ n g nhóc hơi có chút khinh thị không sao các ngươi tại sao tới đây cũng là vì kia cái gì tháp ba đức sao lục trường sinh phất phạt tay giờ phút này tâm tình của hắn không tệ dù sao mới vừa rồi không có phế khí lực gì liền thu hoạch hơn hai phẩy không không không điểm d ư ơ n g năng cùng với năm mươi lần trái phải chạm ma số lần chỉ tiếc chuyện tốt như vậy cũng sẽ không mỗi ngày có đúng a ta cũng m u ố n biết ngươi hẳn là không thể nào không rõ ràng cái này tháp ba đức là cái gì diệp lam nhìn chăm chú hướng nàng phía trước chiến sự rằng co nàng không tin xa giả sẽ ham k i ế m tệ mà mạo hiểm mang theo nhiều như vậy thân vệ tới đây địa phương đương nhiên biết rõ nhưng diệp lam chúng ta cũng là không có cách nào xa giả khuôn mặt lộ ra đ ắ n g chát nàng thấy diệp lam vẫn như cũng là nghi ngờ biểu lộ liền đem chuyện ngọn nguồn nói ra nhưng nàng cái này nói chuyện thậm chí lục trưởng sinh đều kinh hãi bởi vì tiền tuyến yến vương xuất lĩnh đại quân vậy mà binh bại mặc dù chúng ta đem những cái kia nam man xua đổi ra thảo nguyên nhưng diệp một hãn tộc trưởng bây giờ cũng bị vụ thần điện giam lỏng trong tộc chung với tộc trưởng lớn vô sư thừa cơ đem chúng ta thả ra hắn phát hiện cái kia v u thần điện chế tạo hồn phách cục thịt quái vật liền xuất từ bên này cho nên muốn cứu vớt người trong thảo nguyên nhất định phải đem những cái kia hồn phách cục thịt quái vật đầu nguồn tiêu d i ệ t s a giả tiếp tục nói nhưng lục trường sinh nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng c h ắ c không được mới vừa từ những cái kia xả nhân tôi tớ trên người cảm giác được quen thuộc lại buồn nôn khí thức trước kia cái kia hồn phách cục thịt quái vật đầu nguồn chính là ở nơi này chỉ có điều cái này xa giả một đ o à người n lục trường sinh ngược lại là thật không biết nên nói các nàng can đảm hay là nên nói các nàng t r ọ cười chỉ bằng mượn các nàng thực lực Chỉ sợ chỉ cần bị những cái k i a cục thịt quái vật vây quanh không cần đã lâu liền sẽ bị tươi sống kéo chết vu thần điện diệp lam chăm chú cắn môi d ư ớ i trên mặt đều là vẻ p h ẫ n nộ chuyện được đăng bởi h i không ba d i ệ u của t ạ n t ủ vẹn vờ nở cờ một chương ba trăm linh một hai trăm chín mươi chín nhập khẩu năm lục trường sinh tự nhiên rõ ràng trong lòng nàng khổ sở được an bài tiến vào đại tân triều n ằ m gai nếm m ậ t nhiều năm nghĩ đến là sẽ có một ngày có thể công thành trở lại thảo nguyên nhưng bây giờ lại là chiến hỏa bay tán loạn không chỉ có thời khắc có đến từ đại tân huy hiếp thậm chí tại nội bộ phân tích nhưng càng ngày càng nghiêm trọng diệp lam ngươi người không sao chứ sa già gặp nàng gương mặt xinh đẹp tái nhật coi là diệp lam là chịu không được cái này liên tục đà kích phật bên trên vai thơm của nàng muốn an ủi một phen thời điểm diệp lam nhưng lắc đầu ngậm miệng nói ta không sao vu thần điện hành động không sẽ không đánh đổ chúng ta thảo nguyên nhi nữ ngược lại ta bây giờ càng thêm kiên định muốn đi trước tổ tiên lăng mộ lục t r ư ờ n g sinh gặp nàng như thế cũng không khỏi đối với cái này lớn hơn mình không được hai mươi ba tuổi thảo nguyên nữ tử lau mắt mà nhìn nàng đã so đại tấn triều bên trong tuyệt đại đa số nữ tử đều muốn kiên cường hơn nhiều bất quá lục trưởng sinh rõ ràng bây giờ chuyện trọng yếu nhất hay là hai phương diện một là xác nhận yến vương tình huống dù sao hắn căn còn tại đại t ấ n triều không có khả năng từ trước đến nay lưu lộ thiền cứ như vậy ở trên thảo nguyên tung bay chuyện thứ hai liền là như thế nào tìm đến truyền thuyết kia bên trong tháp ba đức nghĩ đến đây lục trường sinh liền đem ý nghĩ của hắn cũng đã hỏi đi ra mà cái kia xa g i ả t ạ i xác nhận bọn hắn chính xác cùng diệp lam đồng hành về sau liền cũng một năm một mười nói thẳng ra nàng mặc dù không có đi theo thảo nguyên bách tộc truy kích triều tấn quân đội nhưng là ngắn ngủi tiếp theo tiếp theo được đến tình báo biểu hiện yến vương quân đội tử thương cũng không phải là tham trọng chỉ là tổn thất lượng lớn quân dụng vật tư thôi đến nỗi yến v lục trường sinh cuối cùng là thở một hơi dài n h ẹ nhóm dù sao hắn bây giờ cũng coi là yến vương cây đại thụ này người phía dưới yến vương nếu như binh bại bị bắt cái kia tất nhiên gây nên bắc hà p h ụ dung chuyển đến lúc đó h ỏ i chịu tội đến đoán chừng hắn cũng không có cái gì kết cục tốt bất quá dù vậy lục trường sinh cũng đối yến vương sau khi trở về t ỉ n h cảnh so sánh lo lắng yến vương vốn là hoàng đế cái đinh trong mắt lần này lại đại bại mà về nếu như mượn đề tài để nói chuyện của mình cái kia yến vương vì cầu tự vệ chỉ sợ cũng chỉ có một con đường n g phản nhưng từ xưa đến nay mưu phản người tuyệt đại đa số hạ tràng đều không phải rất tốt lại thêm bắc hà phủ bên trong một mực có thẩm ngạo phong cả tay cái này đến vương muốn gây ra mưu phản cờ lớn đến cũng không dễ dàng như vậy ta nghĩ nhiều như vậy làm gì lục trường sinh lắc đầu hắn thấy cái kia sa già có chút hoảng sợ nhìn mình c h ầ m c h ầ m trên đầu biết lại là quỷ kia mặt lao thái đến ban đêm lại đi ra làm yêu hủ do a người n thế là hắn đối với sa già nhốn vai một cái nói ngươi không cần có nó n chỉ là nguyền rủa mà thôi nguyền rủa chẳng lẽ ngươi không sợ a nhưng sa g i sắc mặt như biến hết sức hiển nhiên nàng cũng đã được nghe nói nguyền rủa chỗ đáng sợ đây chính là đảm nhiệm thực lực có mạnh mẽ hơn nữa cũng chạy trốn không xong vận rủi à. không sao có vị này lưu tiên sinh tại ta nguyền rủa rất nhanh liền có thể giải mở lục trường sinh đem lưu lộ thiền thân hình ngược lại lưu lộ thiền thực lực bây giờ khôi phục cùng hắn không sai bị lắm đã là lục thần cảnh hậu kỳ nhưng theo như hắn nói nếu như muốn đem trên người mình cái này nguyền rủa triệt để xô tan cần hắn khôi phục lại ngự vận cảnh mới được đương nhiên lấy hắn cái tia khủng bố tốc độ khôi phục tối đa cũng liền là chờ lâu hai ngày thôi lưu. Thiên sinh. Xa giả vừa nghi nghi ngờ. nàng nhìn về phía lưu lộ thiền người này rõ ràng cũng chính là người thiếu niên bộ dáng một thân nhà tản trắng non nạ thoạt nhìn tựa như là cái công tử già giàu bộ dáng sao có thể gánh lên một câu tiên sinh thế nào bé gái ngươi cho rằng gọi ta một tiếng lưu tiên sinh bị thua thế ta lưu lộ thiền còn không có thích t n g hắn bây giờ chỉ là một thiếu niên thân thể vẫn như cũng là dùng trường bối giọng nói nói chuyện cái này tại lục trường sinh cùng diệp lam nhìn đến không có gì nhưng sa giả lại cũng không cảm kích nghe thấy hắn chiếm chính mình tiện nghi lập tức có chút giận nhưng diệp lam nhung tới vô vô vai của nàng n ư ờ i đem chủ đề chuyển hướng t u t sa g i hay là nói một chút làm sao tìm được tháp ba đức đi sa giả trận nhìn lưu lộ thiền lên mắt hít sâu một hơi sau đó mới trầm giọng nói căn cứ ghi chép tiến vào minh sa cốc về sau tháp ba đức liền ở khắp mọi nơi hắn chôn ở dưới mặt đất hình thể to lớn cho dù là hắn chăn nuôi những cái k i a tôi tớ muốn trở về cũng phải tìm đến đặc biệt lối vào có thể là một chỗ lùng cây cũng có thể là một chỗ cắt trôi cũng có thể là một chỗ đã heo vừa đáy giếng các loại các ngươi có phát hiện gì a lục trường sinh nhàn nhạc hỏi sa ra lắc đầu bây giờ phiền phức chỗ chính là ở đây minh sa cốc mặc dù không tính lớn nhưng địa hình phức tạp một tấc một tấc tất tìm、hỏi. cũng cần tốn hao không ít thời gian mà bọn hắn đi ra thời gian đã lâu trong ba lô thức ăn nước uống đã trèo trống không được bao lâu còn tốt lục trường sinh trầm tư một chút về sau gật gật đầu còn tốt mấy người đều nhìn về hắn không biết hắn nói là có ý gì rõ ràng tình thế bây giờ đã rất khẩn cấp ta vừa rồi nhớ lại một cái chúng ta tiến vào minh sa cốc đoạn đường này đến cũng không có gặp phải khả nghi địa phương mà các ngươi cùng chúng ta tiến vào minh sa cốc phương hướng vừa vặn ngược lại minh sa cốc địa hình lại là một hẹp, hẹp sân cốc cái t i ê tháp ba đức không có khả năng sinh hoạt tại trái phải dãy núi trong viên đá nói cách khác hắn ẩn thân địa phương hẳn là ngay tại k ế bên này lục trường sinh cho bọn hắn nói xong đám người không khỏi đều là hai mắt tỏa sáng đúng à bọn hắn trong lúc vô tình theo hai cái phương hướng tiến vào minh x a c ố c nhưng vừa vặn tương đương lẫn nhau tìm tòi nửa trước đoạn lộ trình vậy chúng ta hơi tu sửa một cái liền có thể an bài tìm tòi chúng ta bên này mười người phụ trách điều tra bên kia khó đọc d i ệ p lam các ngài cái này s a giả tinh thần một cái phân chấn đang muốn cho đám người bố trí tìm kiếm con đường lục trường sinh nhưng lắc đầu cười nói xa giả cô lương không cần như thế phiền p h ư c chắc h ẳ n bây giờ hết thể đều tại lưu tiên sinh trong lòng bàn tay lưu tiên sinh ngài cho chỉ điểm một cái phương hướng đi thời gian quý giá lục trường sinh nhìn về phía lưu lộ thiền tuy nói hai người bọn họ tu vi hiện tại không kém bao nhiêu đều là lục thần cảnh hậu kỳ nhưng chân chính nói đến lưu lộ thiền cảnh giới nhưng không biết cao hơn chính mình ra bao nhiêu lần đây chính là đã nhìn rõ thiên địa chi k h í vận hành quy luật đại cảnh giới vạn sự vạn vật đều là trong một ý nghĩ cho nên nhìn rõ cái chỉ có thống l ĩ n h cấp yêu thú khát tháp ba đức hẳn là vô cùng dễ dàng đồng thời hắn còn ám hiệu một chút thời gian dù sao thời gian của bọn hắn rất nhiều nhưng lưu lộ thiền thời gian nhưng dị thường quý giá Ừ. hay là tiểu tử ngươi lau cá vừa mới ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút năng lực phản ứng đã như vậy cũng liền không chậm trễ thời gian nói với ngươi dù sao thời gian đây này lưu lộ thiền thở dài một hơi sau đó tay h áo vung lên liền chỉ hướng phía đông nam đi thôi bên k i a g i ấ u ở phía dưới tảng đá có một ngụm d i ễ n cạn từ bên trong đó đi vào là được rồi chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một chương ba trăm linh hai ba trăm xuống d i ễ n g năm cái này đáng tin tại sao xa ra mọi người vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía cái này lưu lộ t i ề n hắn vừa mới đứng ở chỗ này ngay cả nhúc ních cũng không cũng không có thả ra cái gì phụ trợ pháp bảo liền có thể tìm tới tháp ba đức lối vào mà bọn hắn lại nhìn về phía phía đông nam nơi đó một đống đá vụn dưới đầu ra gió theo tảng đá khe hở xuyên qua lúc mang ra ô ô tiếng gió thổi không còn gì khác nửa điểm quỷ dị chỗ nhưng lục trường sinh tự nhiên tin tưởng không thôi hắn khẽ cười cười liền dẫn đầu đi tới từng khối từng khối đem những cái kia trọng đại hai trăm nghìn ba trăm cân cự thạch lật lên đại nhân cái này cái này dung sĩ không phải là điên rồi đi nghe một đứa bé xa già t h ủ hạ một cái thảo nguyên hắn tử thất giọng hỏi nàng người trong thảo nguyên đều tôn trọng thực lực vì tôn lục trường sinh vừa rồi lấy thực lực chứng minh rồi hắn chính là cường giả nhưng bọn hắn tôn trọng về tôn trọng người này làm sao nhìn qua đầu có chút không dùng được đâu không rõ ràng chúng ta trước theo sau xem một chút đi xa giả cũng bình tĩnh cái mặt bất quá tất nhiên trong này thực lực mạnh nhất lục trường sinh đều như thế hành động các nàng lại ở tại nơi này cũng không tốt lắm thế là liền cũng chỉ có thể kiên trì chạy tới làm cái này thoạt nhìn là công việc vô ích việc tốn thể lực nhưng nửa khắp đồng hồ sau chỉ thấy một n ọ n cỏ vốn là hán tử bỗng nhiên kinh hị gọi một tiếng cái này đây quả nhiên có miệm giếm c ạ đám người tăng nhanh khai có tốc độ quả nhiên theo những cái kia lộn xộn hòn đá bị k h i ế n đi một ngụm do gạch xanh xây thành đã sập giếng cạn tiến vào đám người tầm mắt chỉ có điều cái này giếng cạn bên trên còn che kín một khối dày đặc hình tròn nắp gỗ lục t r ư ờ n g sinh cũng đâu ra đó dùng trôi đao hướng phía dưới bỗng nhiên va chạm cái kia nắp gỗ nhất thời chia năm xẻ bảy nương theo một cỗ không nói được gây mũi mùi thối sau đó chính là một đạo khói trắng đột nhiên theo đại giếng dâng lên đám người bị hù về sau bỗng nhiên co g i t lại ánh mắt nhìn về phía bên kia thần sắc lạnh nhạt lưu lộ t i ề n vậy mà thật làm cho người này nói đúng sao hắm đến c ô này khói trắng đi ra gấp tăng cũng nhanh không có tiêu nửa khắc đồng hồ liền ngừng lại giờ phút này lại đến cái kia giếng cạn bên cạnh nhìn xuống lại la đen nhánh ngoại trừ cái kia cố mùi l ạ n như cũ tồn tại bên ngoài cái gì cũng thấy không rõ tang b ộ c người cột chắc dây thừng tới trước đ â y giếng xuống dưới giò xét một phen nhớ kỹ nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm lập tức giao động dây thừng xa giả đối với sau lưng một cái thảo nguyên chiến sĩ nói cái kia thảo nguyên chiến sĩ yên lặng gật đầu bọn hắn không cha không mẹ thân là trong tộc tộc trường thân vệ bất kể loại nào mệnh lệnh phục tùng đều là đệ nhất lựa chọn nhưng chỉ thấy lục trường sinh cười cười nói làm gì để cho người ta không công lãng phí tính mệnh ngươi c h ờ một chút dứt lời lục trường sinh liền lại từ trong túi móc ra một tấm bờ vàng chính là cái kia ngũ quỷ âm binh chú đi vội âm binh nghiệm động cầu quyết lập tức cái kia hơi mở hình dáng u hồn liền chống rông tung bay mà ra đây là ngươi sẽ còn vũ thuật r a cắt là triệt để chấn kinh trước mắt tuổi này không lớn thiếu niên từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng dùng mạnh mẽ thực lực đổi mới chính mình đã biết mà cho đến bây giờ lục trường sinh lại cho thấy đạo thuật trong lòng nàng không khỏi đang nghĩ thiếu niên này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài chưa hề dùng tới đến a n lục, lục trường sinh không chế tốc độ trong lòng tính toán giếng này chiều sâu còn tốt cái này độ cao đối với người bình thường tới nói tối thiểu cũng muốn té gãy chân nhưng đối với bọn hắn những này võ giả mà nói còn có thể chịu đựng có thể đẩy giếng này cũng không có nước ngầm hoặc là hang động đá vôi ngược lại là hơi khô khô quanh co giống như là đường hầm đi vội âm binh mặc dù thị lực không tốt nhưng là lục trường sinh cũng có thể miễn cưỡng phát ra được Cựa hồ đất này nói mặt tường, này nói lục à vật phất hút, hút. sống, phản phất đang ngọng ngại. Hô, hút, hô, l trường sinh tiếp tục thao túng đi vội âm binh thận trọng hướng về phía trước nhưng ngay lúc này nhưng chỉ thấy phía trước bỗng nhiên ánh sáng màu đỏ l ó e lên không đợi lục trường sinh làm ra bất kỳ phản ứng nào cái kia đi vội âm binh liền như bị thứ gì cho hòa tan trong khoảnh khắc liền cùng lục trường sinh tinh thần lực không có liên hệ thế nào diệp lam thấy lục trường sinh trong tay cái kia bừa vàng dập tắt liền lại gần hỏi ngươi không phải đối với tháp ba đức không có hứng thú a lục trường sinh hỏi lại nàng diệp lam l ư ờ n hắn một cái nghiêm mặt nói đó là trước đó bây giờ nghe nói cái kia hồn phách cục thịt q u á i vật nguồn gốc ngay ở chỗ này ta không có lý do không đi xuống theo ngươi lục trường sinh cười cười hắn bây giờ ngược lại là cảm giác diệp làm chính x á c đẹp vô cùng đặc biệt là đang chọn lên lông mày thời điểm luôn có loại vô cùng mị hoặc cảm giác vô cùng dễ dàng gây nên nam nhân chinh phục dục vọng phía dưới này không sâu chúng ta mỗi người nhảy đi xuống đều không có việc gì nhưng ta phải nhắc nhở mọi người là trong này lấy các ngươi thực lực có thể sẽ gặp nguy hiểm ta cùng lưu tiên sinh không bảo vệ được tất cả mọi người lục trường sinh tiếp tục đối với mọi người nói nhưng hết sức hiển nhiên có thể đi đến nơi này mọi người đã sớm làm xong hẳn phải chết chuẩn bị mà lại căn cứ truyền thuyết cái này tháp ba đức thực lực mặc dù có thống l ĩ n h gốc ưu ưu đọc sách nhưng chỉ cần có thể bảo vệ trong lòng không muốn tham nghiệm liền có thể dùng thức ăn đến cam đoan an toàn của mình vậy liền đi xuống đi hắn thấy những người này tâm trí đã quyết lục trường sinh cũng không phải nói nhảm c h í nhân hắn theo trong ba lô đem diệp làm cho mình mấy cái kiêng mỹ vắt phân cho nàng lại đưa cho lưu lộ tiền nhưng cái xóc nhưng khoát tay áo hoàn toàn thất vọng không cần lục trường sinh cũng chỉ có thể có chút xấu hổ thu tay lại tu sửa sau đó lục trường sinh liền cái thứ nhất dẫn đầu nhảy xuống hắn cơ hồ không có dùng vách giếng giảm sắc xung lực chỉ là âm thầm vận lên kim cương thối thể công rơi xuống đất thức tung tích đại khái năm dây trái phải liền vững vàng rơi xuống đất những người còn lại theo sát phía sau bọn hắn thì là hơi có vẻ chật vật cho dù là diệp lam cùng xa g i ả thực lực mạnh mẽ một điểm võ giả cũng cần giữa đường tại trên vách giếng mượn lực hòa hoãn một chút khu khu mùi vị kia diệp lam cùng xa g i ả nhữ mày các nàng đều là nữ hài tử mặc dù là theo trên thảo người lớn nhưng nữ sinh bản tính thật đẹp thích sạch x ế mà huy động này bên trong hương vị thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng một chút, giống như là... một đống thả không biết bao lâu lợn chết thịt mục nát biến chất hôi thối cầm đi lục trường sinh tử trong túi móc ra hai tấm nhanh lên giống như là khăn vông miếng vải đen đưa cho hai nữ các nàng bịt lại miệng mũi về sau quả nhiên cái kia cố buồn nôn mùi giảm bớt rất nhiều cái này khăn đen cũng là tịnh nghiệp ti bên trong đặc thù trang bị tên là t a khăn tựa như là lần trước đi tây sơn c h ấ n lúc gặp phải những cái kia thi khí tịnh nghiệp ti bên trong c h ấ n ma vệ bình thường sẽ chấp hành không ít có thể sẽ gặp các loại thi độc chúng độc chờ nhiệm vụ cho nên cái này khăn đen cũng coi là mỗi người tiêu chuẩn thấp nhất có thể tại tránh độc đan dùng hết thời điểm tạm thời cần dùng chỉ có điều theo lục trường sinh thực lực tăng lên đã cơ bản không cần đến thứ này chuyện được đăng bởi h ì không ba dịu của tạng tụ vẹn vợ nở cờ một chương ba trăm linh ba ba trăm linh một mì vắt nam xa giả đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một tia cảm kích nhưng lục trường sinh như n g khoát tay náo ngăn lại nàng không cảm ơn chúng ta tiếp lấy đi thôi dứt lời lục trường sinh trực tiếp thẳng hướng về phía trước chỉ để lại xa giả một người s ứ n g sốt sau đó mới nhìn hướng diệp lam hỏi diệp lam người này vẫn luôn là nói như vậy sao trên thảo nguyên châu đều không có hắn như thế bướng mình đi quả thực có thể đem người này chết chính xác diệp lam yên lặng gật, gật đầu nhưng nàng còn nói thêm bất quá hắn người này đ i ệ n hình trong nóng ngoài lạnh ngươi cùng hắn thời gian trung đụng dài về sau sẽ phát hiện còn cũng không tệ lắm a diệp lam tỉ ngươi có phải hay không xa giả trong ánh mắt toát ra hai phần mập mờ, mờ nhưng diệp lam nhưng lường hắn một cái hai gõ má bay lên một vòng phân hồng ánh mắt của nàng nhìn về phía lục trường sinh bóng lưng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng ngay lúc đó lại gặp được hắn mặc dù ăn mặc thảo nguyên hắn từ trang phục nhưng bên hông treo trôi đau kia lại là đại tấn triều quan gia chế trong lòng không khỏi mắt lạnh bộ mặt cũng dần dần tỉnh táo lại không có cái gì tình cảm thấp giọng nói không thể nào chúng ta người trong thảo nguyên cùng đại tấn triều ân đoán chỉ có dùng đ a o cùng máu tài năng giải quyết đi thôi nhìn xem trong này đến cùng có cái gì quái vật mấy người không lại nói nhiều bước nhanh đi theo lục trường sinh đi về phía trước đi không bao lâu về sau liền đến đi vội âm binh nhìn thấy cái kia tựa hồ biết n ú p ních đường hành lang chỗ lục trường sinh dầm chân phía dưới chân mặc dù là đất cát nhưng lại giống như cũng không an tâm theo hắn vừa dùng lực có thể cảm giác cái này đất cát phía dưới tựa như là một khối cái gì vô cùng mềm mại đồ vật thứ này bọn hắn đều là cậu thả h ắ n tử bình thường rết d ê rết trâu quen thuộc cũng không ghét tâm liền đem tay đặt ở trên mặt tường nhẹ nhàng khái trụ những cái k i a mặt đất vậy mà lên tiếng mà xuống theo mà xuất hiện lại là một mảnh đỏ tươi sền sệt phản phất cục đàm màu đỏ vật bài tiết đồng thời tựa như là còn sống nội tạng vết đá chính theo một loại nào đó cố định tần suất nâng lên hạ xuống chúng ta tới đúng rồi nơi này hẳn là tháp ba đức thể nội s a g i ả thay thế ở một bên trầm giọng nói đám người mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là nhịn không được bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng d a sợ dù sao vô duyên vô cơ tiến vào một cái khổng lồ như thế quái vật thể nội ai cũng sẽ theo đáy lòng bên trong r u n g dậy đặc biệt là bọn hắn cũng không biết nơi này là tại tháp ba đức thể nội địa phương nào có thể là ruột có thể là nội tạng hay là chỉ là trên người nó một chỗ bắp thịt bảo trì cảnh giác tiếp tục hướng phía trước xa ra nhẹ a một tiếng tất cả mọi người từ bên hông móc ra riêng phần mình vũ khí chăm chú siết trong tay về sau tiếp tục hướng phía trước càng vào bên trong đi trên vách tường cùng loại cục đàm màu đỏ vật bài tiết thì càng nhiều hôi thối hương vị cũng càng ngày càng mãnh liệt cho đến một cái góc rẽ chỉ thấy cái k i a màu đỏ vật bài tiết trực tiếp liền đem con đường phía trước phong kín lục trường sinh đi ở trước nhất hắn cẩn thận dùng đao đẩy ra tầng này vật bài tiết theo xúc cảm nhìn lại tầng này vật bài tiết cũng không cứng rán ngược lại hắn có thể vô cùng nhẹ nhõm đâm rách tầng này vật bài tiết mà lại tầng này vật chất độ d à y nhiều nhất chỉ có mấy cm trái phải thuận thế hắn đem tầng này vật chất i độ dậy nhiều nhất chỉ ít có mấy cm trái n u h ả i trên đỉnh đầu toàn bộ hang động khắp nơi đều là cái tia đỏ ngầu vật bài tiết mà tại hang động ở giữa tựa hồ là một cái suối phun con suối đổ vật đang không ngừng phun ra huyết thủy mà tại chung quanh nó bay đầy mấy chục cái hình tròn dài khí quan dạng vật thể chỉ có điều bởi vì nơi này tia sáng thực sự vô cùng lờ mờ cho nên thấy không rõ cụ thể rốt cuộc là thứ gì nhưng lục trường sinh có thể cảm giác được nơi này có một c ố rất mánh liệt không thua kém một chút nào chính mình đã từng thấy qua cái tia quỷ tướng quân thấu xương âm khí mọi người cẩn thận không muốn tàn ra lục trường sinh hít sâu một hơi nhắc nhở một câu đám người gật, gật đầu một cỗ hoảng sợ bầu không khí ngột ngạt đã chậm rãi t ả n mắt ra bọn hắn tiếp tục đi theo lục trường sinh thận trọng n h xuống vừa rơi xuống chân cảm giác mềm n h ũ n lập tức theo lòng bàn chân chỗ truyền đến phảng phất như là dẫm tại sinh vật nội tạng trong vách loại kia gạt mở chân nhắn đi xuống xúc cảm trong nháy mắt liền để đám người tê cả ra đầu một bước hai bước ba bước làm cách những cái kia nhộng càng ngày càng gần thời điểm d ị biến cuối cùng phát sinh đầu tiên là tới gần nhất bọn hắn cái kia nhộng trong lúc đó tựa hồ có đồ vật di tại vào học g i r u ộ c h ỉ thấy cái kia nhộng đồ vật đột nhiên từ giữa đó n ư ớ ra một đạo lỗ hầm cùng lúc đó c h u i ra ngoài một cái quái nhân quái nhân này giống như là bị cháy rụi không có bộ lông khắp người đỏ tươi khuôn mặt càng là dị thường xấu xí dữ tợn chỉ là nhưng lại có một tấm miệng to như trộm máu cùng với ở cái h ông của hắn treo một cái chĩu nặng túi vải cẩn thận s a giả một cái bước xa vội vàng đem một cái có chút đờ đẫn thảo nguyên hắn từ hướng về sau kéo một phát mà vừa theo động tác của nàng rơi xuống quái vật kia tựa như là mũi tên đột nhiên l ù t lên xoa người kia mặt mà qua tốc độ nhanh chóng cực kỳ dọn người chuẩn bị chiến đấu xa giả khẽ quát một tiếng sau đó liền chỉ thấy nàng ngược lại là dũng cảm dẫn đầu nhấc lên một thanh viên nguyện loan đao theo cánh liền cắt qua cùng quái nhân kia chiến đấu ở cùng nhau thực lực của nàng chính xác có thể mà lại dáng người khéo léo đang mạo hiểm hấp dẫn quái vật kia nào về phía từ sau lưng đ ỗ n g nhiên một cái c h ố n g chất đem toàn bộ nửa người trên cùng mặt đất hiện lên một cái trình độ tư thế trong tay loan đao hướng về phía trước dùng sức vạch một cái lại là chỉ thấy nàng trực tiếp đem quái nhân kia mở ngược một bụng tê kéo cái kia không biết là cái gì làm chất nhảy theo quái nhân trong bụng chạy ra nhưng cùng lúc chạy ra đám người lại là thình lình trông thấy còn có mấy cái mị sợi đoàn cùng bọn hắn mang ở trên người giống nhau như lúc giống giống đói đói ta thật đói khoái nhân kia bụng bị vừa vỡ hai nửa lại còn không hề chết hết nhìn thấy mặt đoàn về sau càng lạ như là lên cơn điên đưa hắn cái kia dài cánh tay hướng trong bụng chạy ra cái kia mì vắt trộm tới sau đó một lần nữa nhét lại liền miệng. Nhưng hắn bây giờ cái trong như nhét Nhưng hắn bụng như xem phá, bây đã vào mì vắt cũng chỉ có thể lần nữa theo chỗ thủng lại chạy ra tê kéo tê kéo được t h ư a n h ư là bên cạnh thanh âm là là cái khắc kén cái kia còn lại mấy cái thảo nguyên hắn tử có chút cứng đờ chuyển động cái cổ hướng hai bên xem xét lúc này mới hoảng sợ phát hiện liền tại bọn hắn bên người tựa hồ là người thấy mì vắt mùi thơm cái kia còn lại mấy cái nhộng cũng bị từ giữa đó vỡ ra lỗ hổng sau đó cơ hồ là giống nhau như lúc màu máu q u á i nhân từ bên trong liền chui đi ra trực tiếp nào h về phía cái kia mì vắt cắn xé bắt đầu tranh đoạt nhưng cứ như vậy một điểm như thế nào đủ phân không có vài giây đồng hồ thời gian mấy cái kia màu máu q u á i nhân liền mở ra giữ tận miệng máu nhìn về phía đám người chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tụ vẹn vợ nở cờ một chương ba trăm linh bốn ba trăm linh hai quỷ dị kim tệ sát sát. mấy đạo đám gió đen lướt qua cái này huyết nhân thực lực không tính cường hãn dựa theo lục trường sinh cảm giác cũng chính là tại phổ thông cấp chiến tướng yêu ma trái phải cùng bên ngoài xả nhân tôi tớ đầu lĩnh thực lực không kém bao nhiêu nhưng mấy cái này huyết nhân sinh mệnh lực thì là so cái kia xả nhân tôi tớ muốn cường hoành quá nhiều cho dù là bị đao chém trúng chỗ hiểm cũng sẽ theo miệng vết thương phun ra cái kia màu máu chất nhầy nhanh chóng dán lại sau đó liền lập tức lần nữa sinh long h ỏ à hồ những cái kia thảo nguyên hán tử vốn là cần mấy cái vây giết một cái mới được bất ngờ không đề phòng chiến trận lập tức loạn trong đó một cái thảo nguyên hán tử đao thức dùng hết không có cách nào làm ra chống đỡ động tác. lập tức bị huyết nhân quái vật sắc bén kia móng đốt trực tiếp tại lồng ngực chỗ xuyên qua cái l ỗ máu a hắn hoảng sợ hô to nhưng thân thể lập tức liền bị kéo đến huyết nhân quái vật ở giữa mấy cái quái vật đông lôi kéo một điểm tây lôi kéo một điểm không cần mấy hơi thời gian liền đem hắn cả người thân thể sẽ thành mảnh nhỏ huyết đ ụ c toàn bộ hóa thành huyết nhân chất dinh dưỡng đói ta còn muốn ăn còn muốn ăn mấy cái kia huyết nhân lôi kéo xong cái kia thảo nguyên hán tử về sau lại phát ra một trận trầm thấp khàn tiếng gà thét những cái kia thảo nguyên hán tử mặc dù không sợ sinh tử nhưng gặp phải loại quái vật này thời điểm vẫn là không nhịn được từ nội tâm bên trong có chút phát run nhanh mau đưa mì vắt lấy ra trong đó một cái chiến sĩ hoảng sợ hô to sau đó vội vàng từ phía sau trong túi móc ra một cái hình tròn mì vắt tiểu nhân ném ra ngoài thật đúng là đừng nói mấy cái này huyết nhân quái vật quả nhiên đối với cái kia mì vắt có tình cảm lập tức bọn hắn liền không lại nhiều lục trường sinh đám người cảm thấy hứng thú mà là tranh nhau chen lấn đi đoạt cái kia mì vắt còn có những ngày b ộ t mì một cái khác thảo nguyên chiến sĩ mở túi vải ra sau đó vây quanh đám người vội vàng tại đây giơ bẩn chân nhắn dưới chân vẩy ra một đạo vòng tròn vừa vặn có thể đem đám người vòng ở trong đó một cái kia mì vắt rất nhanh liền bị mấy cái huyết nhân chia xong bọn hắn lại thấp giọng gào thét nhìn về phía lục trường sinh bọn hắn bên này trong trước mắt một cái máu quái liền lao đến nhưng thần kỳ một mán phát sinh đang lúc đám người cầm trong tay binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm hắn vọt tới cái kia một đạo do bột mì hóa thành vòng tròn chỗ có thể cái kia lại so với bình thường còn bình thường hơn bột mì vậy mà đột nhiên sáng lên tạo thành một đạo phản phất lại nội khí cấu tạo mà thành hình tròn bình chướng cái kia huyết nhân vừa được vào lập tức liền bị bắn ra toàn thân bốc lửa thống khổ lăn lộn trên mặt đ tinh thần căng cứng tới cực điểm đ ắ m người lúc này mới hơi thở dài một hơi này ngược lại là thần kỳ lục trường sinh dạo bước đi đến bột mì vòng biên giới hắn phát hiện mặt này bột chỉ ở cảm ứ n g được cái kêu huyết nhân quái vật lúc mới có thể sáng lên thời gian k h á c liền cùng phổ thông phạm vật không khác ta cũng không rõ ràng chỉ là theo cái khác du hiệp trong miệng nghe nói thứ này không chỉ có đối với thức ăn cực kỳ tham lam mà lại nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm có thể dùng bột mì trải làm vòng tròn hình dạng liền có thể tạm thời tranh né cái kia du hiệp thấy lục trường sinh nghi ngờ thất giọng giải thích nói lục trường sinh gật, gật đầu bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt loại chuyện như vậy thời điểm mặc dù đám người tạm thời đào thoát nguy hiểm nhưng lại bị vây ở nơi này mấu chốt nhất là bọn hắn vẫn là không có tìm tới như thế nào chém giết cái này tháp ba đức c h â n thân nhìn tới hay là muốn hướng nơi đó đi lục trường sinh nhìn về phía bên ngoài trăm bước cái k i a hướng ra phía ngoài dâng trào suối máu địa phương ở nơi đó cũng là cái này bao vây lấy huyết nhân quái vật kén nhiều nhất địa phương ba chát lợi mục ngươi các ngươi chơi cái gì đi mau trở lại a bỗng nhiên sau lưng chuyển đến mấy đạo kinh hô đám người hướng về sau nhìn lại chỉ thấy một lớp mười gầy hai cái thảo nguyên chiến sĩ đột nhiên đem bọn hắn dưới chân cái kia bột mì một đá vọt tới bên ngoài chạy cái kia vừa mới bị bột mì che đậy phá tan quái vật điểm rơi chạy đi n g u y ê n lai、like, ngay tại vừa rồi cái kia huyết nhân bị đụng bay trong nháy mắt hắn trên lưng treo cái kia vải túi láo cũng rụng xuống từng mai từng mai ánh vàng rực rỡ kim tệ rơi đ ầ y đất cái này kim tệ mỗi một mai cũng có trứng gà và nóng g tạo ra một loại yêu dị mê người sáng bóng phải biết thế giới này hoàng kim thế nhưng là cực kỳ hy hữu tiền tệ trước kia tại tị nghiệp thi đảm nhiệm trấn ma vệ thời điểm một năm bổng lộc cũng bất quá ngàn lượng đoán chừng liền cái này nửa viên cũng chưa tới nhưng dù vậy tại đại tấn triều bên trong cũng coi là giai cấp tư sản dân tộc trình độ thu nhập có thể nghĩ cái này kim tệ đối với người bình thường lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu cái này một túi kim tệ đủ để cho bất kỳ một cái nào kẻ nghèo hèn nhảy lên trở thành đại tấn triều trong huyện thành giàu có nhà giàu hoặc là trên thảo nguyên nông trường lớn chủ ta là ta hai người bọn họ mắt nhân v à bừng không muốn sống giống như tranh đoạn đem cái kia kim tệ hướng trong túi sách của mình trang cho dù là bên ngoài xa g i như thế nào lớn tiếng la lên cũng là chuyện vô bổ không nên a ba chắc cùng lợi mục bọn hắn đều là tộc ta bên trong kiên định nhất chiến sĩ sao lại thế s a g i ả trên khuôn mặt có chút không dám tin tưởng nhưng lục trường sinh giờ phút này lại tại một bên âm thanh lạnh lùng nói tham lam là bản tính của con người bất luận kẻ nào đều tránh không được mà lại cái t i ê u kim tệ bên trên có gì đó quá i lạ mọi người tốt nhất đừng nhìn thẳng hắn cảm giác được hai người kia sở dĩ như vậy mất lý trí không chỉ là bởi vì tốt tài mà là cái t i ê u kim tệ bên trên có từng sợi không nói được đặc thù quỷ khí khi bọn hắn đem cái thứ nhất kim tệ bỏ vào trong túi về sau cả người thể nội khí liền biến trang một cái huyết khí liền bị suy yếu một mảng lớn t r a những g cái, trong l đài Đủ liền nhiều một chút. Đủ rồi. hắc khí chút. h n một người à y Đầy kim tệ. Đầy đủ các n i này h hoa phú quý cả có đời, mau trở lại đi. Xa giả khuôn mặt giả Những khuôn buôn người bã. mặc dù đều là dựa theo tử sĩ bồi dưỡng nhưng bọn hắn ở c h u n g cũng có nhiều năm người dù sao cũng là có cảm tình động vật húng chi nàng không muốn những này trên thảo nguyên chiến sĩ không công chết tại nơi này nhưng trong này hai cái nhưng túi người tự lẩm bẩm không đủ những này còn chưa đủ ta muốn có một cái mênh mang chuồng thả ngựa còn có đại tấn triều mỹ nữ rượu ngon còn chưa đủ bọn hắn nói ánh mắt đỏ lên nhìn chăm chú về phía chậm rãi r ử a đi tới huyết nhân quái vật giờ phút này những n à y huyết nhân trong mắt bọn họ không còn là quái vật mà là biết di động kim tệ bọn hắn theo trong túi móc ra mì vắt người ném tới mấy cái kia đỏ tươi quái nhân lập tức liền tranh đoạt ở cùng nhau mà bọn hắn cũng nhân cơ hội này dùng dao đem bọn hắn trên lưng túi g á o cát ra những cái kia ánh vàng rực rỡ kim tệ lập tức lại từ giữa không trung vẩy xuống đi ra phản phất giống như ma quỷ không chỉ dụ hoặc lấy bọn hắn thậm chí cái kia có mấy cái tại bột mì trong vòng tự chủ kém một chút lại không có nghe lục trường sinh lời nói v ậ n hiếu kỳ hơi híp mắt lại thảo nguyên chiến sĩ trông thấy những cái kia kim tệ tâm trí cũng bắt đầu dần dần dao động tỉnh táo lục trường sinh nhũ mày x u ê bàn tay ra chỉ hướng chạy ở phía ngoài nhất cái kia hai cái thảo nguyên chiến sĩ một kia linh lực phảng phất sợi tơ chậm rãi ra hắn thông qua cựu ưu thông thiên lục tu luyện ra được linh lực có bình tĩnh tập trung suy nghĩ hiệu quả nhưng không nghĩ tới làng cố này linh lực đến hai người kia trên người thời điểm bọn hắn linh đài vậy mà chống g i n g sinh ra một đoàn hắc khí phảng phất là từ nội tâm bên trong mâu thuẫn đem linh khí bắn ra tt bọn hắn xoay đầu lại đám người chấn kinh phát hiện ở đó những cái kia kim tệ về sau mặt mũi của bọn hắn bên trên làn da cũng giống như bị ngọn lửa cháy rủi giữ tận mục nát chuyện được đăng bởi hì không ba diệu của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một chương ba trăm linh năm ba trăm linh ba thần thoại đây là lần này đến phiên lục trường sinh có chút kinh ngạc tuy nói hắn bây giờ chỉ là lục thần cảnh nhưng những n à y thảo nguyên chiến sĩ đều là không có tu luyện đạo thuật người bình thường làm sao sẽ không có hiệu quả đâu lúc này lưu lộ thiền thở dài một hơi hắn vô v ô lục trường sinh b ả vai thế gian văn vật tự có hắn vận hành quy luật ngươi còn không có nhìn ra a tựa như là vừa vặn cái này phản vật bột mì tuy là phản vật nhưng có một vật sinh, liền sẽ đối ứng một vật diện cái này huyết nhân là ngưng kết tại huyết nhục thực thể bên trên o ă n hồn nhưng lại có một c ố không giống với quỷ quái dị thường chấp nghiệm chỉ cần ngươi có thể nhìn ra cái này chấp nghiệm cùng cái gì có quan hệ tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng đến nỗi những người kia lưu lộ thiền vừa chỉ chỉ cái kia hai cái ở bên ngoài giành trước đoạt kim tệ thảo nguyên chiến sĩ lắc đầu nói bọn hắn đã bị tham nghiệm của mình k h ô n g chế chính mình không nguyện ý tỉnh lại ngươi chính là dùng lại nhiều linh lực cũng thức tỉnh không nổi một cái vờ ngủ người tiếng nói của hắn rơi xuống lại là chỉ thấy bên kia tái sinh dị biến chỉ thấy theo hai người kia mỹ vắt càng ném càng nhiều cái kia trong a dần dần, chốc k lát tiếng n kêu thảm thiết nương theo lấy huyết nhục bay múa đầy trời nhìn đám người là nhìn thấy mà giật mình nhưng bọn hắn giờ phút này cũng đã không có nhiều nhìn quanh thời gian bởi vì diệp lam phát hiện liền tại bọn hắn dưới chân cái kia bột mì bởi vì dính quá lâu màu máu chất nhầy đã chậm rãi đ ụ không chịu nổi mất đi vốn có hiệu lực lục trường sinh mướn mày những này huyết nhân lộ ra những cái kia kim tệ mặc dù đối với hắn mê hoặc hiệu quả không lớn nhưng đối với diệp lam bọn hắn những này phổ thông võ giả mà nói đúng là trí mạng hay là muốn mau chóng phá giải mới thành trong lòng của hắn nghĩ đến đây cũng mặc kệ hai nữ phản ứng gì khẽ vươn tay bắt lấy các nàng cổ tay người muốn làm diệp lam cùng xa giả hơi xứng sở gương mặt từng h ồ n g mọc ra đôi môi đỏ thám đang muốn lên tiếng có thể lập tức liền cảm giác được đầu hóc của mình bên trong một cỗ khí lạnh tràn vào lập tức để các nàng tinh thần không ít các người dùng bị vắt trước hấp dẫn lấy q á i vật này đừng dùng quá nhiều tuân thủ nghiêm ngặt b ả n tâm nếu không thì biến thành hai người kia cho dù là ta cũng không có cách nào lục trường sinh lạnh giọng nhanh chóng nói nói xong cũng không lo được rất nhiều ba chân bốn cẳng liền nhanh chóng hướng trong lúc này suối máu mà đi đồng thời trong lòng cũng của hắn không ngừng lượn vòng lấy vừa mới lưu lộ thiền lời nói lưu lộ thiền nói chuyện mặc dù để cho người ta như lọt vào trong sương mù nhưng lấy cảnh giới của hắn khẳng định đã nhìn ra yêu thú này chỗ làm cổ quái chỉ có điều cùng trước đó hắn mặc dù cùng lục trường sinh bọn hắn đồng hành nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay trợ bọn hắn thoát khốn tt tt Đám người rơi vào khẩu chiến. Bọn hắn rơi vào khẩu thực lục ự c cho chỉ có cơ, cũng chỉ vốn vắt mối nên thỉnh thoáng chỉ có thể dùng mì vắt làm dịu nguy cơ, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, mặt này đoạn, như mối bỏ biển kế tạm thời thôi. những này n là làm là yếu huyết kế dịu kém, mì mặt tạm thể thời thôi, bỏ rõ quái v ậ trường tựa tham khát thức t lam như vĩnh viễn điển không đầy bụng, tham lam khát cầu thức ăn. là Lục đầy cầu sinh thì là vung vấy từ điện phá ma đao cơ hồ thần cản giết thần trăm trượng không đến khoảng cách tại đem mấy cái huyết nhân dùng sống đao đánh bay về sau cơ hồ trong trước mắt liền vọt tới cái k i a không ngừng tuân ra suối máu trước đó trong chốc lát lục trường sinh liền bị nơi này xương máu ba phủ máu này suối chỗ có một cái hang lõm những cái kia ngưng tụ thành huyết nhân màu máu sền sệt hình dáng chất lỏng liền là từ nơi này phun ra ngoài theo một hít một thở ở giữa hắn cũng thấy rõ ràng cái kia hang lõm bên trong chiếu lấp lánh đồ vật lần này không phải kim tệ mà là một cái phảng phất màu đỏ mã nào tinh thể cực kỳ lộng lây trói mắt hắn có thể thể cho dù là những cái kia dùng cho chế tạo linh phẩm cấp binh khí hy h ư u khoáng t à i bao quát viên kia theo nam an chấn huyết khoáng bên trong thuận tới cực phẩm tử lôi tinh hạch cũng không có trước mắt thứ này hấp dẫn người đây chính là quái vật kia yêu châu lục trường sinh tâm niệm vừa、đậu. hắn nhớ tới rồi ở trên thảo nguyên lúc lưu huyền bọn hắn cho mình tiết lộ tin tức liên quan tới cái này tháp ba đức yêu châu diệu dụng không thể nghi ngờ vẹn vẹn từ trên người nó ẩn chứa năng lượng nhìn lại liền có thể biết đây là một cái bảo vật hiếm có kìm lòng không được lục trường sinh một bước một bước đi tới gấp sau đó tay cũng liền muốn dôi đi lên nhưng là ngay tại sắp chạm đến cái kia yêu châu thời điểm lục trường sinh linh đài chỗ lại là đ ố n g nhiên mát lạnh hắn phát hiện những cái kia truy đổi tới mình huyết nhân tựa hồ đối với nơi này cũng cực kỳ hoảng sợ đều tại xương ngó bên ngoài bồi hồi gà thét mà lại cái này yêu châu là yêu thú sở hữ tu vi biến thành dễ dàng như thế liền để tay của mình không khỏi cũng quá k h ắ c thường một chút người trẻ tuổi ngươi vì cái gì không hạ thủ ngươi là đang sợ sao hay là tại do dự cái gì đột nhiên hạt châu kia vậy mà chuyển động một vòng sau đó một đạo thanh â m thê lương liền như theo lục trường sinh đáy lòng của mình chuyển đến đồng dạng ẩn chứa vô hạn cô quạng cùng c h ố n g trải n g h e một chút chuyện xưa của ta ngươi có lẽ liền đối với ta sẽ không ôm lấy như thế để ý theo thanh â m của hắn rơi xuống cái kia yêu châu phi tốc xoay tròn một đạo nhạc màu trắng phảng phất màn ảnh đồ vật bông xuất hiện tại lục trường sinh trước mắt mà cái kia đạo t h a nhâm xa lạ cũng đưa nó cố sự nói ra cực kỳ lâu trước đó trên thảo nguyên thờ phụng là một vị x i n h đẹp ôn nhu nữ thần nàng trưởng quản l ấ y đại biểu cho tài phú hoàng kim cùng đại biểu cho thức ăn có mạch theo thế giới sơ khai nàng sinh hạ vô số thần linh nhưng nàng yêu nhất vẫn là thứ nhất hải tử cấp tư tháp nhưng cấp tư tháp cũng không có di chuyển nữ thần ôn nhu cùng nhân tử mà là hoàn toàn ngược lại hắn muốn nữ thần sở hữu hoàng kim cùng thức ăn làm hắn tại lợi dụng lời ngon tiếng ngọt thành công thu được nữ thần hoàng kim thời điểm lại ở trong đêm muốn đi ăn cắp thức ăn có thể lúc này lại bị mẫu thân sinh hạ cái khắc thần phát hiện còn công kích biến thành mạnh vỡ gần như hủy diệt bất quá sau cùng nữ thần hay là không đành lòng hắn yêu nhất đứa con trai này như vậy hủy diệt thế là dùng l ố a mì chỗ mài thành bột làm thành một cái vòng bảo hộ đem còn lại chúng thần công kích cả đường sau đó tại một cái điều kiện x u ố n g cứu được hắn hắn liền không còn có lực lượng của thần vĩnh viễn sẽ không bị sùng bái hắn đem t r ô n sâu ở dưới đất vĩnh viễn bị lan g quên xuất gia đầu tiên đây chính là ta không biết bao nhiêu cái năm tháng ta mới vừa vặn thức tỉnh cái kia dài đến bao nhiêu mười phẩy không không không năm tỷ n g ta loại thống khổ này ngươi có thể trải nghiệm sao biết vì cái gì mẫu thân thẳng đến sau cùng cũng sẽ bảo hộ ta sao bởi vì ta chính là nàng mặt tối tam tham lam ha ha ha nàng không nỡ ta tựa như là nàng không nỡ dục vọng của mình cho nên những người kia muốn vàng ta liền cho bọn hắn vàng ta không có sai muốn trách chỉ là bọn hắn tham lam tâm thôi âm thanh kia từ lúc mới bắt đầu tỉnh táo đến bắt đầu liễu lo không ngừng thẳng đến sau cùng gần như cùng loạn giống như là bị đè nén trên trăm năm không có núi lửa bộc phát đột nhiên phun trào chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương ba trăm linh sáu ba trăm linh bốn lòng tham tt giống giống theo nó đạo này gần như c h ó i hai thanh âm rơi xuống lục trường sinh chỉ cảm thấy quanh thân xương máu lập tức tản g ra sau đó liền thấy những cái kia phân bố tại đây hang động các n g õ ngách máu kén vậy mà đồng thời nứt ra vô số huyết nhân quái vật từ bên trong b ò đi ra lít nha lít nhít liền hướng lục trường sinh đánh tới ngũ hổ điệp l ă n g đao âm binh quỷ sứ lục trường sinh thấy thế vội vàng đem ngũ quỷ âm binh chú âm dương quỷ sứ phụ lục lấy ra âm quỷ sứ quỷ tràng phạm vi suy yếu lại thêm năng lực cận chiến cực kỳ cường hãn dương quỷ sứ chính là đối mặt loại này còn chiến lựa chọn tốt nhất dít ảo âm dương quỷ sứ lên tiếng mà ra bọn hắn không có ý thức cũng không hiểu cái gì là e ngại hướng về phía cái kia phiến huyết nhân q u á i vật liền rết đi qua như vào chỗ không người mà lục trường sinh cũng theo sát phía sau chỉ thấy hắn một tay cầm phủ tay kia huy động từ điện phá ma đao hướng về phía trước không ngừng l o ạ n chạm những cái kia huyết nhân thực lực vốn là cùng lục trường sinh tranh l ệ n h rất xa lại thêm quỷ tràng suy yếu phía dưới chỉ cần một điểm nội khí đem ánh đao k h ô n g chế tại khoảng một t r ư ợ n g một đao xuống dưới cũng có thể nhẹ nhóm đem mấy cái huyết nhân trực tiếp một đao hai đầu biết bao t h ư n g khoái lục trường sinh một bên ra sức chém giết nhưng trong lòng vẫn hồi tưởng đến vừa mới cái kia đạo theo chính mình trong đáy lòng truyền lại là có đủ rung động ai có thể nghĩ tới cái này trôn giấu tại thảo nguyên tri địa q u á c vật trước kia lại là thảo nguyên thần mà hắn nói tới từ góc độ nhất định đến xem chính xác như thế bất kể từ thánh nhân hay là đầu đường h è n bọn tên ăn mày là người liền sẽ có tham lam tháp ba đ ứ c yêu thú này ăn nghỉ dưới lòng đất căn bản không có sức đi ra ngoài hại người nhưng lại che giảm a n g mọc vẫn có người tham lam chủ động tìm tới cửa tựa như là cái tia trong chuyện thần thoại xưa giảng thuật nếu như vẹn vẹn cầm đi kim cái túi như vậy nữ thần cũng không trách tội con của nàng có thể con của nàng nhưng lòng tham không đấy muốn liền thức ăn cùng nhau lấy đi những cái kia người tham lam không phải là không như thế đâu nếu như bọn hắn chỉ lấy đi vào một cái mì vắt liền chỉ biết hấp dẫn ra một cái máu kén bên trong quái vật chỉ cần bỏ ra trí không nhất định cùng dũng khí liền có thể thu hoạch được chút ít kinh tệ nhưng tham lam là vô tận bọn hắn muốn có được càng nhiều liền sẽ không ngừng ném ra ngoài mì vắt tất nhiên trong thần thoại thần cấp tư tháp đều thu đến trừng phạt chịu đựng mười p h không không không n ă m vắng vẻ những người này hóa thành tháp ba đức chất dinh dưỡng chẳng lẽ không phải là bọn hắn vì chính mình tham lam c h ỗ trả giá cao a lục trường sinh tâm bắt đầu có chút dao động nhưng h ắ n cũng không có phát hiện chỉ là bởi vì những cái cơ h ộ i là rét không hết bởi vì cho dù là hắn đem bên trong một cái chặt thành một nửa hai cái này một nửa huyết nhân cũng sẽ hấp thu cái kia suối máu bên trong dũng manh tiến ra sền sẽ hết u y dịch lần nữa chia ra thành hai cái hoàn hảo phổ thông huyết nhân mà lục trường sinh kinh hỷ phát hiện lấy thực lực của hắn bây giờ tăng thêm t ử điện phá ma đao thượng binh lưới đao minh văn uống máu hiệu quả cơ hồ là có thể không hao phí bất luận cái gì tiêu hao liền có thể ở nơi này vô hại đánh g i ế t cái này giống như thủy chiều huyết nhân quái vợt đây chính là cái cơ hội tốt lục trường sinh trong tay đao thế tung bay chỉ thấy theo cái kia từng cái huyết nhân nga xuống những cái kia mấy trăm điểm mấy trăm điểm dương năng cùng lần lượt c h ả ma số lần liền bắt đầu điên cuồng l o ạ n động mặc dù chậm chạp nhưng là cực kỳ cấp tốc cùng ổn định hắn đoán chừng nếu như dựa theo cái này sức mạnh quét xuống nói không chừng thật có thể thu hoạch hơn mười p không không không thậm chí hơn một trăm p h không không không dân năng đây thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã dần dần tại đây phương vũ trong lúc đó lục trường sinh hai mắt dần dần nhiễm lên một vòng quỵ dị màu đỏ bất chi bất giác trong đầu của hắn cũng không có cái khác tưởng nghiệm liền như giữa thiên địa chỉ còn lại này huyết sắt chiến trường mà mỗi đánh giết một tên huyết nhân quái vật mang đến lực lượng tăng trưởng k h á i cảm cũng làm cho hắn đắm chìm không th tựa như là tại ma quỷ bảo gặp cái kia t h á n h từ lúc lục trường sinh vậy mà lại một lần nữa nhập ma nội khí dâng trào ở trong người trong kinh mạch lung tung nhảy lên tuần mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn mang đến cho hắn lực lượng mạnh hơn nhưng nếu như thời gian dài tiếp tục giữ vững tất nhiên sẽ tạo thành kinh mạch khó mà bù đắp tổn hại thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh nguy rồi lục trường sinh đột nhiên tỉnh táo lại nhưng lần này hắn cũng đã đem trong đáy lòng một con kia đại biểu cho tham lam cùng quái vật phóng ra cho dù là hắn nghĩ lại đoạt lại quyền khống chế thân thể cũng không phải chuyện một sớm một chiều lục trường sinh thầm cười khổ đây chính là tham lam a để cho người ta khó lòng phòng bị hắn vốn cho là mình cũng sẽ không trúng chiêu nhưng người nào từng muốn v u i lấp ở bên trong hắn tâm chỗ sâu không phải đối với tiền tài hoặc là nữ sắc tham lam mà là đối với lực lượng khao khát theo hắn đi tới cái này khắp nơi ẩn giấu đi nguy cơ thế giới về sau liền quá khát vọng mạnh lên theo bùn giếng thôn đi ra đến nam dương t r ấ n bắc thủy quận thậm chí bắc hà phủ hắn chỗ đi mỗi một bước trên đường đều tràn ngập đối với dương năng cùng c h ả ma số lần tính toán tỉ mỉ mà vừa mới cái này tháp ba đức đầu tiên là lợi dụng chuyện xưa của hắn để cho mình tâm lý phòng tuyến sinh ra dao động sau đó liền chế tạo đơn giản như vậy hảo cảnh có thể chính mình cũng không có nhìn tấu những này huyết nhân quái vật ngay từ đầu thời điểm chính xác mỗi một cái có thể làm cho mình thu hoạch được dương năng cùng chả ma số lần có thể thẳng đến bọn chúng bắt đầu chia nước mọc thêm những vật kia chính là trộn lẫn tại trong chân thực huyết ảnh nhìn như chính mình chém giết mấy ngàn kỳ thật căn bản không có nhiều như vậy hệ thống bên trong dương năng cùng chả ma số lần cũng chỉ là phân biệt tăng trưởng 0 đến mười p không k h n g k h ô n điểm cùng 200 lần mà thôi cho ta bảo vệ a giờ phút này nếu có người có thể nhìn thấy lục trường sinh bây giờ hai mắt cực kỳ quỷ dị lại là một nửa đỏ tươi một nửa trắng sáng đây là hắn đem trong linh đài linh lực cùng tinh thần lực thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn biểu hiện hắn hiện tại chỉ có thể dùng một điểm cuối cùng tỉnh táo ý thức bảo vệ chặt ở linh đ à i cùng bản tâm không nhận c ố này tà lực từng bước xâm chiếm sau đó chầm rãi đem mình đã dối loạn kinh mạch giãn ra tới nhưng đây là một cái cực kỳ phức tạp cùng thống khổ quá trình đối với linh lực cùng thân thể tiêu hao rất nhiều nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào lục thần cảnh người tu đạo đến đều cơ hồ làm không được nhưng lục trường sinh nhưng cũng có thể dựa vào hắn siêu cường tinh thần lực cùng linh lực tốc độ khôi phục nỗ lực kiên trì、Sắc、mặt hắn chẳng bệnh toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi ướt nhẹp thần t ấ u bởi vì hắn không ngừng cùng mình đối đầu kháng cho nên vẫn ở trong chiến đấu thân thể hiện ra một loại cực kỳ v ặ n b ẹ o tư thái thật giống như động kinh nhưng có thể nhìn ra theo lục trường sinh cố gắng bộ thân thể này cũng ngay tại từ từ khôi phục hắn khống chế nhưng ngay tại hắn lại chém giết mấy cái huyết nhân q u á i vật về sau d ị biến lần nữa phát sinh nhưng chỉ thấy hắn trôi này từ điện phá ma đao bên trên cũng sáng lên một vòng yêu dị đỏ tươi sau đó chính là mặt khác một cỗ c u ầ n bão khát máu ý chí vọt thẳng hướng lục trường sinh linh đại thất bại trong c ă n t ứ c lục trường sinh đã vừa mới thu phục đất đai bị mất cơ hồ trong nháy mắt liền bị cỗ này c ù n nhiệt sao động bao phủ nhà rột còn gặp mưa a lục trường sinh trong lòng siết chặt chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm của tới chuyện được đăng bởi hì không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một t r ư ờ n g ba trăm linh bảy ba trăm linh năm trần lao h i ể u y c ố này cảm giác nguy hiểm là đại biểu cho đối tử vong sợ hãi cùng đối với mình sẽ phải lưu lạc thành loại kia không có ý thức chỉ biết là giết chóc hoặc là tham lam huyết nhục quái vật không c a m lòng nhưng lục trường sinh biết vừa mới hắn vì chống lại tháp ba đức t à lực đã hao phí quá nhiều tinh thần lực bây giờ thật sự là đã cơ hồ đến mức đèn tạ dầu là không thể nào còn có dư lực đi chống lại cỗ này quần bảo ý niệm đây là từ điện phá ma đao ở trang bị minh văn uống máu sau mang đến tác dụng vụ bình thường không có cái gì chỉ cần linh lực gáp chế là được nhưng từ điện phá ma đao chính xác đã biến thành một thanh khát máu yêu đao đang không ngừng hấp thu những sinh vật kia năng lượng tiếp tế tự thân thời điểm bọn chúng sau khi chết mang theo án niệm khó tránh khỏi sẽ quanh quẩn tại trong đao tựa như là một đầu tùy thời chờ phân phó giá n độc tùy thời chuẩn bị tại giai đoạn khẩn yếu nhất đi ra cắn lục trường sinh một ngụm còn có thể làm sao phải chết sao mắt thấy chính mình linh đài chỗ chung q u n h đã dần dần nhiễm lên máu tanh màu đỏ một khi chờ cái này bôi màu đỏ triệt để đem linh đài bao trùm về sau Cái kia cho kia đại kim la dù là trong i ê n t n cũng cứu không thế, trường được mình. sinh một bên a t ú đem sở hữu l i nháy lực tạo thành 3 tầng màu trắng màu vâng s n cùng linh、đài. Trong g gắt gao sau bảo vệ mắt trong lòng lóe qua vô số lộn xộn suy nghĩ có thể liền coi hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm nhưng trong lòng đ ố n g nhiên dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu nhưng lại cần hắn b ư ớ c lên một chút nguy hiểm đó chính là đem sau cùng linh lực theo cái này do t à lực biến thành màu máu trong vòng vây đột phá đi ra ngoài thức tỉnh hát q ố c tấn liêu mạng dù sao cũng là một lần chết dù sao cũng tốt hơn cứ như vậy bất tức ức mắt nhìn thấy cái kia màu màu rất nhanh liền đem chính mình tầng kia màu trắng v ầ n g sáng đột phá một tầng trong lòng của hắn quét ngang dứt khoát đem cái này màu trắng v ầ n g sáng toàn đ ộ ngưng tụ thành một đạo sắc bén dây nhỏ sau đó dùng tận một điểm cuối cùng ý thức trực tiếp liền bắn về phía h ắ c có tấn trần lao tiên sinh theo cuối cùng này linh lực c ũ n g tiêu hao hầu như không còn lục trường sinh chỉ cảm thấy linh đ à i chỗ một trận k h ô n ó n g những cái kia đỏ tươi t à lực phảng phất ngập trời làn sóng ma của tới cơ hồ trong nháy mắt trong óc của hắn liền chỉ còn lại rết chóc chiếm hữu đói bụng mấy cái vốn là bắt đầu cuối cùng không biết qua bao lâu cũng không biết xảy ra chuyện gì. liền như giữa thiên địa hỗn độn một mảnh thời điểm đ ố n g nhiên có nhỏ bé ý thức lục trường sinh giống như nghe thấy có người đang gọi tên của hắn thanh âm này từ xa mà đến gần theo dần dần không thể nghe thấy từ từ càng lúc càng lớn tựa như là t r u n g lớn theo bên t a i của mình g õ vang lục trường sinh lục trường sinh ngày ngươi cái bố khỉ chính ngươi chết thì bỏ qua suýt chút nữa đem lão phu cũng đánh chết tỉnh lại đi lục trường sinh ý thức dần dần tỉnh táo đây là hắn linh đ ạ i sao chỉ thấy cái kia do tinh thần lực cùng linh lực chỗ cộng đồng huyện hóa bạch ngọc linh đài giờ phút này khắp nơi dính màu đỏ huyết khí h lục, lục,、like. lục trường sinh cực ả m giác được c thắng hắn gái kia cố linh lực tại xuyên qua tầng tầng trở ngại về sau cuối cùng đã tới hắt cốt ấn bên trong thành công thức tỉnh trần lão nhưng đợi đến trần lão thao túng hắn tàn hồn lúc chạy đến lục trường sinh linh đại đã bị cái kia tả công chiếm linh chín thành cơ hồ đã đến hết cách xoay chuyển cấp độ nhưng cũng chính là hắn trần tam bình đối với hồn phách cùng linh đài bản thân nghiên cứu trình độ v ừ a xa cùng cảnh giới tu sĩ hắn tự nhận ở phương diện này đừng nói là cùng hắn đồng phẩm cấp thông linh cảnh người tu đạo liền l à lại hướng lên cho dù là nhật du cảnh đại tu đạo người cũng chưa chắc có hắn nghiên cứu khắc sâu cho nên hắn tài năng lấy tàn hồn thân thể mượn nhờ lục trường sinh linh đài bản thân một điểm cuối cùng thần thức dùng một loại tên là rõ ràng thần cam lâm tri pháp đem những cái kia tả lực tạm thời loại bỏ ra trong linh đài nhưng hắn dù sao chỉ là tàn hồn cho nên cũng chỉ có thể làm đến mức này Còn lại, liền cần ngươi những ngày qua dùng linh lực tự mình thanh trừ trần tam bình thản nhiên nói nhưng lục trường sinh nhưng trong lòng thì khó nói lên lời cảm kích h ắ n ở trong lòng yên lặng không người nói trần lão ngài lần này đã cứu ta một mạng tiêu hao cũng không ít đi ngài nhanh trở về xương đen trong nhẫn nghỉ ngơi lấy lại s ứ c ngài yên tâm sẽ có một ngày ta nhất định sẽ đi hấp điện cho ngươi đòi một lời giải thích lục trường sinh trong lòng âm thầm thể được ngươi có phần này tâm liền thành rồi bởi vì chỉ là tại ngươi trong linh đài xuất hiện không cần ném huyễn thành thực thể công kích người khác cho nên ta tiêu hao không nhiều trần tam bình khôi phục ngày xưa bộ kia lười biếng vẹ mặt sau đó nhìn về phía lục trường sinh hỏi trước ta nâng ngươi làm sự tính khắc đâu cái kia sáu cái đặc thù d ư ợ c thảo góp nhặt bao nhiêu h ả nha trần lão bây giờ đã thu thập được quỷ mẫu lệ tinh nguyện diệp theo đời đời kinh doanh dược thảo đồng phương ra dược s ư nói thực tâm có cũng tại trong thảo nguyên ta lại cho ngươi chú ý một cái lục trường sinh có chút ngượng ngùng trả lời dù sao lâu như vậy đi qua để thu thập những tài liệu kia chỉ thu thập đến hai loại nhưng chính như đông phương phải nói n đây đều là cực kỳ ít lưu ý vắng vẻ của thảo hắn cũng có chút hiếu kỳ trần tam bình đến cùng để cho mình thu thập đến còn muốn giao cho tinh nguyện tông một người ừ, chính xác. thực tâm có ngay tại trên thảo nguyên ta lúc đầu cũng nghe nói sáu cái trong đó ngươi tìm tới một nửa lấy thực lực ngươi bây giờ cũng coi như hay là để ý không nghĩ tới trần tam bình ngược lại là còn thật hài lòng lục trường sinh lại tính thăm dò hỏi trần lão ngài để cho ta đi tìm tinh n g u y ệ t tông dư ngọc giao nàng là ai à? còn có ngài theo tinh n g u y ệ t tông quan hệ là sau đó hắn lại đem chính mình khả năng đắc tội trần xuyên chuyện nói ra nghe nói hắn vị trí tô n g môn liền là tinh n g u y ệ t tông trần xuyên kinh thành trấn gia trần tam bình những mày tức ự hồ s u thời kỹ nửa n g đi, cái cái đi điểm không còn sớm cùng với ngươi là lưu lộ t h i ê n đi vậy cũng thật là một vị dây người tối thiểu lao phu ta mặc cảm năm đó liền là cha mẹ ngươi vậy không nói ta cần phải trở về dần dần hắn mở to mắt hướng t h u n g quanh nhìn lại chỉ thấy giờ phút này chung quanh đã là bừa bộn một mảnh chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một chương ba trăm linh tám ba trăm linh sáu ban thưởng tăng lên đây là vừa mới cái tia màu máu hang động sao chỉ thấy bốn phía đều là bị đao khí cắt ra cực lớn chỗ thủng sền xét huyết sắc dịch thể bốn phía dâng trào mà những cái kêu huyết nhân quái vật bằng không toàn thân tứ chi không được đầy đủ miễn cưỡng sống sót bằng không liền trực tiếp bị lục trường sinh đao khí chặt thành m ả n h vỡ lưu lộ thiền không hổ là cảnh giới cao người cũng không biết hắn dùng phương pháp gì căn bản không cần tiêu hao trong cơ thể mình linh lực tại xung quanh người hắn màu máu chất n h ầ y trôi nổi tạo thành một vòng tầng bảo hộ mà những cái kêu huyết nhân quái vật tựa hồ liền coi nó là thành là người một nhà căn bản không có đối với hắn phát động bất luận cái gì tập kích diệp lam bọn hắn tình huống bên kia thì là không tốt lắm ngoại trừ nàng cùng xa già nhắm mắt lại miễn cưỡng ngăn cản dụ hoặc bên ngoài cái khác mấy tên chiến sĩ cho dù bọn hắn là tâm trí kiên định tử sĩ nhưng vẫn là tránh không được bị chỗ chi phối đã có một nửa hóa thành tham lam tôi tớ cứ như vậy bọn hắn c ơ hội là chỉ có thể dựa vào thân pháp du đấu tận lực không bị càng ngày càng nhiều quái vật chỗ vây quanh hay là muốn trước xử lý trước mắt lục t r ư ờ n g sinh thu tầm mắt lại mà liên tại hắn chinh phía trước là một cái so với bình thường huyết nhân quái vật phải lớn gấp hai gia hỏa đầu đội màu vàng vương miện g một tay cầm một cái túi tiền tay kia thì là cầm vừa mới lục trưởng sinh theo suối máu vị trí gặp yêu châu không chỉ có toàn thân bao trùm lấy h u y t ư ơ n g bộ mặt căm hận đáng sợ trên lưng của hắn còn có một đôi màu đen cánh thịt chỉ có điều đây đối với cánh thịt từ giữa đó một nửa bị một đạo màu vàng tựa hồ giống như là sợi tơ cùng một thứ chăm chú khâu lại ở đại biểu cho hắn vĩnh viễn bị khốn ở lòng đất này lại vô thượng đi khả năng đây chính là tháp ba đức chân thân lục trường sinh hai mắt ngưng tụ đối phương cũng lấy vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem chính mình hắn cũng không dám tin tưởng lục trường sinh vậy mà có thể bằng vào lực lượng của mình theo tham lam trong luân hồi tránh thoát đi ra hắn rõ ràng vừa rồi kém một chút liền khống chế được thực lực này nhân loại mạnh nhất người là thế nào làm được quái vật t i ê mở miệng Thanh lục trường sinh trầm giai nói sau đó hắn đem từ điện phá ma đao nhấc lên cái này tháp ba đức chủ yếu thực lực đều tập trung tại nó đối với người tinh thần mê hoặc phía trên nhưng hắn nhưng lại không biết là bảo vật của mình ở đây thế nhưng là một cái so với hắn càng hiệu hồn phách chi pháp lão quái vật nhìn hắn bây giờ này tấm bộ dáng yếu ớt đoán chừng vừa mới bị trần lão dạy bảo không nhẹ lục trường sinh linh lực mặc dù đã tiêu hao hầu như không còn nhưng là nội khí bởi vì uống máu hiệu quả nguyên nhân cho nên còn có chí ít một nửa trở lên đầy đủ chính mình dùng r a ngũ h ổ điệp lãng đao đạp bước hướng về phía trước lục trường sinh giống như là sấm xét sông thẳng hướng cái kia tháp ba đức làm rét tới hắn mặt thời điểm vô số huyễn tượng lần nữa theo trước mắt xuất hiện nhưng lần này lục trường sinh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lại thêm hắn trong linh đài giờ phú giống một đao tiếp một đao lục trường sinh trùng điệp cắt tại trên lồng ngực của nó nó thống khổ gào thét một tiếng lập tức vô số màu máu chất nhảy phun ra ngoài nhưng cùng những cái tiêu huyết nhân quái vợt cũng không lâu lắm vết thương này lại lần nữa bị màu máu chất nhảy trô khép lại quả nhiên dùng bình thường phương pháp không cách nào giết chết hắn nhưng là lục trường sinh đem đao thế hơi một tay giờ phút này đã trồng đầy ba mươi tầng chiến ý đao mang của hắn cũng do thuần túy màu tím mang theo từng đạo đỏ ngầu dây tóc h o à n g loạn chiến ý quỷ thân kinh lục trường sinh trên người đột nhiên buộc phát ra một đạo cực kỳ cường thịnh u y áp cỗ này vô hình khí thế cho dù là để cách xa bên ngoài hơn mười triệu những cái kia huyết nhân quái vật thân hình đều là hơi chậm lại sau đó chỉ thấy hắn tại vung đao mà ra đồng thời đem sau lưng ba lô đột nhiên kéo một phát mở bên trong vẩy ra một mảnh sớm đã chuẩn bị xong màu trắng bột mì liền rơi vào mặt đao phía trên một đạo màu đỏ tím cường thịnh ánh đao l o a lên thẳng tắp theo cái kia tháp ba đức chân thân nơi tim xuyên qua lập tức không chỉ là màu máu chất nhầy nổ tung mà ra mà những cái kia chất nhầy lại nghĩ hội tụ thành nó thời điểm bột mì bên trên phản p giống giống. Bộ bột là n ó mì đối với huyết nhân hiệu quả đặc biệt lục trường sinh đã sớm phát hiện mặc dù trong mối vẫn không có cách giải nhưng vừa mới ngay tại hắn vì công phá trong lòng của mình phòng tuyến nói ra hắn vẫn vì thần trị cố sự lúc lại nghĩ tới vừa mới lưu lộ thiền chỗ nhắc nhở chính mình lời kia một vật sinh liền sẽ đối ứng một vật diệt chỉ cần ngươi có thể nhìn ra cái này chấp h nhiệm cùng cái gì có quan hệ tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng nó như cũng không cam lòng chấp h nhiệm cũng là bởi vì muốn trộm lấy lương thực không thành mà bị chúng thần thẩm phán đến tận đây cho nên cái này phổ thông bờ mì mới có thể trực tiếp thiêu đốt hắn dựa vào sống sót chấp h nhiệm chúc mừng túc chủ chém giết thống l ĩ n h cấp y ê u vật chấm luân tháp ba đức dương năm một nghìn không chạm a số lần một khen thưởng thêm c h ạ ma số lần năm trăm treo máy ban thưởng hệ số tăng cao treo máy ban thưởng vật phẩm mới tăng cơ sở pháp bảo tài liệu l u y ệ n chế ngũ hành binh khí thuộc tính minh văn trên mềm dao long gân t ợ t lặt mạ sữa tắm hệ thống nhà kho mở rộng năm trăm không gian gia tăng một cái đạt điểm lần này thu hoạch không nhỏ lục trường sinh chỉ là nhìn liếc qua một chút trong lòng chính là vui mừng không chỉ có dương năng c h ọ n vẹn thu hoạch một mươi điểm trọng yếu nhất là chính mình một mực không sao cả tiến bộ trả ma số lần lần này vậy mà c h ọ n vẹn tăng lên năm trăm điểm đến hơn một sáu cách lần sau giai đoạn ban t h ư ở n g chỉ có không đến gần một nửa khoảng cách hơn nữa còn có nhiều như vậy mới tăng treo máy vật phẩm bất quá bây giờ tình hình khẩn cấp lục trường sinh ngược lại là không có nhìn kỹ theo hắn đem cái kia tháp ba đ ư c chém g i ế t về sau n à y huyết sắc hang động toàn bộ đều giống như mất đi chất dinh dưỡng đoá hoa cái kia vốn là còn rất có sáng bóng huyết lục bắt đầu khô héo co vào hình thể của nó cũng không biết lớn bao nhiêu theo cái này từng khối cực lớn thịt t ố i ô xì hóa toàn bộ dưới mặt đất nơi này cũng là bốn phía đổ sụt đi mau đuổi theo ta lục trường sinh cầm lấy trên mặt đất yêu châu mấy cái bước xa liền vào tới từ điện phá ma đao ngang một trạm những cái kia phổ thông huyết nhân quái vật vốn là không phải đối thủ của hắn lại thêm bây giờ mất đi chủ thể huyết nhục duy trì cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành cho tản chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của t ạ n tủ vẹn vờ nở cờ một chương ba trăm linh chín ba trăm linh tám phỏng đoán ô ô minh xa cốc gió ở trong đêm càng thêm t ấ u xương đây là tám chín tháng nghe nói nếu như chờ đến mùa đông cái này mình xa cốc bên trong ấm áp thậm chí trên thảo nguyên yêu thú đều chịu đựng không nổi lục trường sinh bọn hắn theo lúc đến đáy giếng bỏ lên giờ phút này già xa bọn hắn một chuyến ngoại trừ nàng bên ngoài chỉ còn lại không đến ba người còn lại không phải bị cái kia huyết nhân quái vật giết chết liền là cũng trầm luân tại tham lam trong dục vọng v i n h viễn dài trôn dưới mặt đất lại nhìn trước mặt cái kia một mảnh cực kỳ trống trải địa phương giờ phút này cũng là long ra một khối bao lớn đó là tháp ba đức thi thể bởi vì thân thể mục nát bành trướng mà lộ ra mặt đất vậy cũng thật là hưng vĩ diệp lam môi đỏ k h ẽ nhếp có chút ngây người người có thể tưởng tượng một tòa màu đỏ thắm núi thịt trồng chất tại trước mặt là một loại gì cảm g i á ca lục trường sinh bọn hắn giờ phút này đối mặt liền là thứ này tháp ba đức bản thể mặc dù nhỏ nhưng bởi vì hắn đối với huyết nhục cùng thức ăn tham lam bản tính. dẫn đến đi ngang qua minh s a cốc tất cả nhân loại thậm chí là động vật đều sẽ chịu đến hắn mê hoặc sau đó biến thành trong thân thể của hắn chất dinh dưỡng trên trăm năm đi qua liền tạo thành bây giờ rung động hình thể bất quá hình thể lại lớn bây giờ cũng là một co quắp thiết chết đám người nhìn ra ngoài một hồi thấy không có gì d ị động về sau liền cũng thu hồi ánh mắt bọn hắn vừa sợ vừa mệt lại nghĩ đi đường là không thể nào cho nên chỉ có thể phụ cận tìm một chỗ tránh gió khe núi đơn giản đỡ lấy mấy lều vải đống l ử a lại đốt diệp lam đem một khối kẹp lấy hong khô thịt khô bánh khô đưa cho vừa mới băng bó kị vết thương xa giả nói khẽ ăn trút Mặt mũi trên loại nói của có nàng bên trên có loại không đây ư ợ c bi ai vẻ là ầ n n y chết á c c nàng tổng tám tên huynh đệ Mặc di ù ở r ậ t cái thương ngay từ đầu muốn bị sa già phái đến đại giếng gọi là tăng mục thảo nguyên chiến sĩ đem hắn nhuộm đầy máu tươi áo cởi ra phía trên bầy đầy lang g i a n g dây c h u y ể n màu đen ngọc thạch thậm chí còn có một cái dùng hàng mây t r e lá chế thành đồng t â m kết các loại thiếp thân nhỏ vù ụ vạt hắn dùng hai tay nâng cung cung kính kính nâng ở diệp l a m hai người trước mặt nhưng khi hắn trông thấy lục trường sinh một bên thành thơi thành thơi phảng phất mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn lưu lộ thiền lúc hắn có chút tức giận cả giận nói người đại tấn quả nhiên chính là người đại tấn vừa mới ngươi chỉ cần ra tay các huynh đệ của ta sẽ không phải chết lưu lộ thiền không nói gì chỉ là dùng ánh mắt hơi liếc hắn một cái lập tức ta ngục trong lòng liền sinh ra một loại phảng phất chính mình cả người này m thật tang chỉ mục quả quả, ta ta ta ra, ta ra xa hay là muốn tỉnh táo hơn một chút nàng mặc dù không hiểu lưu lộ thiền trong miệng lời nói có ý gì nhưng nàng rõ ràng đối phương không phải người trong thảo nguyên là đời đời đối địch với chính mình tấn người không có nghĩa vụ xuất thủ cứu bọn hắn nàng tiếp nhận cái này mang máu vài bảo sau đó trang trọng đưa cho diệp lam nơi này diệp lam địa vị cao nhất quý do nàng đến đưa tiễn những n à y các chiến sĩ là lựa chọn tốt nhất diệp lam một tay tiếp nhận bài b ả o tay kia từ bên hông lấy ra bội kiếm sau đó cắm vào trước đống lửa từng kiện đem những cái kia các chiến sĩ di vật đặt ở trong lửa đốt cháy đại biểu cho bọn hắn sẽ cùng thế giới này không cái gì liên quan đây chính là thảo nguyên các chiến sĩ nhân sinh bọn hắn khi còn sống như c ỏ rác h è n mọn thậm chí liền họ tên đều chưa có người biết nhưng lại che kín thảo nguyên sở hữu đất ngay giết chết quái vật kia chúng ta đ a n hạc tộc hội nhớ k ỹ ân tình của ngươi diệp lam làm xong những n à y nghi thức về sau mới nhìn hướng lục trường sinh thản nhiên nói có lẽ là bởi vì chết đi những người này nguyên nhân nàng đối với lục trường sinh vốn là điểm này nói không rõ ràng xoắn suýt tình cảm hoàn toàn biến mất giọng nói cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh ngươi theo cái kia yêu thú trên người có phát hiện gì sao liên quan tới hắc điện chế tắc những cái kia hồn phách quái vật diệp lam thấy lục trường sinh không nói chuyện liền tiếp theo hỏi đây là các nàng cùng tháp ba đức giao chiến nguyên nhân chủ yếu nếu như không có phát hiện gì lời nói vậy những n à y thảo nguyên chiến sĩ chết liền thật quá h o a luồng Có chỗ phát hiện. lục trường sinh mở to mắt hắn mới vừa từ đáy giếng đi lên về sau vẫn tại đ i ề u tức h ồ i phục mặc dù trần tam bình đem cái kia cố tà t khí theo trên linh đài đổi ra ngoài nhưng lại càng thêm p h i ề n phức những cái kia tà khí giống như là chia thành tốp nhỏ cần chính mình hấp thu tự nhiên linh khí sau đó một chút xíu đưa chúng nó l u y ệ n hóa dứt lời lục trường sinh cũng không che giấu liền đem viên kia yêu châu lấy ra ngoài vừa mới tại máu quật bên trong tia sáng quá m ở nhìn không cẩn thận bây giờ xem xét lại là có thể phát hiện hạt trâu kia trên nửa mặt lõe lên yêu dị hào quăng màu đỏ mà xuống nửa mặt thì là lù mờ ảm đạo đây là cái kia tháp ba đức yêu châu nhưng lại mất đi một nửa lực lượng mà lại cái này tháp ba đức lai lịch các ngươi rõ ràng a hắn là trên trời thần chỉ bởi vì tham lam mới bị phong ấn tại phía trên mặt đất cho nên ta hoài nghi cũng không phải là chỉ có chỗ này có tháp ba đức trên thảo nguyên hẳn là còn có mặt khác một chỗ lục trường sinh thản như nói n trong hệ thống cho ra nhắc nhở là đánh g i ế t trầm luân tháp ba đức loại này phía trước tăng thêm tiền tố tình huống cũng không nhiều mà lại viên này yêu châu cầm trên tay liền cảm giác được một cốt như có như không liên hệ chính xác diệp lam chân mày hơi nhữ lại kỳ thật ngày đó ta đang nghe ngơi nhóm nói đến thời điểm liền cảm thấy nghi ngờ bởi vì các ngươi cái kia thế tử nói tới tháp ba đức truyền thuyết cùng ta nghe nói không giống nhau lắm ta một mực tưởng rằng loại này truyền thuyết bởi vì niên đại xa xưa quan hệ cho nên lưu truyền tới có sai lầm nhưng hiện tại xem ra trên thảo nguyên liên quan tới tháp ba đức truyền thuyết nhưng thật ra là hai p h ậ n cái này đúng rồi tháp ba đức là đối tiền tài cùng thức ăn tham lam hóa t h ầ n tất nhiên cái này tháp ba đức trên người là đối thức ăn tham lam cái kia căn cứ phỏng đoán hấp điện đám người kia hấp thu lực lượng hẳn là một cái khác tháp ba đức trên người liên quan tới tiền bạc lực lượng cho nên chỉ cần có thể công kích đến những cái kia huyết đục khôi lỗi trên người như vậy tại binh khí chế tạo càng thêm bên trên một chút b ộ t vàng hẳn là liền có hiệu quả lục trường sinh nói ra suy đoán của mình phát hiện này lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên lần này tuy nói không có trực tiếp phát hiện nhưng chính xác suy đoán thành lập căn cứ giả xa đạt được tin tức thảo nguyên bách tộc bên trong dũng sĩ còn có rất nhiều là ủng hộ d i ệ p mục hãn chỉ là khiếp sợ những cái kia bất tử hốn phách cục thị t quái vật giờ phút này tìm tới tên của bọn hắn c ử a cái kia muốn chiến thắng bọn hắn đoạt lại thảo nguyên cũng không phải là không thể được chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng vẹn vờ nở một chương ba trăm diệp lam đám người kích động tâm hơn nửa ngày mới bình phục lại đây là một cái trọng đại phát hiện nhưng muốn áp dụng lại cũng không là rất dễ dàng dù sao bây giờ phụ thân của mình bị bọn h ắ n khống chế ở mã hà nơi đó phòng ngự a ông tùm trên thảo nguyên từ trước đến nay trọng nam kinh nữ nếu chỉ là mang như thế một tin tức trở về lời nói chỉ sợ không đợi các nàng tụ lại nhân mã áp dụng kế hoạch trong khoảnh khắc liền sẽ bị những cái kia phản đối tộc trường bắt được ra xa ta chuẩn bị đi tiên tổ lăng mộ chỉ có từ nơi nào đạt được tiên tổ tán thành tài năng một lần nữa kêu gọi bất tộc diệp lam t h ấ p giọng đem mục đích của chuyến này nói ra giờ phút này trong mắt của nàng gắt hừng hực hy vọng chi quang ra xa tự nhiên con người lấy nàng từ nhỏ cùng diệp lam lớn lên đến quan hệ tự nhiên không thể chối từ mà lại nàng bây giờ đi về cũng là đường chết một đầu chỉ có điều ra xa ánh mắt quét về phía bên kia lục trường sinh cùng lưu lộ thiền trong ánh mắt của nàng có chút lo lắng giá tại diệp lam bên thai t h ấ p giọng nói chỉ có điều những n à y người đại tấn không phải tộc n h â n ta để bọn hắn tiến vào t i ê n tổ lăng mộ đã là đại bất kính ta chỉ sợ đến lúc đó tiến tổ trong lăng mộ không chỉ là trôn giấu thảo nguyên các vị tổ tiên linh thể càng là có vô số đếm không hết tài bảo thậm chí là uy lực kinh người pháp bảo binh khí bởi vì lần này cùng tháp ba đức chiến đấu lưu lộ thiền sống chết mặc bây nguyên nhân nàng lo lắng đến lúc đó bọn hắn hội kiến tài này lòng tham hẳn là sẽ không nói thật ra hai cái này một già một trẻ tiên đ i ê n ta hoàn toàn không rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì diệp lam hơi suy tư một chút sau đó thở dài một hơi lắc đầu tại lớn tấn quân doanh lê người lâu như vậy lưu lộ thiền thân phận chân thật nàng đã rõ ràng đây chính là cái thực lực mạnh mẽ lao yêu quái chỉ cần hắn muốn làm cái gì đừng nói là bọn hắn những người này chỉ sợ cũng liền hắc điện người cũng không phải đối thủ mà nàng cùng lục trường sinh trung đụng lâu nhất có thể tâm tư của thiếu niên này nàng nhưng cũng sợ không rõ nàng tự xưng là tướng mạo của mình cũng không t ệ lắm có thể nàng trong khoảng thời gian này cơ hội là cùng lục trường sinh mỗi đêm đều ngủ ở một gian liều vải trong đó kiều diễm có thể nghĩ nhưng hắn nhưng vô dụng mạnh mẽ mà là tuân thủ bản tâm liền thành thành thật thật tại cách đó không xa nhắm mắt tu luyện nếu như là tham tài tốt quyền cái này lục trường sinh lúc ấy hoàn toàn có thể bằng vào thực lực bản thân chuyển ném rõ ràng càng thêm có tiền đồ hoàng thạch phụ tử cần gì phải vì cái này một cái trong triều đình cái đinh trong mắt tiến vương liều sống liều chết càng nghĩ nàng cũng không được ra đáp án nếu quả thật muốn cứng rắn tìm một cái cái này lục trường sinh tự a hồ là một cái người hiệu sát bất kể là đại trận nhỏ trận chiến đều tự mình sung phong phía trước nhất là tại đối mặt quỷ quá i yêu ma thời điểm càng là không lưu tình chút nào nhưng nhìn hắn ngày bình thường cũng là rất thiên tĩnh t r ầ một nhà diệp lam không nghĩ ra dứt khoát liền không lại suy nghĩ dù sao chính mình đã từng là lục trường sinh tù mình tại chính mình là lúc y ê u ớt nhất người này không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chắc hẳn sẽ không đối với mình có cái gì hại tâm t h ố chi nàng cùng diệp lam lực lượng thật sự là quá yếu ớt cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ diệp lam trong lòng âm thầm làm ra quyết định máu của nàng mới là tiến vào tổ tiên lăng mộ duy nhất môi giới đ ố n g lửa một bên khác lưu lộ thiền cùng lục trường sinh đơn độc tìm một cái góc lưu lộ thiền liền trực tiếp làm nói với hắn ngươi khoanh chân ngồi xuống đem tâm thần thu hồi linh đài ta giúp ngươi đem nguyền r i ụ a giải trừ đi ước úc, úc lục trường sinh có chút được sùng ái mà lo sợ nhưng cũng v ã i lạ ngồi dưới đất nói lưu tiên sinh không phải còn chưa có đi tổ tiên lăng mộ sao còn chờ đến lúc đó lưu lộ thiền cười lạnh một tiếng thản nhiên nói ngươi cùng yêu quái kia lúc chiến đấu hao tổn linh lực quá nhiều đã áp chế không nổi cái này nguyền giụ nếu như không phải ta hôm nay thực lực lại tăng lên một mảng lớn đến ngự v ậ t cảnh người tối nay liền sẽ nguyền rủa bộ phát mà chết ngự v ậ t cảnh lục trường sinh trong lòng vừa sợ lại áo ước hai ngày trước hắn còn cũng giống như mình chỉ là lục thần cảnh đ ỉ n h phong cái này không có một ngày công phu liền đến ngự v ậ t cảnh cũng quá để cho người đỏ mắt bất quá mỗi người có mỗi người chính mình đạo hâm mộ không đến lục trường sinh tin tưởng chính mình có hệ thống trợ giúp sớm muộn cũng sẽ đến hắn loại cảnh giới này như thế liền đ a t ạ lưu tiên sinh lục trường sinh nói một câu liền đem tâm thần thu liễm hồi linh đài cũng không lâu lắm theo màn đêm nặng n ề g á n lâm quỷ kia mặt lao thái thái lại bưng treo ngược dây thừng bay ra mà lại quả nhiên như lưu lộ thiền đoán lần này quỷ kia mặt lao thái không tiếp tục giống như là trước đó bị chính dương tông chủ cái k i a đạo kim đan mê hoặc tìm không thấy nam bắc mà là trước đối với lục trường sinh cười gần một tiếng thằng tắp liền từ giữa không trung trôi xuống đem lụa trắng chuẩn bị thắt ở cổ của hắn phía trên vương l ỏ n g người sợ cái gì bên kia lưu lộ thiền t r u y ề n đến một đạo rêu cận thanh âm nói thật ra cảm nhận được cỗ này âm hàn khí t ứ c lục trường sinh trong lòng không khẩn trương là không thể nào dù sao đây chính là quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình nhưng khi hắn sau khi nói xong lục trường sinh liền cảm giác được trên bờ vai chuyển đến một đạo cảm giác c ấm áp lưu lộ thiền một tay khoác lên trên vai của hắn tay kia thì điểm hướng quỷ kia mặt lao thái chỉ thấy hắn một bộ nghiêm trang vẻ mặt toàn thân trên giới vậy mà toát ra một tia màu trắng á n h sáng khí lục trường sinh đột nhiên cảm giác phản phất chính mình lần nữa lại tiến vào cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới chung quanh giữa thiên địa vốn là yên lặng linh khí phản phất như là đùn sôi nước sôi lần nữa sinh động hẳn lên lục trường sinh rung động trong lòng chính mình chỉ là sắt bên hắn liền có thể tiến vào phổ thông người tu trần nghị cũng không dám nghĩ mạnh nhất cảnh giới tu luyện đây chính là vừa dứt lời lại là chỉ thấy quỷ tia mặt lao thái phát ra một tiếng kêu to sau đó kỳ lạ chuyện xuất hiện nàng đầu tiên là toàn bộ thân thể nhanh chóng phân giải hóa thành một đoàn màu đen vật chất về sau liền bắt đầu thứ giai đoạn hai phân giải màu đen vật chất quấn quít và mẹo mấy hút về sau nhưng chỉ thấy cái tia đen đoàn chậm rãi g h a n g ra biến thành một chuyến dùng mạo viết chú ngữ sau đó dùng gió thổi qua liền tiêu tán vô tung vô ảnh t ố t n g ư ơ i có thể đứng dậy lưu lộ thiền thản nhiên nói liền chỉ đơn giản như vậy lục trường sinh ngay xong có chút do dự đứng người lên toàn thân sờ lên lại ngẩng đầu nhìn cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu n g ư ơ i biến thành người khác thử một chút thế gian này có thể bằng vào ta phương pháp giải trừ ngươi nguyền rủa không cao hơn năm người bất quá ngươi máu này nguyền rủa mặc dù quỷ quái nhưng thi triển người thực lực quá yếu bằng không cũng sẽ phí lao phu một chút công phu lưu lộ thiền tức dẫn chừng lục trường sinh liếp mắt bất quá đây đúng là lục trường sinh không biết hàng người bình thường đều chỉ có thể thuận theo t h i ê n mệnh dựa theo thiên địa quy tắc chỉ bố trí tốt con đường mà sống cũng chính là cùng thời gian lưu chuyển là đường thẳng hướng về phía trước nhưng vừa mới hắn sử dụng là ngược lại đẩy thiên địa vận hành quy luật c h i pháp đem quỷ này mặt lao thái quy tắc vận hành một mực ngược lại đẩy lên huyết chú ngôn ngữ giai đoạn này bởi vì không có cái k i a áo đỏ tế tự linh lực ủng hộ cho nên máu này chú ngữ mới lên tiếng mà giải đại đại đạo đơn giản, nhất, nhìn như đơn giản thế nhưng chỉ có chân chính nắm giữ đại đạo người mới có thể sử dụng đi ra chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng vợ nở cờ một chương ba trăm lục trường sinh cũng đồng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều dù sao ai cũng không thích không có việc gì trên đỉnh đầu tổng đi theo cái làm người ta sợ hãi lao t h á i thái hắn cảm tạ lưu lộ tiền cái sau thì là khoát tay á o sau đó lấy một loại ánh mắt dò xét nhìn chăm chú lên lục trường sinh hỏi n g ư ơ i cái kia bảo vật bên trong có phải hay không có ai t à n phách cái này lục trường sinh có chút do dự chính xác người khác có lẽ còn nhìn không ra nhưng vị này chính là thần tiên nhân vật chính mình tại bị cái kia tháp ba đức xâm lấn đến thần hồn thời điểm bị ép theo hắc cốt tấn bên trong giải phóng da trần lao linh p h á c chuyện hắn chỉ cần lưu tâm chú ý hẳn là có thể phát giác nhưng chuyện này chính xác quan hệ đến sinh mệnh của mình a n g uy cái này lưu lộ thiền là địch hay bạn còn không rõ nhưng không cần lo lắng lao phu cái này một cái lập tức liền muốn thoát xác người sẽ còn để ý những này kỳ thật không cần ngươi nói lúc trước hắc điện mấy tiểu tử kêu kêu đánh kêu g i ế t muốn bắt người thời điểm ta liền đã nhìn ra ngươi cùng lúc trước lăng t i ê n cắt có quan hệ lưu lộ thiền thản nhiên nói lưu tiên sinh ngài cũng biết hắc điện cùng lăng t i ê n cắt chính xác ta món kêu bảo vật bên trong có một vị lăng t i ê n cắt tiền bối hôn phách vừa mới ở dưới đất cũng là nhờ có hắn ta tài năng giữ được tính mạng lục trương xin gặp hắn rõ ràng Cũng lục trường sinh thăm dò hỏi mặc dù trần tam bình ngay tại pháp bảo của hắn bên trong nhưng cái này hai lần tới lui vội vàng trần tam bình tựa hồ cũng không muốn nhắc tới lên năm đó cái kia đoạn chuyện cũ cho nên đối với -điện, hắn giải cũng không nhiều hát điện kỳ thật tổ chức cũng không phải là hết sức n g h i ê mật m người ở bên trong cũng không nhiều nhưng cùng năm đó lăng thiên c á c thực lực của mỗi người đều cực mạnh đặc biệt là lấy bốn t h á n h cầm đầu bọn hắn lấy bất đồng t à công n h ậ p đạo trong đó gian khổ và trải qua nguy hiểm so bình thường tu sĩ còn mạnh hơn gấp trăm lần cho nên mỗi một t h á n h thực lực đều cùng ta đỉnh phong lúc năng lực không sai bị lắm cho dù là bây giờ ta như thế nào cũng muốn đợi đến sau ba tháng mới có thể cùng bọn hắn có lực đánh một trận đi lưu lộ thiên châm tư tự hồ đang tính toán hắn cùng cái kia bốn tháng trong lúc đó thực lực so sánh nếu như vậy đây cũng quá mạnh lục trương sinh cảm、khái. nhưng lưu lộ t h i ề n lại nhưng hầu nghi nhìn về phía lục trường sinh trên giới đánh giá một phen sau mới có hơi buồn bực nói chẳng lẽ ngươi thật không phải hai vị kia hậu nhân trên người chính xác không có một tia cùng kiểu ưu thông thiên lục liên hệ kỳ quái kỳ quái thôi lão phu cũng không tâm tình nốt ngươi cùng lăng thiên các hai vị kia các chủ quan hệ thế nào nhưng là bọn hắn thực lực vượt qua tưởng tượng của ngươi đặc biệt là kiểu ưu thông thiên lục môn này đạo pháp tu luyện tới đỉnh cấp lại phối hợp thêm bá đạo ngoại luyện công pháp tuyệt đối là lão phu ít thấy thế gian này mạnh nhất song tu người sử dụng công pháp ngươi tiểu h a nhi này ta nhìn không tệ cũng là đạo vũ song tu như thế nào Không hỏi một chút người Pháp người bên trong một bảo lục o hoặc ra kìa, như thế nào đi lấy tới đây thông nào tiên tới đi đây lấy l cửu sao? Không, không không Hắn cũng không có nâng. có. có Lục trường sinh xoa xoa mồ hôi trên c h á n vừa mới lưu lộ thiền ánh mắt đã qua liền cùng cái kia mặt trắng thư sinh dùng c ử u u thông thiên lục một góc mảnh vỡ đến thi pháp d o xét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều phản g phất trần trụi hiện ra ở trước mặt hắn còn tốt c ử u u thông thiên lục ngoại trừ chính mình đột phá cảnh giới về sau mới có thể lấy ra nhìn nội dung phía sau nếu không thì thời khắc đều là cất giữ trong hệ thống trong không gian mỗi người cũng có riêng phần mình cơ duyên lưu lộ thiền không còn xoắn suýt vấn đề này lục trường sinh thân thể vì đó bung lỏng liền tiếp theo hỏi lưu tiên sinh cái kia giống như là mặt trắng thư sinh loại thực lực đó đâu thông linh cảnh a vài thập niên trước c h ỉ ít cũng có hơn mười vị bây giờ đoán chừng càng nhiều đi cũng không biết cái kia mấy thánh nghĩ như thế nào mặc dù ta vấn tiên h sau thực lực sẽ bắt đầu từ số không nhưng liền phái một cái thông linh cảnh người đến không khỏi cũng quá xem thường ta lưu lộ thiền cười nhạo kỳ thật lúc trước không có lục trường sinh liền xem như hắn rơi vào trong tay đối phương chỉ cần mấy ngày tựa như là bây giờ cái t i a mặt trắng thư sinh mặc dù cao hơn hắn một cảnh giới đ ạ o hạnh nhưng hắn tuyệt đối có lòng tin tùy tiện đánh rất chi điểm này ta ngược lại thật ra rõ ràng một hai lục t r ư ờ n g sinh trầm giọng đáp lưu lộ thiền ở trên thảo nguyên bế quan quá lâu cũng khó trách những sự tình này hắn không rõ ràng sau đó liền đem trần tam bình tiết lộ cho tin tức của mình nói cho hắn bao quát ngoại trừ h ư u thánh bên ngoài còn lại tam thánh cùng h ắ c điện tuyệt đại đa số thành viên đều bị p h o n g ấn l ư u tiên sinh ta không biết h ắ c điện theo ngài là quan hệ thế nào nhưng tất nhiên bọn hắn xuống tay với người một lần liền sẽ có lần thứ hai mặc dù ta thực lực bây giờ còn yếu kém nhưng chúng ta có cùng chung ta đề nghị liên tục lại thu nạp lăng thiên c á t trước kia những người còn lại cộng đồng đối kháng hấp điện lưu lộ thiên nghe xong chấm tư một chút thỏ tay g õ m ộ t cái đầu của hắn cười nói ngươi tiểu tử này ngược lại là không hề giống lăng thiên các đám lao ra kia bộ dáng ý đồ xấu cũng không phải ít muốn để lao phu miễn phí bảo hộ ngươi làm việc cho ngươi hỗ trợ vậy cũng không được hấp điện bọn hắn thực lực mặc dù cưỡng hãn nhưng là trong vòng một năm cũng không làm gì được ta cái gì mà lại ta cùng bọn hắn cũng đều là một chút không có quan hệ đau khổ chuyện cũ năm xưa không muốn nhắc lại lần này ta trở về đại tấn triều ngoại trừ còn chính dương tông cái kia lão ngữ cái mũi một cái nhân tình bên ngoài. Ta chỉ lục à nghị bốn phía đi một chút, đi vùng đất không biết nhìn phía chút, chút thôi. biết đi đi đất một một l trường sinh nghe hắn k i thần thần muốn à y t dẫn hắn đi liền là cùng tiến cựu lũ thông tiên lục ghi chép có quan hệ cái kia chín cái bí cảnh ngẫm lại lúc trước cái kia sương trắng bí cảnh rung động đây tuyệt đối là bất luận cái gì phong cảnh đều so sánh không được kể từ đó đã bán cho hắn một cái nhân tình lại có thể mượn nhờ lực lượng của hắn tại trong bí cảnh có thể đi càng xa có thể nói là một công đôi việc đương nhiên cụ thể áp dụng cũng là muốn quan sát cái này lưu lộ thiền một đoạn thời gian xác định hắn cùng hắc điện không có bất kỳ cái gì liên quan mới được mà lại dù sao vừa mới chính mình cũng không có thừa nhận có cựu hữu thông t i ê n lục thật tiểu tử ngươi có thể mang ta đi địa phương tốt gì lưu lộ thiền có chút nghi ngờ nhưng trên nét mặt đã toát ra mấy phần hứng thú lục trường sinh vội vàng cười gật gật đầu có chút thần bị nói bảo đảm lão nhân gia ngài hài lòng bất quá cái này cũng muốn chờ trở về đại tấn về sau lại nói chuyện trước mắt hay là đi trước cái kia người trong thảo nguyên tổ tiên lăng mộ vị trí đi chuyện được đăng bởi hì không ba diệu của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương ba trăm mười hai ba trăm mười một cái gì gọi là chín châu cái gì gọi là thần lục trường sinh dứt lời lại hỏi hỏi lưu lộ thiền đến cùng cảm ứng cái kia trong lăng mộ có đồ vật gì nhưng hắn mặc dù có thể theo thiên địa linh khí chập trần bên trong phát giác dị dạng có thể nạp một h ồ dù sao cách q u á xa điểm này thậm chí hắn cũng không cách nào xác định nhưng là hắn nhưng cùng lục trường sinh trò chuyện trò chuyện liên quan tới, châu kết giới cùng liên quan tới tháp ba đức trong miệm tần chuyện lục t r ư ờ n g sinh một cái thấy hứng thú dù sao hắn từng nghe thanh hưu đạo trưởng cùng liêu tâm nguyệt nhắc qua cựu châu kết giới to lớn mà trước đó gặp phải đám kia có chút giống là hấp huyết quỷ ngoại quốc tà vật vốn hẳn nên bị cựu châu kết giới oanh thành mảnh vỡ lại tựa hồ ộ như cũng không nhận được ảnh hưởng gì còn có thần tại hắn tới thế giới kia khắp nơi có thần tin đồn thậm chí còn tạo thành tôn giáo g chỉ là về sau khoa học kỹ thuật phát triển hạt giống này hư hư ảo đồ vật dần dần bị đánh lên phong kiến mê tín nhãn hiệu vậy thế giới này đâu lục trương sinh hiếu kỳ không thôi lưu lộ t i ề n cũng chậm rãi nói đến hắn tin tưởng thế giới này chính xác có thần hoặc là tiên tồn tại bởi vì làm hắn đang vấn thiên thời điểm chính xác mơ hồ trong đó nghe được trên trời thanh âm cái đó là lục trường sinh nghi ngờ nhìn về phía hắn nhưng là lưu lộ t i ề n lần này nhưng dị thường chặt chẽ cẩn thận lắc đầu nói đó là thiên cơ ta không thể tiết lộ năm đó ta không có đến cảnh giới này nhưng là có thể xác định năm đó hát điện bốn thánh cùng với l ă n g thiên các các c h ủ vợ chồng khẳng định là đã sớm đạt tới như thế cảnh giới biết được cái gì thế giới này bí ẩn không muốn người biết hay là quyết định thế giới vận mệnh đồ vật cùng thế giới này có quan hệ lục trường sinh tim đập rộn lên hắn cùng thế giới này thổ dân bất đồng hắn có thể tính là cái từ đầu đến đuôi ngoại lai hộ cũng chính bởi vì như thế cho nên mới càng khát vọng biết thế giới này đến cùng bản nguyên là nơi nào chính mình có hay không trở về khả năng ngươi tiểu b ố i này tư chất bình thường có thể ta nhưng nhìn không ra mệnh số của ngươi mà lại kỳ ngộ liên tục nếu không phải là ở những thứ này phân thượng ta nói với ngươi những này cũng vô dụng lưu lộ thiền khoát tay áo chật liền đem chủ đề chuyển hướng đến cựu châu kết giới đi lên cựu châu chỉ chính là bây giờ bắc hà thanh sa từ lâm bình vũ kinh nam lương cố dương giang cùng với ngay tại đế đô quản lý ti lệ tổng cộng chia làm cựu phủ đương nhiên đây là đại tấn vương t r i ề u bây giờ bản đồ phạm vi tại thời kỳ viễn cổ muốn càng thêm rộng lớn thậm chí ngay cả cái này thảo nguyên cũng thuộc về bắc hà khu vực quản hạt phạm vi cựu châu kết giới vận hành mặc dù không dựa vào nhân lực nhưng nếu là kết giới liền có trận nhãn mà cựu châu kết giới trận nhãn liền dựa vào làm ấ y loại trong truyền thuyết bảo vật hắn cũng biết mấy loại theo thứ tự là giang sơn xã tắc đồ ngũ nhạc cấn tứ hoàng trung vạn hồn kỳ trong đó giang sơn xã tắc đồ ngay tại lịch đại đế vương trong tay đế vương mặc dù không cách nào tu luyện đạo thuật nhưng lại có thể dùng tự thân tinh huyết làm dẫn phát động món pháp bảo này nghe nói có thể có là sông phá vỡ núi c h i năng mà còn lại bảo vật bây giờ vị trí nơi nào thậm chí hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng có thể khẳng định cựu châu kết giới xuất hiện lỗ hổng vậy liền đại biểu cho có người lợi dụng những này pháp bảo mở ra một bộ phận khu vực thả những cái k i a yêu vật đi vào y đồ chỉ sợ không quen lục trường xin h lẳng lặng nghe bất kể là hấp điện hay là lang thiên cát hoặc là cựu châu kết giới chỗ tương ứng những truyền thuyết kêu bên trong thần khí những này nhìn như cùng mình vô cùng xa xôi đồ vật hiện tại cũng đều theo chính mình đối với cái thế giới này càng ngày càng quen thuộc về sau đã dần dần nổi lên mặt nước dựa theo lưu lộ thiền l ờ i giải thích thần khí thu hoạch được cũng không dễ dàng nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể đại đa số đều đánh rơi tại thượng cổ bí cảnh bên trong cái này cần nhất định cơ duyên mới có thể đạt được lục trường sinh lúc này liền nghĩ đến tại xương trắng trong bí cảnh nhìn thấy cái kia khổng lồ c ố t thành cùng với từ trên người quỷ tướng quân thu hoạch được ba cánh hổ phù cùng hắn nói chỉ cần đem quỷ thành hạch tâm thu hoạch được tới trong tay như vậy liền có thể càn quét đại tấn sẽ có hay không có một cái thần khí ngay tại đệ nhất u bí cảnh bên trong như vậy còn lại mấy u trong bí cảnh có thể hay không cũng có đánh rơi thần khí cái này thuần túy là trung hợp hay là cái gì lục trường sinh chỉ cảm thấy tựa hồ mơ hồ mở ra một k i a thế giới này chân tướng khét cửa nhưng lại nhìn không thấy phía sau cửa rốt cuộc là thứ gì hắn rõ ràng nếu như muốn biết đến càng nhiều vậy cũng chỉ có tăng thực lực lên trong lúc bất chi bất giác đêm đã khuya diệp lam bọn hắn đều đã tại tránh gió khe núi bên trong nặng ngày ngủ thực lực của các nàng độ t r í n h lệnh liên tục k h ổ chiến đã để các nàng sức cùng lực kiện bây giờ có lục trường sinh cùng lưu lộ thiền c h â n thủ các nàng cũng không lo lắng yêu quái sẽ tìm đến p h i ề n phước nơi này không gian không nhỏ còn có rất nhiều tầm mắt điểm ngủ lục trường sinh cùng lưu lộ thiền nói xong về sau liền cũng tìm một chỗ không có người nhìn chăm chú địa phương bắt đầu nghiêm túc kiểm tra lần này tới tháp ba đ ư c thu hoạch đầu tiên mở ra bảng dương năng phương diện tăng thêm chém giết cái kia ngự vật cảnh tả tăng sáu điểm bây giờ cũng đã tích lũy tiếp cận 20,000 điểm nhiều mà chém ma số lần càng là tăng vọt đến 1.600 l ầ n nội công hôn nguyên thung viên mãn kim cương t ố i thể công tầng thứ bốn đại thành tam thiên lôi thể công tầng thứ ba đạo môn tâm pháp kiểu ưu thông thiên lục một ưu xương t r ắ n g sinh đại thành tầng thứ bốn võ kỹ đạo thuật điệp lãng bạo hồ đao dung hợp võ kỹ không thể tăng lên lôi ảnh t u ấ n bạo bộ nhập môn tầng thứ hai ngũ quỷ âm minh chú tiểu thành âm hỏa diễn chú tiểu thành chính dương lôi pháp tiểu thành tầng thứ ba cấp hát tiết dinh dưỡng hấp thu thiên phú cấp hai c ấ năm tăng, tăng n t lên làm không một cùng với còn lại những cái tia thông thường cần thiết nguyên liệu nấu ăn hoặc là đan dược sản lượng đều có chỗ tăng lên bên ngoài lần này nhận lấy còn trực tiếp liền nhận lấy cái tia mấy thứ mới đồ vật cơ sở pháp bảo tài liệu luật chế ngũ hành binh khí thuộc tính minh văn trên mềm dao long n gân đợi lạc mạ sữa tắm pháp bảo tài liệu lợi chế cái này ở trước đó trần tam bình cho mình tu hành bút ký bên trong cũng không ít ghi chép cùng võ giả sử dụng binh khí chia làm phàm phẩm cấp linh phẩm cấp cùng với cấp vương giả giống nhau pháp bảo dựa theo công dụng cùng mỹ lực cũng có một thứ đại khái phân chia chính là cùng đan dựa không sai bị lắm chia làm một tới cựu phẩm về sau lục trưởng sinh thỉnh huyền thành đạo trưởng nhìn qua giống như là hắn đánh giết ngũ linh tông hồng phong đạo nhân đ o ạ t được phong sát quyển chính là tam phẩm pháp bảo cái này tại nơi bình thường trong tông môn đã là khó được bà bối mà hắn thôn phong hồ nhưng thật ra là do thôn hồ cùng thủy ngọc bài dung hợp về sau pháp bảo có thôn p h ệ linh lực biến thành công kích đồng thời lại có thể dùng nhu hòa thủy linh lực đem hắn hóa giải để bản thân sử dụng đây đã là bên trong lục phẩm đứng đầu pháp bảo thượng cựu phẩm lại hướng lên chính là tiên thiên linh bảo tiên thiên trí bảo cùng với giống như là lưu lộ thiền nói tới cái k i a khởi động cựu châu kết giới trong truyền thuyết pháp bảo được xưng là hồng mông trí bảo lấy tên hồng mông lấy đó những cái k i a bảo vật tồn tại cùng thiên địa sơ khai lúc thế giới này cơ hồ không người nhìn thấy cho dù là có cũng đều là trong truyền thuyết khai thiên tích địa đại nhân vật chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng vợ nở cờ một chương ba trăm mười ba pháp bảo luyện chế ra đến về sau ngoại trừ muốn thường ngày dùng linh lực của mình đi ôn hòa thoải mái muốn tăng lên pháp bảo phẩm chất biện pháp tốt nhất liền là dùng các loại tài liệu chân quý không ngừng đi luyện chế dung hợp chỉ cần như thế mới có cơ hội đem một cái p h ả n phẩm cấp pháp bảo tăng lên làm giống như là hắn câu hồn khôi lỗi thuận đặc thù pháp môn thường thường đều cần đặc biệt pháp bảo mới có thể thi triển cái này cần người tu đạo tự mình đi trời nam biển bắc tìm kiếm c á c loại tài liệu chân quý huyến hương sa. thiên sa, mục vũ, cùng với một khối không với khối một thu quá h ú t t c này ra t h ư ờ mới thơm nhanh chỉ là hắn giờ thẻ n g hệ n may thống tự m n g c h o n g l e treo máy bốn mươi tám giờ sản phẩm tự nhiên sẽ không quá sung túc nhưng là chỉ cần nhiều treo máy một đoạn thời gian t i ê n m ộ t vũ thanh linh mục hẳn là đủ luyện chế phong xa quyền nhìn lướt qua có thể sẽ treo máy thu hoạch được cái kia mười mấy loại tài liệu thậm chí còn có thể sẽ thu hoạch được luyện chế tam phẩm trở lên pháp bảo hy hữu tài liệu chỉ bất quá bây giờ chỉ là sơ bộ mở khóa cái này treo máy b a n thường muốn xác suất lớn một chút hay là muốn gia tăng trạm ma số lần mới được đối ứng pháp bảo còn có binh khí thuộc tính minh văn đây chính là đã mở khóa ba cái kia binh khí minh văn nhẹ nhàng uống máu phệ ma hiệu quả phiên bản thu nhỏ có chút giống là điểm thuộc tính thông qua hệ thống năng lực đặc thù có thể theo binh khí, khán g tả phá ma bốn cái thuộc tính tiến hành tăng lên lục trường sinh lần này thu hoạch được là sắc bén một hắn thử lựa chọn một cái theo một đạo hàn quang rơi vào từ điện phá ma đao phía trên khoảng chừng sau ba hơi thở hàn quang biến mất lúc này có thể mơ hồ trông thấy ngay tại lưỡi đao mở miệng chỗ tựa hồ nhiều một tầng không rõ hóng ánh màu trắng sắc ngoài lục trường sinh không dùng nội khí thử hướng bên cạnh nham thạch vùng đao làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ thấy cái kim màu vàng nâu trên nham thạch vậy mà trực tiếp bị đao chém ra một cái chỗ thủng cái này sắc bén trình độ quả thực tăng lên không b t phải biết mặc dù bây giờ lục trường sinh nhiều khi đều là dùng nội khí hình thành ánh đao đả thương người nhưng đao thuộc kim tính càng là hảo đao thì càng sắc bén càng là sắc bén hình thành ánh đao liền càng thêm cường hành từ điện phá ma đao mặc dù chỉ là một thanh chuẩn linh phẩm cấp binh khí nhưng là bây giờ có binh khí minh văn gia trì đã không thua gì linh phẩm cấp binh khí nếu như lại thu được khí hồn nói không chừng thật có thể tự chủ bồi dưỡng được cấp vương giả binh khí lục trường sinh trong lòng lửa nóng hắn nhớ tới rồi la hậu vị trí còn thành nơi đó có thể cung cấp bắt giữ khí hồn không ít cũng không biết hắn giút mình tìm tới lôi thuộc tính yêu thú không có b Đây đều là một năm tham e o t gia u điểm thuộc tính cũng không phải lúc trước nhất dài có khả năng so sánh vừa mới tăng lên về sau mỗi ngày cũng liền có thể thông qua treo máy thu hoạch được không, không năm n lần này hai hạng thuộc tính tất cả thu được một năm tương đương với trực tiếp thu được hai tháng tăng lên mà đ ổ i thành bên ngoài tợ l ạ t mạ sữa tắm cũng là một thùng nhỏ cùng tản ra băng lánh hàn khí bắc cực sữa tắm bất đồng cái này trong thùng chất lỏng nóng bỏng vô cùng s ô i trào toát ra rất nhiều bậc khí theo hệ thống giới thiệu tợ l ạ t mạ sữa tắm cùng bắc cực sữa tắm cộng đồng sử dụng có thể tăng lên cực lớn rèn luyện thân thể hiệu quả chỉ có điều lục trường sinh mặc dù rất muốn thử một chút nhưng dù sao bây giờ thân ở đồng h o a n g nguy hiểm không nói ngay tại trước mắt bao người ngầm trong bụt tắm quả thực là có chút cổ quái cho nên hắn cũng chỉ có thể đem cái này sữa tắm tất kỹ chờ đến có chỗ ở về sau lại sử dụng. bây giờ còn có không sai biệt lắm hai mươi điểm dương năng lục trường sinh liếc nhìn chính mình các hạng công pháp tiến triển mặc dù nói hai mươi điểm dương năng có thể trực tiếp đem cựu ưu thông thiên lục đệ nhất ưu tăng lên tới tầng thứ năm đại thành cảnh giới nhưng là hắn hay là lựa chọn trước tốn hao mười điểm dương năng tăng lên tam thiên lôi thể công bởi vì theo cựu ưu thông thiên lục tăng lên hắn càng ngày càng cảm giác được cái này nhóm đạo thuật cùng bình thường bất đồng bởi vì hấp thu những cái tia trong bí cảnh âm khí quá thịnh không có cường hành khí huyết thực lực căn bản là không có cách tiếp tục t i n tiến thậm chí còn có thể bởi vì tăng lên quá nhanh mà dẫn đến chính mình hai lần trước tàu hỏa nhập mang u y hiểm tình huống hơn nữa lục trường sinh rõ ràng bây giờ chính mình chiến lược chủ yếu hay là dựa vào võ kỹ đạo thuật chỉ là phụ trợ thôi tốn hao 10.000 điểm dương năng tăng lên tam thiên lôi thể công tốn hao 6.000 điểm dương năng đem cấp bạch ngân thiên phú hoảng loạn chiến ý tăng lên đến mát cấp t ầ n g thứ bốn tốn hao 2.500 điểm dương năng đem kim cương thối thể công tăng lên tới thứ cảnh giới viên mãn lục trường sinh tại trong hệ thống một hồi thao tác rất nhanh hệ thống bên kia liền chuyển đến phản hồi tam thiên lôi thể công tăng lên thành công trước mắt vì tầm thứ bốn đại thành không hoàng loạn chiến y kỹ tăng lên thành công trước mắt vì bạch ngân m ắ t cấp ngoại định mức bổ sung kinh hồn cùng kinh lệ hiệu quả vi lực tăng lên cấp ba kim cương thối thể công tăng lên thành công trước mắt vì t ầ n g thứ năm viên mãn kim cương bất hoại ngay sau đó cùng mấy lần trước tăng lên tam thiên lôi thể công trường sinh liền cảm giác được thân thể c h u y ể n đến một trận lại là bị xét đánh trúng thân thể đều phảng phất bị xé nước cảm giác đau nhưng lần này cảm giác muốn càng thêm mãnh liệt mấy lần tam thiên lôi thể công quyền công pháp này vốn là theo đoán thể cảnh hậu kỳ đến nhập mạch cảnh thất phẩm trở lên trung cấp công pháp tăng lên tới đại thành về sau liền tương đương với hoàn thành nhập mạch cảnh lần thứ hai phả xương tẩy thủy từ đó về sau chỉ cần không ngừng tích lũy nội khí liền có thể chỉ thông nhập mạch cảnh đình phong t h ư ấ n g luyện khí cảnh phát động đột phá lục t r ư ờ n g sinh kinh mạch lần này càng là tại cồn bạo lôi khí dưới sự tẩy lễ lần lượt bị chống đến vỡ tan sau đó lại rất nhanh tự động chữa trị biến càng ngày càng cứng cỏi mà lại có thể mơ hồ trông thấy những cái k i a to đỏ kinh mạch mặt ngoài vậy mà bao trùm từng tầng từng tầng lôi văn đây chính là lần thứ hai nhập mạch cảnh tẩy thủy về sau hiệu quả lôi âm tận xương Cái này lục ô không thông lôi i kinh mạch, làm cho có thể chịu đựng càng nhiều nội lại với giả nội giờ, văn văn võ vẹn đựng càng tính còn bình thường võ giả có thể có càng nhanh nội khí tốc độ tu luyện.、Qua、trọn vẹn hơn nửa canh khí, khí chỉ thể hộ mạch, cho thể chịu thù, thể thể có có đặc có có có tốc tu bảo so độ làm mà l qua Qua trường sinh biến hai ó t r o n mắt hơi m mở lấp lõi dị thường sáng lời hào quang chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạ n tụ vẹn vờ nở cờ một chương ba trăm mười bốn thành bảo v ó n g đêm như nước giờ phút này đã là cách nạp một hồ chi chiến ngày thứ năm tinh lương chiến mã đã có thể chạy ra hơn nghìn dặm khoảng cách đây là một chỗ cùng loại với tây phương ca đặc biệt thức phong cách kiến trúc trên tòa thành ánh trăng mông lung trên nóc nhà xoay quanh mả qua mấy cái quạ đen k h t đê ơ để trong này bầu không khí tựa hồ càng khủng bố hơn mà lúc này đây, không khí tựa hồ càng khủng bố hơn nếu như nhìn kỹ có thể kinh ngạc phát hiện xe ngựa này cũng không phải là do ngựa kéo mà là vài thất màu đen c h i lang trong thành bảo trong nháy mắt tự động sáng lên á n h đ ế n thành bảo cửa mở ra bên trong tựa hồ ngay tại c ử h à n h n i ế n hội khắp nơi đều là thân mang lễ phục đem đầu tóc cùng râu mép trải vớt cẩn thận tỉ mỉ thân sĩ chỉ bất quá đám bọn hắn thức ăn lại không phải trên mặt bàn những cái kia đ ấ g máu b ò bít tết cùng hoa quả mà là có không ít vẻ mặt hốt hoảng x i n h đẹp t i ể u nữ đầu tiên là bị bọn hắn xem như con rối phát tiết d ụ c vọng về sau liền e m bén nhọn răng, răng rán tại những cái kia nữ hải trắng non x i n h đẹp trên cổ chậm rãi những cái kia nữ hải sinh đẹp trong hai con nuôi liền mất đi thần thái ôi trụ lạ ba Cấp thấp nhất huyết u b ộ chú n ì n thấy h c lạ cùng p h ở t ì n quần áo tàn tạng chật vật như thế về sau đều là có chút kinh ngạc vội vàng vì bọn họ tìm đến thay giặt quần áo cùng hai chén màu đỏ thấm có chút phát tanh không rõ chất lỏng hô t h ơ m ngọt huyết dịch thân vương đại nhân ở đây sao ta có chuyện trọng yếu phi thường tìm hắn ô chú lạ cùng p h ở tìm d ơ ly rượu lên t ừng ngực ừng ngực đem cái kia hai chén chất lỏng uống hết về sau mặt tái nhật bên trên mới lộ ra chút đỏ h ồ n g sau đó hắn liền giọng nói dồn dập hỏi ơ ô chú lạ bát ư ớ c nghe nói ngươi đi dã man rất lại phía sau đ ô n vườn như thế nào chẳng lẽ ngươi là bị dã nhân theo nửa đường cướp bóc sao? không đợi cái kia phục vụ nói chuyện đ ỗ n g nhiên liền truyền đến một đạo âm thanh s ắ c nhọn trói thai ô i chú la nhúng mày quay đầu nhìn lại đó là một người có mái tóc có chút hoa dâm mặt nhưng dị thường thon gầy trắng non lao nhân giờ phút này bên cạnh hắn chính tụ tập mấy người một mặt nụ cười quỷ dị nhìn về phía hắn thợ tìm hướng về sau có chút lui một bước bọn hắn cùng thuộc tại hắc cám giáo hội bên trong lớn nhất một mạch huyết tộc nhưng cũng chính là bởi vì bọn họ huyết mạch phức tạp cho nên nội bộ lại lấy riêng phần mình sở quy thuộc thân vương bất đồng phân mấy đại phái hệ cái này khô gầy láo nhân liền là thuộc về cụ tổ Tổng tước. ha ha ồ chu lạ ba tước vậy cũng không phải là một vị thân phận tôn quý huyết tộc bá tước lời nên nói đông p h ư ơ n g hầu tử cũng không phải chưa từng tới chúng ta nơi này kinh doanh g â y gò yếu ớt chỉ sợ chỉ cần chúng ta người sói chiến sĩ liền có thể nhẹ nhõm xé nát quân đội của bọn hắn ngươi đây là tại vì ngươi không có năng lực kiếm cớ cái kia khô gầy cụ tổng bá tức phát ra một trận c à n dỡ nhỏ r ộ n g trong phòng lập tức tiếng v ụ h ỏ a một mảnh mặc dù ổ chú lạ so với thân phận của bọn hắn t ố n quý nhưng lần này xảy ra lớn như vậy một cái làm trò cười cho thiên hạ không bị phế tức vị, vị liền là tốt mà lại tại bọn hắn sở hữu hắc cám giáo hội thành viên trong mắt bọn hắn là ma thần đại nhân con cưng trên đời này duy nhất thiên địch cũng chỉ có quan g minh giáo đình đến n ỗ i cái khác những cái kia đều là không khai hóa m a n gì g căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại ô chú lạ công tước t h r t i nam tức ở một bên có chút đồng tình nhìn về phía ô chú lạ bọn hắn c h ỗ gặp phải khủng bố chỉ có hắn cảm động lây a bọn này ngu ngộ g i hỏa đợi đến bọn hắn chân chính thấy người phương đông khủng bố mới có quả đăng ăn chúng ta đi tìm ô chú lạ đinh thân vương tin tức này ngay tại chúng ta tộc đà nội n bộ biết liền tốt ha ha ha ô chú lạ công tức sắc mặt tái xanh nhưng là hắn cũng không cách nào lại nói cái gì hắn biết lần này gặp phải chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng quan minh giáo đình đã liên hợp ơ dồ ba đại lục mấy chục cái tín ngưỡng quốc tạo thành thập tự quân chuẩn bị đông trinh cái k i a phiến màu mỡ bắt ngát đất này hắc ám giáo hội tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đến lúc đó chờ chúng nó nguyên khí tổn thương nặng nề nói không chừng còn là chính mình ổ trụ lạ gia tộc một lần nữa thu hoạch được hắc ám giáo hội thống trị thời cơ trong lòng của hắn cười lạnh mang ý nghĩ như vậy hắn liền hư lạnh một tiếng quay người rời đi tòa này lâu đài cổ hướng cách nơi này cách đó không xa mặt khác một tòa lâu đài cổ chạy đi lần này thu hoạch lớn nhất liền là gặp được những n à y người phương đông lại như thế nào thao túng không gian xung quanh năng lượng lại như thế nào lấy yếu ớt cơ thể người rèn luyện ra cường đại như vậy lực lượng chỉ cần vụ trộm hiểu rõ cái này cũng cùng bọn hắn huyết thống dung hợp cái tia sưng ơ bá ở dâu ba đại lục tuyệt đối không thành vấn đề đến nỗi muốn chinh phục cái tia khủng bố đông phương đại lục gặp quỷ đi thôi yêu người nào đi người đó đi h ắ n ổ chủ l à cũng không muốn lại cùng đông phương võ sĩ cùng bọn hắn gọi là đạo sĩ gia hỏa có bất kỳ chiến đấu cùng ngày bên cạnh vệ ánh nắng đầu tiên sáng lên đêm tối cũng theo đó tiêu tán không biết có phải hay không tâm lý tác dụng tháp ba đức bị lục trường sinh đ á m người chém giết về sau minh s a cốc gió cũng nhỏ đi rất nhiều có chút mang theo ôn nhuận khí ẩm thổi đi qua phản phất muốn đem mảnh này tĩnh mịch sơn cốc tức tỉnh lục trường sinh một đêm liền không có đi ngủ bởi vì đột phá đến cảnh giới mới cho nên hắn ngoại trừ còn cần mấy ngày điều chỉnh cùng hấp thu bên ngoài trước đó nhận qua tổn thương quét sạch sành xanh mà lại càng thêm sinh long h o à hổ đám người cũng đã thu thập xong bọc hành lý lên đường lục trường sinh cùng lưu lộ thiền tiếp tục dưới sự dẫn dắt của diệp lam hướng người trong thảo nguyên thánh địa tổ tiên lăng mộ chỗ xuất phát mà già xa thì là mang theo còn thừa lại hộ vệ trước tiên phản hồi trong tộc âm thầm triệu tập trung với diệp thị tộc dân đợi nàng theo tổ tiên trong lăng mộ sau khi ra ngoài nội ứng ngoại hợp ra s a mặc dù lo lắng diệp lam nàng đặc biệt là không yên lòng lục trường sinh cùng lưu lộ thiền hai người nhưng là tại tháp ba đức nơi đó hai người bọn họ chỗ cho thấy thực lực cũng làm cho nàng rõ ràng cho dù là chính mình bảo hộ tại diệp lam bên người cũng là chuyện vô bổ chia binh hai đường lục trường sinh ba người thực lực đều không yếu đặc biệt là lưu lộ thiền đã khôi phục đến ngự và cảnh hắn liền đem chính mình trong đó một kiện pháp bảo lấy ra đó là một cái kim thiền hình dáng pháp bảo hắn nhẹ nhàng v u lên trong tay kim thiền liền bay lên trời nâng trở tốc độ chậm chạp diệp lam vốn là cần năm sáu ngày bước chân ba người chỉ tốn hai ngày thời gian cũng đã đến phía trước chính là diệp lam ở trên kim thiền chỉ vào phía trước nói đến lục trường sinh nhau mắt lại mơ hồ trong lúc đó có thể trông thấy tại cách xa mấy dặm địa phương chính xác có một mảnh do màu xanh đen cự thạch đắp lên chiếm diện tích cực lớn lăng mộ kiến trúc phía trên là chính lăng la bách t ộ c t ộ c trưởng mỗi ba năm một lần hướng tế địa phương muốn đi vào chân chính lăng bên trong bằng không theo chính nhập khẩu tín vào bằng và không liền là từ nơi đó diệp lam tiếp tục nói mà ngón tay của nàng thì là chỉ hướng cách đó không xa bãi cỏ chuyện được đăng bởi h ỉ không ba d i ệ u của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một t r ư ờ n g ba trăm mười lăm tranh vẽ trên tường chỗ nào bên t i ê u chỉ là một chỗ lại so với bình thường còn bình thường hơn b ã i cỏ thấy thế nào cũng không giống là cái gì lăng mộ lối vào nhưng là làm diệp lam lấy r a đau nhỏ tại nàng tinh tế trắng non trên cổ tay quẹt cho một phát lỗ hổng đem giọt máu tại mảnh này thảm cỏ bên trên thời điểm thần kỳ một màn xuất hiện chỉ thấy những cái k i a cỏ nhận được huyết dịch thoải mái về sau phảng phất có sinh mệnh điên cuồng lắc lư sau đó cái tia xốp mặt đất liền bắt đầu sụp đổ dần dần hiện ra một khối điêu khắc có hai tấm lệ quỷ mặt nạ cửa thép vách đá mà theo diệp lam máu tươi không ngừng c h à n vào môn tia vách đ ã dần dần hiện ra một loại yêu dị đỏ như máu không sai bị lắm lục t r ư ờ n g sinh nhữ n g mày thấy diệp lam sắc mặt tái nhận sau đó thò tay đem diệp lam cổ tay b ó c lấy một cỗ n ộ i khí tuân ô n ra giúp nàng ngừng lại thương thế máu là người căn cơ cho dù là thực lực mạnh hơn võ giả đổ máu quá nhiều cũng sẽ đối với thân thể tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương mà theo tiếng nói của hắn vừa dứt chỉ thấy ở giữa chỗ vòng cửa lỗ khảm bị huyết dịch rót đầy về sau chỉ nghe trận trận tiếng cọ sát chói t a i về sau liền hướng hai bên chậm rãi triển khai hiện ra ở trước mắt mọi người là một đầu v rất sâu từng b ậ c từng b ậ c b ậ c thang tuy nói cũng có đá xanh xây thành nhưng như cũ lưu lại dấu vết tháng năm loang loang lộ lộ không thể tránh được bộ phận mặt đường bên trên còn có, có chút ó c khiếm khuyết nhưng tại hai bên xuôi theo trên vách còn điêu khắc có không ít tinh xảo tranh vẽ trên tường phía trên vẽ phần lớn là thậm chí lục trường sinh cũng không quá nhận biết yêu thú núi non sông ngồi cùng với các loại đầu đội mặt nạ quỷ quái nhân loại ngươi trước đó tới qua nơi này cái này lăng mộ là các ngươi người trong thảo nguyên xây dựng lục trường sinh nghi ngờ nhìn về phía dịp lam theo hắn trong khoảng thời gian này quan sát người trong thảo nguyên ngoại trừ rất thích tàn nhận tranh đấu bên ngoài đối với kiến trúc nghệ thuật chờ một mực đều là người n g o à i ngành cái này lăng mộ vẹn vẹn nhìn nơi xa những cái kia trên mặt đất do cự thạch lung tung dựng lên đến chủ lăng đúng là người trong thảo nguyên kiến trúc trình độ nhưng cái này nho nhỏ lăng mộ thông đạo chỗ cho thấy tinh xảo liền đủ để cho lục trường sinh c h ấ n kinh cái này cho dù là tại đại tấn vương triều bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy không có ta cũng là lần đầu tiên tới đây là trong tộc cấm địa nếu không phải là phụ thân ta chỉ có ta cái này một đứa con gái như thế nào lại nói cho ta bí mật này cấm địa đương nhiên là chúng ta người trong thảo nguyên xây dựng đừng tưởng rằng chúng ta người trong thảo nguyên đều là dã man tại xa xôi cổ đại c h ú n đối với diệp lan bất mãn lục trường sinh không nhiều lời ba người hơi thương lượng một chút về sau lục trường sinh phía trước sung phong ba người liền theo đầu này đường hành lang hướng phía dưới chậm rãi đi đến vừa đi lục trường sinh liền đem thần nghiệm thu hồi đến trong lòng xem xét trong hệ thống bây giờ tình huống của mình kim cương thối thể công cùng hoảng loạn chiến y ký đều bị hắn tăng lên tới cảnh giới tối cao hai ngày này hắn cũng thí nghiệm một cái chỉ cần mình đem nội khí toàn bộ d ó t vào trong da cùng xương bên trên dựa theo công pháp con đường vận hành liền có thể đạt tới kim cương bất hạ o i trạng thái toàn thân xích kim giống như là mặc lên một tầng kim trung cháo cái này trạng thái lực phòng ngự cực kỳ cưỡng hãn cho dù là hắn dùng tám thành trái phải thực lực công kích mình cũng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đoán chừng chỉ có hoảng loạn chiến y ký loại kia trong nháy mắt bộc phát mười mấy lần siêu cường bộ phát công kích mới có thể công phá nhưng duy nhất không được hò mỹ hay là làm thi triển cái này kim cương bất hạy hai bàn chân liền không thể nhúc nhích mảy may nếu không thì liền sẽ lập tức phá công cái này tương đương với biến thành một khối bị đánh v i ế m đắm mà hoảng loạn chiến y kỹ tăng cao thì là chân thật đang gia tăng kinh hồn cùng kinh lệ về sau t h i t r i ể n ra đi đao pháp không chỉ có lệ quỷ dích lên làm cho lòng người sinh sợ hãi kinh hồn có thể tựa như là dùng đạo pháp thi triển tinh thần huyết thuật đối với địch nhân hồn phách tạo thành tổn thương kinh lệ thì là có thể để đao khí cường độ tại trong đoạn thời gian lần nữa tăng lên ba thành n g lực mà liên pháp bảo mà nói nhưng g hắn cầm tới ba cánh hổ phù lâu như vậy một mực cũng không có nghiên cứu triệt để nên như thế nào sử dụng mà lại cái này hổ phù nội bộ quỷ khí trung đ i ể p muốn chuyển hóa làm người thường có thể sử dụng pháp bảo chỉ sợ vẫn là muốn ở trong bạch cốt lăng mộ mới có thể tìm kiếm được đáp án mà thất nham huyền trướng bởi vì lần trước ngăn cản h ắ p điện cái kia mắt mù cung thủ tuyệt mệnh một đòn đã vỡ vụn muốn dùng tháp ba đức yêu châu tới chữa trị cũng cần ngoài định mức tài liệu mới thành mà lại theo lưu lộ thì nói cái này yêu châu là một cái hiếm có tài liệu nếu như vẹn vẹn dùng để chữa trị một cái tam phẩm trái phải phòng ngự pháp bảo thật sự là có chút lãng phí không bằng chờ trở lại đại tấn triều về sau tìm am h i ể u pháp bảo chế tạo cao nhân đem hai vật cô động thành một cái cấp bậc càng mạnh pháp bảo tóm lại hắn bây giờ mặc dù pháp bảo đông đảo nhưng đều tạm thời không có cách nào sử dụng bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình lục trường sinh trong lòng âm thầm n ắ m tay trần lao vì cứu mình mặc dù hắn nói không có tiêu hao bao nhiêu nhưng cũng lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say hắn bây giờ là nhập mạch cảnh bác phẩm nhưng chân chính át c h ù bài cùng am thực lực chung vào một chỗ cho dù là phổ thông luyện khí cảnh cũng không phải đối thủ của hắn đây cũng là hắn có can đảm cứ như vậy xuống đất lang nguyên nhân cái này đường hành lang cực kỳ hẹp dài nhưng cũng may không có lối rẽ lục trường sinh trong lòng một mực tại đếm thẩm thẳng đến ba phẩy không không bước trái phải mới từ đường hành lang đi ra đập vào mi mắt chính là một mảnh cực kỳ to lớn mộ thất toàn bộ mộ thất cũng là dọc theo một cái tê chữ hình thông đạo xây dựng m à t h à n h thông đạo hai bên trên vách đá bị đào đục ra vô số cái mộ thất mỗi cái mộ thất bên trong sắp đặt một tòa hoặc vài tòa t h á quách đánh bóng cây châm lửa theo tia sáng nhìn lại ngoại trừ thuần t v y dùng tảng đá trồng xây địa phương bên ngoài những cái tia quan t à i đều bị phá hư phong hóa không còn hình dáng lúc trước trôn cùng các loại đồ dùng cũng chỉ còn lại rách dưới bình gốm lung tung phân tán tại mộ thất bên trong chu vi những ngày mộ thất đều không có gì chỗ đặc thù nhưng là hướng chỗ sâu sau khi đi dần dần mộ thất cấu tạo bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa một gốc lại một gốc màu đỏ thám tựa như là hồ dương thực vật xuất hiện tại lục trường sinh trước mắt có đã mục nát có lại còn miễn cưỡng rửa vào một chút rướm xuống đến nước ngầm duy trì lấy sinh tồn những này là hầm hồ dương diệp lam sau khi thấy được cũng có chút kinh ngạc. bởi vì loại thực vật này hẳn là sinh hoạt tại thảo nguyên càng hơn nữa hơn tây địa phương hồng hồ dương sinh mệnh lực cực kỳ ưỡng ạnh chỉ cần hơi có một chút nước liền có thể sống sót mà lại có thể một trăm năm không ngã một nghìn năm bất hủ những n à y hồng hồ dương sinh hoạt ở nơi này đã nói lên tại thật lâu trước đó khối này hẳn là cũng không thuộc về thảo nguyên chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vợ nở cờ một chương ba trăm mười sáu sâu kiến nhìn núi hh ắ c ắ cái c địa phương này có ý tứ lưu lộ t h i ê n b ư ớ c ve hướng một khối đã khô héo thân cây cười cười lục trường sinh biểu lộ cũng là ngưng trọng lên bởi vì liền tại bọn hắn tiến vào nơi này về sau một loại cảm giác quỷ dị đ ỗ n g nhiên xuất hiện đó chính là hoảng sợ theo lý tới nói tâm trí của hắn cực kỳ kiên định cho dù là đối mặt mặt trắng thư sinh những cái kia đại tu hình giả cũng không có mãnh liệt như vậy cảm giác nhưng bây giờ vậy mà kìm lòng không được cảm giác được một trận âm hẳn toàn thân càng là phảng phất bị kim c h â m khó chịu mãnh liệt như vậy cảm giác sợ hãi chỉ có thể nói rõ một điểm chính là trong đó có không lường được đồ vật tiếp tục hướng phía trước đi những n à y hồng hồ dương giống như thế gian ngọn núi cực kỳ cao lớn mỗi một cây đều là giống như năm người rất cao dạng như vậy giờ phút này hình thành lâm hại thế nhưng là cực kỳ hữu mỹ bất quá toàn bộ khu trồng cây cảnh đều là ở vào một loại tích mịch phảng phất ở nơi này thời gian đều là dừng lại lưu động hết thể quá mức k i ê n tĩnh lục trường sinh thể nội nội khí đã là v ậ n sức chờ phát động trong tay càng là cúc n g ầ m ngũ quỷ âm binh chú phụ lục mặc dù hắn đi qua không ít vùng đất ma quái nhưng dù sao nơi này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm thế nhưng là không phải bình thường đồng thời lục trường sinh lực chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh dần dần tiểu tử ngươi còn không có phát hiện a lưu lộ tiền thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng văng lên lục trường sinh dưng bước thỏ tay sờ về phía bên người viên kia nửa chết nửa sống hồng hồ h thế nào diệp lam hơi kinh ngạc hỏi nàng mặc dù cũng cảm giác được nơi này hoàn cảnh không tốt quỷ dị sợ h a i trong lòng nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì tính thực chất không thích hợp đây là một chỗ chất pháp chúng ta bị nuốt rồi sở dĩ an t ĩ n h như vậy là bởi vì chúng ta nơi này thời gian trở nên chậm vừa mới cùng bên ngoài trôi qua thời gian xuất hiện xung đột cho nên chúng ta đi lâu như vậy nhìn như là đi về phía trước không ít đường kỳ thật chỉ là dậm chân tại chỗ thôi lục trường sinh bàn tay cũng khẽ vuốt ở trên cành tây mặt nhìn xem cái này cổ thụ đường này cuối cùng nói sau đó hắn liền đem vừa vàng vừa bấm mấy cái như u linh đi vội âm binh hiện ra. sau đó dựa theo tứ tượng phương hướng bay ra điều tra quả nhiên những này hồ dương cây theo bất kỳ một cái nào phương hướng nhìn lại bố trí đều là lộn xộn nhưng nếu như có thể tổng hợp cái này tứ tượng vĩ mô đến xem thì có thể phát hiện đông cùng tây lẫn nhau tương ứng nam bắc lẫn nhau tương ứng quả nhiên nơi này hẳn là một chỗ trật pháp sở hữu hồ dương cây sắp xếp đều là có chú ý mặc dù không có tính công kích nhưng lại có thể khiến người ta vô tình h a m sâu ở nơi này lợi hại đến tột cùng là ai bày ra nơi này hay là trời sinh lục trường sinh trong lòng nhẹ dọn tự nói ánh mắt bên trong lóe qua một t i ê nghi ngờ dựa theo diệp lam tuy nói cái này mỗi một cây hồ dương cây cũng có chí ít hơn ngàn năm lịch sử cái này hồ dương cây ở nơi này tuổi tác thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến tiền sự chẳng lẽ tại thời đại kia liền là có như thế cường giã tiểu tử không sai không nghĩ tới ngươi một cái lục thần cảnh lại còn có như thế nhãn lực bày ra trận pháp này người thực lực đã không kém gì đ ỉ n h phong thời kỳ ta lưu lộ thiền nghe xong lục trường sinh một phen phân tích lần này ngược lại là đến phiên hắn kinh ngạc bởi vì muốn bố trí trận pháp này mặc dù không cần tốn hao bao nhiêu linh lực nhưng muốn bố thành có thể tuyệt không phải võ giả hoặc là người tu đạo có thể hiểu được phương diện cũng chính là sử dụng quy tắc bất đồng như vậy cũng tốt so với đồng dạng là nhìn núi một con kiến đi xem biết đối diện là núi nhưng lại chỉ có thể trông thấy trước mắt một khối núi đá nhưng là để cho người ta đến nhìn lời nói không chỉ có thể trông thấy trước mắt tự thạch còn có thể ngẩng đầu nhìn thấy dây núi núi non trùng điệp đây chính là sâu kiến nhìn núi biết núi cao nhưng không biết núi cao hình học thấp cảnh giới võ giả cùng người tu đạo tại đối mặt vượt qua bọn hắn lý giải trận pháp lúc cơ hồ rất khó lấy phát giác cùng rõ ràng giống như là trước mắt trận pháp này nếu như nhất thời nửa khắc tìm không thấy phương hướng lời nói liền sẽ vĩnh viễn lạc lối ở nơi này cho dù là may mắn có thể chạy đi vậy theo nơi này tốc độ thời gian trôi qua chờ sau khi rời khỏi đây có thể sẽ biến thành tóc trắng xóa lao đầu cũng có thể là già yếu thân thể không chịu nổi loại này t r ù n g kích trực tiếp mất mạng tiền bối ngài cũng đừng đi vòng mèo ta mặc dù có thể phát giác ra được nhưng nếu là muốn đi ra ngoài chỉ sợ rất khó chỉ có thể dựa vào ngài phá trận đối mặt lưu lộ tiền khen ngợi lục trường sinh cũng không có đắc chí mà là dồn dập nói hắn sở dĩ có thể phát giác ra được hay là bởi vì có tiến vào đệ nhất thú h o cảnh bạch cốt lăng mộ kinh nghiệm ở nơi đó là tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng cho nên vừa đến hồ dương trong rừng cây liền có giống nhau cảm xúc chính hắn có ngũ q u ỷ âm binh phụ trợ từng chút từng chút suy diễn từng chút từng chút nếm thử mặc dù cũng có đi ra ngoài khả năng nhưng thời gian hao phí quá lâu nơi này hình thành thời gian tương phản thế nhưng là so với bạch cốt lăng mộ bên kia mánh liệt mấy lần nếu như trễ giờ đi ra ngoài thật có khả năng chờ sau khi rời khỏi đây liền biến thành tóc trắng xóa lao đầu mà lại trong lòng của tựa hồ là hai triệu cũng chính là không chỉ là vì phòng ngựa bọn hắn người bên ngoài đi vào thậm chí cũng tại phòng ngựa bên trong thứ gì đi ra đó là tự nhiên dù sao lão phu thời gian càng quý giá tiểu tử chuyện phiếm không nói nhiều ngươi tiếp tục khống chế đem mấy cái kia ở mình đem bọn hắn nhìn thấy đồ vật đồng bộ cho ta trong thức hải như thế có thể càng nhanh một chút lưu lộ thiền nhữ lông mày sau đó hắn đem một mực tay điểm vào lục trường sinh trên c h á n đồng thời một cỗ khủng bố linh lực ba động vận chuyển lên đến phản phất là xúc tu hướng bốn phương tám hướng vào tới hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ nhìn thấy một mảnh hải dương màu bạc đây chính là lưu lộ thiền t h ứ hải cùng so sánh thức hải của mình tựa như là một vũng cá con đường không sai bịt lắm nhưng bây giờ không phải chấn kinh thời điểm lục trường sinh bình tĩnh lại đi vội âm binh chỗ d ò xét đến đồ vật một cách tự nhiên liền xuất hiện tại lưu lộ thiền trong thức hải mấy cái thời gian hô hấp chỉ thấy lưu lộ thiền bước ra một bước thò tay nắm vào trong hư không một cái vậy mà trực tiếp liền đem một gốc hồng hồ dương chặn ngang bẻ gãy một cố đỏ tươi hắc khí phảng phất sóng thủy chiều vào tới trong, trong, trong, trong hát vụ mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người vậy mà thoạt nhìn phảng phất là một tôn láo giả Thướng n về ộ có có lục trường t lóe c h n sinh nghi ngờ nhưng là lập tức cái này khói đen liền triệt để tiêu tán một chút hoảng hốt về sau lục trường sinh lại nhìn về phía trước mắt những cái kia hồng hồ dương đã theo xéo cạnh sấn phương tự động phân ra một con đường chuyện được đăng bởi hì không ba diệu của tạn tủ vẹn vờ nở cờ một chương ba trăm mười bảy pho tượng có thể tiếp tục hướng phía trước đi lưu lộ thiền khoát tay áo trên người hắn lại trở lại bình tĩnh cái t i a cũ kinh khủng linh lực cũng giống như chưa hề xuất hiện qua cái này xong việc cảm giác cũng không có thay đổi gì diệp lam hơi nghi hoặc một chút trái phải lắc lắc đầu hoàn cảnh chung quanh cũng không có cái gì quá lớn bất đồng n g ư ờ i hướng bốn phương tám hướng đi ra hai mươi bước nhìn kỹ lục trường sinh cười đem đi vội âm binh phù lục thu hồi thông qua đi vội âm binh hắn cảm nhận rõ ràng bốn phương tám hướng hai mươi bước trái phải hồng hồ dương đều n ã rồi hái khỏa mà đây chính là trận pháp này bốn cái đầu mối then chốt vị trí diệp l a m ban tín bán nghi hướng một cái phương hướng đi hai mươi bước quả nhiên như lục trường sinh nói tới tiểu nữ hoa hoa vẫn chưa yên tâm lão phu ta không có lưu lộ thiền cười lạnh một tiếng diệp l a m đang muốn giải thích hắn căn bản không để ý trực tiếp liền đi về phía trước lục trường sinh lắc đầu cũng không nhiều lời cái gì có lẽ là bởi vì nơi này là các nàng người trong thảo nguyên thánh địa cho nên xuống lăng mộ về sau nghi thần n g h i quỷ ta diệp l a m có chút xấu hổ nhưng không có cách nào chỉ có thể kiên trì đi theo đi không bao xa tại xuất hiện trước mặt mới thật sự là lăng mộ chính điện trước mắt là một khối dài hình đại điện cách cục có chút cùng loại lục trường sinh đã từng đi qua quỷ tướng quân mộ nhưng là còn hùng vĩ hơn nhiều lắm trên đại điện không có q u n t à i ngược lại là mấy cái thân cao mấy trượng tảng t ạ pho tượng pho tượng thần thái khác nhau nhưng đa số đều mặc giáp cầm n huệ lại sinh động như thật mà ở những thứ này pho tượng chung quanh trưng bày đều là dài hơn một t r ư i n g cái dương đến gần xem xét những này trong dương chứa đều là vàng bạc tài bảo cho dù là lục trường sinh cũng không nhịn được lũ l ư ỡ những cái kia vàng đều đã hôn mê rồi đụi nhưng thô sơ giản lược tính ra nói ít cũng có mấy vạn lượng nhiều cái này đặt ở bên ngoài cơ h ộ i có thể đến cái trước châu phủ sở hữu quận huyện t r u n g vào một chỗ một năm thu thuế cho dù là lục trường sinh cũng động lòng hắn mặc dù không cần nhưng nếu như muốn để xích dương bang phát triển lớn mạnh bất kể là mua binh khí tài liệu hay là các loại đan dược đều không thể thiếu dùng tiền tài mở đường hệ thống không gian trước đó không lâu vừa mới thăng cấp có thể cất giữ thế giới này tự do không gian cũng phát triển một trăm mét khối đầy đủ cất giữ không ít hoàng kim hắn cố ý đi tại sau cùng chỉ là dùng tay áo vung lên liền có thể thần không biết quỷ không hay đem những n à y vàng thu nhập đến trong túi Hán Thu cũng coi là yên tâm, thoải mái, cũng yên tâm một coi là phía ư ngươi! ơ n diện liền tống diệp lam tiến lăng tiền những này kìm tệ cất giữ trong lòng tán đất đất, nhàn dối cũng là nhàn dối, không bằng cống hiến. Các người, màu tới đây nhìn. g giữ Diệp dù coi dối dối, tới tệ vậy vào đây là là Lam là làm khác, cất chút Các sao hộ thuê. h Một mặt đất đất, p ra kìm Màu trước góc rẽ c h u y ể n đến diệp lam thanh â m lục trường sinh cùng lưu lộ thiền hướng về phía trước mấy bước đi theo góc rẽ hướng phía bên phải nhìn liền phát hiện một tôn cực kỳ to lớn pho tượng pho tượng kia mặc dù tàn tạ nửa cái thân thể nhưng đứng lặng một nửa kia thì là kéo dài ra ba cái cánh tay phân biệt chỗ cầm đều là ba miệng trường đao chỉ còn lại nửa gương mặt bên trên biểu lộ cũng là không giận tự uy mà để bọn hắn cảm thấy lấy làm kỳ lạ tại bị đánh nát nhưng nơi cửa cái kia rõ ràng liền là đang dì máu cái kia huyết dịch liền như xuống lại càng tích càng nhanh chậm rãi tạo thành một đường nét theo miệng vết thương chảy xuống thậm chí có thể phát hiện đ i ề u k h á c ở phía trên bắp thịt lại còn đang run dày toàn bộ cánh tay đang không ngừng búng ra dưới làn da gân xanh kịch liệt v ặ n h o lên năm ngón tay không q i luật run run không có khả năng làm sao có thể diệp lam trong t h a nhâm có chút phát run trong mắt của nàng bên trong tràn đầy không thể tin tại lục trường sinh nhặt vàng thời điểm nàng cũng không có nhàn rỗi mà là một tôn một tôn quan sát đến những n à y tượng nạn dung mạo thần thái nhưng nàng lại phát hiện những n à y tượng nạn mặt cũng không phải là tùy ý tiêu tốn đi mà đúng là bọn họ người trong thảo nguyên những cái kia đã từng hùng cứ một phương t i ê n liệt mà cái này nửa người phản phất liền có sinh mệnh pho tượng thì chính là thảo nguyên từ trước tới nay thụ nhất tôn sùng tổ tiên cũng là bọn h ắ n diệp thị một mạch thủy tổ lá thành ngươi mồ hôi đại đế tương truyền tại ngàn năm trước cái này một mảng lớn trên thảo nguyên hay là hoang vu liên tục vô số yêu thú vân q u n mà chính là vị này đại đế dẫn theo tộc nhân theo phía đông mà đến một đường vượt mọi trông gai trải qua mấy đời cạnh ấy mới cuối cùng đem thảo nguyên cách cục định rồi xuống tới mà sở dĩ bây giờ người trong thảo nguyên cùng t r i ề u tấn máu người thống bên trên bất đồng nguyên nhân chính là cùng tây ở d ô ba người bên kia không ngừng thông hôn mới khiến cho bọn hắn người trong thảo nguyên hiện tại cũng là mũi cao ngất ánh mắt cũng là đủ mọi màu sắc bảo t h ạ c h s ắ c nhưng kỳ thật ngược dòng tìm hiểu đời thứ nhất bọn hắn cũng là thuần chính nhất đồng phương huyết thống nhưng là cái này sao có thể nàng đã từng nhớ rõ giờ phụ thân đã từng mang theo t ộ c nhân tham gia qua tiên liệt tế tự những cái kia các bậc tiên liệt liền được đặt ở chính điện quan tài bên trong trong đó liền bao quát vị này lá thành ngươi mồ hôi đại đế không có gì không thể nào diệp lam đem tin tức này nói cho lục trường sinh lục trường sinh sau khi suy nghĩ một chút t h ẳ n g nhiên nói rất có thể theo chính diện đi vào cái kia cái gọi là chủ lăng quan tài đều chỉ là che giấu hai mắt người thôi để lưu tiên sinh chân chính c có cảm ứng địa phương là nơi này lục trường sinh giờ phút này cũng thật hết sức tò mò cái này trong lăng mộ đến cùng che giấu bí mật gì dù sao nếu không phải là lần này cùng lưu lộ thiên đồng hành bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấu hồng hồ dương nơi đó chợ pháp chắc hẳn diệp lam phụ thân diệp m ộ t hắn cũng không được cho nên thậm chí bọn hắn cũng một mực không có phát hiện cái này chân chính giấu ở trong lăng mộ đồ vật pho tượng kia là sống lục trường sinh cũng áp sát tới đang muốn dùng tay đi sở chỉ nghe thấy sau lưng lưu lộ thiền một tiếng lệ xích mau lui lại nghe thấy thanh âm của hắn lục trường sinh vô ý thức liền hướng về sau co r i ù m lại kinh lôi bộ dùng ra hai chân nhanh chóng hướng về sau rút lui mà cũng chính theo lời của hắn vừa mới rơi xuống cũng chỉ thấy pho tượng kia nửa người đột nhiên vùng đao ba cỗ màu đỏ đen á n h đao đem vừa mới lục trường sinh đứng đất chống chỗ trực tiếp nổ ra một cái hố sâu thực lực này chí ít cũng có luyện khí cảnh lục trường sinh hai mắt rung động lại hướng chung quanh nhìn lại chỉ thấy không chỉ là trước mắt cái kia một toàn nửa người pho tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa tựa như là x u ố n g tới dùng chân sau chống đỡ lấy trận mắt nhìn về phía lục trường sinh mấy người thậm chí vừa mới đi ngang qua những cái kia hơi nhỏ một chút pho tượng giờ phút này hai mắt cũng đều bước lên ánh sáng màu đỏ thân thể có chút xê dịch nguy rồi nhất định là ta đem các ngươi đưa đến nơi này nguyên nhân diệp lam biến sắc tiên tổ lăng hơn là không cho phép người ngoài tùy tiện đi vào nàng trước đó cũng coi là đầu này tổ huấn chỉ là vì bảo trì thần bí nhưng nàng cũng không nghĩ tới bọn hắn thảo nguyên các vị tổ tiên cũng không c o xuống quan tài an táng mà là hóa thành những này thực lực siêu cường giống như là cùng người sống không khác pho tượng bọn hắn tựa hồ là đang trông coi cánh cửa kia cái đó là lục trường sinh chỉ chỉ vượt qua cái kia tàn tạ nửa người pho tượng khổng lồ có thể mơ hồ trông thấy ngay tại phía sau hắn là một đạo thoạt nhìn liền cực kỳ nặng nghề cửa sắt màu đen mà l i ề n tại cái kia trước cửa sắt một đầu trên đất trống lại còn mọc ra một loạt màu xanh đen c ò nhỏ Chuyện được đăng bởi không ba diệu của hỷ khung diệu đăng tạn tù vẹn vờ nở cờ một trường 318, thuấn trạng, bởi ba tù vờ lần à Lục trường sinh trong ánh mắt lộ trường trong mắt t ra sinh ánh kinh hỷ h trước h á i Lần t tại đông phương ra đông phương huyền lặng lẽ cho mình một bản bọn hắn đông phương ra nội bộ dược đ i ể n thuốc này điện bên trong ghi chép cực kỳ rộng khắp trong đó liền bao quát trần lão nâng chính mình thu thập cái k i a m ấ y loại dược thảo thực tâm cỏ tính đích âm sắc nhỏ bé lam p h í m h ắ c thuốc này có cực kỳ hy hi hữu nhiều sinh hoạt tại thảo nguyên lòng đất âm u trí địa tục truyền có thể thôn vệ tâm linh của người ta cực kỳ nguy hiểm căn cứ dược điện bên trong miêu tả đây chính là thực tâm mẹ tiếp Thật có thể có nói lục à là tự nhiên chui tới nhiên vốn chui cửa, l trường sinh còn lám thu ố t trên t ở ả o n g y tầm i mắt lại ngược lại vờn quanh một phía những cái kia pho tượng sáng lên từng đôi con mắt đỏ ngầu cứ như vậy nhìn xem hắn trừng trừng trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc giống như một bộ cương thi nhưng là những này đã không biết có bao nhiêu năm lịch sử pho tượng trên người vậy mà bắt đầu chậm rãi hoạt động cùng cái kia nửa người pho tượng theo vết nứt ra chảy ra máu tươi mà trên người bọn họ ẩn chứa khí tức cũng là càng ngày càng khủng bố vậy mà mỗi một vị đều cho lục trường sinh lấy lúc trước đối mặt thống lĩnh cấp yêu ma lúc cảm giác mà lại hết sức quen thuộc lục trường sinh bỗng nhiên nhớ tới vừa mới tại hồng hồ dương bỏ niêm phong một s á t na kia trong thần thức chợt lóe lên thân ảnh màu xám mang theo cho mình liền là loại cảm giác này những này pho tượng chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ quả nhiên là có ý tứ ta ngược lại thật ra muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì tại giả thần giả quỷ lưu lộ thiên hư lạnh một tiế Tiểu tử, lớn giao cho ta, phụ trách những cái kia tiểu nhân. Chú ý, trong thân giao ngươi cái kia lớn những nhân, bọn hắn cũng có đồ vẩn, không của cho chú có phụ thể ý, đồ một u ố n m hơi toàn bộ giết. Dứt lời, hắn liền đối diện thẳng hướng cái kia thân thể hùng vị nhất pho tượng khổng lồ. Trong tay kim thiền thoát ra, chỉ nghe vài tiếng bét đều, lập tức chỉ thấy thiền thốt thẳng tơ, lời, liền đối diện cái kia kim vài tiếng cái kia kim miệng sợi liền cái kia đi. toàn dết. Dứt tượng trong tay bét tức trong tượng Một đạo pho màu vàng mà cuốn khổng bộ ế, lồ, lập lồ về số ra, ra vị vô quyền cái này trước kia lá ngươi mồ hôi đại đế nửa n người pho tượng buộc phát ra khí thế cực kỳ khủng bố chỉ thấy hắn một thân hắc á m bất chất dưới một kích này chính là ẩn chứa bóng tối vô cùng vô tận lực lượng bao phủ hết t h ể liền cùng cái k i a kim thiền chỗ phun ra sợi tơ đụng vào nhau và n h chỉ nghe một tiếng vang thật lớn lục trường sinh quăng lên diệp làm cổ áo hướng về sau nhấc lên liền ngã vào trên mặt đất sau đó chính là một cỗ cực kỳ khủng bố sóng xung kích lấy cái k i a kim thiền cùng cực lớn điêu khắc vì trung tâm hướng bốn phía đánh tới cho dù lục trường sinh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cách rất xa nhưng vẫn là cảm giác phía sau l ư n g giống như là bị trụy sắt đập chúng khó chịu cái này đã không chỉ là luyện khí cảnh chỉ sợ muốn tới võ c lục trường sinh kinh hãi hắn không nghĩ ra như thế nào một tôn tàn tạo pho tượng sẽ có như thế thực lực nhưng bây giờ tình thế đã không cho hắn cơ hội suy tính cỗ này sóng xung kích kinh khủng như vậy theo lý tới nói lòng đất này làng c u n g đã sớm hẳn là sụp đổ mới đúng thế nhưng không biết có phải hay không là có một cỗ lực lượng tần h bí những cái kia mạ vàng màu đen cây cột chỉ là lắc lư xuống cũng không có sụp đổ mà những cái kia còn lại pho tượng cũng là như thế sóng xung kích sau khi bộc phát bọn hắn liền vùng vẫy các loại binh khí thẳng hướng lục trưởng sinh bên này đánh tới chính ngươi cẩn thận thực sự không được liền đem viên này đàn dựng ăn lục sản sinh song mi nhớ chặt hắn nhanh chóng đem trong túi cái kia mấy cái h uy phong mạnh thể hoàn ném cho diệp lam tình huống bây giờ gấp gáp mặc dù hắn vừa mới tăng thực lực lên đến nhập mạnh cảnh bát phẩm nhưng những n à y pho tượng mỗi cái cũng có gần như thống lĩnh cấp y ê u m a khí tức mười cái thống lĩnh cấp y ê u m a cái này nếu như đặt ở bên ngoài cơ hồ cũng có thể phá hủy tàn sát một cái quận thành kinh khủng tồn tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm phía dưới lục trường sinh căn bản không có dành tâm lại kiên kỵ diệp lam an uy chỉ có thể để nàng tự cầu phúc đường đường đường. lục trường sinh hướng về sau nhanh c h ó n g t ố i lui mấy cái điêu khắc đã vây quanh vung vẩy lên đao kiếm đột nhiên nệ n xuống binh khí bên trên mang theo cương phong đem này mặt đất lại ném ra mấy cái vết lõm không thể ngồi mà chờ chết nhất định phải từng cái đánh tan lục trường sinh trong lòng làm ra quyết phán hắn phát hiện những này pho tượng công kích mặc dù vừa nhanh vừa mạnh nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng liền là tứ chi khớp nối cứng đờ tốc độ chậm chạp thậm chí còn chưa tới nhập mạch cảnh diệp làm cũng có thể né tránh ra kinh lôi bộ ngũ hổ điệp lam đao lục trường sinh hét lớn một tiếng cả người phảng phất một đạo màu tím lôi đình trực tiếp đánh út về phía cách hắn gần nhất hai cái pho tượng bởi vì đối phương là thống l ĩ n h cấp yêu ma hắn cũng không dám chủ quan trực tiếp dùng ra toàn lực nhưng chỉ tăng trưởng đao vung lên d ă g rác một tiếng cũng chỉ là một đòn liền đem nó bên trong một cái điêu khắc trực tiếp chém thành hai nửa cái này lục trường sinh kinh hỉ liếc mắt nhìn b ế t đao chỗ cái kia một khối óng ánh màu trắng s ắ c ngoài vừa mới ánh đao tại vừa mới chạm đến cái này điêu khắc lúc lục trường sinh liền có thể cảm giác được cái này điêu khắc cái kia khủng bố lực phòng ngự như kim mà không phải kim sắc cũng không phải sát lần trước cho lục trường sinh loại này khủng bố lực phòng ngự cảm giác hay là muốn thuộc đệ nhất thú bên trong những cái k i a đã đến thống linh cấp phía trên bạch tốt yêu ngay lúc đó chính mình căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của bọn hắn có thể lấy được kinh n g ư ờ i như thế hiệu quả trừ của mình nội khí thu hoạch được không ít tăng lên bên ngoài cùng binh khí minh văn bên trong gia tăng một điểm sắc bén hẳn là cũng có quan hệ vừa mới tiếp xúc một s á t n a cái k i a vóng ánh màu trắng sắc ngoài liền đột nhiên biến đến nóng bỏng vô cùng sau đó mới có thể mở ra pho tượng kiệu cứng rắn sắc ngoài binh khí minh văn hạn mức cao nhất trước mắt lấy linh phẩm cấp vũ khí đến xem hệ thống cho g a bảng có thể tất cả thêm đến ba mươi nhìn đến binh khí minh văn sẽ là gần đây tăng lên nhưng để lục t r ư ở n g sinh căm tức là thứ này so với tam giai điểm thuộc tính còn muốn hy hi hữu hai ngày này c h o máy cơ h ộ i là một chút cũng không được đến dương năm hai nghìn trạm ma số lần một chém giết thống lĩnh cấp yêu ma ngoài định mức gia tăng trạm ma số lần năm mươi pho tượng kia vỡ tan về sau vậy mà theo chỗ đức cũng chảy ra màu tươi nhưng lục t r ư ở n g sinh nhìn kỹ lại bên trong nhưng không có bất luận cái gì huyết l ụ mà là một mảnh màu đen hư vô trong lúc nhất thời thậm chí lục t r ư ở n g sinh cũng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là cái gì nói hắn là một loại nào đó sinh vật nhưng không có bất luận cái gì huyết đ ụ c thực thể cũng không có quỷ khí thậm chí ngay cả hồn phách lục trường sinh cũng chưa từng từ bên trong cảm giác được nhưng nếu như nói bọn hắn là cơ quan như n g vậy mà nhưng cũng có ũ n g c dương năng cùng c h ả ma số lần thu hoạch quả thực là có chút quỷ dị mặc kệ nếu là đưa tới cửa cũng không cần ngu sao mà không m u ố n lục trường sinh dứt khoát không nghĩ nhiều nữa bởi vì tốc độ của hắn chiếm ưu thế tuyệt đối liền dùng phương pháp giống nhau liên tục lại đánh chết hai cái pho tượng về sau đang lúc hắn chuẩn bị đón thêm lai lịch thời điểm những cái kia pho tượng p h ả n phất có ý thức cũng phản ứng lại thế là còn lại không quan tâm dịp làm mà là toàn bộ cũng thành một loạt lẫn nhau kết nối hiện lên một cái nửa hình cung liền hướng lục trường sinh vây quanh mà đến chuyện được đăng bởi hì không ba dịu của tạng tủ vẹn vờ nở cờ một chương ba trăm mười chín kim thân bất phôi đại điện này dù lớn nhưng không gian dù sao cũng có hạn cứ như vậy liền cơ hồ đem lục trường sinh có thể né tránh không gian áp xúc đến nhỏ nhất càng không có từng cái đánh tan cơ hội Giết! tượng đồng thời ra tay, bốn phương tám hướng công gần cùng trong hướng cái thời tay, một mắt kích, lục nháy pho như ra về đã là tạo thành nghiêm mật sát trợ cho dù ai cũng không cách nào chạy trốn từ cục đi mau diệp lam t h ấ y thế kìm lòng không được kinh hô một tiếng đồng thời nàng cũng từ bỏ hướng về sau né tránh mà là hướng cách lục trường sinh gần nhất một cái pho tượng vung kiếm đánh tới b à n h chỉ thấy pho tượng kia tiện tay vung lên diệp lam tựa như là như d i ề u đứt dây bị đập bay ra hơn mấy chỗ xa tay nàng cầm vừa mới lục trường sinh cho nàng viên đan dự kia hốc mắt t h o á n g có chút đỏ lên nàng cũng không hiểu bây giờ là một loại gì tâm tình chỉ là trông thấy lục trường sinh hãm sâu tại đám kia trong pho tượng nàng liền không muốn liền để thiếu niên này chết như vậy mất nhưng là nàng bây giờ thực lực hay là quá yếu quá yếu căn bản cái gì cũng không cải biến được nàng có chút tuyệt vọng lục trường sinh thực lực mặc dù tại người đồng lửa ở giữa xem như cường hãn nhưng giờ phút này bị cái này gần như mười cái thống l ĩ n h cấp thực lực yêu ma vây rết lưu lộ thiền lại cùng thực lực kia mạnh nhất pho tượng đánh nhau nàng không tưởng tượng ra được lục trường sinh còn có thể có cái gì sinh cơ đinh đinh đinh đinh chỉ nghe thấy một trận phảng phất là gõ chuông trong trẻo tiến vang đợi đến diệp lam lần nữa quay đầu nhìn lại thời điểm tình huống bên kia lại là lần nữa ra ngoài dự liệu của nàng chỉ thấy lục trường sinh giờ phút này không tránh không tránh hai tay quanh cùng đỉnh đầu hai chân hơi quong toàn thân trên dưới cái k i a hình giọt nước cường tráng bắp thịt đều phảng phất rắt lên một tầng ánh vàng rực rỡ kim màng cả người giống như là một tôn kim phật dị thường cứng rắn những cái k i a pho tượng một đòn uy lực vừa mới cũng nhìn thấy nói ít cũng có hơn ngàn cân mặt đất đều có thể ném ra một cái hố sâu nhưng bây giờ liền là cái này mười cái pho tượng đồng thời tiến công phía dưới lục t r ư ờ n g sinh vậy mà kháng trụ rồi h ả đây cũng là cái chiêu số gì chưa từng có gặp hắn dùng qua chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài sao thật là một cái t ê n điên diệp lam đỏ mắt lên trong lòng lại là tức giận lại là cuối cùng đem nỗi lòng lo lắng để xuống lúc trước lục trường sinh bị cái kêu mù lòa cung thủ truy sát thời điểm nàng nhưng lại tại không xa có ai nghĩ được đến tại lúc trước như vậy nguy cơ giới tình huống cái này lục trường sinh lại còn dám ẩn giấu thực lực cái này lực phòng ngự cực mạnh chiêu số vậy mà đặt vào bây giờ mới sử dụng đi ra phá lục trường sinh đương nhiên sẽ không rõ ràng trong lòng của nàng suy nghĩ nhưng hắn cũng tại âm thầm may mắn nếu không phải là trước thời hạn đem kim cương thối thể công tăng lên tới đại thành cảnh giới tu luyện đến sự biến đổi này trạng thái phòng ngự công pháp hôm nay sợ rằng thật khó thoát một kiếp bất quá kim thân bất phôi năng lực phòng ngự mặc dù cường hãn nhưng lại không thể di động cái này mười cái pho tượng đồng thời công kích cũng không phải nói đùa giờ phút này hắn cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều bị cố này tự lực chân có chút gì c h u ẩ n b ị mắt thấy bọn hắn lần nữa giơ lên binh khí v u n g đến lục trường sinh vội vàng giải trừ kim thân bất phôi phòng ngự trạng thái bị động bị đánh không phải là tính cách của hắn vừa rồi tại đây mười cái pho tượng đợt thứ nhất hợp kích về sau lục trường sinh liền đã phát giác giữa bọn hắn tốc độ nhỏ bé khác biệt từ đó tìm tới sơ hở phá lôi thỉm lục trường sinh gầm t h t một tiếng đem toàn bộ từ điện nội khí tụ tập tại hai chân đây là cao hơn kinh lôi bộ một tầng thân pháp lục trường sinh dùng r a kinh lôi bộ về sau tốc độ vốn là so với những n à y pho tượng nhanh không ít giờ phút này thi triển ra phá lôi hiểm càng làm cho những cái kia cổng cảnh pho tượng khó mà chống đỡ bọn hắn chỉ có thể dựa theo chính mình chiến đấu tư duy vô ý thức che lại thân thể chỗ hiểm mà tại hai bên so sánh yếu kém vị trí pho tượng càng là lẫn nhau hiểm hộ kết thành kín không kẽ hở phòng ngự tư thái sẽ chờ lục trường sinh đến đây tự chui đầu vào lưới nhưng lục trường sinh thì là cười lạnh một tiếng mục tiêu của hắn không phải những cái kia pho tượng lẫn nhau kết nối hai tay chỗ chỉ ũ n g k ô n thấy một đạo t i a lôi dẫn loại qua lấy lục trường sinh thực lực bây giờ một kích toàn lực phía dưới loại này yếu kém thống lĩnh cấp yêu mà hay là khó mà chống lại cơ hồ là trong khoảnh khắc Cái k、so、siêu siêu vẹo vẹo một chữ phun da lục trường sinh sắt tâm nổi lên mặc dù biết những này pho tượng có cổ quái nhưng là giờ phút này hắn đã không có quá nhiều đường lui nếu như lại bị bọn da hỏa này vây kín lên vậy cũng chỉ có một con đường chết vung đao mà tới chu thiên như mưa b à n h vành trong trước mắt chính là có thể nhìn thấy giữa sân n h ấ t lên kinh khủng nhất màu tím bao tác lục trường sinh đao thế vốn là thẳng thắn thoải mái cực kỳ cưng mánh mà bây giờ lại là cùng những n à y tráng kiện pho tượng đụng vào nhau lập tức ở cái này tiên đ ị a trong lúc đó tạo thành một mảnh lôi đình tiếng động bên t a i không rước cơ h ộ i trong n g á y mắt liền lại làm ấ y tôn pho tượng bị lục trường sinh chặt thành mảnh vỡ không cách nào hình thành vây kín về sau bọn hắn liền đối với lục trường sinh không uy hiếp nữa chỉ có thể bị từng cái thu hoạch mà lại nhìn lưu lộ tiền bên kia chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối tuy nói hắn đối mặt cái tia nửa người pho tượng thực lực cực mạnh nếu như là bình thường ngự vật cảnh người tu đạo vậy cũng chỉ có một con đường chết nhưng hắn cảnh giới có thể quá cao nếu như nói một điểm linh lực ngự vật cảnh người tu đạo chỉ có thể nhóm lửa một cái cây lời nói vậy hắn chính là có thể đem cả tòa núi đều đốt chỉ thấy lưu lộ thiền nhẹ a một tiếng cái kia kim thiền cánh đỏ rung động nhẹ nhẹ chỉ nghe ông một tiếng một đạo sóng gợn vô hình đánh thẳng hương cái kia nửa người pho tượng mà đi thanh âm này không phải từ bên ngoài chuyển đến lục trường sinh nhận thấy cảm giác đến là phản p h ấ t chính mình toàn bộ thân thể bên trong mỗi một tấc bắp thịt không xương thậm chí là tế bào đều bị một loại nào đó tần suất chỗ không chế nhẹ nhàng run dày một chút đây vẫn chỉ là dư ba cái tia nửa người pho tượng chính diện bị gợn sóng đánh c h ú n g đầu tiên là hơi chậm lại sau đó toàn bộ thân hình vậy mà trong nháy mắt liền bị chấn thành mấy trăm cái hoàn toàn nhất trí m ả n h vỡ giết giết chết diệp lam nhìn xem bên kia lẩm bẩm hỏi một câu nhưng lưu lộ thiền nhưng không có đem pháp bảo thu hồi mà là mặt nó g về phía bên kia hư không nói hắc hắc không nghĩ tới ta còn có thể trong năm ấy trông thấy thuần túy thần n i ệ m lực lượng bọn hắn không cần ta giết bởi vì bọn hắn vốn chính là đã chết mất đồ vật lưu lộ thiền thản nhiên nói chuyện được đăng bởi hỉ không ba dịu của tản tụ vẹn v ớ